Mà kệ xạ nhưng cực kỳ nhớ nhung lên Elena, luận cực kỳ k võ ế từ thúc, Elena sẽ tiếp tục t chỗ hả? Elena lại này sẽ ở xạ Kệ từ cửa sổ nhảy ra biến mất trong đêm đen mà môn sau cỡ lạ dạ ngước đầu rửa và ở trên cửa mỹ lệ tiểu công chúa trên mặt mang theo nụ cười thế nhưng trong đôi mắt nhưng là nước mắt làm nước mắt c h ả y đến miệng bên trong thời điểm cỡ lạ dạ rõ ràng ái tình mùi vị nhị ca lúc nào người cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là ta cỡ lạ dạ lẩm bẩm nói một đêm chưa chợp mắt làm kệ xạ đến thời điểm quả nhiên thấy một tiểu địa âm thanh r ư ợ và thụ nhìn lên bầu trời lẳng lặng chờ đợi n g c công chúa vạn nhất ta không thể tới làm sao bây giờ kệ xạ yêu thương ôm lấy hễ l ã nạ hai bên đều là như vậy tình thâm nghĩa trọng để kệ xạ xấu hổ không nớt nhị ca chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc ca chờ chờ cũng là một niềm hạnh phúc cả tuổi hấu thơ hắn vẫn ảo giác có một ngày mẹ của hắn sẽ tìm đến hắn viết phục một viết năm này qua năm khác mẫu thân không có đến thế nhưng hắn cũng cảm nhận được cái kia một niềm hạnh phúc ôm chặt lấy hễ l ã nạ hy vọng nàng có thể cảm nhận được tâm ý của chính mình không cần bất kỳ ngôn ngữ lúc này vô thanh thắng hữu thanh quá một lúc lâu vẫn là hễ l ã nạ ra mặt mỏng nhị、ca. ngày hôm nay ngươi không phải cần thiết bồi kéo kéo sao làm sao đi ra kệ xạ thở dài ta cũng không biết nên làm gì kéo kéo hiện tại khả năng ngủ n g c a nếu như đổi thành là ta làm sao có thể ngủ lắm chúng ta đi tìm nàng đi kệ xạ nhìn lễ l ệ nạ không biết nói cái gì tốt cũng không biết lễ l ệ nạ bên trong hồ lỗ muốn làm cái gì thế nhưng lễ l ệ nạ cũng không giải thích chỉ là lôi kéo kệ xạ đi kệ xạ cũng cảm thấy có chút xin lỗi cờ lạ dạ cũng có thể đồng thời quá bởi tối hôm nay là lựa chọn tốt nhất cứ việc lễ l ệ nạ cùng cờ lạ dạ quan hệ tốt thế nhưng ai muốn cùng người khác chia sẻ cảm tình đây thế nhưng hệ、e、lệ nạ trong lúc vô tình nghe được phụ vương nói chuyện hiển nhiên phụ vương cũng rất quan tâm kệ xạ hy vọng có thể vì là hải long tộc hiệu lực thế nhưng rất hiển nhiên ạ lẹn bệ hạ có ý định sử dụng mỹ nhân kế đi theo tổng quản kiến nghị nếu như hệ、e、lệ nạ công chúa có thể cùng kệ xạ trở thành một đối cũng là một cái ca tụng thế nhưng là gặp phải phụ vương kiên quyết phủ quyết tộc uy không thể ở trên người hắn thay đổi long tộc huyết mạch không cho xì n ụ mà từ một khắc đó hệ、e、lệ nạ đột nhiên cảm thấy tiền đồ vẫn là như vậy hát đ m nếu như có thể bỏ trốn nàng liền bỏ trốn đáng tiếc nàng là hải long tộc công chúa một khi xúc phạm tộc u lòng miêu nhất hình sẽ phái vô số chiến sĩ truy sát không người có thể ở loại này truy sát chúng sinh tồn nàng không sợ chết thế nhưng là không ngờ kệ xạ bởi vì nàng mà mất đi nhân sinh mà nàng có tin chắc cỡ lạ dạ đối kệ xạ yêu cũng không thể so nàng ít hơn bao nhiêu lại như đêm nay nàng cố ý để kệ xạ đi ra như thế để hậu hiếm người rời đi quyết không giống nói một chút dễ dàng như vậy tâm tình của nàng bây giờ cũng cỡ lạ dạ như thế cỡ nào mỹ h ả o buổi tối trên hải đảo trong một gian phòng tràn ngập tiếng cười cười nói, nói cỡ lạ dạ cười rất vui vẻ hệ lạ cũng đang cười kệ xạ cũng đang cười nếu như thời gian có thể đình chỉ không tương lai sẽ tốt đẹp hơn đây là kệ xạ quyết tâm bất luận làm sao không thể để cho hai vị yêu tha thiết hắn công chúa khổ sở ngày thứ hai đều là mỹ hảo luận võ giao lưu hội viên mãn kết cuộc toàn bộ luận võ giao lưu hội thành tựu một người vậy thì là kệ xạ cũng không thể như thế tuyệt đối kệ xạ không thể nghi ngờ là trói mắt nhất thế nhưng cũng có rất nhiều người vào lần này đại hội luận võ c h u n g chiếm bộc lộ tài năng ngoại trừ truyền thống sáu đại cao thủ một ít người mới hiện lên cũng làm cho hải tộc vũ phong càng thêm phồn vinh ma cung thần xạ thủ doi bi tiêu diện từ thần đi, đi. Bà Thị Thu Tạ, Sư Cạ Lào, Hải đã ứ c m ngầm học viên nhảy một cái xưng là hải tộc đệ nhất học viện đến từ hải tộc các nơi không phân chủng tộc không phân đẳng cấp người trẻ tuổi đều khát vọng tới đây kỳ tích thánh địa học tập kỳ vọng có một ngày có thể thu được cùng học giống nhau thành tích mà lao tiểu tự nhiên thu được món tiền tài lớn trường học tu sửa một t â n có tiền thực sự là tốt t â n học viện thật sự vàng trói lọi còn có thật sự có như vậy điểm đệ nhất học viện phái đoàn phong hiệu trưởng vẫn là như cũ lao tiểu hai chân chéo ngoài đối diện ngồi chính là kệ xạ tiểu tử đây là bằng tốt nghiệp của ngươi m ì n h ngươi có thể thiểm kệ xạ có chút bất ngờ hắn cho rằng lao tiểu sẽ giữ hắn lại hiệu trưởng ta còn muốn ở ở một lúc tiểu tử thúi ngốc cái gì ngốc mau cút ngươi ở trường học làm hại lao tử đều không địa vị ngươi đi rồi ta mới có thể xưng vương xưng bá lao tiểu cười mắng yên tâm tuy rằng ngươi t ạ m tạm hoàn thành nhiệm vụ nhưng chúng ta nợ lần xem như là thanh toán xong yên tâm đi thôi hiệu trưởng ta còn muốn cùng ngài nhiều học một ít đồ đây là kệ xạ xuất phát từ nội tâm cảm tạ lao tiểu là điển hình nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu là một chân chính thật lao sư tiểu tướng đốc ta đã không có gì hay dạy ngươi ngươi hiện tại muốn làm chính là nhất lưu kệ xạ mà không phải nhị lưu lao tiểu nhớ kỹ đi con đường của chính mình để cho người khác đánh xe đi thôi kệ xạ sâu sắc bái một cái lao tiểu không nói gì thản nhiên chịu làm học sinh kệ xạ cúi đầu hắn biết từ rời đi trường học một khắc đó cái này kệ xạ sắp nổi lên phi tương lai của hắn không thể đo lường không thể ràng buộc ở đây sao nhỏ bé địa phương kệ xạ xoay người rời đi trong lòng hắn đã có quyết định hắn muốn làm chính mình chuyện muốn làm cùng lúc đó tham gia hải vương tế ứng cử viên cũng xác định cỡ lạ giả cùng kệ xạ là không hề tranh luận vốn là có giỏi ơ thế nhưng đại hội luận võ kết thúc giỏi ơ liền mất tích trước khi mất tích hắn từ đi tới cung đình thị vệ trưởng chức vụ đối với nhân số thượng thần miếu cùng trưởng lão hội đều có tranh luận cuối cùng tăng thêm hai người một là hệ lệ nạ công chúa trong dự liệu một cái khác nhưng là tiểu yêu kỳ thực liền tiểu yêu chính mình cũng rất kỳ quái thế nhưng này nhưng là nhất trí thông qua bởi vì nàng là nữ yêu tộc cuối cùng một nhánh công chúa linh hồn vũ giả người được chọn tốt nhất dị vãng mỗi lần hải vương tế đều là giống nhau Ca tộc, giả khẳng định là Mỹ nhân ngư định nhân là mà Mỹ vì ũ giả rằng hải hai nhất định nữ thần tính. cho tộc, tộc là là yêu có mạ v lẽ đó thuần khiết nhân ngư tiến g ca nguyên thủy nhất nữ yêu c h i vũ chính là đại biểu thần hai mặt tính này một tế ti phương thức vẫn tiếp tục kéo dài có thể chính là thiên ý vốn là cho rằng nữ yêu tộc t u y ệ t diện lần này muốn thay đổi thời điểm tiểu yêu nhưng xuất hiện mà nàng hoàn toàn có tư cách này mà kệ xạ cùng nghệ nạ nhưng là hải vương tế thị vệ nam nữ trẻ tuổi dũng sĩ hải vương tế mỗi năm mươi năm một lần ở thân miếu cử hành đây là hải tộc thần thánh nhất tế điện một ngày kia hết thể hải tộc đều sẽ cầu nguyện mà thần miếu càng là hành hương địa phương mà trong thời gian này kệ xã lựa chọn ở bên trong tòa thánh miếu tu hành hắn hiện tại quá cần yên tĩnh nhưng là đi tới chỗ nào đều chịu đến c u n g nhiệt hoang đen mà thánh miếu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ở nơi đó hắn muốn học tập một ít lễ nghi đồng thời có thể tỉ mỉ suy nghĩ một vài thứ đem lĩnh ngộ sức mạnh thông h i ể u đạo lý nhân loại có cách ngôn gọi làm ôn cố tri tân học một b i ế t mười rất có đạo lý đối kệ xã càng hữu dụng kệ xã quyết định chẳng khác nào tiểu yêu quyết định nàng ở đây không quen biết bất luận người nào cũng không tin bất luận người nào nhất định phải ở tại kệ xạ bên người mà cỡ lạ dạ hiện tại cách kệ xạ quả thực chính là hồn bay phách lạc mức độ từ ý chí tới nói cỡ lạ dạ công chúa càng như cái nhu nhược nữ hải cũng không phải như vậy kiên cường cho nên nàng khẳng định cũng phải tiếp theo kệ xạ tiến vào thành miếu tuy rằng cỡ lạ dạ cũng không quá yêu thích quy củ rất nhiều sinh hoạt hệ lại nạ vốn là thành miếu thánh nữ đương nhiên nàng hiện tại đã không còn là mất đi trinh tiết nàng đã là nữ nhân thế nhưng chuyện này đối với tham gia hải vương tế cũng không trở ngại có thể cùng kệ xạ sống chung một chỗ chính là núi đao biển lửa cũng phải sông vốn là cạ dộ bệ hạ là muốn dẫn e lẽ nạ về hải long tộc hắn cũng nghe được một điểm phong thanh không thể không phòng h o ạ n với chưa xảy ra nhưng là hệ lẽ nạ đem thanh miếu dọn ra hắn liền không có cách nào hiện tại hải vương tế là to lớn nhất ở một ngàn tên thanh miếu chiến sĩ hộ vệ hạ bốn người bị nghiêm mật hộ tống đến ở vào trung tâm hải vực thanh miếu dọc theo đường bất luận trải qua cái kia thành thị đều sẽ phải chịu cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh không chỉ bởi vì kệ x a còn bởi vì bọn họ đem gánh chịu hải vương tế trọng đại trách nhiệm đó là gánh chịu hết thể hải tộc tâm nguyện trang nghiêm nghi thức hải tộc cư dân thông qua phương thức này biểu đạt bọn họ thành kính khoảng thời gian này là bốn người vui vẻ nhất tối không buồn không lo bởi vì không có bất cứ chuyện gì sẽ quấy dày bọn họ hộ vệ các chiến sĩ đều sẽ với bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định ở trong lòng bọn họ trung vị này tế t i là cao cao tại tượng h là t h ầ n phát ngôn viên hơn nữa lấy kệ xạ thực lực người nào có thể thương tổn các nàng đâu thanh m i ê u các chiến sĩ có lúc cũng sẽ nghị luận có người nói hiện tại kệ xạ kỳ thực đã vượt qua hải tộc sáu vương thực lực chân chính của hắn nhưng không có lấy ra có người nói hắn đã là hải tộc đệ nhất cao thủ còn có người nói kỳ thực hắn chính là trong truyền thuyết vực sâu đại mạo hiểm sư mỗi người nói một kiểu không thể nghi ngờ kệ xạ đang bị từng bước một thần hóa dĩ vãng học viên giao lưu hội người thắng trận sẽ không phải chịu đến khiêu chiến thế nhưng lần này không có ít nhất ở hải tộc không cái nào người trẻ tuổi cho rằng kệ xạ thắng lợi là may mắn khiêu chiến chính mình tìm một chỗ không người đâm chết trả lại dùng ít sức một điểm bốn người một nhóm cũng coi như là mênh mông quần quận cái này cũng là xem như là biến tướng một loại tạo thế đi bốn người đối cái này đều không phải rất lưu ý toàn cho là du lịch tiểu yêu đ ố i đáy biển thành thị lạ như vậy xa lạ hoàn toàn như cái người ngoài hành tín tự đối hết thầy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ dường như hiếu kỳ bảo bạo không ngừng mà hỏi cái này hỏi cái kia mà cỡ l à dạ công chúa thì có điểm thích lên mặt dạy đời đều là tràn đầy phấn khởi cho nàng giảng giải ệ lẽ nạ chỉ là thỉnh thoảng giải thích một chút nữ nhân cùng nữ hải vẫn có khác nhau h ệ lẽ nạ rõ ràng nhiều hơn mấy phần thận trọng đột nhiên to lớn đội ngũ bị đình chỉ chúng ta vừa trải qua một thành thị hiện tại là đi ngang qua một mảnh ngư tràng đương nhiên toàn bộ đội ngũ đều là ở bình thường đường bộ cũng sẽ không tao quấy nhiêu bầy cá khả năng là xuất hiện vấn đề gì đội ngũ bị ép đình chỉ thành miếu người vẫn tương đối dễ nói chuyện nếu như đ ổ i thành bình thường quý tộc đã sớm tức g i ậ n động roi tôn kính tế ti phía trước có một đám bình dân vô cớ ngăn cản hộ tống thánh miếu vệ đội trưởng cung kính nói bạp t ị t sợ tạ tiên sinh không có ai sẽ vô duyên vô cớ ngăn cản thánh miếu đội ngũ ngươi nên hỏi trước tình do u y ê n d nếu như có thể giúp bật điệu chúng ta cần thiết trợ giúp ệ lẽ nạ hồi đáp vâng xe ngựa bên ngoài b ạ t ị c sợ tạ không người rời đi kệ xa bọn họ cưới chính là có chứa thánh miếu tiêu chí to lớn hải mã xe phi thường xa hoa vốn là làm một người một chiếc thế nhưng đi không bao xa liền bốn người đẩy ra một trong chiếc xe không phải vậy như vậy dài lâu l a đồ chẳng phải là quá tẻ nhạt bên ngoài tựa hồ có tiếng khóc k ẻ xạ không nhịn được mở cửa xe phát hiện đội ngũ thiên diện là có hơn một trăm người ở ngăn cản những người này quần áo lam lũ vừa nhìn chính là bình dân kỳ thực càng là rời xa vương thành người như vậy càng nhiều hai cực phân hóa bất kể là nhân loại vẫn là hải tộc đều là không cách nào giải quyết vấn đề các ngươi thành thật ở lại ta ra ngoài xem xem thân là nam nhân k ẻ xạ vẫn là bất chi bất giác đem ba người xem là cô gái yếu đuối tương đối kệ xạ là yếu một chút thế nhưng đối với những k á c người ba vị này mỹ n ữ k h ô n g một dễ c h ơ i hiện nhiên phía trước phát sinh dây dưa nhìn thấy tế ti đại nhân đi ra bọn kỵ sĩ r ồ n dập tránh ra một con đường tế ti đại nhân những người này đều là người già yếu bệnh tật có người là ở chiến đấu bị thương vẫn chưa lành có sinh hoạt nghèo khó không cách nào sinh tồn còn có hoạn bệnh tật hay là chờ chúng ta ra tay xử lý đi nhìn thấy k ẻ xạ trên người màu xanh lam tế ti trường bảo đoàn người càng kích động thế nhưng đối mặt mắt nhìn chằm chằm thánh miếu chiến sĩ thì lại làm sao có thể đến gần nửa phần chỉ cần kệ xạ ra lệnh một tiếng những người này đem ở một tức chi gian bị rết sạch xanh x o n g tới thánh miếu tế ti đặc biệt là sắp tiến hành hại vương tế tế ti nhưng là tội chết kệ xạ giơ tay lên bạn t ị t sở tạ liền vội vàng tiến lên một bước tế ti đại nhân xin mời không nên tức giận bọn họ chỉ là chút cùng đường m ặ t lộ bình dân hy vọng được tế ti đại nhân chúc phúc ta sẽ xua tan bọn họ kệ xạ có chút n g o à i ý muốn nhìn cái này phi thường có hình phì thị tộc chiến sĩ một bình dân đều làm được vị trí này tuyệt đối không dễ dàng không cần ngăn cản để ta thấy thấy bọn họ lần này đến phiên bạn t ị c sở tạ có chút ngoại ý mới hã từ một phổ thông thánh miếu chiến sĩ làm lên từng bước một đi tới hiện tại đã thấy rất nhiều từ tầng dưới chót bò lên người ở thành công chức những người này phi thường ẩn nhận thành thật thế nhưng một khi thu được địa vị liền biến cùng bình thường quý tộc không khác biệt gì thậm chí làm trầm trọng thêm cao cao tại thượng thế nhưng cái này kệ x a thật sự rất không giống đoàn người vừa nhìn tế ti đại nhân tiến lên lập tức xông tới thế nhưng cũng không có chen trúc phi thường có thứ tự phía trước nhất là một giáp tộc phụ nhân ôm một đứa bé đứa nhỏ này ngược như là bị cái gì đâm trúng tuy rằng làm băng bó thế nhưng cũng không thể chữa trị thương thế tế ti đại nhân ta hải tử liền sắp chết rồi hắn trước khi chết duy nhất tâm nguyện chính là thấy một hồi n g à i xin tha thứ chúng ta lô mãng kệ xa nhìn đứa trẻ kia cùng mẹ của hắn trong lòng không nói ra được là tư vị gì ở tuổi hấu thơ du lịch thời điểm gặp quá nhiều vì lẽ đó mỗi lần bắt được tiền thưởng đều sẽ phân cho người nghèo kệ xa không cầu có thể được cái gì hắn cũng không phải vì làm người tốt lành gì lại như hắn giết người quyết không nương tay như thế vẹn vẹn là cảm thấy cần thiết như vậy hắn biết loại này hiện trạng không phải cá nhân hoặc là quốc gia có thể thay đổi càng rõ ràng nhược ụ cường c thực nhưng hắn muốn chỉ là an tâm hắn bây giờ so với trước đây sức mạnh lớn một chút yêu cầu như thế càng sẽ không từ chối kệ xạ nhẹ nhàng lấy tay đặt ở đứa nhỏ đỉnh đầu mẹ của hắn không nghĩ tới cao quý tế ti đại nhân sẽ lấy tay sờ con trai của hắn theo sát từng trận thánh quang từ kệ xạ trên người thả ra đem con toàn bộ bao phủ theo sát đứa nhỏ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở chữa trị dĩ nhiên chậm rãi mở mắt ra hiếu kỳ nhìn kệ xạ hai tử mẫu thân lập tức q u ỳ xuống nàng chỉ là muốn liều mạng hoàn thành con trai của chính mình tâm nguyện cuối cùng không nghĩ tới tế ti đại nhân dĩ nhiên cho hắn lần thứ hai sinh mệnh nàng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt trong lòng cảm kích Chương 10, Hải thần Thánh Miễu. tiểu h Thánh ầ n m u t i thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh vốn là mười ngày hành trình kệ xạ bọn họ dòng g ã dùng nửa tháng mà chỉ còn dư lại nửa tháng chính là hải vương tế thế nhưng so với những kia lễ nghi phiền phước bạn tìm sợ tạ cho rằng những chuyện này càng có ý nghĩa rất nhiều lúc hắn đều hy vọng nếu như người này là bọn họ vương nên thật tốt h ậ t t có công bằng có nhân tử cũng không thiếu đối gây dối giả lòng dạ gác có mấy cái quấy dối người là kệ xạ tự mình đánh giết vào lúc ấy h ắ n dị thường lãnh khốc thế nhưng này ở hải tộc nhưng là tối tay hoan g nen như b i ể n rộng như thế rộng r ã i tâm thế nhưng làm tức giận b i ể n rộng bất kể là ai cũng sẽ biến thành cho bụi rất nhiều lúc hắn đều cho rằng người đàn ông trước mắt này chính là trong truyền thuyết người kia khi đó một ở bên trong tòa thánh miếu truyền lưu đã lâu truyền thuyết thế nhưng cho dù là thánh chủ cũng không cho là là chính xác nhưng là truyền thuyết này chính là như vậy tồn tại đương nhiệm thánh chủ là cái như mẫu thân như thế hiền lành người thế nhưng nàng khuyết thiếu loại kia cứu tế thiên hạ sức mạnh mà tế h ti đại nhân nhưng là nắm giữ tất cả điều kiện duy nhất cần chỉ là thời gian nhìn mặt sau thủy triệu như thế tín đồ b ạ m thị sở tạ cảm thấy truyền thuyết sắp thực hiện t h á n h miếu đặt ở trung tâm hải vực hải thần sơn đỉnh điểm toàn bộ sơn đều bao phủ ở một loại kỳ dị hào quang bên liên giới quanh năm không tiêu tan đi về trên đỉnh ngọn núi dòng d ã cần ba sáu trăm linh cái cầu thang mới có thể nhìn thấy t h á n h miếu mà ngoại trừ thánh chủ tế h t h ì cùng với thần miếu thánh nữ những người khác đều không thể tới gần cho dù bình thường t h á n h miếu chiến sĩ cũng chỉ có thể lên tới hai n g h n cầu thang trừ phi chịu đến thánh chủ triệu hoán đại đa số thời gian đều là ở dưới chân núi chuyên môn chiến sĩ trong thành huấn luyện bệnh mà ở chưa mở ra thời điểm làm lễ các tín đồ chỉ có thể đi tới sáu trăm d ù a i chỉ có hải vương tế ngày ấy vạn chúng bình đẳng chỉ cần là hải thần tín đồ cũng có thể đi xong ba sáu k h ô n không cầu thang thế ty đại nhân ngài chỗ cần đến đến r ố t cục đã tới chưa kệ xạ trên mặt cũng có chút để ngoài nhiều như vậy thiên hắn đều không có nghỉ ngơi thật tốt quá đi xuống hải mã xe ngẩng đầu nhìn tới xa xa là một mảnh vàng trói lọi tồn tại vậy thì là hải tộc thánh miếu đi quả nhiên đồ sộ thật nhiều bậc thang lẽ nào thật sự muốn từng cái từng cái đi lên n à y không phải muốn kệ xạ mạng nhỏ h thế nhưng tốt xấu hiện tại là có tiếng tế ti ai nổi danh mệnh người a không đi cũng lấy đi a kệ x a đầu lĩnh c ợ l à dạ công chúa hệ l ạ nạ công chúa tiểu y ê u công chúa theo sát phía sau ở phía sau là thành miếu chiến sĩ mỗi cái trên bậc thang sẽ lưu lại hai tên chiến sĩ phía sau cùng là vô số hải tộc tín đồ bọn họ nhưng là ba bước túi đầu từng bước một tiếp theo kệ x a bước tiến của bọn họ thanh chủ đứng trên đỉnh ngọn núi rất xa nhìn đám người phía dưới bao nhiêu năm chưa từng có một tế ti có thể làm đến một bước này vừa là nàng người thánh chủ này nhiều lắm có thể có như vậy hy vọng mà này không phải quá một mới vừa thăng cấp tế ti h hắn chính là kệ xạ a thánh chủ nhìn vàng trói lọi hải thần tượng t h ầ n a xin mời cho ngài trung thực người hầu một điểm ý chỉ đi tại sao tiên đoán sẽ như vậy hôn luận đây hắn đến cùng l à thần vẫn là ma a bạp tìt sợ tạ liền như thế nhìn phản phất nhìn thấy chân chính hải vương mang theo đông đảo con dân leo lên cái kia xa xôi vương tọa trong lòng một hồi cảm động thân là một t h á n h miếu chiến sĩ là không thể dao động thế nhưng thời khắc này hắn dao động hắn cho rằng nhân tại như vậy là hải tộc hy vọng tình cảnh là đồ sộ cảm động tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ kệ xạ có điều kệ xạ đồng học hiện tại đã không phải đồng học kệ xạ tế ti lại không như vậy thoải mái mệt mỏi quá à chỗ này là ai thiết kế k hì hì nhị ca không nên nói chuyện lung tung hải thần nghe được sẽ tức giận c ợ lạ dạ nắm miệng cười nói s ư ơ n g sở vội vã chắc tay hải thần ra ra không nên tức giận kéo kéo chỉ là đùa giỡn hải thần ra ra làm sao sẽ là quỷ hẹp hòi đây kệ xạ nhịn không được cười lên một tiếng n à y tiểu công chúa tối sẽ gây sự thực sự quá đáng yêu hệ lẹ nạ cùng tiểu yêu cũng là không nhịn được cười nhị ca ngươi còn chịu được được đi hệ lẹ nạ quan tâm hỏi những n à y kệ xạ quá mệt mỏi ha ha nếu như không được có thể để cho hệ lẹ nạ tỉ tỉ c o ngươi n tiểu yêu làm cái mặt q u hàn bối chính là bò cũng phải leo lên không phải vậy sau đó liền không thể ngẩng đầu làm người vấn đề là bò gần một nửa có người liền không chịu được nữa bắt đầu là đau chân một lúc liền cánh tay đều đau đớn ở chờ một lúc cỡ lạ dạ an vị ở trên bậc thang bất động có điều cũng chỉ có thể thông cảm ai bảo ma pháp sư lại là công chúa c ờ lạ dạ thể lực kém đây dùng c ờ lạ dạ lại nói nhân ra là thuần khiết ma pháp sư sẽ không loan loan nhiễu thể lực kém là bình thường nhất phản ứng c ờ lạ dạ cũng mặc kệ bị kệ xạ có lấy tiến vào thánh miếu có hay không thành kính cũng mặc kệ hải thần có phải là nhìn coi như nhìn thân là hải thần càng cần thiết thông cảm con dân mới đúng nhìn người híp mắt c ờ lạ dạ h ệ lại nạ cũng có chút ghen nếu như nàng không phải hải long chiến sĩ nên thật tốt vậy bây giờ ở kệ xạ trên lưng hẳn là hắn nhưng là hải long tộc cũng nói r u n chân khẳng định thành năm nay chuyện cười một trong dân thường đã sớ ngừng lại t h á n h miếu lễ nghi là nhất định phải tuân thủ đi rồi nửa ngày t h á n h miếu chiến sĩ cũng càng ngày càng ít đến mặt sau bạo tịt sở tạ cũng được lễ dừng bước lại quãng đường còn lại là tế ti chính mình đi tuy rằng yêu quý vũ đạo n ữ yêu tộc bản thân thể lực không sai nhưng là cũng không được a các nàng công kích sở trường là ảo thuật còn có tinh thần sung kích tương tự với pháp sư kiên trì một lúc vẫn là suýt chút nữa ngã t r ồ n g g ó hết cách rồi tuy rằng không muốn thế nhưng đã nghỉ ngơi một lúc cỡ lạ dạ chỉ có thể thoái vị trí tiểu yêu bắt đầu phải có chút thật không tiện nhưng là vừa thực sự không thể đi chỉ có thể bé ngoan nghe lời luôn luôn hào phóng nhiệt tình nữ yêu tộc lộ ra vẻ mặt như thế cũng thật là thú vị kệ xạ một bên c o n lấy tiểu yêu một bên dùng hải đấu khí làm nhẹ nhàng xoa b ó p như vậy g a tốc huyết dịch tuần hoàn khôi phục có thể nhanh lên một chút tiểu yêu hít mắt nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi cỡ lạ dạ tỉ tỉ tại sao không muốn hạ xuống đây là trên thế giới thoải mái nhất chỗ an toàn nhất lại một lát sau nghĩ đến tiểu yêu cũng nghỉ ngơi gần như kệ xạ cảm thấy không thể để cho hệ l ạ nạ chịu thiệt à cỡ lạ dạ cùng tiểu yêu đều biết kệ xạ tâm ý làm sao có thể làm cho mình công chúa thiệt thòi chứ đột nhiên kệ xạ dừng bước lại đem tiểu yêu bông ra tiểu nha đầu có thể chính mình đi rồi mỹ lệ na na công chúa có phải là cũng cần bản thân phục vụ a hễ lẽ nạ là ngàn t r i ệ u và r i ệ u chính mình cũng ăn lớn như vậy thiệt t ò i nhưng là nàng vẫn có chút không bung ra muốn nên còn cự kệ xạ chỗ nào q u ả n cái gì h ả i thần vẫn là chết thần hết thẻ cho má ở trong lòng hắn chỉ có một vị nữ thần vậy thì là hễ lẽ nạ nữ hải tử ra mặt mỏng nam nhân liền phải chủ động điểm ở hễ lẽ nạ kinh ngạc thốt lên c h u n g đem nàng ôm lấy tuy rằng rất quen thế nhưng hễ lẽ nạ vẫn là tu không dám n g n g đầu c ợ lạ dạ có thể có điểm đen t i ể u yêu muộn nhị ca quá bất công tiểu yêu cười híp mắt gật đầu trong lòng nàng hai vị này công chúa cũng không tệ đều rất xứng đôi chủ nhân đồng thời cưới thật tốt nàng không hiểu tại sao chuyện rất đơn giản tình đến nơi này liền phức tạp như thế rất nhanh nghệ lệ nạ liền thả ra nàng cũng mặc kệ một bên có người cũng mặc kệ nơi này có phải là hải thần thanh miếu không coi ai ra gì ô m kệ x a hạnh phúc tràn ngập cả người ở đây nàng không cần sợ người khác nhìn thấy có thể hưởng thụ chính mình ái tình nhìn hai người c ợ lạ dạ có chút chua sót thế nhưng cũng rất cảm động nàng cùng nghệ lệ nạ chi gian còn kém một tí kẹo như thế tại sao lúc đó trốn đi không phải nàng a nhưng là có thể gặp gỡ kệ xạ vẫn là nàng may mắn lớn nhất rốt cuộc đi xong cái cuối cùng bậc thang hùng v ĩ thánh miêu đang ở trước mắt thần tích nói chuẩn xác hẳn là vĩ đại hải tộc thần tích không biết vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực mới kiến tạo ra như vậy kỳ tích bất luận ai đạp xuống tiến vào nơi này sẽ cảm nhận được một luồng trang nghiêm mà thần thánh sức mạnh khiến người ta không thể không thành kính không thể không thận trọng toàn bộ thánh miêu không biết là lấy cái gì vật liệu kiến tạo tự nhiên mà thành trong huy hoàng lại lộ ra đặc biệt ngắn gọn toàn thể tỏa ra kim quang tràn ngập phép thuật khí tức hơn nữa toàn bộ thần miếu đều nằm ở một loại khổng lồ kết giới hoặc là trong chất pháp kể xa đối sức mạnh khổng lồ phi thường mất cảm loại sức mạnh này đầy dấy toàn bộ thành miếu xác thực làm cho người ta một loại thần phủ đệ cảm giác đ ô n g nhiên kim quang xạ t i ế t to lớn cửa m i ế u mở ra hai phái bạch t r thánh nữ nối đuôi nhau mà ra trung gian đi ra chính là ba cái tuổi khá dài thánh nữ một mỹ nhân ngư tộc một s á tộc t một sứ tộc bốn vị cao quý hải vương tế thi hoan n ê n các ngươi về nhà thánh chủ chính chờ các ngươi xin mời đi theo ta so với ba vị này thánh nữ trang nghiêm cái khác thánh nữ học đồ nhưng là hiếu kỳ đánh giá bốn người có là kệ xạ những này đến từ các tộc tiểu mỹ nữ phi thường hiếu kỳ nhìn cái này kỳ quái tế ti chương mười một hào quang soi sáng trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh thanh chủ ở một đám thánh nữ cùng đi tiếp kiến rồi kệ xạ bốn người hết thể đều là dựa theo kệ xạ tưởng tượng chương trình từng đoạn ca ngợi hải thần có thể có thể biết kệ xạ bọn họ đã phi thường huệ vải cũng không có quá phiền phức đối với thánh nữ ấn tượng nói như thế nào đây kệ xạ cảm thấy có chút ngoài ý muốn phổ thông có thể là nhìn q u e n hệ lẹ nạ cùng c ờ lạ dạ các nàng tuyệt sắp đi cũng không có cái gì cường giả khí thế hoặc là áp lực thậm chí ngay cả bình thường thông thường vì là quyền cao trọng giả uy nghiêm đều rất cạn duy nhất đặc biệt chính là cặp mắt kia đây là hắn gặp tối ánh mắt sắp bén vừa là là s ở tại gì ạ hải long vương cả dạ dỗ ánh mắt cũng không cách nào cùng trước mắt người thánh chủ này so với trong lúc lơ đạn g hết sạch lấp lóe dường nhờ muốn đem người linh hồn đâm thủng liền vệ xạ đều có loại loại cảm giác như vậy lực lượng tinh thần tuyệt đối vượt qua tưởng tượng xem ra có thể xưng là thánh chủ đúng là thật sự có tài bốn người bị tách ra sắp xếp nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi qua đi thánh chủ sẽ đơn độc triệu kiến bốn người đương nhiên dọc theo đường đi hầu hạ bốn người thánh nữ học đồ nói cho bọn hắn biết một ít quy củ hệ lẽ nạ bởi vì từng làm thánh nữ xem như là người quen những người khác đều là lần đầu t i ê n tới tuy tùng kệ xạ hai vị thánh nữ học đồ một là s á t tộc một là đạ ở tộc hai cái bé gái đều phi thường hiếu kỳ nhìn kệ xạ xem kệ xạ thực sự thật không tiện hỏi trên người ta có cái gì không đúng à? hai cái tiểu thánh nữ học đồ phù phù nợ nụ cười khả năng phát hiện không lễ phép vội vã trang nghiêm túc có điều tiểu hài tử làm sao t r ă n g đều không giống chuyện như vậy tế thi đại nhân ngài là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất nam tế thi a tiểu sa nữ cười nói sa tộc hào phong cái tính cho dù làm thánh nữ cũng không cách nào tiêu d i ệ t đã ở tộc thánh nữ học đồ cũng gật ngủ kệ xạ đột nhiên phát hiện một phi thường vấn đề nghiêm trọng nơi này sẽ không phải chỉ có ta một năm a hai cái tiểu học đồ không nhịn được cười gật đầu ngất ta ngã điều này làm cho kệ xạ cả người cũng không quá tự tại lại như lần trước ở nữ yêu tộc như thế dĩ nhiên tất cả đều là nữ sớm biết đem bạn tịt sở tạ cũng xả lại đây chịu tội Tế ti đại n hải â n xin hãy cho chúng ta hầu hạ ngươi tắm rửa thay phục, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Hàn, này, mình hồi. cái tới hãy cho hầu hạ thay phục, thật khắc khắc, h y được. ta tắm tốt một ta tự rửa là được. Hải tộc tắm rửa là dùng thấp nồng độ thủy nguyên tố thanh trừ bên ngoài thân dỡ bẩn đồng thời tới ư nhuần thân thể hai cái tiểu học đồ còn tưởng rằng làm hỏng việc nhi vội vã thịnh tội ở vương thất hoặc là quý tộc tới nói đây là chuyện rất bình thường thế nhưng kệ xạ có thể không quá quen thuộc xưa nay đều là một người coi như nhiều tiểu yêu cũng giống như vậy không phải các ngươi không sai là ta thẹn thùng hết cách rồi vì để cho hai vị tiểu thánh nữ an tâm kệ xạ chỉ có thể hy sinh chính mình quý giá danh dự hai cái tiểu học đồ phù phù nợ nụ cười lúc này mới b u ô n g tha kệ xạ chỉ có điều chút chuyện nhỏ này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thanh miếu thanh miếu đến rồi một vị thẹn thùng nam tế thi hơi hơi một thanh tẩy kệ xạ ngã đầu liền ngủ dường chiếu còn có nhàn nhạc hương vị loại này ổn định thư thích để làm nở cựu xe ngựa kệ xạ càng nhanh hơn tiến vào mậu đẹp chờ tỉnh lại thời điểm đã qua hai ngày có thể là bởi vì triệt để thanh t ĩ n h lại tinh thần được đầy đủ ung dung sau khi tỉnh lại kệ xạ cảm thấy trong thân thể tràn ngập sức mạnh ngoại trừ đặc biệt bất bụn có là quan g minh p h é p thuật tuy rằng hắn hiện tại ra thánh quang chính là xí thiên sứ chi dực sẽ không những khác thế nhưng phóng ra thời gian dài không ít cũng không biết phương diện này có phải là có cái gì cơ quan kệ xạ vừa tỉnh hai vị tiểu thánh nữ liền đi vào bất chấp tất cả liền giúp kệ xạ mặc quần áo làm kệ xạ luôn cuống tay chân cuối cùng cũng coi như mặc thế ti đại nhân thanh chủ mời ngài đồng thời cùng ăn chờ kệ xạ đến thời điểm hệ lẹ nạ các nàng đã ở nơi nào đợi nhìn thấy tơi ư cởi dạng dỡ kệ xạ đều rất cao hứng một bàn xem ra phi thường tình mỹ đồ ăn chỉ là có chút nhà ta hắn hiện tại rất muốn ăn uống thỏa thuê một trận có có điều vâng thánh chủ nói xong thánh chủ liền rời đi nàng muốn chủ trì bài tập buổi sớm cái gọi là bài tập buổi sớm cũng là mang theo thánh nữ thánh nữ các học đồ tiến hành minh tưởng cầu nguyện ca tụng hải thần một loạt công việc rất nhanh kệ xạ cũng hiểu rõ thánh miếu cơ bản sinh hoạt ngoại trừ sớm muộn hai lần g i ả n g bài những thời gian khác thánh nữ môn có lượng lớn tự do thời gian có thể học tập lễ nghi cũng có thể học tập phép thuật chiến sĩ s ở kỳ hiệu nơi này đều là không thiếu gì cả hơn nữa cũng có khổng lồ đồ thư quán đương nhiên cùng tiểu thạch học viện không giống lao tiểu nơi đó chỉ cần là thư đều lớn mà nơi này đều là khá là chính thống coi như thơ ca du ký cũng đều là ca tụng loại đố i kể xa người như thế là không có một chút nào sức hấp dẫn một ít kỹ xảo chiến đấu kệ xạ đúng là có thể nhìn một chút Có điều b ê này trong p h ư ơ thầy c c h nộ bao quát nhìn thấy một số cao thủ sở kỳ hiệu hải long tộc đạ ở tộc xa tộc cựu kinh tộc rất nhiều phương thức công kích đều có thể học tập đấu khí từ khi tiến vào thánh vực phía sau tiến triển cực kỳ trầm t h ư ợ m hắn có thể làm cũng chính là không gì n đoạn làm đại chu thiên tuần hoàn có điều tiến triển muốn so với trước đây nhỏ rất nhiều có điều cũng bình thường dù sao thực lực tăng cao quá nhiều phép thuật trên tình cờ cũng luyện tập một hồi có điều dù sao cũng là ở đây dùng hỏa hệ ma pháp không tốt lắm nhiều là minh tưởng mà quang minh hệ phép thuật kệ xạ phát hiện hầu như không có lực công kích trừ phi là gặp gỡ vong linh rất kỳ quái phép thuật đối vong linh là trí mạng sát thương đối với sinh mạng bộ tộc nhưng là cứu mạng sức mạnh vậy đại khái chính là miễn cưỡng tương k ắ c đi như vậy tổng kết đối kệ xạ tuyệt đối là tiền lời lượng nhiều đồng thời hắn cũng đem hắn cực đạo kiếm thuật tiến bộ đẩy mạnh một chiêu tuy rằng chỉ là một chiêu nhưng là lớn lao thu hoạch đó là thứ mười c h kiếm hỗn hợp phép thuật trên không có đột phá quan g minh hệ phép thuật cũng không thể cùng với pháp thuật của hắn hỗn hợp có lúc kệ xạ phi thường muốn đem thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố ép đến đồng thời thử xem thế nhưng cái này ý niệm điên cuồng nguy hiểm tính kệ xạ chính mình cũng biết ai cũng biết này lưỡng nguyên tố tụ hợp thể một khi tiếp xúc hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi thế nhưng kệ xạ một mực là trong xương lộ ra mạo hiểm loại người như vậy nếu như không phải đ i ệ điểm không đúng hắn nói không chắc thật sự sẽ thử một chút kệ xạ cùng bình thường tế ti không giống rất hiền hòa cũng yêu thích đùa giỡn rất nhanh toàn bộ thánh miếu tiểu thánh nữ môn không có không thích hắn làm ễ lẹ nạ cùng c ỡ lạ dạ tiểu yêu các nàng thỉnh thoảng muốn ăn điểm phi thố thế nhưng khoảng thời gian này nhưng là bốn người vui vẻ nhất ở đây bọn họ không cần ẩn giấu cái gì cũng không cần k i ề g kỵ cái gì có thể tùy ý cho chuyện tình cờ cũng sẽ có kệ xạ cùng ễ lẹ nạ đơn độc va và vào nhau thời điểm hai người sẽ lén lút ôm ấp một hồi hôn môi một hồi ở hải thần chứng kiến hạ thủ vững tình cảm của chính mình đương nhiên rất nhiều lúc đều là kệ x ả ép buộc hệ lệ nạ công chúa chỉ có điều hệ lệ nạ công chúa khá là yêu thích loại này ép buộc dù sao cũng là thành miếu còn muốn phòng ngừa bị người khác phát hiện cái kia chung nhau n h ở vụ trộm tư vị mới để hai người này cảm nhận được thân ở nhân gian thế nhưng sung sướng thời gian đều là quá rất nhanh hải vương tế rốt cục muốn đến thành miếu hào quang càng ngày càng mãnh liệt mà hải thần sơn phụ cận hải tộc cũng càng ngày càng nhiều vương tộc các quý tộc từ lúc phụ cận ở lại chờ đợi hải vương tế đến các nơi chủ yếu quan chức thương nhân cũng đều ở hướng về nơi này tập trung hải tộc phổ thông quân dân càng là ngay ở hải thần sơn phụ cận ở lại cảm thụ hải thần hào quang toàn bộ thánh miếu đều bắt đầu bận cuối bụi các nàng đều ở làm chuẩn bị cuối cùng cợt lạ dạ cùng tiểu yêu thì đang cực khổ huấn luyện kệ xạ từng gặp một lần các nàng tập luyện chỉ có thể dùng nhiếp hồn đ o ạ t phách để hình dung lưỡng người đã đến hoàn mỹ cực hạn nhưng là hai người nhưng hiểm có vấn đề v ớ t tại thảo luận càng tốt hơn khả năng mà hễ lẽ nạ thì đang trợ giút thánh chủ chuẩn bị tương quan công tác chỉ có kệ xạ nhàn rỗi hắn không biết nên làm cái gì hắn cùng Tế hải thánh chủ cầu nguyện mà thôi,、đều、là n động tác võ thuật, võ kệ ề n không quên. Hải vương tế trước thánh miễu sẽ phái hạ nhiều đội thánh nữ đi tuyên truyền hải thần giáo lý đồng thời cũng làm cho chờ đợi hải dân môn cảm nhận được hải thần hào quang thời gian dài như vậy đến kệ xạ cảm thấy hải thần giáo lý vẫn là rất tốt đồng thời như vậy tinh thần hướng đạo quả thật có thể để hải tộc tồn hy vọng cùng hướng đạo cũng sẽ làm cho cả hải tộc vững vàng thân là tế ti kệ xạ cũng đồng ý tiến vào một phần lực năm nay hải vương tế không giống dị vang chính là dị vang tiêu điểm đều là thánh chủ mà năm nay nhưng nhiều một vị sức ảnh hưởng tế ti hải tộc môn cứ gọi hắn là chiến thần tế ti vô số hải tộc tụ tập tới đây không chỉ là vì hải vương tế còn hy vọng có thể được vị này có thể cải tử hồi sinh tế ti c h ú c phúc quả thật có không ít trọng thương bệnh giả chờ đợi bọn họ không dám yêu cầu cái gì chỉ có thể là chờ đợi đây là kệ xạ nghe được một thánh n ữ trong lúc vô tình nói tới vừa nghe đến tin tức này kệ xạ liền ngồi không yên ngược lại hắn cũng là tế ti số lượn một vòng tuyên dương một hồi hải thần hào quang cũng là tốt thật không biết là hắn dính hải thần ánh sáng vẫn là hải thần dính hắn ánh sáng làm đi xuống t r ư ớ c giảng đạo thánh nữ tuyên bố kệ xạ tế ti muốn tuyên dương hải thần hào quang thời điểm khổ sở chờ đợi hải tộc môn hầu như xôi trào loại kiên lệ rơi đầy mặt tỉnh cảnh suýt chút nữa đem thánh nữ môn do sợ phản phất hải vương tế đã bắt đầu như thế một ít lớn tuổi thánh nữ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có tế ti có như vậy hy vọng nói thật tín ngưỡng là hư có người có thể chân thực tầm mắt tín ngưỡng trung sự t ì n h đây mới thực sự là tín ngưỡng hải thần cao cao tại thượng thế nhưng kệ xạ tế ti xác thực hiện thực bởi vì kệ xạ thực lực phi phạm vì lẽ đó mọi người càng quen thuộc xương hắn chiến thần tế ti một bên chủ, thắng lợi, một bên chủ cứu thủ. kệ xạ biết nên làm sao tạo thế ở mười tên thánh nữ cùng đi làm sắp tiếp cận đoàn người thời điểm sử dụng xí thiên sứ chi dực khoảng thời gian này tu dưỡng để thiên sứ cánh ánh sáng đầy đủ lớn hơn gấp ba to lớn cánh ánh sáng mang theo kệ xạ chậm rãi trôi về đoàn người mà thánh miếu cũng vừa đúng vang lên e m thai cầu nguyện phát âm nương theo lanh lảnh tiếng trung kệ xạ lại như thần nhất dạng d á n g lâm đến bọn họ trung gian thân phận của hắn đã vượt xa một tế ti vô số người ở hải thần hào quang hạ chứng kiến này một thần kỳ tình cảnh viết sau vô số ngâm du thi nhân tuyên dương bọn họ nhìn thấy ngay được bởi vì hải thần trúc phúc thật sự hạ xu thánh quang chiếu rọi kệ xạ trên không trung b ư ớ c chậm to lớn cánh ánh sáng không ngừng mà tỏa ra ấm áp ánh sáng bị soi sáng hải tộc môn càng thêm dáng vóc t i ể u tụy bãi p h ủ cảm thụ quấy nhiều sinh mệnh ốm đau ở từ từ biến mất cảm thụ thần hào quang điều này cũng không trách bọn họ như vậy thành kính thiên sứ hệ phép thuật ở hải tộc xưa nay không ai có thể sử dụng cho dù ở thế giới loài người cũng là cực nhỏ cực nhỏ người mà những người này cùng kệ xạ hiện tại đóng vai nhân vật gần như vô luận là có hay không chịu đến thánh quang soi sáng hải tộc môn đều đang cầu khẩn vào lúc này không phân giai tầng không phân giàu nghèo ở thần hào quang hạ chúng sinh bình đẳng mà ở kệ xạ sử dụng thánh quang đồng thời thánh nữ môn kéo dài các nàng ca tụng hiệu quả như thế này muốn xa so với các nàng cô đơn ngâm sướng phải có dùng nhiều lắm những này tiểu thánh nữ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thần tích khả năng các nàng chính mình cũng bất chi bất giác đem kệ xạ xem là hải thần đến ca tụng như vậy hiệu quả tự nhiên là tốt nhất kệ xạ bọn họ đã biến mất rất lâu g i á n g góc t i ể u tụy các tín đồ càng thêm thành kính đánh chết bọn họ cũng không chịu rời đi mỗi cái chịu đến h à o quang soi sáng hải tộc đều đã biến thành thành kính nhất người theo đuổi bọn họ tin tưởng mang cho bọn họ tân sinh kệ xạ chính là chúa cứu thế kệ xạ cũng phát hiện thánh nữ muôn đối với hắn càng thêm cung kính phàm là lời nói của hắn đều sẽ vô điều kiện vâng theo rất nhiều thánh nữ đều ở truyền lưu kệ xạ chính là hải thần truyền thế hơn nữa rất nhiều chuyện một khi có chủ quản ý đồ phía sau sẽ biến thuận lý thành trường tỷ như kệ xạ dùng hải đấu khí loại kia cùng biện rộng một màu sắc đặc thù đấu khí gần như không tồn tại n à y không phải hải thần dùng sao sẽ bốn hệ phép thuật nay bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đều là gần như không tồn tại ngoại chư thần còn có ai có thể hành cái kia có thể hủy diệt t ạ ác cứu vớt sinh mệnh ánh sáng thần cánh tất cả những thứ này không đều chứng minh kệ xạ là hải thần chuyện thế ạ loại ý nghĩ này không chỉ ở thánh nữ môn trong lòng sản sinh quảng đại hải tộc cũng là như thế chỉ có điều chuyện như vậy không thể nói lung tung thế nhưng ở mọi người đ ấ y lòng đã t r ô n lên h ẳ n giống đại gia ở trong đ ấ y lòng giao lưu đặc biệt là ở bình dân trung gian kệ xạ hy u vọng đến đỉnh điểm cả lào bọn họ cũng lôi kéo một nhóm người đến thân là xa ấu bối tộc vương tử hắn cũng là nhân vật hết sức quan trọng dẹp bị cùng đi đi và ti bọn họ đương nhiên phải quy cả lào dưỡng hiện tại cả lào vô hạn nhớ n u n g thủ lĩnh những người này cái đầu không đa số siêu năng ăn đem vợ của hắn nguyên đều sắp ăn sạch thủ lĩnh hiện tại thật là ghê gớm xa ô trong tộc đầy dây tín đồ của hắn đây trong d ữ liệu y x ạ đáp cả là xe tiện lợi dữ liệu của nàng hoàn toàn chính xác phải nói vượt qua tưởng tượng quá nhiều mới vừa lúc mới bắt đầu chỉ là bởi vì cá nhân ý nguyện mà tin tưởng ai nghĩ đến bởi vì kệ xạ nàng ở trong tộc địa vị càng ngày càng vững chắc c ú rột gia tộc khổng lồ là khó có thể tưởng tượng mà loại gia tộc này một khi phát hiện một cái tân đường là sẽ không bỏ qua thử nghiệm một càng thêm kinh người kế hoạch đã sản sinh mà cái kế hoạch này nhân vật chính chính là kệ xạ cùng ỷ xạ bối nhi đối với những lao khốn kiếp kia dự định ỷ xạ bối nhi là rõ rõ r à n g ràng vừa vặn có thể lợi dụng ở nữ nhân thông minh ở phương diện nào đó cũng là hồ đồ chấp nhất bất kể được mất ỷ xạ chính mình cũng hết cách rồi bất luận kết quả làm sao nàng đều muốn tiếp tục đi hy vọng kệ xạ có thể quá càng tốt hơn k h ì hỉ cái này kêu là làm anh hùng nhìn thấy hơi cùng đây ba người các người ăn từ từ đi đi cái kia là của ta m i ệ n nó bạt tì không một cớ đáng thương cả lạo đồng học à những người này có thể đều là không để mặt mũi chủ nhân kỳ thực một đường không ngừng mà nghe được kệ xạ tin tức bọn họ cũng là rất cao hứng chỉ là không nghĩ tới kệ xạ bất luận đến chỗ nào đều có thể nhấc lên sóng to do lớn quả nhiên vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng thủ lĩnh như vậy phong quang sau đó không lo không cơm ăn cưới hít i mắt nói đi đi dùng quý giá vị nụ là nhận cắt một miếng thịt hạ xuống đáng thương thần minh hiện tại đều lưu lạc thành rau ăn đúng rồi đi đi ta để ngươi làm sự tình làm xong chưa ỷ xạ hỏi chuyện nhỏ một cái toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ đi, đi đáp một bên huệ bị gật gù nhìn thấy doẹ bị gật đầu ỷ xã liền yên tâm những sự tình này nhất định phải sạch sẽ lưu loát các ngươi lén lén lút lút làm cái gì đấy ai u ngốc ăn cơm của ngươi đi tự nhiên sẽ có nhiệm vụ của ngươi còn có bà ti ăn cơm chính là muốn làm h o ạ t ăn cơm của mình cho người khác làm việc đây là chuyện gì cả lao đô lầm bầm nang không dám lớn tiếng nói có một số việc nhất định phải người khác thế kể x ã làm những chuyện này là hệ lẹ nạ cùng c ờ lạ ra đều không thể làm được chỉ có thể do để nàng làm những kia đối kể x ã bất lợi người đều bị đỉ đi giết chết lấy kể xa hiện tại danh vọng cùng năng lực đã gây ý xã rất rõ ràng đây là một phi thường khó khăn nguy hiểm tính rất lớn tiền đặt cược hơn nữa cần thời gian rất lâu tiền đặt cược thế nhưng người sống một đời vốn là một hồi đánh, cuộc. Nếu trong tay có thể đánh bạc làm gì không cá cược lớn một chút đây xe ngựa ở ngoài là qua lại không dứt dòng người hải tộc môn đều ở chạy đi hy vọng ở cuối cùng đã đến giờ đạt Ở ngày h ư vậy đặc biệt một bên một t năm n r o nói không chắc hải thần thật sẽ có phản ứng, hạ xuống thần tích, đại gia đều cảm thấy liền chiến thần hiện, không tân hương thịnh đến n có có hải đại gia ti đại biểu hải thời đại chắc thật hạ tích, thấy thể hay g cảm tộc tế xuất một sẽ đều đều A.、Ngày、mai sẽ là tế điện thánh nữ môn cũng nằm ở một loại hương phấn trạng thái đây là các nàng kính dân một đời vinh quang thời khắc mà kệ xạ lại bị thánh chủ đơn độc triệu kiến kệ xạ cũng không biết ở thời khắc như vậy thánh nữ triệu kiến hắn sẽ có chuyện gì này không quá như vị thánh chủ này phong cách chờ kệ xạ đến thời điểm thánh chủ đã đang chờ đợi phòng cầu khẩn t r ư n g chỉ có thánh chủ một người ngồi đi không cần giữ lễ tiết kệ xạ gật cù ngồi vào thánh chủ đối diện khoảng cách của hai người rất gần hệ lệ nạ rất lâu trước liền nói với ta lên quán ngươi hai người các ngươi lá gan cũng thật to lớn à. ở trước mặt người khác kệ xạ có thể giả bộ hồ đồ thế nhưng ở này đôi sắc bén con mắt hạ kệ xạ cảm thấy không có nói lão cần phải t h á n h chủ là muốn trách trách chúng ta à kệ xạ hỏi hắn vốn là không sợ thiên hạ vì yêu lệ nạ hắn đồng ý gánh vác tất cả huống h ồ i nho nhỏ trách cứ không có ngược lại hệ lệ nạ là ta tối đệ t ử yêu mến ta sẽ bảo vệ nàng bảo vệ kệ xạ nghe ra một điểm không giống bình thường ý tứ thanh chủ không có chính diện trả lời rất lâu trước hễ lẽ nạ để ta cho ngươi b ó i toàn quá ba tấm tiên đoán thế nhưng lấy năng lực của ta cũng chỉ có thể vạch trần tờ thứ nhất kệ xạ cơi cận hắn không phải rất lưu ý thế nhưng đối với tiên đoán sức mạnh tồn tại cũng không nghi ngờ mặt trên nói cái gì tờ thứ nhất chủ hủy diện nói rõ ngươi nắm giữ hủy diện sức mạnh hoặc là sẽ khiến cho chiến tranh nói như vậy ta là ta á c đổ ha ha chiến tranh là sinh mệnh nguyên tính hà chính hà ta a cái kia mặt sau hai tấm a hiện tại còn đánh nữa thôi mở thế nhưng ta lại vì hễ lẽ nạ tính một quẻ ở tương lai không xa các ngươi đem đối mặt khó khăn hoặc là nói là vận mệnh ngươi ảnh hưởng nàng n à y c h ỉ sợ là tất nhiên đi ngẫm lạ i hệ lại nạ thân phận kệ xạ cũng biết chỉ là vấn đề sớm hay m u ộ n nhưng là thánh chủ nhưng lắc đầu một cái không phải như ngươi nghĩ ở ngươi bước vào t h á n h miếu bắt đầu từ giờ khác đó vận mệnh đã không thể người chuyển mà người bên cạnh ngươi đã cuốn vào vận mệnh ngươi bao quát ta ở bên trong kệ xạ cảm thấy thánh chủ nói dị thường nghiêm túc để hắn không nhịn được muốn nhiều biết một chút thế nhưng thánh chủ nhưng ngậm miệng không nói ta chỉ muốn nói ngươi nhất định phải nắm giữ vận mệnh của mình như vậy mới có tương lai ngược lại đem kệ xạ nói đầu v ó c mơ hồ thấy thánh chủ không có lại ý lên tiếng chỉ có thối lui chờ kệ xạ rời đi thánh chủ mới mở mắt ra truyền thuyết chính bắt đầu rồi hải thần à lẽ nào cái này chẳng lẽ chính là chúng thần ý chỉ sao nếu như là ngài người hầu sẽ đi theo hải tộc trưởng lão hội ngoại trừ hải tộc sáu vương còn có hải tộc thực quyền nhân vật lần này đặc biệt tổ chức trưởng lão hội chỉ có một mục đích vậy thì là thảo luận kệ xạ hiện tượng nguyên đến một người tuổi còn trẻ võ giả xuất hiện ở tên cũng có điều là võ giả coi như cưới mỗ vị công chúa cũng có điều ở trưởng lão hội giữ lấy một vị trí hải tộc vẫn là ở toàn bộ trường lão hội dưới sự k h ô n g chế thế nhưng sự t ì n h có chút thoát ly quý xuống hải vương tế ti là cái rất cao thượng thân phận thế nhưng đó chỉ là một loại danh dự hải vương tế sau khi kết thúc cũng không có ảnh hưởng quá lớn lực nhưng là sự tình nhưng phát sinh d ị biến tiếp theo tế ti thân phận triển khai một chút đặc biệt năng lực k ể x a ở dân chúng chi gian sản sinh đ ồ mỹ n ổ hiệu ứng đặc biệt l bình dân hầu như đến nhất hô bá ứng mức độ gần nhất dân gian một ít đồn đại để trường lão hội môn không quá yêu thích bọn họ đem thành miếu tạo thành lâu đài trên không chính là không muốn để cho các nàng can thiệp thế tục nhưng là kệ xạ h g à n h kém một đao lại làm cho sự t ì n h xảy ra vấn đề trải qua điều tra rất hiển nhiên kệ xạ cũng không phải một cam tâm thần phục người then chốt hắn là như thế tuổi trẻ mà lại là thánh vực cao thủ còn lại từ từ thời gian trong hắn sẽ làm cái gì đấy những người này đều là dùng ý nghĩ của chính mình cân nhắc người khác thu được kết quả tự nhiên là như thế phòng hoạn với chưa xảy ra là tất yếu mà cả dạ dỗ bệ hạ cũng nhận được một để hắn giận tí mặt m tin tức h ế l ệ nạ công chúa đã cùng kệ xạ phát sinh quan hệ điều này làm cho vị này hải tộc đệ nhất cao thủ phi thường tức giận cái này cũng là trưởng lão hội một cần phải bước đi dù sao muốn làm mẫu một số chuyện phải đến hải long tộc chống đỡ mà làm việc tỷ lệ thành công cao nhất vẫn là hải long tộc chỉ có điều mặt ngoài phẫn nộ c ả dạ dỗ về thực chất tức giận cũng không như trong tưởng tượng như vậy mãnh liệt tuy rằng nổi giận nhưng không có nói muốn xử trí như thế nào hai người kia ễ lẽ nạ là hắn thích nhất con gái mà sự thực đã xuất hiện lẽ nào hắn muốn tự tay xử tử con gái của chính mình c ả dạ dỗ là hải tộc trận chiến đầu t i ê n sĩ thế nhưng hắn không phải đệ nhất kẻ điên đặc biệt là sự tình đã phát sinh vấn đề ở cái này kệ xạ trên n ờ i nếu như đổi thành những người khác cũng là tôi người này là được khen là hắn tương lai người nối nghiệp tuổi còn trẻ tiến vào thanh vực nhân phẩm khắp mọi mặt cũng không có có thể soi mói mà hiện tại lại có như vậy danh vọng có thể sự t ì n h cũng có cái khác lựa chọn quy củ không đều là dùng để đánh vỡ chỉ là cái vấn đề sớm hay m u ộ n trường lão hội ý tứ hắn như thế nào sẽ không hiểu tuy rằng hải lòng tộc mạnh mẽ mà độc lực thế nhưng cũng không thể lơ là những chủng tộc khác ý tứ h ễ lẽ nạ cũng thật là cho hắn ra một vấn đề rất khó khăn vong linh cốc dài ác lù ngươi lại thất bại trong a ban của tặng tính mạng của ngươi n lẽ ngư không âm thanh nhận hàm phẫn nộ tiền nhân ngư vương cũng không có khủng hoảng vĩ đại quân chủ xin mời không nên tức giận tuy rằng có chút ngoài ý mớn thế nhưng lại như ngài biết đến kể xạ quang minh lực lượng đã bị kích phát thân thể của hắn chính đang viết s u phù hợp yêu cầu của ngài mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành hơn nữa ngài hiện tại vô cùng cần thiết chính là một cuộc chiến tranh thần nguyện chiến tranh cho ngài sức mạnh thế nhưng này cũng không đầy đủ một hồi càng to lớn hơn chiến tranh chính đang nổi lên ở trong không chỗ nào không biết ngài cần thiết đã phát hiện hải tộc dị thường tin tưởng không tốn thời gian ăn dài sẽ có trò hay t h ủ y si tướng quân ngài sẽ không là ở kiếm cơ đi thất bại chính là thất bại ta không nhìn ra hải tộc có dị thường gì càng không nhìn ra có cái gì chiến tranh muốn phát sinh chẳng lẽ muốn để chúng ta tự mình ra tay ạ một cái khác vong linh tướng quân lanh lảnh nói rằng bóng tôi trầm mặt một hồi hừ hừ g i ả i ạ l ù nói không phải không đạo lý sinh mệnh bộ tộc quả thật có một ít phức tạp mâu thuẫn tư duy ta đã g ử i được tử vong hương vị được nếu như lần này thành công ta sẽ khen tưởng ngươi vì là t r í cao vô thượng quân chủ ra sức là ta vinh hạnh nương theo cười lớn hết thể đều biến mất ở vô biên vô hạn trong bóng tối thế giới loài người tô thụy sĩ công quốc đây là kẹp ở ôt mạn đế quốc cùng cả l ụ dị vương quốc c h i gian lớn nhất thực lực một công quốc quốc gia thực lực rất mạnh hơn nữa nhất quán lấy trung lập mà xưng ơ phụ thân nhân gia không muốn gả cho tên n g u ngốc kia cái gì ngớ ngẩn ngươi cho rằng kết hôn là trò đùa sao ngươi cũng bao lớn cũng không để ngươi lập tức kết hôn ngươi trước tiên theo người ta ở chung một quang thời gian nhìn kỹ ham nói ta gặp được ngựa như thế liền cảm thấy b u ồ nôn không gặp ngươi đến không hề liếc mắt nhìn làm sao sẽ biết buồn nôn nhất định phải thấy chính mình không tìm được tốt phải do cha mẹ làm chủ không muốn phản kháng phản kháng cũng vô dụng không phải vậy ta liền quan ngươi cầm đoán vừa nghe c ầ m đoán quận chúa liền phát sầu chỉ có thể oan ư ớ c đáp ứng có điều quật cường ánh mắt rõ ràng ở tìm cách chính mình đối sách h ừ các ly dị vương quốc thì thế nào ai sợ ai quận chúa nên ăn cơm không ăn khí đều khí no rồi còn ăn cái gì không thấy phong hoa tuyệt đại ta đều muốn hận gả cho ngươi còn ăn hạ không nghiêm trọng như vậy chứ quận chúa mặc kệ ngươi là bạn tốt của ta nhất định phải chương o ta nghĩ biện pháp. Biện pháp đâu, không phải là không n g pháp. pháp phải chỉ đâu, là là có, xem i có hay h k ô căn đảm. k hai hỷ, nhất nguyên mỹ nữ to lớn nhất chính là chính g n Chương h ả Vương trăm ế Tiểu t u h y ba mươi bốn hải vương tế hải vương tế đây là hải dân vì được hải thần trúc phúc tế tự hải tộc tín ngưỡng cũng không chỉ một như hỏa sơn tộc trời sinh yêu thích hỏa diễm bọn họ cũng sùng bái hỏa thần thế nhưng chỉ cần là hải tộc nhân đều sẽ tin tưởng hải thần tồn tại bọn họ cao nhất tín ngưỡng vẫn là hải thần mà hải tộc tín ngưỡng khá là đơn thuần Bọn hải ọ thần tộc n g tuy rằng không giống nhân loại như vậy đem chính trị xem là hèn hạ nhất nghệ thuật mà bên trong phân tranh cũng là vô cùng nguy hiểm trưởng lão hội thành công nhất ngưu kế chính là thánh chủ vĩnh viễn chỉ có thể là cô gái mà tế ti cũng đều là nữ nhân chỉ có ở hải vương tế thời điểm mới trong hội ngoại lệ Thế ngày h ư n hải khi thúc, chỉ ti lợi biến lại vương quyền cũng còn tế kết tế mất, sau sẽ l danh dự chưa tính, phải nhận được hải tộc tôn trọng. Mạnh hơn nữ nhân, cũng không sông biển, nhất nhân cùng trong còn hiện n phải hải thể hải lịch tộc ít tộc xuất lớp rời loại được có g sử ở quá. à hôm nay hải tộc đ ẳ n g cấp cao nhất tế tự bắt đầu rồi năm mươi năm một lần thịnh hội vô số vọt tới trung tâm hải vực các con dân từ tối ngày hôm qua bắt đầu đều tiến vào cầu nguyện trạng thái hầu như hết thể hải tộc đều cho rằng hải thần sẽ ở lần này hải vương tế hiện hiện hào quang vinh quang bởi vì bọn họ tin tưởng kệ xạ tế ti chính là to lớn nhất dấu hiệu kệ xạ e c ơ lạ dạ tiểu yêu thì bị một đoàn thánh nữ người vi phạm phi thường phiền phức quần áo kệ xạ xưa nay không nghĩ tới xuyên những cái quần áo có thể phức tạp như vậy đại kiện s á u món nhỏ trên y phục còn muốn quải một ít kỳ quái trang sức có vẻ như man g đáng giá tất cả cùng đồng thời trang phục xong xuôi kệ xạ phát hiện chu vi thánh nữ đều ngây ngốc nhìn hắn phảng phất đang nhìn cái gì kỳ quái sự vật tự làm điệu kệ xạ cả người không dễ chịu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi chẳng lẽ có vấn đề gì không có phi thường hoàn mỹ một thánh nữ có chút mê li đ á thánh nữ thân phận rất cao quý tuy rằng quanh năm ở tại bên trong tòa t h á n h miếu thế nhưng hàng năm đều có định kỳ đi nước ngoài các nàng chịu đựng đến đãi ngộ đều là cao nhất đương nhiên thánh nữ là cho phép kết hôn chỉ có điều kết hôn địa thủ tục phiền p h ứ c hơn nữa một khi kết hôn người ở thánh miếu hết thẻ tư cách cùng quyền lợi đều sẽ đánh mất vương tộc môn cũng lấy cưới đến thánh nữ làm mình chỉ có điều tình huống như thế vẫn tương đối ít ỏi các nàng tầm mắt đều rất cao cũng đã gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai thế nhưng nhìn thấy một thân tế ti phục kệ xạ vẫn có chút mê ly tuy rằng trên người có thương tích ba thế nhưng càng tăng thêm nam nhân mị lực bơ tiểu sinh gặp gỡ nam nhân chân chính sẽ mị lực mất hết hơn nữa kệ xạ cũng không phải loại kia khủng bố kẻ cơ bắp có thể nói thực sự là nắm giữ mỹ cùng sức mạnh người đương nhiên kệ xạ chính mình có thể không cho là như vậy chúng thánh nữ làm địa hắn có chút ngượng ngủng may là ngày hôm nay là cái thần thánh thắng này g đại gia cũng sẽ không dây dưa rất nhanh đi chuẩn bị chỉ còn dư lại ba vị công chúa vây quanh kệ xạ chuyển hơn nữa những mỹ nữ này phảng phất không biết rõ phi lễ chớ nhìn bất lịch sự chớ động kệ xạ mới đem bóng cao su từ không gian vòng tay bên trong nóc ra tiểu tử vừa ra tới liền vòng kệ xạ một mặt bong bóng hiển nhiên tiểu tử là tức rồi nhạc cờ lạ dạ các nàng gửi đến không ngậm miệng lại được nữ hải tử đều là ôn u dùng tiềm tiêm ngón tay ở bóng cao su địa bụng nhỏ trên dầm mấy lần tiểu tử lập tức h i ế p mắt giận dữ biến mất cái này trọng sắc khinh bạn ra hỏa như thế dễ dàng phản chủ kệ xạ gần nhất cũng thực sự quá bận đã quên để ý tới nó hơn nữa cũng sợ nó chạy loạn khắp nơi nhấc lên nó tiểu cánh dự định bóng cao su hưởng thụ đồ ăn ở nơi nào chúng ta muốn đi ra ngoài làm việc đàng hoàng ở lại không nên chạy loạn không phải vậy liền con người cầm đoán bóng cao su vô cùng đáng thương địa chứng mắt nước long lanh mắt to gật g ủ lúc này mới nhìn thấy một đống lớn c o n ăn một đẹp đẽ bay lượn phủ sông tới r ơ i dụng ở đồ ăn trồng bên trong thanh miếu ở ngoài kim quang phảng phất cũng đặc biệt lượng hải tộc môn đã bắt đầu ba bước túi đầu bắt đầu leo núi đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tới tới chậm người chỉ có thể trồng ở phía sau tuy rằng trật tự coi như không tệ có điều nhân số nhiều như thế ra chút ngoài ý muốn cũng là rất bình thường điện thanh miếu quảng trường hoành tế đàn lớn đã đáp được tầng dưới chốt là một phi thường phức tạp ma phát trận này đã kệ xạ lần thứ hai nhìn thấy thần bí như vậy phép thuật nghệ thuật có điều đến tột cùng là như thế nào e sợ cũng không có mấy người có thể nói rõ chẳng mấy chốc cái thứ nhất tín đồ đã đi tới quảng trường sau đó phi thường tự nhiên đến quy định khu vực d ừ n g lại bắt đầu lời cầu nguyện của hắn mỗi cái tới địa tín đồ đều là giống nhau mà khu vực đã hoa được tinh nhuệ địa một trăm tên tinh nhuệ địa thánh miếu chiến sĩ hộ vệ ở tế đằng trước mà hải tộc còn đang không ngừng tăng cường làm nhưng đã không có chỗ ngồi c h ố n g thời điểm tất cả mọi người hầu như đều là dính vào cùng nhau thế nhưng không ai tính toán cái này ở phía trên vừa dừng lại những người khác cũng đều đứng lại vị trí một lúc sau tế tự liền muốn bắt đầu không phải là không có đặc quyền nhân vật nói thí dụ như hải tộc sáu vương có thể nói bọn họ có thể được xưng là hải thần phát ngôn viên bọn họ cũng bị sắp xếp đặc thù vị trí dù sao hải vương là nhất định phải tham gia mà như cả là phụ thân như vậy bình dân vương tộc sẽ không có đ á i ngộ như vậy có điều vị trí của bọn họ cũng ở trong quảng trường các tộc vương đương nhiên phải ở trên quảng trường chỉ là không có đặc biệt khu vực mà đi đi bọn họ cũng dính điểm quang có hàng đơn vị trí chỉ có điều bất luận đi đi bắt đi vẫn là do hễ bị đều không tin cái này đối với bọn họ tới nói chỉ là đến xem kệ xạ hải thần nếu như có thần vận mệnh của bọn họ liền không sẽ bi thảm như vậy người nhất định phải dựa vào chính mình tăng t h á n h miếu môn mở ra kim quang xạ tiết ở một loạt bài thánh nữ lần lượt đi ra hình thành một đặc thù hình dạng vờn quanh tế đ à n mà ở thánh nữ phía sau nhưng là thánh chủ cùng hải vương tế ti năm người đứng lại thánh chủ chậm rãi bước lên trước trong tay thần trượng hướng về trên đất nhẹ nhàng dập đầu ba lần kim quang từ t h á n h miếu bắt đầu k h u ế c tán một lúc toàn bộ hải thần sơn đều bao phủ ở kim quang bên trong loại này kim quang tuy rằng không có kể xạ thiên sứ hệ phép thuật thần ký như vậy nhưng cũng có một loại làm cho tâm thần người ổn định cảm giác ở như vậy dáng vóc t i ể u tụy bầu không khí hạ mọi người rất khó sẽ không bị cảm hóa liền ngay cả đĩ đĩ như vậy ám hắc đả ở cũng có chút thay đổi sắc mặt chỉ có điều là thu hồi nụ cười tín ngưỡng là một loại không nhìn thấy nhưng không thể khinh thường sức mạnh hải thần các con dân ngày hôm nay vì cảm tạ hải thần ban tặng chúng ta sinh mệnh sinh tồn hoàn cảnh mỗi năm m ư năm một lần hải vương tế muốn bắt đầu rồi chúng ta muốn dùng thành tâm cảm động hải thần để hắn ban tặng chúng ta một vĩ đại vương có thể bảo vệ chúng ta có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng về thắng lợi xin mời theo ta đồng thời cầu nguyện đi t h á n h chủ âm thanh cùng thần trượng phát sinh một loại nào đó kỳ diệu địa chuyển đổi toàn bộ trung tâm hải vực mỗi một góc đều có thể nghe được t h á n h chủ âm thanh hơn nữa âm thanh là theo đáy lòng vang lên vô cùng rõ ràng theo sát kỳ diệu hải thần kinh vang lên hầu như hết thể hải tộc khi nghe đến loại này kinh văn phía sau đều chậm rãi tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu không nói ra được là cảm giác gì thế nhưng tâm tình rất ôn hòa phản phất là ở lắng nghe hải thần địa giáo hấn như thế bao quát đi đi như vậy ám hắc đã ở hắn hầu như cũng là chống lại một lúc cũng rơi vào trạng thái như thế này Mà cái khác vậy ừ a ca là là lệ, là là càng thành ngoài, ngàn hải tộc sáu vương cũng không thể ngoại lệ. thánh nữ môn càng là thành kính nương theo thánh chủ đồng thời ca tụng hải thần. Thế nhưng hải chung, tinh ngoại người người tộc tụng một trong tộc một táo. cũng có có sáu vương vạn v nương nữ môn đồng bên đến ở ở thì là kệ xạ kệ xạ thấy rõ ràng thánh chủ trong miệng âm thanh xuyên tấu qua thần trượng dường như sóng gợn như thế chầm c h ầ m khuyết tán ra đến thế nhưng kệ xạ biết đó là một loại ảo giác loại thanh em này căn bản không bị thời gian cùng không gian hạn chế vào lúc này kệ xạ mới cảm thụ thánh chủ cường đại đến khó có thể tin địa sức mạnh tinh thần đây tuyệt đối không phải bình thường hải tộc có khả năng sản sinh kệ xạ d ắ t đến tinh thần lực của mình cùng với nàng so với đều là như gặp s ư phụ quá mạnh mẽ quá khủng bố mà lần thứ hai trước kệ xạ còn cảm thấy thánh chủ rất phổ thông vừa là là hải tộc sáu vương cũng không thể ở kệ xạ trước mặt hoàn toàn ẩ n giấu sức mạnh thế nhưng thánh chủ nhưng có thể đã lừa gạt kệ xạ tinh thần dò xét đáng sợ kệ xạ từng nghe mà ùn đề cập tới đấu khí mạnh mẽ thế nhưng trung cực lực phá hoại vĩnh viễn cũng không sánh được phép thuật mà phép thuật cũng có thiếu hụt chân chính mạnh nhất nhưng là lực lượng tinh thần địa trực tiếp công kích thế nhưng trong tình huống bình thường lực lượng tinh thần tác dụng rất nhỏ dù cho lấy ma đạo sĩ lực lượng tinh thần cũng sẽ không có cái gì thành cựu chỉ là đối phép thuật có trợ giúp thế nhưng làm sức mạnh tinh thần đến trình độ nhất định nó có thể trực tiếp khống chế người sự sống còn không cần dùng bất luận động tác gì chỉ cần ngươi ở nó địa phạm vì công kích bên trong nếu như ngươi thấy ánh mắt của đối phương cái kia hầu như là chắc chắn phải chết sở dĩ c o vừa nói như thế là nhân loại đã từng xuất hiện một ma đạo sĩ vì theo đuổi trùng cực sức mạnh dùng thân thể của chính mình làm thí nghiệm hắn thành công nắm giữ có thể giết người trong vô hình lực lượng tinh thần thế nhưng hắn cũng điên rồi ở hủy diệt lưỡng t ò a thành thị phía sau cả người tan vỡ mà kệ xạ có thể vững tin trước mắt thánh chủ chính là người như thế hoặc là nói nàng muốn thêm vào trong tay quyền trượng mới được hải thần trượng Ê lệ nà, là dạ, tiểu yêu lệ lạ lại, lại lồ nguyện, nguyện nạ, nàng không nhúc nhích cầu nguyện, theo sát càng thêm kinh ngạc tình sinh, phản tặng lại. Hải tộc môn trong thân thể không ngừng bay ra điểm điểm ánh sáng hướng thánh thánh hiện khổng trận cỡ các cầu cầu có tộc ra, ra ra bay ma tiểu theo sắt thêm phát phất thật thể tới, thì một hải điểm miếu miếu quái pháp vào mà mà kỳ sự sự về nhân loại mạnh mẽ nhất tinh xảo nhất ma pháp trận ở cái trận thế này trước mặt cũng có điều là quá ra ra điệu tiểu hài tử loạn ý hẳn ở đồ thư quán nhìn thấy điệu ma pháp trận tuy rằng tinh vi trình độ trên gần như thế nhưng ở to nhỏ trên cũng là có khác biệt một trời một vực phải biết ma pháp trận thứ này có một phân đoạn gặp sự cố cũng không được khổng lồ như vậy lẽ nào thật sự là thần kiến tạo loại này kỳ như chỉ có hai người có thể nhìn thấy một là kệ xạ một cái khác nhưng là thánh chủ mà những người khác hoàn toàn không biết bên người phát huy cái gì thậm chí không cảm giác được thời gian cùng không gian địa trôi qua không biết tại sao kệ xạ có loại phi thường quỷ dị cùng khó chịu cảm giác toàn bộ trận thế phảng phất đang hấp thu cái gì không thể như vậy kệ xạ vội vã nắm chặt dễ lẽ nạ cùng cỡ lạ ra tay hải đấu k h í phi thường bí mật tràn vào vào lúc này duy nhất có thể phát hiện bọn họ thánh chủ nhưng ở m ắ t trước chủ chỉ khổng lồ ma phát trợ không thể nghi ngờ nàng là mắt trợ mà cái khác thánh n ữ nhưng là khởi động trận thế quân cờ các nàng sức mạnh tiêu hao càng to lớn hơn thế nhưng thân thể hoàn toàn không bị các nàng khống chế kệ xạ tuy rằng không biết thánh chủ muốn làm cái gì cũng không biết trước đây hải vương tế có phải như vậy hay không ngược lại không thể để cho hệ lệ nạ cùng cỡ lạ dạ cũng rơi vào trong đó quả nhiên hệ lệ nạ cùng cỡ lạ dạ tỉnh lại khó mà tin nổi nhìn hết thẻ trước mắt kệ x a vội vã là một m cấm khẩu động tác hai nữ hiểu ý gật gù kệ x a không dám di động để hệ lệ nạ kéo tỉnh rồi tiểu yêu tiểu yêu phảng phất cũng không biết chu vi phát sinh cái gì bốn người chính là khiếp sợ nhìn từ bốn phương tám hướng tụ tập tới được năng lượng tràn vào thần miếu mà sức mạnh cuối cùng tới nơi nào cũng không ai biết mà kệ xạ nhìn mọi người ánh mắt đột nhiên cảm thấy bên trong ngậm lấy một loại tinh thần ám chỉ mặc kệ là cái gì ám chỉ ý chí của chính mình chính mình làm chủ hắn nhưng không hy vọng có bất kỳ thay đổi khả năng nghệ lại nạ l o n g đấu khí không có hải đấu khí đặc điểm kệ xạ rõ ràng phát hiện thánh chủ thân thể nhúc nhích một chút cũng may là quay lưng bọn họ cũng không có làm cái gì kệ xạ thi cái ánh mắt bốn người vội vã giả dạng làm những người khác điệu gián g dấp ngâm sướng âm thanh càng ngày càng vang dội mà thần m i ê u ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt ở câu cuối cùng hải thần tứ chúng ta vĩnh sinh toàn bộ cầu nguyện mới kết thúc mà hết hải tộc lập tức khôi phục tỉnh táo phản phát chuyện gì đều không phát sinh tự thế nhưng kệ xạ bọn họ phi thường rõ ràng nhất định là xảy ra chuyện gì thật quỷ dị hoàn thành cầu nguyện thánh chủ chậm rãi xoay người đi từng bước một lại đây con mắt vẫn không rời khỏi kệ xạ mà vào lúc này kệ xạ mới phát hiện thánh chủ con mắt toàn bộ đều là màu bạc chậm rãi mới khôi phục thành màu xanh nước biển mà một luồng che ngợp bầu trời lực lượng tinh thần thuấn gian bao phủ kệ xạ đây là kệ xạ sinh ra tới nay lần thứ nhất là như vậy bất lực có điều cái cảm giác này chỉ là một s á t na thánh chủ cũng không có đem kệ xạ như thế nào mà vừa nay sức mạnh cũng có chứa một loại nào đó cưỡng bức tính kệ xạ chỉ cảm thấy thánh chủ cũng không muốn đối với hắn như thế nào cái cảm giác này là không lý do thế nhưng kệ xạ rất tin tưởng mỗi cái hải tộc đều cảm thấy thân thể có từng điểm một hư thế nhưng ai cũng không có để ý dù sao ở đây sao hưng phấn tình huống cũng là rất bình thường tế tự tiếp tục tiến hành sau đó ra trận chính là hải vương tế ti h cỡ lạ giả tiểu yêu phía trước kệ xạ cùng nghệ l ạ nạ ở phía sau chậm rãi leo lên tế đàn cảnh tượng này đã biểu thị quá rất nhiều lần làm bốn người leo lên tế đàn địa thời điểm tế đàn ma pháp trận cũng bị mở ra toàn bộ tế đàn chậm rãi bay lên từng đạo từng đạo kim quan tốc biến kệ xạ cung nghệ lệ nạ đứng hai bên bốn người phát hiện trong tế đ à n đang có loại kỳ diệu địa lực lượng tràn vào trong cơ thể đó là trước nay chưa từng có chưa bao giờ trải nghiệm quá cảm giác kỳ quái mà vào lúc này ở l e n ken p h ạ n âm tấu hưởng mà cớ l à dạ cái kia tiếng trời cũng bày ra ở vô số hải tộc trước mặt mỹ nhân ngư tộc giọng hát là đứng đầu hải tộc nói chuẩn x á c là đứng đầu toàn bộ may a không ai có thể sánh được các nàng mà cớ l à dạ càng là mỹ nhân ngư trong tộc giọng hát tốt mà nhất các nàng tiếng ca theo nhân loại không giống nhân loại tiếng ca là ngày kia sáng tác mà mỹ nhân ngư tiếng ca là thông qua linh hồn tiên t i ê n sản sinh Các nàng sướng chính là tự nhiên chi ca cỡ lạ dạ phi thường đề tâm nàng tiếng ca đại biểu nàng tâm chỉ có bản thân nàng rõ ràng này không phải sướng cho hải thần nghe mà là hiến cho nàng yêu thích địa nhị ca đây là k ể ra yêu thương đ ị a tiếng ca mà yêu không thể nghi ngờ là có thể đánh động tất cả tình cảm hầu như là vừa nghe đến tiếng ca mọi người đ ị a tâm thần liền bị thu hút đó là không cách nào chống cự trừ phi không có thất tình lục dục vong linh mà lúc này tiểu yêu vũ đ ạ o lên thời điểm hoan thời điểm gốc cái kêu cảm động trong tư thái diện cũng ở lại một loại tiên thiên mê hoặc bởi vì nàng chính là mê hoặc con gái yêu tộc khi thì thuần thật đáng yêu khi thì làm tức giận liêu người thế nhưng bị hải tộc vứt bỏ tiểu yêu đôi cái gọi là thần cũng không biết rõ nàng sở dĩ làm như thế chỉ là bởi vì kệ xạ rất đơn giản lý do nàng vũ đạo là vì là kệ xạ mà lên mà ánh mắt của nàng chưa từng có rời đi chân chính thần c h i sứ giả tiếng ca cùng vũ đạo phối hợp là h o à n mỹ có thể nói tuyệt sướng hai người cái kia tuyệt mỹ dung nhan cũng là nghệ thuật trên minh châu cỡ lạ dạ dung mạo tuyệt đối có thể ở ngàn năm hải tộc trong lịch sử bài ba vị trí đầu liền ngay cả cỡ dị tị nạ vương hậu cũng thừa nhận nữ nhi mình mỹ lệ mà thân là nữ hải tử cỡ lạ dạ mỹ lệ mới phát huy sáu phần mười ngày sau nàng sẽ trở thành khuynh đạo chúng sinh mỹ nhân ngư nữ vương tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy thế nhưng kệ xạ cùng nghệ l ệ nạ vẫn có chút thất thần này đã là thăng hoa nghệ thuật các nàng là tế tự nhân vật chính kệ xạ bao nhiêu vẫn là có thể cảm nhận được các nàng tâm ý cỡ lạ dạ là ấm áp cùng chấp nhất yêu thương mà tiểu yêu thì càng nhiều chính là tín nhiệm cùng ỵ lại hắn cảm xúc càng nhiều đây là dòng dã kéo dài một canh giờ ca vũ mà một bên thánh t r ụ thì dẫn dắt thánh nữ môn không ngừng mà cầu nguyện cái kia kỳ quái đưa đến thanh cũng không có ảnh hưởng đến tiếng ca thế nhưng l à lại tồn ở nơi đó hải tộc môn đã như mê như say rồi thế nhưng nơi này không phải sân đấu võ không ai dám ồn nào phát tiết bọn họ chỉ có thể đem cảm giác trôn ở đáy lòng chuyển hóa thành đối thần thành kính r ố t cú cỡ c lạ dạ cùng tiểu yêu từng người xếp đặt một t u y ệ t mỹ một đoạn có thể nói kinh đ i ể n phối hợp kết thúc hải tộc môn vào lúc này là chắc chắn sẽ không keo kiệt tiếng vô tay lưỡng vị công chúa tao nhã hành lễ đáp tạ mà vào lúc này đến phiên kệ xạ cùng lễ l ã nạ hai người chậm rãi đi tới đồng thời chuyển tới tế tự thần khí trước mặt chậm rãi tăng lên đấu khí loại này thần khí nhất định phải tương đương ma lực hoặc là đấu khí mới có thể khởi động lúc mới bắt đầu thần khí đang hấp thu sức mạnh của bọn họ thế nhưng chỉ chốc lát sau thần khí tặng lại một vài thứ trở lại hai người trong cơ thể ệ lẽ nạ cũng không có biến hóa quá lớn thế nhưng kệ xạ biến hóa liền lớn hơn hết thể hải tộc đều nhìn kỹ kệ xạ kệ xạ đột nhiên bước lên trước đó là theo bản năng thân thể của hắn có chút quái lạ Vành lớn thiên động triển trong thần cũng chi chủ khai, khí theo Mỹ lệ to tay tiếp xí sứ dực không biết ai hô một câu là kệ xạ tế ti vô số hải tộc quỳ xuống không cách nào quỳ xuống hải tộc cũng túi đầu biểu đạt tối vị này nhân từ tế ti tôn kính kệ xạ chính mình hoàn toàn rơi vào quan sát bên trong thân thể căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì thông qua kính tượng quan sát hải tộc môn ở tế ti b ả y ra thần tích dường như sóng biển giống như quỳ gối ở hải vương tế trên lại lộ thần tích kệ xạ tế ti có thể hay không chính là hải vương tế cuối cùng ý nghĩa a hải tộc môn đều cần một chứng thực chương hai ác mộng tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hải tộc sáu vương hai mặt nhìn nhau hiển nhiên kệ xạ hy u vọng có chút vượt q u a tưởng tượng chẳng trách trưởng lão hội sẽ lo lắng như vậy cũng không phải không đạo lý ngẫm lại trưởng lão hội quyết định ạ lẹt cùng dạ phổ là thiên hướng kệ xạ mà cả dạ d ồ thái độ cân nhắc bất định những người khác nhưng là đồng ý trưởng lão hội quyết định ạ lẹt có thể thấy được nữ nhi mình thần thái tuy rằng tiêu hao rất lớn tinh lực thế nhưng con mắt vẫn luôn không có từ kệ xạ trên người rời đi đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ vì con gái của chính mình ạ lẹt cũng quyết định muốn bảo đảm kệ xạ trưởng lão hội những người kia quá bận tâm truyền thống dạ phổ không biết không có ai so với cả dạ dỗ càng mâu thuẫn nếu như hệ l ạ nạ không có cùng kệ xạ phát sinh quan hệ hắn quyết định sẽ là cái thứ nhất giết chết kệ xạ thế nhưng v á n đã đóng t u y ể n hết thẻ đều trượm liền mắng cơ hội của nàng đều không có cho dù là nâng thần kỳ hệ l ạ nạ tâm thần cũng ở kệ xạ trên người cả dạ dỗ thật sự khó có thể lựa chọn a giết kệ xạ chuyện này đối với con gái đ ả kích là khó có thể tưởng tượng hệ l ạ nạ tính cách ngoại n u ộ i cương kệ xạ đúng là cái ghê gớm nhân tài đối hệ l ạ nạ cũng coi như toàn tâm toàn ý có thể long tộc ngàn năm qua quy củ cũng nên đánh bỡ, mà hắn sẽ từ đi tộc chức vụ, xem như là đánh vỡ tộc cũng thể từ trưởng trường phát đánh hắn như đánh như long là là ngàn năm nên mà xem qua quy quy vừa vậy đi đi, vỡ, vụ, vỡ sẽ kệ h nhất định sẽ thành công, thế nhưng hắn cần phải làm chút ô công, n cần g gì. sẽ làm k xạ cảm thấy thần khí như là một loại môi giới không ngừng mở rộng sức mạnh của hắn mà trên thực tế bản thân sức mạnh cũng không có quá nhiều tăng trưởng thánh nữ môn đều sùng bái nhìn kệ xạ mà thánh chủ vẻ mặt thì là phi thường trầm trọng phản phất chính đang chuẩn bị cái gì đ ô n g nhiên sĩ thiên sứ tri dực không gặp theo sát kệ xạ trên người giấy lên hùng hùng liệt hỏa trung tiên h ỏ diễm h ỏ diễm do hồng truyền lam cũng không có dừng lại kệ xạ tinh tế lĩnh hội loại biến hóa này bởi vì thần kỳ truyền đến sức mạnh đang giúp t r ợ hán ngọn lửa màu xanh lam kia lại vẫn ở biến hóa chính đang từ từ tiếp cận trong truyền thuyết trung cực h ỏ a diễm một loại phượng hoàng chính đang thai ngã tự làm h ỏ a diễm biến thành thuần khiết màu trắng thời điểm vẫn giục h ỏ a phượng hoàng từ kệ xạ trong ngọn lửa vung lên cao quý phượng thủ lanh lảnh mà h uy thế cực kỳ đều kinh ngạc đến gây người bọn họ biết kệ xạ tế ti là chiến đấu tế ti nắm giữ siêu phàm thiên phú thế nhưng như thế vừa nhìn vẫn là sợ hết hồn đặc biệt là các ma pháp sư đây là tồn tại với trong truyền thuyết đ ỉ n h cấp hỏa d i ễ m phép thuật bọn họ nghe nói qua kệ xạ sẽ sử dụng hỏa hệ ma pháp thế nhưng không thể đạt đến loại này cứu cực cảnh giới a người như vậy ở toàn bộ m a i nhiều l ắ m ba cái hỏa d i ễ m t h u ầ n gian biến mất thủy nguyên tố chậm rãi tăng lên trên nóng ánh trong suốt đem kệ xạ toàn bộ bao phủ lên bởi nồng độ quá cao hình thành tinh thể hình dạng loại này lực tương tác ở hải tộc c h u n g cũng không có mấy người có thể làm được mà thủy nguyên tố kéo dài thời gian rất ngắn rất nhanh bị sinh động gió thổi đi nguyên tố gió qua đi là thổ nguyên tố đại địa lực tương tác cùng cực kỳ dày nặc cảm thế nhưng mặt sau ba loại nguyên tố hiển nhiên không có như phía trước lưỡng như vậy hành trình cụ thể phép thuật thế nhưng đủ để có thể khiếp sợ mọi người quả thực chính là phép thuật biểu thị chính thống nhất bốn hệ phép thuật tụ tập còn thêm vào thiên sứ hệ phép thuật trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện một điểm chống không ma tế đàn phía trên đột nhiên nhiều một ít đồ rất nhanh tất cả mọi người đều phát hiện đó là một nửa trong s u ố t vật thể rất nhanh hiện ra nó hoa lệ bổ tướng ca dạ d ồ hầu như là kinh lập trong truyền thuyết ba cự long một trong phép thuật long phép thuật long cùng kệ xạ như thế biến ảo nó phép thuật phép thuật long là thông hiệu hết thể phép thuật tồn tại loại này thần kỳ long tộc ở mã trong lịch sử xuất hiện phi thường ít ỏi chỉ có thể dùng truyền thuyết để hình dung không nghi ngờ chút nào phép thuật long là ở học kệ xạ giữa bọn họ phù hợp là rõ ràng phép thuật long như vậy hiện thế e sợ vẫn là lần thứ nhất quay một vòng phép thuật phép thuật thân rồng hình lại dần dần biến mất biến mất không còn t ă m hơi chỉ để lại kinh ngạc nói không ra lời hải tộc phương hoàng phép thuật long này đều là trong truyền thuyết trí tôn thần thú đồng thời hiện hình không đều là một loại dấu hiệu ạ một vòng hạ xuống phép thuật toàn tiêu kệ xạ cùng nghệ l ạ nạ trong tay thần khí đồng thời phát sinh vang lên g i n g i mà đang lúc này dị biến xuất hiện kệ xạ trong tay thần khí đột nhiên nổ tung m à tế đàn cũng từ không trung quẳng xuống tất cả mọi người đều sửng sốt chuyện gì thế này mà vào lúc này thánh chủ một mặt nghiêm túc cùng trầm trọng phiêu lên trong tay thần trượng chỉ vào kệ xạ tôn kính hải thần mời ngài ban tặng ta nhận biết thị phi con mắt để người trước mắt hiện ra hắn nguyên hình đi thần trượng chung một vệ sáng xanh chụp vào kệ xạ kệ xạ không có né tránh trên thực tế hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng hải tộc chung rất nhiều người đều biết này một sở kị thần chi nhãn cũng chính là thường thấy nhất phân chia hải tộc cùng những chủng tộc khác phương thức đại gia đều không hiểu thánh chủ tại sao đột nhiên dùng cái này thế nhưng đón lấy phát sinh sự tình toàn trường ô lên hải tộc sáu vương chạm lên thuấn gian đem kệ xạ vây nốt mà thánh miếu chiến sĩ cũng đang không có mệnh lệnh tình hôn hướng, hướng về kệ xạ vây quanh lại đây khiếp sợ quá mức bình thường khiếp sợ kệ xạ tế ti dĩ nhiên không phải hải tộc mà là nhân loại mọi người không thể nào tiếp thu được sự thực này toàn bộ tế tự biến hôn l o ạ n lên ai đều không thể nào tưởng tượng được bọn họ nhất sùng kính khả năng là tương lai hải tộc lãnh đạo người dĩ nhiên là nhân loại hải tộc sáu vương như gặp đại địch một mặt nghiêm túc hải long vương hải long đô khí cự kinh vương cự k i n h lực lượng đã ở nữ vương gợn sóng công kích thủy mẫu vương vô số phân thân đã vây quanh không gian t r u n g quanh xa vương hai tay hiện ra đỏ như m à u máu ạ l ẹ c cũng không thể không giơ lên chính mình m à trượng liền hải tộc sáu vương cũng không cách nào tin tưởng kệ x ả thân phận cái này để vạn chúng chờ mong để trưởng lão hội đều kiên kỵ xà âu bối tộc dĩ nhiên là một nhân loại nhưng là vì là nhân loại nào có thể ở đáy biển sinh tồn a đáng tiếc vào lúc này không ai nhớ tới vấn đề này bởi vì do thánh chủ triển khai ra thần chi nhãn là sẽ không sai tất cả mọi người cũng đều xem rõ rõ ràng, ràng. cơ lạ ra tiểu yêu các nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì nhất thời cũng không cách nào phản ứng lại kỳ thực đâu chỉ bọn họ liền kệ xạ chính mình cũng ở lại s ư ớ n g sở hắn sinh ra ở biển l n rộng trưởng thành với biển l n rộng trí nhớ của hắn ở biển l n rộng thế nhưng trong nháy mắt hắn nhưng thành nhân loại cái này hải tộc kẻ địch lớn nhất kệ xạ cũng không phải hoàn toàn không có phát hiện hắn biết mình cùng với những cái khác người không giống cùng với mạ ùn tồn tại cũng làm cho hắn một lần hoài nghi thế nhưng loại này hoài nghi cũng không có kéo dài bao lâu dù sao hắn là sinh sống ở trong biển hải tộc mà nhân loại là không thể vừa làm ạ ủn cũng nhất định phải dựa vào phân thủy kết giới liên hải tộc sáu vương cũng như gặp đại địch nhìn kệ xạ bọn họ cũng đều biết người trẻ tuổi này đáng sợ thế nhưng kệ xạ hoàn toàn không có phản kháng uy tứ đảo mắt đồng bào dĩ nhiên thành kẻ địch để hắn làm sao ra tay hắn hoàn toàn không có chuẩn bị đặc biệt là hễ l ệ nạ liền ở một bên nhìn hắn t r o n g yếu như vậy hải vương tế gián đoạn hải vương tế ti dĩ nhiên là nhân loại đây tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được kệ xạ bị giam áp ở bên trong tòa thành miếu kệ xạ chính mình cũng không muốn phản kháng kỳ thực phản kháng cũng là vô dụng Hải trong ộ c sáu v lúc hải long vương cạ dạ dỗ đúng là nhắc tới một kẻ loài người làm sao có thể ở trong biện rộng sinh tồn thế nhưng này cũng không được lý do liền hải tộc đều có thể ở trên đất bằng sinh tồn xuất hiện một nửa cái nhân loại cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình huống hồ nhân loại luyện kim thuật như vậy phát đạt cuối cùng t r ư ở n g lão hội lấy ngũ phiếu bỏ quyền cái khác toàn tán thành quyết định nơi lấy kẻ xạ tử hình hơn nữa phải làm hải tộc chấp hành phụ vương không thể giết kẻ xạ hắn sẽ không vẫn là nhân loại cợt lạ giả quấn q u y ế t lấy nhân ngư vương khi nàng nghe được tin tức này thời điểm quả là nhanh muốn tan vỡ kéo kéo không nên á o người biết ta đối kẻ xạ đứa nhỏ này vẫn có hào cảm thậm chí chuẩn bị không cố trưởng lão sẽ phản đối c ứ hắn thế nhưng hắn là nhân loại a đây là vấn đề lớn nhất hiện tại ai cũng không cách nào ngăn cản hắn tử hình không sẽ không nhất định có biện pháp phụ vương ngươi cứu cứu hắn đi coi như là nhân loại nhưng là kệ xạ xưa nay không làm cái gì nguy hại chúng ta hải tộc sự tình a thả hắn đi để hắn trở lại nhân loại nơi đó hơn nữa chúng ta bây giờ cùng nhân loại đã không đánh trận a hô đồ việc này không cần nói nữa ngươi trở về đi thôi cỡ lạ dạ đã lệ rơi đầy mặt thế nhưng a lại không hề bị lay động này không phải một người vấn đề mà là toàn bộ hải tộc sự tình một kẻ loài người dĩ nhiên thành hải vương tế t h thực s tự là hải tộc trong lịch sử buồn cười lớn nhất c ơ lạ dạ không nói gì nữa chỉ là yên lặng l ù i ra, ạ lẽ cũng chỉ có thể tầng tầng thở dài vận mệnh à thực sự là quá đùa cận người nếu như không phải thánh chủ tự mình sử dụng thần chi nhãn hắn cũng không thể tin được một bên khác e lẽ nạ lẳng lặng quỳ trên mặt đất ngồi cà dạ dỗ cũng là một mặt bình tĩnh không cần phải nói ta cũng không thể ra sức làm vì phụ thân ta đối với ngươi đã thất vọng cực độ ngươi làm cái gì ngươi cũng rõ ràng thế nhưng làm hải long vương ta không thể là quảng đại con dân cân nhắc coi như là một cơn ác ngộng đã quên hắn đi cà dạ dỗ cật lực để cho mình bình tĩnh lại hải long tộc công chúa dĩ nhiên yêu một người loại chuyện này truyền đi tuyệt đối là vô cùng nhục nhã h ệ lẽ nạ rất bình tĩnh cũng không có khẩn cầu cái gì phụ vương ngài đều biết nói vậy những người khác cũng biết con gái đã là thê tử của hắn vì long tộc vinh quang để con gái với hắn cùng đi chứ vô liêm sỉ dưới cơn thịnh nộ hải long vương một trưởng cái ghế vô nát ấy hắn đến tột cùng nơi nào được để có thể không để ý cha mẹ không để ý thân là hải long tộc công chúa trách nhiệm không được sự t ì n h của ngươi coi như chưa từng xảy ra sẽ không có người thuyết tam đạo tứ h ệ lẽ nạ biết luôn luôn nghiêm túc thận trọng nghiêm ngặt phụ vương vẫn là bảo vệ nhất nàng không có một phụ thân có thể nhìn con gái của chính mình đi chết thế nhưng nếu như kệ xạ chết rồi nàng sống sót cũng không ý nghĩa gì nàng có chịu chết quyết tâm mới sẽ như vậy bình tĩnh h ệ lẽ nạ so với cờ lạ d ả càng rõ ràng chính trị kệ xạ tình huống như thế là không cách nào cứu vãn không thể trách bất luận người nào chỉ có thể trách vận mệnh nếu như vận mệnh có thể cho nàng một lần một lần nữa lựa chọn cơ hội nàng nhưng sẽ yêu hắn ệ lẽ nạ không nói gì nữa chỉ là quay về cạ dạ được rồi lại lễ sau đó chậm rời đi một bên khác Cả lão, Giê-bi, Bà-ti, Đi Đi-đi, ý xạ trầm mặc nhìn đối phương hiển nhiên bọn họ cũng đối mặt một trọng đại cân nhắc coi như là ý xạ cũng không cách nào ngờ tới kệ xạ dĩ nhiên là nhân loại trường lão hội cùng thánh miếu tuyệt đối sẽ không bông u tha kệ xạ chúng ta cần làm cái quyết định đại gia phải nhớ kỹ quyết định này đem quan hệ đến viết sau có là c ả lão ngươi muốn cân nhắc đến thân phận của ngươi ý xạ từng chữ từng câu nói cứu dễ bị rất đơn giản một chữ nhân loại làm sao hải tộc thì lại làm sao hắn chỉ là nhận thức kệ xạ mà thôi nay đã đủ rồi hơn nữa hắn cũng không cái gì đáng giá lưu luyến đồ vật các ngươi làm quyết định ta phụ trách thanh lý đi đi c ư ờ i h i ế p mắt nói chủ nhân mãi mãi cũng là chủ nhân bà t ỷ căn bản không biết nhân loại là cái khái niệm gì kỳ thực mấu chốt nhất ngay ở ỷ xạ cùng cả lào trên người hai người sau lưng đều đại diện cho không thể khinh thường sức mạnh một lúc lâu cả lào mới làm đặc g ủ có thể hải tộc là muốn cải cách một hồi ỷ xạ cơ nhạt rất tốt việc này chỉ có thể dùng trí không thể địch lại được nói là nguy cơ cũng có thể nói là thời cơ phải biết thần nguyện chiến tranh phía sau lợi ích phân chia cũng không đều đều lượng lớn bình dân bộ tộc hy sinh thế nhưng chỉ thu được rất ít lợi ích điều này làm cho bình dân bộ tộc sản sinh rất lớn bất mãn mà kệ xạ danh vọng ở bình dân lại phi thường cao chuyện thứ nhất chính là trước tiên cứu ra kệ xạ chuyện thứ hai chính là chung quanh tàn tin tức kệ xạ tế ty là bị vô hại trưởng lão hội chế tạo âm mưu kệ xạ thân thể bị hạ xuống một lo ại nào đ ó thuốc mới sẽ làm tế tự không may xuất hiện vì là chính là không cho thân là bình dân kệ xạ kéo dài tăng trưởng kỳ vọng mọi người gật cù y xạ dừng một chút mặc kệ như thế nào đại ra phải làm tốt tất cả chuẩn bị tâm lý tùy cơ ứng biến ta đi liên hệ hệ lệ nạ công chúa và cơ lạ dạ công chúa kệ xạ một người bị phong tỏa ở trong căn phòng nhỏ trên người bị hạ xuống mấy chục đạo cấm chế những thứ đồ này có thể để cho hắn ở trong vòng bảy ngày không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh kệ xạ có chút cười khổ không biết chuyện gì thế này trong đầu trống rỗng nên nghĩ cái gì chết à không có cảm giác gì nhưng là chết rồi ngay ở cũng không cách nào nhìn thấy hệ lệ nạ hắn âu hiếm công chúa mà lúc này ngoại giới đã lời đồn đãi nổi lên bốn phía có người nói vương tộc không muốn nhìn thấy bình dân bộ tộc quật khởi mới sẽ h ã n hại kệ xạ một từ tiểu trong biển lớn lên hải tử làm sao sẽ là nhân loại à? hơn nữa rất nhiều bình dân nói bọn họ ở rất lâu trước liền tiếp thu quá kệ xạ ân huệ vào lúc ấy kệ xạ còn là một người mạo hiểm mỗi lần dùng tính mạng đổi lấy tiền thưởng đều bị hắn đưa cho bên người cần cứu tế người n à y không phải một hai người nói như vậy rất nhiều thành thị đều có kệ xạ cứu trợ quá người tiền không nhiều nhưng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi bọn họ có thể chứng minh kệ xạ tế ti là địa địa ngã ngã hải tộc mà bình dân càng thêm hoài nghi vương tộc để t h ô hải tộc bình dân càng ngày càng bất mãn bọn họ yêu cầu phóng ra kệ xạ tế ti này khiến cho trưởng lão hội càng kiên định xử tử kệ xạ quyết tâm mà thánh chủ thì thái độ khác thường đối với chuyện này hoàn toàn không phát biểu bất kỳ ý kiến đến gì ngày mai sẽ là xử quyết kệ xạ v i ế tử t có chút khu vực dĩ nhiên có một không hai xuất hiện bạo động buổi tối thánh chủ đột nhiên triệu tập hải tộc sáu vương nói là có chuyện quan trọng thương lượng mà vào lúc này ngoài cửa vang lên bước chân xin lỗi ba vị công chúa điện hạ bất luận người nào không thể thấy hắn vô liêm sỉ chúng ta là phụng thánh chủ ý trị đến cho hắn tiến hành cuối cùng tiêu thụ c ợ lạ dơ thánh chủ lệnh bài thanh miếu chiến sĩ một trận do dự bạn t ị t sợ t ạ nhìn lệnh bài phía sau mệnh lệnh thánh miếu chiến sĩ tránh ra ngoại giới nghe đồn hắn cũng nghe được không ít nếu như là những kia q u ò n liêu không phải không thể sự t ì n h cùng kệ xạ tế ti ở chung khoảng thời gian này bạn t ị t sợ t ạ phi thường kính phục hắn là người thế nhưng này xem như là thiên đố anh tại hạ là môn m mở ra thời điểm kệ xạ trên mặt lộ ra nụ cười cảm tạ các ngươi tới xem ta kệ xạ âm thanh rất vững vàng hắn biết thời gian của hắn không hơn nhiều hắn cũng biết các nàng chịu đến hắn liền không cần đang giải thích cái gì nhị ca bất luận ngươi là ai đều là ta nhị ca chúng ta sẽ không để cho người chết kệ xạ cờ ư i nhạt nha đ ầ u n g ố c không muốn làm chuyện điên rồ bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt hải tộc sáu vương đ ô ở là không có cơ hội cờ lạ dạ ô m kệ xạ chính là một trận khóc giống kệ xạ nhẹ nhàng xoa xoa cờ lạ dạ tóc thật là một đáng yêu nha đầu tiểu yêu xem ra ước định của chúng ta không cách nào tuân thủ thực sự thật không thiện tiểu yêu không nói thêm gì chỉ là phù quá cờ lạ dạ hệ lại nạ đi từ từ tiến vào đưa tay ra xoa xoa kệ xạ mặt hai người nhìn lĩnh hội tâm ý của nhau xin lỗi đây là kệ xạ duy nhất có thể nói hắn không có thực phát hiện mình lời hứa xem ra là muốn đi trước một bước nhị ca gặp gỡ ngươi ta chưa từng có hối hận quá hơn nữa ngươi sẽ không chết kệ xạ s ư ơ n g sở hiển nhiên rõ ràng lễ lẹ nạ các nàng muốn làm cái gì ễ lẹ nạ ở ta quốc gia chúng v i n h viễn chỉ có một mình ngươi nữ vương không muốn làm chuyện điên rồ ta một chuyện cá nhân ta tự mình giải quyết là được có thể ta đúng là nhân loại thế nhưng có thể sinh sống ở biển rộng có thể nhận thức các ngươi đại gia ta cũng chưa từng có hối hận quá thay ta cùng cả lão bọn họ nói tiếng gặp lại nói cho ủy xạ nữ hải tử cần thiết ôn nhu một chút không phải vậy sẽ gả không ra đột nhiên kệ xạ rác đến trên cổ mình chịu một hồi đòn nghiêm trọng lập tức hôn mê bất tỉnh cỡ lạ dạ lau khô nước mắt nhìn h、e、lạ nạ tất cả theo kế hoạch tiến hành chúng ta chỉ có một cơ hội nhưng là ngươi làm sao bê ây giờ h、e、lạ nạ cười cận yên tâm đi ta là hải long tộc công chúa sẽ không sao vẫn là ta lưu lại đi phụ vương ta tốt hơn nói chuyện cỡ lạ dạ nói rằng nhà đồng đốc đi nhanh đi khiến cho bài chỉ có thánh nữ mới có thể đem trên đất kệ xạ một mộc c h ạ m lên rất sắc biến thành hễ lạ dặng dấp tiểu yêu cũng có chút mất công sức như vậy h ảo thuật cùng tinh thần thảo khống tiêu hao lớn vô cùng nàng cũng không thể kéo dài cợt lạ dạ đã quên một chút lễ lệ nạ mang theo kệ xạ dứt khoát rời đi mà hễ lệ nạ thì chậm rãi ngồi ở kệ xạ vừa n ã y tọa địa phương lĩnh hội mặt trên nhiệt độ bắt đầu cầu nguyện hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi ba người vừa ra tới liền sẽ gặp được thanh miếu chiến sĩ thân là nữ yêu tộc công chúa tiểu yêu h ảo thuật có thể không kém hơn nữa đã rất ít người hiểu được h ảo thuật nhưng là vẫn là không gạt được đỉnh cấp cao thủ bạn t i sợ t ạ rõ ràng cảm giác g ậ lệ nạ công chúa có điểm không đúng thế nhưng hắn không hề nói gì chỉ là hộ tống ba người rời đi. nhìn thấy vệ đội trưởng ở một bên những người khác cũng không hề nói gì hơn nữa thánh miếu chiến sĩ đã thấy kệ xạ vẫn c ư ở trong phòng cầu nguyện có thể là ở sám hối đi thế nhưng hắn cần sám hối cái gì a t h á n h chủ triệu kiến hải tộc sáu vương hội nghị phán phất có điểm quá dài làm cỡ lạ là dạ các nàng thông qua thời điểm hải tộc sáu vương nhưng không có hiện thân đi ra thánh miếu cỡ lạ dạ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm mà ba người cũng cùng chờ đợi rất lâu ỵ xạ hội hợp nơi đây không thích hợp ở lâu ba người ở lại kệ xạ lập tức rời đi bên dưới ngọn núi có xe ngựa chỉ cần đi vào xe ngựa sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem kệ xạ đưa đến chỗ an toàn chuyện sau này là có thể bàn bạc kỹ càng t h á n h chủ đánh chống làng ca tụng hải thần để hải tộc sáu vương có chút thiếu kiên nhẫn nhưng là vừa không thể nói cái gì mà lúc này một thánh nữ hoang mang hoảng loạn xông vào thánh chủ không tốt kệ xạ không gặp cái gì hải tộc sáu vương lập tức đứng dậy đảo mắt từ trong phòng biến mất thánh nữ có chút rụt rẽ nhìn thánh chủ t h á n h chủ không hề nói gì phất tay một cái làm cho nàng rời đi thân a hết thầy đều ở dựa theo ngại ý chỉ tiến hành thế nhưng chuyện này đối với những người trẻ tuổi hải tử tới nói có phải là quá nặng nề a thánh trù lắc đầu một cái nàng mặt thương giả hơn rất nhiều kỳ thực đang chủ trì cái kia khổng lồ nghi thức phía sau hầu như là thuấn gian g i à n mua thế nhưng tất cả những thứ này đều là tương lai làm chuẩn bị bánh xe số mệnh đã không thể đình chỉ mà nàng có điều là một tiểu bánh răng ca dạ d i nhìn phòng giam bên trong nghệ l ạ nạ một mặt p h â n nộ ngươi làm sao có thể làm ra sự t ì n h tiểu này chúng ta hải long tộc mặt đều bị ngươi mất hết ệ l ệ nạ l ạ b á i xin lỗi phụ vương hắn so với con gái sinh mệnh càng quan trọng con gái nguyện dùng tính mạng c h u tội ca dạ dỗ tức giận nói không ra lời cái khác vương sắc mặt cũng khó coi đột nhiên ạ lẹt nhớ tới con gái của chính mình ngoại trừ c ả dạ dỗ cái khác ngũ vương từ năm cái phương hướng truy kích đồng thời thánh miếu cảnh linh máy liệt bắt đầu đuổi bắt kẻ xạ chương ba ma tính quá độ quyển mười lăm chương ba ma tính quá độ tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cho tới bây giờ hết thể đều ở ỵ xạ trong kế hoạch tuy rằng thuận lợi có chút bất ngờ đặc biệt là tránh thoát thánh chủ con mắt thực sự là quái sự thế nhưng rất nhanh đ ể một cái phiền phức đ ế n rồi mỹ nhân ngư vương ạ lẹt chặn lại rồi đường đi c ợ lạ dạ biết là chính mình phụ vương đã quên một chút k á x a các ngươi tiếp tục đi ta sẽ ngăn cản phụ vương y sa gật cụ nàng là cái thẳng thắn nữ nhân biết hiện tại không phải dài dòng thời điểm nhất định phải nhanh chóng cùng cả l ã o bọn họ h ộ i h ợ p Á lẹt cũng không có truy kích k é o kéo lập tức trở về ta coi như chưa từng xảy ra cợt lạ giả mở hai tay ra ngăn chở á lẹt bệ hạ phụ vương nếu như ngươi muốn đuổi theo bọn họ trước hết giết ta đi n g ư ơ i á lẹt nhanh khí nổ đầu tiên là hệ lẹt nạ lại là con gái của chính mình điên rồi đúng là điên thế nhưng đang nhìn mình con gái kiên định vẻ mặt lạ lạc cũng chỉ có thể đem dơ lên cao quyền trượng chậm rãi thả xuống có thể cõi đời này nguyên thì không thể đủ vượt qua từ nữ cha mẹ theo ta trở lại lạ lạc xoay người rời đi cợt lạ dạ chậm rãi theo ở phía sau thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đã đi x a xe ngựa nhị ca ngươi sẽ trở về tìm ta sao ta biết ngươi nhất định sẽ cợt lạ dạ như vậy tự nói với mình thế nhưng rất nhanh truy binh dứt tới trưởng lão hội sức mạnh là không thể nghi ngờ chỉ lát nữa là phải đổi tới đông nhiên một đám người bị mặt xuất hiện lập tức rơi vào một mảnh hỗ chiến tuy rằng che mặt thế nhưng huệ bị bọn họ ra tay có thể không một chút nào ẩn giấu vô số bóng tên bay v ụ t này ở hải tộc là độc này một nhà tuyệt không chi nhánh mà đi đi càng không lưu t ì n h vị nụ lạ t r u y không ngừng thu gạt sinh mệnh thế nhưng này q u ầ n người truy kích thực lực xác thực nhỏ vô cùng có thể y xạ tiểu thư xin ngươi mang chủ nhân đến chỗ an toàn ta hạ đi hỗ trợ tiểu yêu dứt khoát xông ra ngoài nàng ảo thuật còn là phi thường hữu dụng thuấn gian người b ị mặt con số vọt lên gấp đôi mà y xạ thì ở lại kệ xạ tiếp tục tiến lên kệ xạ chậm dãi thất tỉnh vừa nhìn y xạ lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra các ngươi không nên làm như vậy để ta trở lại. kệ xạ có chút thất thần trong lòng hỗn loạn khiến cho hắn hoàn toàn đánh mất chú ý đùng ý xạ mạnh mẽ cho kệ xạ một cái tát lập tức kệ xạ đánh bắn mỏ, muốn không phụ lòng chúng ta cũng chỉ có sống tiếp nhưng là hễ lẽ nạ làm sao bây giờ ý xạ có chút lòng chua sót thế nhưng đã sớm ngờ tới sẽ như vậy yên tâm công chúa dù sao cũng là công chúa sẽ không sao điểm ấy ta có thể bảo đảm hơn nữa ta có thể vận dụng cụ dột gia tộc sức mạnh cùng trưởng lão hội hiệp thương cái kia đều là chút thấy lợi quyền nghĩa gia hỏa sẽ không làm được tội hải lòng vương cùng nhân ngư vương sự tình khả năng sợ kệ xạ không tin ỷ xạ do dự một chút kỳ thực ta chính là ỷ xạ bối nhi kệ xạ cũng không có quá bất cẩn ở ngoài chỉ là cười nhạt cảm tạ ngươi ngươi biết ỷ xạ có chút kỳ quái nàng ngụy trang có thể là vô cùng tốt sẽ không có cái gì kẽ hở a một cù rốt gia tộc ở ngoài hệ tại sao có thể có lớn như vậy năng lực hơn nữa hình thức chiến đấu cùng ỷ xạ bối nhi giống như lúc các ngươi cũng chưa từng ở một cái trường hợp từng xuất hiện nhưng là đối với ta mà nói ỷ xạ chính là ỷ xạ ỷ xạ khắc chế trong lòng cảm tình tại sao mỗi lần đều là như vậy ôn u làm cho nàng không cách nào tỉnh táo nhưng là kệ xạ bên người đã có hai vị yêu tha thiết hắn công chúa nàng cần gì phải để hắn làm khó dễ vì lẽ đó ỷ xạ trang rất kiên cường mà lại có truy binh đến rồi hiện tại kệ xạ không hề phản kích năng lực liền động lên đều mất công sức ỷ xạ run rẩy đưa tay ra thế nhưng vẫn là thu lại rồi hít sâu một hơi những này hải mã vương là được quá huấn luyện sẽ đem ngươi mang tới chỗ an toàn vừa là là vì yêu lẹ nạ công chúa cũng phải cố gắng sống sót nói xong quay người lại nhảy ra ngoài theo sát bên ngoài vang lên một mảnh tiếng nổ mạnh kệ xạ là cái kia p ẫ n nổ a thế nhưng thân thể hắn trên cấm chế vẫn là không cách nào vật trần mà vào lúc này hải mã vương cũng bị kinh sợ dọa bắt đầu loạn chạy đi có điều rất nhanh sẽ ổn định lại xe cửa bị mở ra sư phụ đúng là ngươi ngươi là rót kệ xạ có chút trận mắt n g o á t m ồ m n h ì n người đến ha ha sư phụ còn nhớ ta đ ư ợ c chăm sóc tốt những k i a hải mã chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi quỷ quái này kệ xạ không biết nói cái gì được cùng rót ở đi cự kình vương thành thời điểm gặp gỡ hai cái người mạo hiểm nhất định phải quấn quýt lấy hắn bái sư học nghệ liền tiện tay đem bí kỹ trên kiếm thuật giáo cho bọn họ sau đó liền không còn liên hệ không nghĩ tới bọn họ còn nhớ hắn các ngươi làm sao tìm được đến ta ha ha sư phụ ngươi đã quên lỗ thai của ta dùng tốt được con mắt dùng tốt từ đại hội luận v õ đến hải vương tế chúng ta vẫn tiếp theo ngươi biết ngươi bị hãm hại chúng ta đã sớm muốn liền cứu ngươi hì hì vừa vặn giúp chút ít bận điệu nhìn ra được sức mạnh của hai người tăng lên không ít lẽ nào kiếm kia thuật bọn họ cũng l u y ệ n sẽ cảm tạ các ngươi có điều các ngươi tốt nhất là rời đi quá nguy hiểm ha ha sư phụ ngươi đã quên chúng ta vốn là người mạo hiểm nếu không là ngươi truyền thụ cho chúng ta bản lĩnh hiện tại chết sớm một v ạ n lần chúng ta hiện tại cũng là tiểu có danh tiếng đây ông hầm ông hử như thế nào rất lợi hại đi đ ô n g nhiên xe ngựa đột nhiên một dừng lại suýt chút nữa đem hai người hất bay n i ệ m nó đ ư ợ c có thể hay không lái xe muốn ngã chết ta a có điều ngừng nói hắn biết đường này không thông rót đi xuống cùng đợt đứng chung một chỗ hai mươi thân mang áo lam ra hỏa hai người hai mặt nhìn nhau những người này là trưởng lão hội sở trọng tài người chả môn chu diệt phản loạn cao thủ đầu lĩnh hai người không hề liếc mắt nhìn hai người p h t tay một cái toàn giết được v à lộ quẹ thực lực quả thật có nhanh trong tiến bộ hai người dĩ nhiên đem kiếm thuật dung hợp thành thuật hợp kích miễn cưỡng ngăn trở hai cái trọng tài giả công kích đầu lĩnh một có chút thiếu kiên nhẫn đường đường trưởng lão hội cao thủ bị hai cái tên điều chưa biết tiểu lâu la làm lỡ thời gian chuyến đi chẳng phải là mất mặt vẫy lui hai người lắc người một cái liền đến rót trước mặt đấu khí phóng lên trời trời ạ thánh vực cao thủ chấp giật một quyền không hề đẽ được thậm chí đến không kịp làm ra phản ứng trái tim đã bị đâm xuyên mà vào lúc này kệ xả mới vừa từ trong xe nhô đầu ra rót quát to một tiếng l i ề u mạng muốn cùng đối phương đồng quy vô tận hai người đồng thời dốc sức làm đồng thời mạo hiểm hôn quá hơn hai mươi cái năm tháng hiện tại được liền như vậy bị người giết chết rót cũng rơi vào điền cổng thế nhưng về mặt thực lực sai biệt không phải phẫn nộ có thể bù đắp đối phương không chỉ nhiều người hơn nữa thực lực cũng chiếm áp đảo tính ưu thế thế nhưng từ những người này trên người một chút cũng không cảm giác được vây công xấu hổ rót cánh tay bị hai người kéo lấy đột nhiên một trọng tài trưởng giơ tay lên xin tha đi nếu như làm tốt liền lưu ngơi ư một cái mạng nhỏ chà chà tiểu tử này cho các ngươi chỗ tốt gì đáng giá như vậy bán mạng ta nổ h vào các ngươi những n à y vương tộc không mẹ kiếp một đồ tốt một ngày nào đó các ngươi nên vì ngày hôm nay tất cả trả giá thật lớn lao t ử tại địa ngục chờ các ngươi h ả ngươi nói như vậy ta thì càng cảm thấy hứng thú nói một chút coi hắn cho người chỗ tốt gì n g ư ơ i muốn biết nói một chút coi n g ư ơ i tới một điểm g i t đột nhiên cắn về phía trọng tài trưởng suýt chút nữa đem lô thai của hắn cắn xuống đến thế nhưng vẫn là t r ê n lệch như vậy một điểm trọng tài trưởng trên mặt né qua tức giận một trưởng vỗ lại đi gió con mắt nhìn kệ xạ miệng giật giật cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra ánh mắt kia để kệ xạ một trận đông nói mờ mịt sờ soạn một cái vọng trong tay màu trắng chất lỏng màu đỏ con mắt dường như hỏa diễm như thế buộc cháy lên nộ nộ nộ đó là muốn nổ tung sự phẫn nộ nhìn đợt ư rót tử trạng kệ xạ cực kỳ sự phẫn nộ bọn họ vốn là không nên tới không nên tới làm sao có thể như vậy đây chính là hải tộc sao đây chính là bọn họ cái gọi là vương pháp lãnh đạo của bọn họ giả hạ không kệ xạ giấy r ù a muốn triệu tập trong cơ thể toàn bộ sức mạnh coi như chết cũng phải đem tên trước mắt đưa vào địa ngục thế nhưng phong ấn sức mạnh khó có thể tưởng tượng mạnh cùng kệ xạ sự phẫn nộ tinh thần mãnh liệt va chạm nhất thời hôn mê bất tỉnh trọng tài giả nhìn kệ xạ không có nửa điểm thương hại bọn họ được chính là mệnh lệnh bắt buộc hơn nữa phát động rồi hai tên thánh vực cấp bậc trọng tài trưởng coi như kệ xạ là tân lên cấp thánh vực cao thủ đối mặt hai vị thánh vực cao thủ liên hợp giáo sắt cũng sẽ không có nửa điểm cơ hội hai c á i trọng tài giả không chút lưu tình hướng kệ xạ bổ tới thế nhưng trên đất kệ xạ đảo mắt không gặp sau một k h á c nhưng xuất hiện ở hai người sau lưng lúc này kệ xạ thực tại khá là quái dị cả người dĩ nhiên liều lĩnh hắc khí thuần khiết hắc ám sức mạnh dường như nắm hạt đậu như thế tương tự bóp nát hai cái trọng tài giả đầu kệ xạ trên người hắc khí càng ngày càng nặng nước biển cũng bắt đầu sôi trào đó là ẩn chứa sát cơ mà lại âm l ê n h âm thanh các ngươi đều phải chết hai cái trọng tài trưởng cũng không có ngoài ý m u ố n bọn họ đã biết cái này kệ xạ thực lực mạnh phi thường thế nhưng cũng có điều là cái mới vào thánh vực tiểu tử lại sao là đối thủ của bọn họ hai người thủ hạ trọng tài giả cùng nhau tiến lên đều là tiếp cận thánh vực cao thủ kệ xạ s o n g rỗi tay một cái đột nhiên bốc lên một màu đen hình cầu hết thể trọng tài giả đều vào, vào thế nhưng là không cách nào đi ra Lại như thế nhưng vào đóng kín thánh ể t thoát, nhanh rất vực cao thủ sao lại e ngại hai người đồng thời ra tay toàn bộ biện rộng đều bởi vì ba người sức mạnh ở bước lên oanh tạc vẫn oanh ra mặt biển hai cái thánh vực cao thủ liên thủ đối địch e sợ ở lịch sử chiến đấu trên cũng là hiếm thấy kệ xạ trên người lập tức chịu nhiều lần đòn nghiêm trọng ở loại này thất thần tình huống càng không phải thánh vực tông sư đối thủ một chống đối sự công kích của hắn một tiến công kệ xạ vết thương trên người càng ngày càng nhiều có mấy lần hầu như là miễn c ư ơ n g ăn hết t h ể công kích nếu như bình thường một trọi một đều không nhất định có thể thắng huống hồ hiện tại thế nhưng càng như vậy kệ xạ càng điên cuồng hai người một lần cùng đánh trực tiếp xuyên thủng kệ xạ đầu khí tầng, tầng đánh vào kệ xạ ngực một trận tiếng gãy xương hai người trên mặt lộ ra nụ cười tàn bạo ý quái thiên quái địa chỉ có thể trách tiểu tử này mệnh không được hai người đấu khí lần thứ hai phun ra chuẩn bị triệt để tiêu diệt kệ xạ nhưng đùa như thế, biến mất không thấy hình bóng bầu trời hạ xuống một tia chớp tối tăm mặt biển thuấn gian sáng lên một cái hai người ngơ ngác phát hiện kệ xạ dĩ nhiên vứt tại tại chỗ kệ xạ hai, hai cái thánh vực cao thủ hai mặt nhìn nhau bọn họ không phải là không có kiến thức có thể theo người thể dung hợp binh khí chỉ ở trong truyền thuyết nghe được đó là thần dùng binh khí cầm trong tay ma kiếm kể xạ hoàn toàn biến thành người khác con mắt biến thành đỏ như máu hai người không lo được cái khác lập tức ra tay hiển nhiên thế cuộc hơi không khống chế được bọn họ nhất định phải sấn hướng kệ xạ chưa hề hoàn toàn khi tỉnh táo giết chết hắn kệ xạ liền ở tại chỗ bất động hai người nhưng n g ồ hụt kinh hai tràn ngập trong lòng của hai người hải thần ở trên đây là trong truyền thuyết lĩnh vực chỉ là trong c h ư ớ c mắt một trọng tài trưởng đầu đã đến kệ xạ trong tay cái kêu mạnh mẽ thánh vực lực lượng hoàn toàn bị hấp không còn một mống c ư ờ i k h ở y c h u n g kệ xạ chậm rãi kéo cánh tay của hắn chân một con một con trọng tài trưởng thống khổ là kêu gào cắt ra bầu trời mà là thánh vực cấp sức mạnh chỉ là một rất lớn trào phúng k ẻ xạ xóa hắn tư chi nhổ hắn đầu lưới ném vào biển rộng mà một cái khác trọng tài trưởng mắt thấy tất cả đã tiếp cận điên cuồng thánh vực cao thủ cũng có điều là người mà trước mắt k ẻ xạ đã không phải người mà là tới từ địa ngục ma quỷ không thể nghi ngờ may a có cái nhận thức chung nếu muốn giết thánh vực cao thủ một tiền đề chính là hắn sẽ không đào tẩu một cái khác trọng tài trưởng lấy tốc độ của tia c h ớ c bắn về phía phương xa lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ vậy thì là chạy càng nhanh càng tốt càng xa càng tốt thế nhưng một bóng đen to lớn đã đến đỉnh đầu đó là một đôi to lớn màu đen cánh hắn cảm giác có món đồ gì đâm vào trong cơ thể hắn một loại trong thống khổ hết sức vui vẻ sông lên đầu cặp kia ánh mắt hoảng sợ dần dần biến vô thần ma kiếm đâm vào trái tim của hắn sức sống thuấn gian bị hút khô đã biến thành cương thi lạc vào trong biển kệ xạ như là ma thần đứng ở trên mặt biển chấp g i ậ t oanh lôi đều là hắn tô điểm như vậy vẫn là không cách nào phát tiết trong lòng ma tính cùng sát ý dơ lên cao ma kiếm ngửa mặt lên trời gào thét mặt biển đồng thời nổ lên theo sát chu vi một d ò n mặt biển bị một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ ép xuống coi như là vô địch biển rộng cũng phải ở nguồn sức mạnh này hạ ta kệ xạ nhất định sẽ trở về sức mạnh phát tiết sau ngắn ngủi tỉnh táo kệ xạ trong lòng chỉ có một ý nghĩ vô hạn sát ý chung hai mắt đang chảy máu lệ một ngày nào đó những này đều phải tăng gấp đội trả lại vô số chấp giật đánh xuống dường như địa ngục giữa chân gian mà một tia chấp ở giữa ma kiếm manh liệt điện lưu phảng phất cho kệ xạ rất lớn thương tổn từ không trung t é y rớt mà ma kiếm chậm rãi bí mật về kệ xạ trong cơ thể lúc này thanh miếu thanh chủ đột nhiên mở mắt ra quả nhiên tất cả vẫn không thể ngăn cản tờ thứ nhất tiên đoán tạp đã thực hiện thanh chủ chậm rãi mở ra tấm thứ hai nhìn rõ ràng mặt trên hình ảnh chậm rãi nhắm mắt lại mà vong linh cốc thì ở vui mừng giải ạ lũ cũng cảm nhận được cái kê sức mạnh to lớn vong linh quân chủ nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành mà hải tộc chiến quốc thời đại cũng đem mở màn mục đích thứ hai cũng sắp đặt đến tiểu thuyết hải vương tế tác giả khâu lâu tinh linh kệ xạ cuối cùng vẫn là không có bị bắt được vì thế trưởng lão hội bên trong cũng là phân tranh không ngừng các trưởng lao yêu cầu xử phạt tệ lại nạ công chúa và cờ lạ dạ công chúa bởi vì lưỡng vị công chúa hành vi để kệ xạ kẻ nhân loại này siêu cấp gián điệp đào tẩu thế nhưng c ả dạ dỗ bệ hạ cùng ạ lẹ bệ hạ trong dự liệu dành cho mãnh liệt công kích chỉ trích trưởng lão hội không thể xỉ nhục hải lòng tộc và mỹ nhân ngư tộc h ệ lẹ nạ công chúa và cờ lạ dạ công chúa cũng là người bị hại các nàng chỉ là quá mức thiện lương hơn nữa rất khả năng là chịu đến nữ yêu tinh thần mỹ hoặc không có bất kỳ c h ứ n g cớ nào có thể chứng minh kệ xạ là lưỡng vị công chúa thả các nàng đến xem kệ xạ cũng có điều là để hắn tỉnh lại nơi này to lớn nhất l ỗ thủng chính là cờ lạ dạ trong tay thánh chủ lệnh bài thế nhưng kỳ quái thánh chủ dĩ nhiên nói công chúa hành động là nàng ngầm đồng ý chỉ là cho phạm nhân tử hình làm cuối cùng cầu nguyện mặc kệ như thế nào hắn dù sao cũng từng là h ả i thần tế ti có điều trưởng lão hội cũng là lựa giận khó bình bởi vì phái ra đi chấp pháp giả trong đó bao quát hai mặt trọng tài trưởng dĩ nhiên toàn bộ bị giết một tên trong đó trọng tài trưởng bị xả đoạn tứ chi n ổ đầu lưỡi tươi sống thống chết mà này vẫn là vị trí thánh vực cao thủ này chỉ sợ là từ trước tới nay thánh vực cao thủ t ấ t ước nhất cái chết nhưng là kệ xả nhưng biến mất không thấy hình bóng chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi coi như là hải long vương cạ dạ dỗ cũng không chắc chắn đồng thời chiến thắng hai tên thánh vực cao thủ huống hồ từ t ừ c h ạ m trên xem là hoàn toàn bị chế phục sau tàn khốc l ă n g trì trường lão hội một mặt phái người am c h a một mặt biết điều xử lý mặc kệ thế nào chuyện này không thể đang k h u ế t đại còn ở kệ xà xê n g biến mất không thấy hình bóng h ệ lẽ nạ công chúa và cỡ lạ dạ công chúa muốn ở lại thánh miếu một năm tuy tùng thánh chủ tu hành tiến hành tâm linh tinh chế vậy cũng là là cho trường lão hội một câu trả lời thỏa đáng đi mà những kia đột nhiên nô ra trở ngại giả vốn là đã bị bao quanh vây n ố t ai nghĩ đến phép thuật long từ trên trời giáng xuống đem bọn họ toàn bộ cứu đi, điều này cũng ở bình dân c h i gian sâu sắc thêm đề tài bọn họ cho rằng thần thú là đ ứ n g chính nghĩa một bên huống hồ là chuyển kỳ phép thuật long c ợ lạ dạ cùng nghễ lại lạ được kệ xạ đã bình an rời đi tin tức lưỡng vị công chúa cũng yên tâm còn một năm tu hành đối với các nàng tới nói không đáng kể chút nào mà nói thật chỉ có thánh miếu tu hành mới có thể giảm thiểu các nàng điên cuồng nhớ n u n g thanh chủ đối sự kiện lần này so với tưởng tượng muốn ôn hòa nhiều lắm không có bất kỳ theo đuổi kỳ thực trưởng lão hội cũng có nghi vấn kệ xạ làm sao có thể chạy trốn thánh chủ giam sự Phải i b ế trong khoảng á n h m i thời gian ngắn mất đi đối t h á n h miếu sức quan sát tất cả hết thẻ đều là ngẫu nhiên mà lúc này cụ dột gia tộc cũng đứng dậy bọn họ cho rằng vì hải tộc hòa bình lúc này không nên ở tra cứu dù sao đại họa tâm phúc đã tiêu trừ không cần thiết ngày càng rắc rối đối với quý tộc tới nói chuyện này cũng là dần dần bao bọc việc này kiện chính là hải tộc lịch sử có tiếng hải vương tế nhân loại gián điệp sự kiện thế nhưng ở dân gian việc này xa còn lâu mới có được kết thúc mọi người cho rằng đây là vương tộc âm mưu đối hải thần ban tặng bọn họ chỉ lộ người âm mưu vốn là có điểm thất hành chính cục càng thêm không ổn định mà quy mô nhỏ bạo động vẫn là thịnh hành một người trong đó đại biểu chính là bồi bối đoàn lính đánh thuê khắp nơi tuyên dương cái này luận điệu chính phủ nhiều lần phái quân đội vây quét kết quả chỉ là toàn quân bị diện người lính đánh thuê này đoàn xuất quỷ nhập thần ải kèm hoàn mỹ cao thủ như mây thực tại đau đầu lúc này sủ g i lẻn công quốc thủ đ ầ u cặp mẹn nghĩa nó mấy người các ngươi ngu ngốc đầu heo ta để cho các ngươi thu bảo hộ phí làm sao cho ta lượm cái người chết trở về đại ca gần nhất đại gia chuyện làm ăn đều rất thảm đạm hơn nữa đều biết đại ca ngươi nghĩa bạc vân thiên vì lẽ đó tháng sau mới cho tiểu tử này là đến tắt bác ở cảng kiếm vệ có vẻ như bị trọng thương vì lẽ đó để cao thủ tuyệt đỉnh đại ca ngươi nhìn một chút đây là một c á p mẹn kết nạp nội thành một đoàn thể nhỏ nói trắng ra là lưu manh tổng cộng mới mười mấy người dựa vào thu bảo hộ phí độ viết có điều đều là cái nội thành này gia đình nhi tử tạo thành cũng coi như là bảo vệ người nhà không bị những người khác uy hiếp thời đại này loại này tổ chức quá nhiều quá lan đại ca gọi là mồ xạ là địa phương một tiểu cửa hàng vũ khí ông chủ nhi tử một thực lực vẫn tính có thể kiếm sĩ từ khi đánh chạy một chút tên côn đồ cắp ké phía sau nơi này chuyện làm ăn tốt hơn rất nhiều đại gia cũng không muốn để bọn họ bạch bảo vệ vì lẽ đó cũng thường thường đưa chút trứng gà rau dưa thì loại hình coi như bảo hộ phí ha ha nghĩa bạc vân thiên cao thủ tuyệt đỉnh chết tiểu tử lá chế nhạo ta là đầu t r ọ gà đại ca nào dám a nghe nói cao thủ đều đầu t r ọ c đó là công lực quá cao đỉnh kha kha tính tiểu tử ngươi thông minh đến nhắc lại đây ta xem một chút mộ s ạ nhìn hôn mê kệ s ạ dựa vào tên mặt trắng nhỏ này lớn lên còn mãn không sai mà khi thấy kệ s ạ trên người vô số vết sẹo thời điểm không nhịn được dùng mình một cái thượng đế a đây là làm sao làm lẽ nào là theo địa ngục bỏ ra ngoại hạ đem n h ấ t mạch bác thế nhưng rất vững vàng không nhìn ra đặc biệt gì cũng không giống như là luyện qua vũ dáng vẻ tiểu tử này đại khái là theo chỗ nào trốn ra được cùng k h ẩ người xem ra cũng nhanh tỉnh rồi đi tiêu điểm cháo đ ú n g rồi không muốn bắt nạt hắn à, nhìn dáng dấp hắn được quá không í đắng yên tâm đi có đại ca ở chỗ này cháo không ai dám bắt nạt người một lát sau kệ xạ thật sự mở mắt ra đột nhiên ngồi dậy đến đem người chung quanh sợ hết hồn kệ xạ trong ánh mắt t u ô n ra hết sạch nhìn thấy tình huống chung quanh lập tức lại thu về nhìn dáng dấp là những người này cứu hắn ở trên người một màn dĩ nhiên phát hiện tổn hại phép thuật tế ti phục bên trong nhiều một nhỏ vô cùng phép thuật bối xác kệ xạ ánh mắt rùng mình bóp nát bối xác thánh chủ âm thanh truyền ra kệ xạ khi ngươi nghe được â m thanh này thời điểm nói vậy đã đến chỗ an toàn xin đừng nên lo lắng ba vị công chúa ta sẽ chăm sóc các nàng cũng không nên hỏi tại sao khi ngươi biết rõ chính mình là ai thời điểm hết thẻ đều sẽ hiểu lần thứ hai trước tuyệt đối không nên trở về ta là ai kệ xạ lẩm bẩm hỏi mất đại ca hắn có phải là đầu chịu đến đạ ca vừa n ã y con mắt lượng như bóng đèn ai u làm gì đánh ta đầu mộ xạ không để ý đến hắn quay về kệ xạ cười cợt ngươi được ta là mộ xạ nơi này quy ta quản ngươi tự do ở đây không ai có thể bắt nạt ngươi kệ xạ chậm rãi ngẩng đầu lên mặt không hề cảm xúc hồi đáp kệ xạ thời gian sau này bên trong kệ xạ chính là cả ngày đờ ra hoặc là tiếp theo những người này đi thu cái gọi là bảo hộ phí kệ xạ nhiều lần suy nghĩ t h á n h chủ nếu cho hắn cái này đồn đại khẳng định là có chỉ hắn muốn biết rõ chính mình là ai tìm tới mạ ủn làm cái chấm dứt sau đó hắn sẽ bỏ qua tất cả đi tìm với ễ lẽ nạ dù cho chết ở trên biển cũng chết có ý nghĩa ta nói kệ xạ không muốn cả ngày giàu dĩ không vui cho chuyện a nhiều ngày như vậy ngươi một câu nói đều không nói a mô Sa cảm thấy cái này kệ x a đặc biệt thú vị hơn nữa trên người phảng phất tràn ngập bí mật để hắn cảm thấy rất hứng thú n g ư ơ i biết ma đạo sĩ à kệ x a đột nhiên hỏi hỏi mô Sa ngẩn ngơ hãn cái tên nhà ngươi thực sự là không mở miệng thì thôi vừa mở miệng kinh người ma đạo sĩ à đó là thần nhất dạng tồn tại đừng nói chúng ta những này tóc hối cua bách tính coi như là quốc vương thấy bọn họ cũng phải cúi đầu tiếng kêu lao s ư đây t ă ngất ngươi sẽ không phải cùng ma đạo sĩ có quan hệ à. không có được mình muốn tin tức kệ x a lập tức lại trầm ặ c hắn bây giờ thực ở không nói gì hứng thú hơn nữa hắn cũng không có ý định ở ở lại xứng sở phải đi tìm ma đạo sĩ nói vậy ma đạo sĩ chi gian hẳn là có liên hệ mộ s ạ thấy kệ xã lại không nói lời nào lắc đầu một cái nói ngươi a nếu như thật muốn tìm ma đạo sĩ vẫn phải là hỏi những quý tộc kia có điều ta khuyên ngươi vẫn là không muốn gây p h i ề n phước bị bạo đánh một trận là tốt không làm được mạng nhỏ đều không còn kệ xã ở trên đất bằng sinh hoạt một quang thời gian hơn nữa cũng có một chút nghe thấy thế nhưng những này hắn cũng không để ý vào lúc này phía trước quảng trường hỗn loạn lung tung phản phất ở đánh nhau mộ xạ vừa nhìn có người ở địa bàn của mình quay dối lập tức vào tới đều cho lão tử dừng tay chẳng lẽ không biết nơi này quy mộ xạ đại gia còn mà đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một trận xem thường tiếng cười mộ xạ ta còn đem tiếp đây lớn đại ca ta chính là không c ẩ n thận đụng vào hắn một hồi kết quả tiểu tử này cũng làm người ta đánh ta mộ xạ hướng về trước vừa đứng đánh ra trước mắt hai người bà nội cái gấu mèo nhỏ hai cái h ằ n g giả xem này trang phục không biết là nhà ai đại tiểu thư đi ra tìm thú vui còn mang theo hai cái bảo tiêu xem ra không phải dễ chê ư có điều lợi đều thả ra ngoài lúc này ở rút về h á không phải là bị người cười chết hai vị này chính là các ngươi không đúng bước đi không cẩn thận đụng vào đại gia đều có trách nhiệm làm sao có thể động thủ đánh người a cầm đầu người công tử kia cười ngạo nghễ uy mới vừa rồi còn lão tử tiểu tử làm sao hiện tại lại giảng văn minh q u â n chúa ngày hôm nay khó chịu cực kỳ khó chịu các nàng muốn tìm cái giả vương tử thế nhưng người ở bên cạnh không được một hồi liền bị vạch trần chỉ có thể trên đường phố trên tìm thế nhưng trong bình dân diện cái nào có người mâu người dạng mệt mỏi vừa giữa trưa hỏa khí chính thịnh liền bị một tiểu tử đ ụ n phải có thể không bạo phát kết quả lại ra tới một người tìm cớ lao tử sao lại sợ hai người các ngươi nữ nhân chỉ có điều thật nam không cùng nữ đấu mà thôi cái gì cho ta giao hơn hắn con chúa bên người nữ tử mới vừa muốn ngăn cản hai cái thị vệ đã xông lên trên mồ xạ lập tức tiến lên liên tiếp có thể thấy mồ xạ là học một chút cũng hạ xuống điểm công phu đáng tiếc cũng chỉ có thể ở thị trong d i ễ n g hỗn mấy chiêu hạ xuống thì có điểm không chịu nổi mồ xạ ám đạo xong đ ờ i điều đá vào tấm s á t lát tên ngu ngốc này và ai không được này thăng nhóc tám phần mười là muốn thâu nhân ra đồ v ậ ai hại hắn chịu tội lát càng sợ hắn chỉ muốn làm điểm cướp của người giàu giúp người nghèo khó sự tình ai nghĩ đến gặp gỡ ngạnh c h a tử mộ xạ cái bụng đã trúng một quyền cả người cung như chỉ đại tôn đối phương cũng không có dừng lại một quyền trực kích đầu đừng nắm đấm bị người tiếp được thị vệ l i ề u mạng rẽ rủa rất giống một đại châu chấu thế nhưng cũng không cách nào tranh thoát mà kệ xạ chỉ là lạnh lùng nhìn h ắ n h a i cái tây bối công tây tử hai m ặ t nhìn nhau, đ ạ phá p thiết hải vô mịch sử đặt lai toàn bất phí công phu trước mắt tiểu tử này lớn lên khá tốt có vẻ như còn như vậy điểm ngốc khí lực rất lạnh lùng dáng vẻ kỳ là cái có thể dạy dỗ vật liệu hai cái lộ ra nụ cười đắc ý ngăn lại chuẩn bị động thủ thị vệ uy n g ư ơ i chính là ngươi đi theo ta đi kệ xã lạnh lùng nhìn bọn họ không nói gì đúng là mồ xạ con mắt dùng tốt hai nữ tuy rằng ngăn mặc bình thường quý tộc nam trang thế nhưng góc áo quả i ế u truy nhưng là vương thất hàn lẽ nào là đại công phủ người lần này không phải đá vào tấm sắt là đạp r i ê n g vương cửa mồ xạ h ã n tại chỗ liền xông ra hắn biết mình có mấy lạng mấy cân trọng đắc tội rồi thực quyền quý tộc sẽ liên lụy người nhà con chúa là người nào con mắt sắc bén vô cùng xem cà phê lưu manh sắc mặt liền biết hắn phát hiện cái gì như vậy cũng được uy người chính là cái kia mổ xạ cà phê cái tên này là thủ hạ ngươi sao ta chứng dụng ngữ khí là không thể nghi ngờ vừa nhìn liền biết là quen thuộc sai khiến người loại kia khoan hay nói loại này công tử bột bầu không khí cũng là cần lâu dài bồi dưỡng mổ xạ càng do dự đem kệ xạ giao cho người như thế trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì quý tộc lưu hành ra đấu sẽ không phải xem kệ xạ khí lực đại yếu để hắn làm rác đấu xị à. kệ xạ về phía trước đứng một bước người khác cho rằng hắn có trúc đốc chính hắn có thể lưu lại đầu tiên là muốn rời khỏi nơi này hiển nhiên mổ xạ cũng không thể cung cấp cho hắn quá nhiều trợ giúp mà trước mắt hai người này công tử bột thân phận cần thiết mắc cao bọn họ tiếp xúc vòng tròn sẽ lớn một chút cũng coi như là cho mổ xạ giải vây ta và các ngươi đi ha ha ta còn tưởng rằng ngươi là người cầm đây được thật thoải mái c h u y ệ n hôm nay ta liền không tính đến đi thôi nói xong xoay người liền rời đi mà kệ xạ cũng bị hai cái thị vệ kẹp ở giữa mổ xạ bọn họ liền cơ hội nói chuyện đều không có đại công phủ hai cái trang phục trang phục mỹ nữ cười đến run dày cả người không ngừng mà vỗ tay ca ngợi sự thông minh của chính mình g i á o linh tiểu tử kia vừa nhìn liền biết là cái thú vị người chỉ là có điều quá không thích nói chuyện không có chuyện gì như vậy càng tốt hơn lời thiếu kẽ hở liên ít hiện tại vẫn chưa thể cao hơn g quá sớm chúng ta còn muốn đối với hắn tiến hành một loạt bí mật huấn luyện hiện tại cần thiết đi nhìn một chút chúng ta chấn kinh thỏ b ả o bảo hi hi giáo linh ngươi thật là xấu a kệ xá một người ngồi ở xa hoa trong phòng khách tuy rằng hắn không biết nơi này cụ thể cấp bậc thế nhưng không phải không thừa nhận ở xa xỉ nghệ thuật hưởng thụ trên nhân loại có thể làm hải tộc tổ sư gia vận mệnh đúng làm i ệ n g ai thật giống hắn cũng là loài người nhưng là hắn thật sự xem như là nhân loại à hẳn là một nửa hải tộc một nửa nhân loại đi cơ mở hai vị trang phục mỹ nữ đi vào kệ xạ ngẩng đầu lên nhìn các nàng vừa nhìn liền biết là vừa n ã y hai người xem ra là nữ giả nam trang tám phần mười là có bí mật gì âm mưu đã đến rồi thì nên ở lại kệ xạ vẫn là lã vọng b u ô n g cận hai nữ nhìn thấy kệ xạ vẫn như cũ thờ ơ ngược lại làm cho các nàng có chút giật mình nam nhân thấy các nàng vẫn còn có không lộ ra sắp bị mị, mị kỳ quái tám phần mười là khoảng cách quá xa hoặc là chính là do sợ câu ả n nguyện quận chúa hướng về trước vài bước ngạo nghẽ một trận chiến. Ý, ngươi biết chúng ta là ai à? Kệ liếc nhìn nàng một chút, nhàn nhạt nói, ngươi không nói h chúa hả? chút, Ngươi, Kệ trước bước liếc c ta ai ta sao về vài một biết một biết. là làm xạ Vì, nói đầu tiên đem quận chúa khí cái đủ mạnh đúng là một bên giảo lĩnh rất hứng thú nhìn kệ xạ bình thường nam nhân nhìn thấy bọn họ đều không ngoại lệ lộ ra sắc mị mị hứng thú mặc dù có chút người sẽ trang đ à n g hoàng trịnh trọng thế nhưng trong ánh mắt vẫn là không cách nào che giấu đương nhiên cũng sẽ có số ít cao thượng người xuất phát từ thưởng thức nhưng là người đàn ông trước mắt này căn bản là không đem các nàng để ở trong mắt phản phất là nói mặt hàng này quá phổ thông kệ xạ cũng không có như thế nghĩ chỉ bất quá hắn thực sự không cảm thấy kinh diễm đầu tiên kệ xạ không phải chúng quanh t r e o hoa g ẹ o nguyệt loại người như vậy hơn n ữ a hệ lại nạ cùng cờ lạ dạ đã để trong mắt hắn không tha cho những nữ nhân khác vị tiên sinh này xin mời không nên tức giận ta là giáo lình đại học sĩ vị này chính là sụ giờ l ẹ n công quốc cảnh nguyệt quân chúa đại công con gái chúng ta có chuyện muốn mời người hỗ trợ hừ giáo lình với hắn giải dòng cái gì không nghe lời liền b ắ n hắn quân chúa chuyện này là cần vị tiên sinh này phối hợp kệ xạ nhìn một chút giáo lình các ngươi nhận thức ma đạo sĩ ả Thử, nhà này n quê, lời giáo ư ơ hỏi đúng Vĩ đại mạ sĩ ma đạo sĩ là phụ thân ta bằng hưu, ta kết hôn thời điểm hắn cũng phải、đến. như thế người, đại điểm ngươi đúng đạo đến, bằng cũng nào, nào muốn vì mạ ma sĩ sĩ ta ta là lẽ kết b i ngươi không cái kia sư tư học nghệ, không chất g ta ta. xem á linh đúng là suy nghĩ ra chút gì ngươi giúp chúng ta hoàn thành một chuyện chúng ta cho một mình ngươi thấy ma đạo sĩ cơ hội làm sao giáo linh liếc mắt là đã nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt này không phải cái có thể bị uy hiếp hơn nữa chuyện này cần phải phối hợp không cẩn thận sẽ lộ ra sơ sót vì lẽ đó cần phải đến nhuyễn thành giao kệ xạ hiện tại cần nhất chính là cái này rất tốt q u ngươi chúa, n vẫn là cùng vị tiên sinh này nắm cái tay đi hy vọng hợp tác vô gian giáp đình ai biết hắn có thể hay không hợp lệ a yên tâm đi vị tiên sinh này nhất định sẽ hợp lệ đúng rồi tên của ngươi kệ xạ kệ xạ alexander kệ xạ xưa nay đều là được không thay tên ngồi không đổi họ cảnh n g u y ê n quận chúa quyệt quyệt miệng h ừ người không kiểu gì tên đúng là mãn đêm hai có thể cùng nguyên quận chúa nắm tay thực sự là người tam thủ đã tu luyện phúc khí nghe được danh t ự này giáp đình nhớ tới chút gì nhưng không như vậy rõ ràng kệ xạ đối loại này yêu sái tiểu tính khí nữ nhân vốn là là xem thường thế nhưng chỉ là cái kia thuấn gian hắn phảng phất nhìn thấy cờ lạ dạ bóng dáng ánh mắt thuấn gian biến l ũ bật lên giáo linh vẫn quan sát kệ xạ thuấn gian thâm thúy do dự ánh mắt xem nàng run sợ cặp mắt kia phảng phất như b i ể n rộng như thế hấp dẫn linh hồn của hắn chỉ là trong nháy mắt h ả o cảm kệ xạ quyết định giúp một chút vị quận chỗ này khắc chế chính mình không nên nghĩ quá nhiều hắn nhất định phải mau chóng tìm tới m à ủ n kết thúc chuyện của chính mình giáo linh hãng n g đem chuyện đã xảy ra cơ bản nói một lần s u g i r len công quốc bất luận từ quốc thổ diện tích cùng quốc lực trên đều không phải hai đại đế quốc đối thủ thế nhưng cũng không thể khinh thường vị trí chiến lược phi thường trọng yếu hơn nữa bởi không có gặp chiến tranh lực lượng quân sự khá là hoàn chỉnh kinh tế dự trữ cũng rất đủ vì lẽ đó cả lì dị vương quốc cùng ột mạn thủ đô đế quốc rất quan tâm thỉnh thoảng có hai nước quan to quý nhân đến cầu thân nói rõ chính là bước s u g i r len quyết định lập trường thời đại này muốn hai con lấy l ò n g là không được mà phương diện này đại công khá là nghiêng về cả lì dị vương quốc mạ tỷ thân vương bọn họ mở ra điều kiện rất yêu lẽ mặc dù là phát sinh chiến tranh các ly gì cũng không cần s giờ lẹ n xuất binh chỉ cần nhất định kinh tế chống đỡ cùng với giao thông trên thuận tiện đồng thời đồng ý cung cấp một con vô địch tàu chiến bọc thép làm đồ cưới đây chính là cực kỳ mê hoặc vì lẽ đó đại công cũng có chút muốn đáp ứng rồi thế nhưng quận chúa gặp cái kêu mạ thi lợn béo con trai của hắn tám phần mười cũng là tiểu lợn béo hơn nữa bọn họ qua một thời gian ngắn liền muốn đến, đến rồi vì lẽ đó nhất định phải tìm cái giả vương tử đến n h a u chẳng mà kệ xạ chính là các nàng ứng cử viên ta sẽ nghe các ngươi sắp xếp thế nhưng được hay không được không có thể bảo đảm ha, ha như vậy cũng tốt người đến trước tiên mang kệ xạ công tử tắm rửa thay y phục chờ kệ xạ đi rồi quận chúa thở phì phò ngồi xuống giáo linh ngươi thật cảm thấy hắn hành cái tên này thấy thế nào làm sao không hợp mắt có thể đừng hỏng rồi ta đại kế yên tâm đi quận chúa không biết tại sao ta có loại cảm giác thật kỳ diệu hắn so với chúng ta tưởng tượng càng phù hợp giáo linh đúng là tràn đầy tự tin nàng cũng có nhất định tướng thuật cái này kệ xạ cho cảm giác của nàng rất kỳ diệu không phải bình thường vương đạo hình ảnh quận chúa kẻ nhặt chờ mà giáo linh nhưng là không nhanh không chẩm phẩm trẻ thơm nàng có một chút điểm chờ mong một lúc kệ xạ đi ra phảng phất toàn bộ gian nhà đều có sáng ngời cảm giác hầu gái thối lui thời điểm còn không khỏi nhìn nhiều mấy lần cảnh n g u y ệ t ngầm đầu đã nghĩ tức giận vừa nhìn thấy kệ xạ tới cổ họng vẫn cứ nuốt trở vào trước mắt kệ xạ so với vương tử còn như vương tử một thân hợp thể quý tộc phục đem hắn hoàn mỹ tỷ lệ vóc người hoàn toàn làm nổi bật lên đến màu đen bán tóc dài mang theo điểm điểm tinh quang phối hợp anh tuấn khuôn mặt lanh khóc ánh mắt khí chất tao nhã nhanh nhẹn một bạch mã vương tử nhìn nửa ngày hai nữ mới biết có chút thất thố cảnh nguyện không khỏi lẩm bẩm một câu không nhìn ra còn là một tiểu bạch kiểm giáo linh đúng là cười nhạt một tiếng. xuất phát từ nội tâm ca ngợi vài câu đáng tiếc kệ xạ cũng không để ý tới cái này cha hầu gái đem kệ xạ linh đi rồi cảnh nguyện quận chúa thở phì phò trốn trống chân giáo l ĩ n h ngươi cũng nhìn thấy tiểu tử kia có bao nhiêu ngạo phảng phất thực sự là vương tử tự căn bản là không nhìn chúng ta mà giáo l ĩ n h che miệng n ở nụ cười đại danh đỉnh đỉnh cảnh nguyện quận chúa cũng có bị người không nhìn thời điểm à, này có thể không giống phong cách của ngươi nha hư tiểu tử túi này rơi xuống ta lòng bàn tay xem ta như thế nào trừng trị hắn khà khà trò hay còn ở phía sau cảnh nguyện quận chúa nghĩ đến n điều diệu kế tâm tình lập tức tốt đẹp kệ xã lẳng lạng phòng tọa ở phòng khách chờ đợi vương tử hiện u luyện ấ n kế hoạch b à học thứ nhất, một lát sau, một vinh bang đắc ý lớn lên như thường như không phải lĩnh. đắc cười cười một lát một trường mặt tựa bang lớn lên Nga. Nga mà Là là sau, sau vào, già đi bà dạo k xã v ư ơ g tại ử hiện t ngươi muốn quên trước đây tất cả chúng ta cũng sẽ thay đổi s ư ơ n g hô vị này chính là bộ vạ dị phu nhân nổi danh nhất nghiêm khắc nhất cung đình lễ nghi quan nàng đã thoái ẩn rất nhiều năm vẫn là xem ở quận chúa trên mặt mới bằng lòng xuất thân hy vọng chào ngài hiếu học tập kệ xã gật cụ nhìn ra được cái này g i o lình là cái thông tuệ nữ tử các nàng kia hẳn là sẽ không lừa hắn mà hắn hiện tại cũng không có lựa chọn bồ vạ dĩ phu nhân cầm một côn nhỏ ở trên tay nhẹ nhàng dùng một cái k ể xạ vương tử sự thanh minh trước một hồi ta ba cái yêu cầu một là chăm chú hai là chăm chú ba vẫn là chăm chú không phải vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ở bồ vạ dĩ phu nhân bắt đầu khi đi học giáo lình cũng thiểm vị này b ồ vạ dĩ phu nhân thực sự quá khủng bố lúc nổi giận như vu bà mẫu dạ xoa mẹ nàng quận chúa chiêu này thật đúng là độc a m a nàng cùng quận chúa thì trốn đến gian phòng cách vách n h ì lén để cái này kệ xạ ăn chút vị đắng cũng tốt rõ ràng là tốt rồi vương tộc lễ nghi là môn đại học vấn mỗi cái mấy năm thậm chí thời gian dài hơn hun đúc rất khó h o à n mỹ thế nhưng chúng ta không thời gian như vậy vì lẽ đó ngươi nhất định phải nỗ lực bỏ những tia tập tục xấu đầu tiên là t o ạ n bồ vạ dì phu nhân nâng lên kính mắt vừa mới chuẩn bị mở mắng đột nhiên ngừng lại từ trên xuống dưới đánh giá kệ xạ thấy quỷ đầu rất chính hơi thành trình độ mười ba độ vai ôn h ò a không có thẳng tắp sau rớt cũng không có trước cùng phải biết cao quý vương tộc sẽ không giống binh sĩ như thế nghiêm túc cũng không thể như bình dân như thế không người tiểu từ này chừng mực nắm rất tốt trên mặt vẻ mặt cũng rất đúng chỗ có chút lạnh khóc nhưng rất thích hợp hắn mặt hình cùng thân phận chân vị trí bãi cũng còn rất xem toàn thể đến thật có khí thế lẽ nào là hoa mắt quận chúa không phải nói là ở trên đường kiếm lưu m a nhà này rõ ràng là có mười năm bản lĩnh tư thế ngồi a c ả n h nguyện quận chúa cùng giáo lĩnh thì ở tường sau cờ trộm lần này kệ xạ chết chắc rồi bị bổ vạ dị phu nhân mắng ngốc quý tộc đều có mấy cái lễ nghi quản tuy rằng giáo sư lễ nghi thế nhưng tính cách nhưng đi cực đoan một bên là cực kỳ nghiêm ngặt lễ nghi mặt khác nhưng như siêu cấp dội phụ khắc khặc tư thế ngồi còn có thể đứng lên đến đi vài bước ta xem một chút bồ vạ dĩ phu nhân cật lực nhìn xuống tức giận đây là cái thứ nhất làm cho nàng không có cơ hội giáo h ấ n học sinh trái lại có chút khó chịu càng kinh ngạc chính là quận chúa cùng giáo lình đại học sĩ các nàng lúc đó cũng bị mắng thật thê thảm mà hắn cửa thứ nhất dĩ nhiên liền như thế quá nhìn kỹ một chút cái k i a gọi kệ xạ tư thế ngồi thật sự siêu đúng giờ như là sách giáo khoa như thế kệ xạ không đáng kể đứng lên đến tùy ý đi mấy bước mới vừa đi rồi ngủ bộ bồ vạ dĩ phu nhân liền kêu ngừng kệ xạ dừng lại bồ vạ dĩ phu nhân ấn lại cái chắn mặt sau cảnh nguyệt hài lòng che miệ kỳ hì v u bà lập tức liền muốn bạo đi rồi đáng thương kệ xạ thượng đế phù hộ n g ư ơ i thế nhưng giáo lĩnh nhưng xem xảy ra vấn đề quả nhiên v u bà không được biến thân nhẫn nhịn tức giận lộ ra một tao nhãm mà hàm xúc nụ cười coi như không tệ chúng ta tiến hành cái kế tiếp hạng mục đi cảnh nguyện ý cười lập tức cứng đờ khó có thể tin nhìn giáo lĩnh giáo lĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ gạch g ủ kệ xạ vừa nay đi quả thực so với vương tử còn vương tử hơn nữa cái kia tùy ý thần thái phản phất chính là một tên cao quý vương tử chà chà người kỷ quay a ư khẳng định là trùng hợp nhưng phía sau nhưng là đường a những thứ đó bình dân cũng nghe đều chưa từng n g h e tới bộ vạ dỉ phu nhân vô vô tay để kệ xạ ngồi ở trước bàn ăn các thị nữ sản xuất dây chuyền bắt đầu mang món ăn n g ư ờ i có thể bắt đầu rồi đây là n g ư ờ i cơm trưa hầu gái đem một phi thường tinh mỹ nước tiểu bắt đặt ở kệ xạ trước mặt mặt trên còn bay vài miếng thanh định tỏa ra nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái ý vị giáp đình ta đánh cược hắn sẽ làm đồ uống uống cạn đáng t i ế p cảnh nguyện quận chúa nói còn chưa dứt lời kệ xạ liền đem tay phải thả vào rất tùy ý xoa tẩy mấy lần tiếp nhận hầu gái đưa tới khăn tay xoa xoa sau đó bắt đầu dùng nữa ăn trình tự thủ pháp biểu hiện hoàn toàn chính là quen thuộc trời sinh vương tử một bên bổ vạ dỉ phu sắc mặt người bắt đầu thay đổi càng ngày càng long trầm làm kệ xạ ăn xong cuối cùng nhất đạo thủy quả thời điểm rốt cục n ổ i khủng hét lớn một tiếng cảnh nguyện ngươi cái nha đầu chết tiệt kia tìm người đến sai ta nói liền xông ra ngoài kệ xạ tùy ý liếc mắt nhìn cảnh nguyện cùng giáo linh địa phương mà cảnh nguyện thì bị giật mình xong vu bà tức giận mà kệ xạ này tùy ý một chút lại bị g i o linh chém ở trong mắt cỡ nào kỳ quái nam nhân a những thứ đồ này há lại là người bình thường có thể tiếp xúc Đến. chương o i n b tộc năm g k ngoài dự đoán mọi người giả vương tử tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cảnh nguyện quận chúa sắc mặt rất nguy bị vu bà bắt được một trận ngoại tình cố sức chửi có thể không tan vỡ là tốt lắm rồi mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là cái k ẻ xạ ngày hôm nay nhất định phải cho hắn đẹp mặt k ẻ xạ vương tử thân là một vương tử nhất định phải biết ma pháp dù sao phép thuật là cao quý tự t r ư n g đồng thời cũng nhất định phải hội vũ kỹ cường thân kiện thể mà ta biết chuyện này đối với ngươi rất khó khăn có điều không có chuyện gì ngươi chỉ cần sẽ một chút ý tứ một hồi là được cảnh nguyện cười rất r i à u hoạt rất nhanh bọn họ đi tới cung đình sân huấn luyện giữa trường chỉ có hai vị lao sư một ma pháp sư một người chiến sĩ có thể thấy đều rất lão khí vị này chính là tom dị dơ lao sư vị này chính là trẻn lờ lao sư kệ xạ nhìn hai người cảm thấy thực lực rất bình thường có thể là thâm tàng bất lộ đi nghe nói thế giới loài người tàng long họa hồ đây tiểu tử không cần k h á c h khí đem ngươi ma pháp mạnh nhất dùng đến cho ta nhìn một chút đúng rồi ngươi biết cái gì là phép thuật ta tom gì giờ ma pháp sư hỏi hãn kệ xạ gật g ủ hiểu một điểm kệ xạ đúng là hiểu một điểm hết thể trong ma pháp diện chỉ có hệ l ử a khá là thuận lợi cái khác đều thiếu một chút nghe nói nhân loại đối phép thuật phân loại rất nhỏ tám phần mười cao thủ rất nhiều a như vậy cũng tốt dùng ngươi sở trường nhất là được có ta ở không phải sợ sẽ bị tổn thương ta sẽ bảo vệ nhưng là vừa mới mới vừa khởi động p h o n g luyện công cũng sắp không đỡ nổi mà vị kia cung đình mà pháp sư đã té xịu miệng của người này ra muốn so với thực lực lợi hại nhiều lắm còn chưa tới đại ma pháp sư cảnh giới làm sao có thể cùng kệ xạ so với nội khủng nguyên tố đã để tinh thần hắn h ỗ n loạn kệ xạ chỉ có thể đình chỉ triệu tập nguyên tố nghi ngờ hỏi lão sư làm sao hắn thật không đụng với như vậy n h ư ợ t lữ nào có biết nhân loại thân thể có thể không h ạ i tộc cường tráng như vậy con chúa cùng giáo lình trong miệng đều nhét vào hai cái trứng gà, các nàng cũng là có kiến thức vừa nãy loại kia tư thế rõ ràng là cầm chú bắt đầu thượng đế a các nàng lượm cái cái gì trở về vào lúc này chẹn lờ đứng vậy hắn yên tâm không ít một khi phép thuật mạnh đấu khí tất nhiên yếu nhiều lắm là phụ trợ tính khắc khạc tiểu tử phép thuật không sai thân là vương tử hẳn là ma vũ song tu đ ấ u khí đi ra không có kỳ thực lấy pháp thuật của ngươi thực lực xa không cần học có điều nhiều học một điểm tổng không chỗ hỏng kệ xạ gật gù s á c thực như vậy được ta trước tiên diễn luyện một bộ sở trường kiếm thuật ngươi nhìn một chút bá bá xoạt xoạt xoạt xịt đây là ta thiên la địa vong tam thập lục thức vừa n ã y có thể hay không quá nhanh ký bao nhiêu liền sái bao nhiêu cho ta nhìn một chút xem thân hình của ngươi phải là một luyện võ vật liệu người này kiếm thuật tuy rằng kẽ hở rất nhiều thế nhưng có nhiều chỗ nối liền vẫn làm ã n thú vị kệ xạ đã sớm biết nhân loại am hiệu tổ chức kiếm chiêu quả nhiên không sai bá bá s o á t s o á t s o á t kệ xạ nhanh chóng sái một lần chen lơ lập tức trận to hai mắt khắc k h ắ c tiểu tử thiên phu không tệ vừa nãy chỉ là sơ cấp lại nhìn cái trò này bá bá s o á t s o á t s o á t đây là ta truy hồn s i ê u phách loạn áo t r à n bảy mươi hai thước có phải là có chút khó à, ha ha không quan trọng hãn kệ xạ đã chiếu dáng dấp sái một lần c ả n h nguyện quận chúa cùng giáo linh đại học sĩ hai mặt nhìn nhau chiêu này các nàng học một tháng đều không học được mà hắn chen lơ mặt mũi có chút không nhị được làm sao có thể ở quận chúa trước mặt như thế mất mặt đây khắc khắc rất tốt thế nhưng ngươi phải biết luyện quyền không luyện công là gối t h e o hoa chiến sĩ nhất định phải có đấu khí liền giống như vậy và anh kỳ thực chỉ là tiểu bạo c h ẹ n lở đấu khí đã là bạch ngân giai đoạn thế nhưng ở tiến vào thánh vực kệ xạ trong mắt có điều là đứa nhỏ n g ọ n ý thế nhưng nhân loại đấu khí cũng rất kỳ quái thấy không đây chính là đấu khí nhân loại chúng ta chiến sĩ đánh bại hải tộc t u y ệ t học đến ngươi cũng thử xem đem hết t h ể tinh lực tập trung đến đan điển sau đó ra sức xuất kiếm muốn cảm nhận được áp bức to lớn áp bức kệ xạ có chút do dự hắn muốn toàn lực xuất kiếm một chiêu kiếm vị nhân huynh này mạng nhỏ liền không còn không cách nào dù sao cũng là đến làm việc đại khái q u ậ n chúa là muốn t h i nghiệm thực lực của hắn dù sao vương tử là rất mạnh hắn nhất định phải phù hợp tư cách mới có thể nhìn thấy ma đạo sĩ hải đ ầ u khi phóng lên trời ánh sáng bắn ra bốn phía xanh t h ẳ m sức mạnh đầy d ấ y toàn bộ sân luyện công kệ xạ toàn bộ hình tượng đều thay đổi ba mươi hai kiếm chớp giật vẽ ra đối diện c h è n lờ liền không hề liếc mắt nhìn rõ ràng chỉ ngay mặt sau cứng rắn cực kỳ kiếm bích cào hào đã biến thành một phấn mà kệ xạ kiếm trong tay cũng vỡ thành mấy、khối. có điều kệ xạ vẫn có chút cảm xúc nhân loại kỹ thuật thật là khá một cái phổ thông k i ế m liền có thể lan truyền hắn hải đấu khí cảnh n g u y ệ t cùng giáo linh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người thượng đế a chuyện gì thế này chuyện này là người sao kệ xạ có điều là lấy ra năm vật lực nếu như thật sự đem hết toàn lực tuyệt đối có thể dọa sợ các nàng mà đáng thương c h è n lở đã hôn mê mạnh liệt áp lực sớm đem hắn này điểm trình độ đấu khí ép một tia chịu không nổi giáo linh trước hết giật mình tỉnh lại mênh ngông nhiên hỏi người đến tột cùng là ai có thể có như vậy thực lực ma vũ song tu người ở ma đại lục đều chưa từng nghe nói cao thủ tuyệt đỉnh bên trong không này nhân vật có tiếng tam a mà như vậy thực lực người lại làm sao có khả năng không có tiếng tam gì ta chính là ta cần thiết phù hợp tư cách của các ngươi đi cảnh nguyện quận chúa không cam lòng nhất chính là kệ xả thái độ lớn như vậy liền xưa nay chưa từng thấy như vậy không nhìn hắn nam nhân người này là theo trong x ư ơ n g không coi nàng là sự việc phán phất nàng chính là một phổ thông nữ hài tự tự nhưng là nàng là mỹ lệ xù dợ lẹn quận c h ú a a hừ không thấy được ngươi còn có chút thực lực mà qua loa vốn là nhức đầu nhất vương tử huấn luyện kế hoạch ở ngoài ý muốn triệt để hoàn thành thế nhưng vương tử phải có vương tử học thức cùng với đối thời sự hiểu rõ điểm ấy cũng còn tốt dù sao kệ xạ có thể giả dạng làm ộ t lanh khốc vương tử thế nhưng l u ô n có đối mặt một ít không thể không nói thời điểm vì lẽ đó cảnh nguyện vẫn là cho hắn tỉ mỉ giới thiệu đại lục tình huống chỉ có vào lúc này kệ xạ mới như cái chân chính bình dân cao tầng một ít tin tức đều không phải hiểu rất rõ mà trong khoảng thời gian này hai nữ càng ngày càng cảm thấy kệ xạ thần bí phảng phất có đào móc không s o n g tiềm lực mà kệ xạ ngoại trừ tiếp thu v ấ n luyện đối với những khác đều không quan tâm lúc không có chuyện gì làm chỉ có một người trốn ở trong phòng nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì bởi tiến triển phi thường thuận lợi cảnh nguyện cùng giáo lĩnh quyết định đem kệ xạ sớm giới thiệu cho đại công như vậy cũng có thể trước tiên thăm dò một hồi phản ứng làm xù dơ len đại công biết được nữ nhi mình đã kết bạn trai thời điểm s á c thực cùng sấm xét giữa trời quan gần g như thế nhưng nghe nói đối phương là cái cao quý vương tử lập tức thở phào nhẹ nhõm nghe giáo lĩnh đại học sĩ báo cáo vị này kệ xạ vương tử là ma ư cái kia vương quốc nhị vương tử thật vũ t r u n g quanh du lịch ngẫu nhiên nhận thức của chúa hai người nhất kiến trung tỉnh rơi vào bệ tỉnh ma ư cái kia vương quốc nghe nói qua là cái mãn đại quốc gia vị trí có chút thiên bắc nghe nói vũ phong thịnh hành thế nhưng khoảng cách khá xa cùng trung ương đại lộ quốc gia nhiều lắm là trên kinh tế vắng lai đối với bọn họ hiểu rõ cũng không phải rất nhiều kỳ thực giáo linh đã sớm quyết định chủ ý coi như đại công phái người đi thăm dò cũng không đáng kể cùng lúc trở lại sự t ì n h đã sớm kết thúc đại công tuy rằng thoáng yên tâm thế nhưng biết mình con gái trời sinh b ư ớ n g mình trời mới biết có phải là làm cái gì m ở ám vẫn đúng là nói không chừng sẽ làm cái giả vương tử đến đào hôn mặc kệ như thế nào trước tiên gặp một lần giả thật không được nếu như thật không tệ hắn cũng sẽ không phản đối cá lùy d cũng có câu trả lời đã có dự bị vậy thì công bằng cạnh tranh luận võ là được cái này cũng là quý tộc thường có phương thức giải quyết nếu như cạ lì g ì thua liền không trách bọn họ trong lòng hắn cũng là con gái có thể tìm tới một yêu thích người làm sao hắn là một quốc gia c h i chủ nhất định phải từ đại cục cân nhắc lần này cũng coi như là cho con gái một cơ hội đi làm su dơ len đại công nhìn thấy kệ xạ thời điểm vẫn là lấy làm kinh hãi thân ở địa vị của hắn gặp qua không ít thiếu niên anh tài thế nhưng một khi nhìn thấy trước mắt vị này kệ xạ vương tử trước đây những kia thưởng thức người trẻ tuổi hoàn toàn không đáng nhắc tới người vương tử này trên người tản mát ra khí chất thực sự là ít có đại khí hơn nữa không có một chút nào công tử bột bầu không khí bác phương đế quốc vũ phong thịnh hành sớm có nghe đồn có như thế vương tử nói vậy quốc lực cũng phi thường mạnh mẽ đại công trong lòng lại thỏa mãn mấy phần không nghĩ tới chính là trọng vũ phong ma ư người vương tử kia ở lễ tiết trên cũng không chút nào hàng hồ phi thường đúng chỗ lợi không phải rất nhiều thế nhưng rất chấm ổn càng xem càng yêu thích nếu như có thể có như vậy con rể cũng là chuyện may mắn có điều còn cần tỉ mỉ quan sát một chút đồng thời cũng phái người nhưng điều tra đây chính là đại sự không cho phép chút nào qua loa ba người lúc rời đi cảnh nguyệt cười không xong rồi không nghĩ tới khó nhất một khâu như thế dễ dàng liền bị đã lừa gạt đi kệ xạ tiểu tử này không đi làm diễn viên thực sự là lãng phí tài nguyên hai người còn lo lắng kệ xạ có thể hay không luôn cuống thấy đại nhân vật liền run chân người k h á c không phải số ít đáng tiếc a hai nữ đều không hiểu đứng các nàng trước mắt chính là người nào hắn nhưng là kệ xạ à. không có chuyện gì phía sau kệ xạ cũng không tới nơi cuống vẫn một người trốn đi phát sinh nhiều chuyện như vậy hắn biết muốn ôm chặt âu h ế m người nhất định phải có sức mạnh lớn hơn càng cương đại càng tốt ngoại trừ cần phải công tác những chuyện khác toàn bộ dùng cho thu hành đã thời gian rất lâu không có như thế chăm chú quá hắn khát vọng càng mạnh mẽ thu được loại kia thần càn giết thần sức mạnh c ả n h nguyện quận chúa cùng giáo linh đại học sĩ thì cả ngày nghiên cứu cái này kệ x a hai nữ cuối cùng cũng coi như tìm tới cảm thấy hứng thú sự tình quá không đúng ngươi xem không thấy ánh mắt của hắn căn bản l à như là chuyện thường như cơm nữa nhưng là hắn đối thời điểm chính lại xác thực không biết thân là vương tộc không thể không biết những này sẽ không phải chúng ta thật l ư ợ n cái vương tự a cạnh nguyện cùng giáo linh hai mặt nhìn nhau xác suất này so với mỏ kim đáy biển không cao hơn bao nhiêu q u â n chúa chúng ta hiện tại vẫn chưa thể cao hơn g quá sớm các lì gì người còn chưa tới đây bọn họ sẽ không dễ dàng vung thang ngươi ta sợ bọn họ sẽ sàng bậy giáo lình có chút lo lắng yên tâm đi đến thời điểm có mạ si lao sư ở mượn bọn họ cái lá gan cũng không dám sàng bậy hì hì nếu như chúng ta kệ xả vương tử thật sự thắng được ngươi sẽ không phải gả cho hắn á lão lình t r e o ghẹo nói mà cảnh nguyệt mặt nhất thời đỏ chót trong miệng nhưng không chịu thua thiết ai yêu thích cái kia nhà quê mỹ hắn ta xem là mỹ ngươi đi nhân ra không thèm nhìn ngươi h ừ đó là nguyên quận chúa xinh đẹp kinh người hắn nào có cái kia lá gan hai nữ chơi đùa rời đi mà kệ xạ hoàn toàn trầm tĩnh ở thế giới của chính mình ngoài ngạch sự t ì n h một mực không có toàn lực hoàn thành mục tiêu từ khi ở vô ý thức chung vận dụng ám hát sức mạnh kệ xạ chính mình cũng có như vậy điểm lưu lại ký ức biết vong linh trong miệng nói tới ma kiếm cần thiết chính là hồng long vương thủ vệ này thành thế nhưng không biết làm sao đến trong cơ thể chính mình nguồn sức mạnh này mạnh mẽ là không thể nghi ngờ chẳng trách vong linh năm lần bảy lượt tìm hắn để gây sự có điều loại sức mạnh này nhưng cũng không làm sao nhận người yêu thích trong cơ thể hắn kỳ quái sức mạnh đều ở áp chế nó làm cho cả kết giới duy trì cân bằng trạng thái có điều nhìn ra được bởi ám hát sức mạnh tăng trưởng sức mạnh khác cũng ở tăng cao thế nhưng đều dùng với ngăn được phản p h ấ t không hy vọng nguồn sức mạnh này chiếm thượng phong kệ xạ xem không hiểu ngược lại cũng không ảnh hưởng sức mạnh của hắn sử dụng là được đối với hắn mà nói sức mạnh nào cũng không đáng kể chỉ cần rất mạnh mẽ hắn nhất định phải khắc chế chính mình không đi hồi ức hải tộc sinh hoạt hầu như mang đi hắn tất cả một khi mới đầu hắn sẽ mềm yếu có thể sẽ liều lĩnh xông về đi thế nhưng hắn nhất định phải khắc chế cảnh nguyệt một người lén lút nhìn kệ xạ trong phòng kệ xạ trên người lộ ra vô số vết thương khiến người ta nhìn đau lòng đặc biệt là cảnh nguyệt như vậy điêu ngoan nữ nhìn nhìn nước mắt lệch xoạch liền rớt xuống ra sao thống khổ mới có thể lưu lại như vậy nhiều vết thương à. kệ xạ trong lòng nàng lại nhiều một phần trầm trọng ở mạ tỷ thân vương cùng với hắn tên ngu ngốc kia nhi tử đến trước trước hết tạo thế đem kệ xạ vương tử tiếng t â m đánh ra đi như vậy cũng cho đối phương nhắc nhở một chút tỉnh nói là đột nhiên tập kích để bọn họ có chuẩn bị mới càng tốt hơn giáo lỉnh sớm liền bắt đầu chung quanh tản tin tức mà c ả này h n g một n h yêu cầu t h i đã chiếm được đại công đồng ý như vậy mới có thể càng thêm thể hiện công bằng tính cũng làm cho cả lì dị người không lời nào để nói tỉnh cho bọn họ cớ ở thêm vào j i a n m a c tây ma đạo sĩ làm trọng tài bọn họ dám cố tình gây sự chính là không nhìn ma đạo sĩ quyền uy vừa là là cường đại như cạ lụy dị cũng không muốn vô duyên vô cơ đắc tội ma đạo sĩ trời mới biết ngày thứ hai tỉnh lại toàn bộ vương thành có thể hay không biến thành phế tích xe ngựa cùng hải mã xe thực sự là không giống có điều vẫn là nhân loại xe ngựa thoải mái bên trong sức đặc biệt là hoa lệ thư thích trên căn bản không cảm giác được sóc n ả y trong xe ngựa cảnh nguyện cùng giáo l i n h xì xào bàn tán mà kệ xạ thì nhắm mắt dưỡng thần hai nữ vừa nói vừa nhìn lên hắn các nàng đích đến của chuyến này là cảnh nguyện trường học cũ cũng là giáo lĩnh vị trí trường học dưới đ â y biển tâm hải v ư ợ thành t miếu trường lão hội người đã thỏa hiệp cớ lạ dạ công chúa bị ạ lẹn bậy hạ mang về ngươi cũng có thể trở về hải long tộc những này không nên là ngươi chịu đựng t h á n h chủ chịu mến nói đến ngăn ngắn mấy ngày h ệ lẹ nạ đã gầy đi trông thấy làm vì chính mình thích nhất đệ tử nàng cũng có chút không đành lòng h ệ lẹ nạ rất bình tĩnh không có nửa điểm cao hứng t h á n h chủ h ệ lẹ nạ xin lỗi phụ vương có thể ta không trở về hải long tộc sẽ làm phụ vương càng khá hơn một chút thanh chủ tự nhiên biết hễ lẹ nạ ý tứ mất đi chi tiết hơn nữa còn là cùng một kẻ loài người đây là sự đả kích trí mạng một khi truyền đi cả dạ dỗ tình cảnh sẽ phi thường khó khăn hải long tộc người hầu như đều có chút hoàn mỹ phích nhưng là một cái độc thân nữ tử có thể làm gì vậy thì ở lại chỗ này đi không ai sẽ thương tổn ngươi xin lỗi thánh chủ cho ngài thêm nhiều phiền thoái như vậy nếu như khả năng ta muốn rời khỏi nơi này ngươi muốn đi tìm k ẻ xạ đúng không có hắn tính mạng của ta hoàn toàn không có ý nghĩa ngốc hải tử hắn sẽ không sao thiên mệnh c h i tử vận mệnh là thiên định ngươi đi tới cũng sẽ không có cái gì thay đổi không ta không thể một người ở chỗ này chờ cái tia so với tử vong còn thống khổ Hệ lẽ nạ ở kiên cường cũng là cô gái một người chịu đ ư ợ c nhiều như vậy làm sao có thể được t h á n h chủ lắc đầu thở dài nói ai ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu cái khác sẽ theo duyên đi thế nhưng hệ lẽ nạ ngươi có thể phải hiểu nhân loại muốn xa so với chúng ta căm thù bọn họ căm thù chúng ta đặc biệt là giống như ngươi vậy mỹ lệ là vô cùng nguy hiểm nhất định phải nhiều chú ý à lại như trong sa mạc k huyết thủy mười ngày đột nhiên nhìn thấy hồ nước như thế hệ lẽ nạ cả người đều có tinh thần biết kể xa vị trí thế giới lại khôi phục màu sắc sư phụ chúng ta thật đi tham gia hôn l ễ ạ nay còn có thể giả bộ sư phụ ngươi tử nhưng là rất lớn cái kia cái gì cho chúng ta thảo l ã o bà a mạ xì xương sở khắc khắc ma pháp sư là cái cô độc nghề nghiệp ở nữ nhân cùng phép thuật chi gian chỉ có thể tuyển như thế không phải vậy là sẽ không thành công nhưng là kệ xả mỹ nữ bên cạnh thật giống rất nhiều a ngung ố c đây là muốn xem thiên phú hai người các ngươi thiên phú không được a người sư phụ kia thiên phú chẳng phải là càng kém lớn như vậy số tuổi vẫn là lưu manh mạ xì suýt chút nữa một té ngã ngã chết Cùng hai người hai ăn ăn ừ đều do sư phụ xài tiền bậy b ạ n không phải vậy thì có xe ngựa chính là không tiền còn dám thu đồ đệ đệ thật muốn vì chúng ta tiền đồ lo lắng mạ xì mắt biết h a y ngơ nếu như mỗi câu đều phải chăm chỉ hắn hải cốt đã sớm lạnh lẽo thân nguyệt kỵ sĩ hỏi ca gì nạ nhi nạ thánh nữ đến nơi thân nguyệt giáo giáo đồ lập tức tăng cường mấy lần c ả dĩ nạ nỉ nạ cùng n g u y ệ t quang như thế thuần khiết con mắt đ ô n g n h â n mở ngọt ngào cười nói s ù dợ l ẹ n công quốc t h ầ n n g u y ệ t kỵ sĩ có chút ngoài ý m u ố n đã lâu không thấy thánh nữ có nụ cười như thế từ lần trước hải tộc sự kiện thánh nữ phảng phất nhiều tâm sự nụ cười í dần t h ầ n n g u y ệ t kỵ sĩ vội vã đi chuẩn bị lúc này ột mạn đế quốc ột mạn đế quốc xem như là tương đối đặc biệt quốc gia này tông giáo đoàn thể phi thường ít ỏi hiếm hoi còn sót lại cũng nếu như bị nghiêm ngặt quản chế ở loại này vương quyền trí thượng quốc gia là không cho phép bất kỳ cái gì khác thế lực thẩm t ấ u vương tử xù dợ len tình báo một m à n mở ra nhìn vừa nhìn khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường cho vặt không biết từ nơi nào làm cái giả vương tử có điều cũng được hiện tại không có thì giờ nói lý với hắn cũng không thể để cho cả l u gì chiếm tiện nghi phái người đi cho tạc lễ luận võ đính hôn trà trà thật là một không biết trời cao đất rộng nha đầu tiện tay đem tình báo nắm thành bụi phấn sự chú ý lại đến trước mắt cao cao văn kiện hết sức chăm chú từng cái từng cái xử lý hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là đem đế quốc bắc bộ phản loạn quyết định Chương 6, hung hăng Hải khô tinh linh. giả, vương tế tác giả, khô lâu xu e ngựa đứng lẹn ở sủ q ố c học、Việt、cửa, lập là nhiên viện nơi này tự nhiên là sủ giờ len học phủ cao nhất, cao đại công còn là phi thường được quốc dân kính yêu ở hắn chính sách hạ so với những quốc gia khác quốc dân sinh hoạt muốn rất nhiều ít nhất không cái gì chiến loạn nỗi khổ vừa bắt đầu khi biết quần chúa hôn nhân bao hàm chính trị nhân tố thời điểm quốc dân còn tự động khởi xướng bảo vệ quần chúa hoạt động ở hiện tại lấy cao áp vương quyền làm chủ chính thể trung đã phi thường ít hỏi thấy kệ xạ vương tử đây chính là nước ta tinh anh vị trí vừa nhìn thấy học viện kệ xạ ký ức không khỏi bị làm nổi lên hiện ở hồi tưởng lại trước đây ở tiểu thạch học viện sinh hoạt đúng là hắn hạnh phúc nhất thời gian có hễ lẽ n ạ có huynh đệ bằng hữu mỗi ngày đều rất vui vẻ đáng tiếc tất cả những thứ này đều qua hiện thực nhất định phải đối mặt nhân loại học viện kiến trúc muốn so với hải tộc đẹp đẽ nhiều lắm bầu không khí cũng nhàn nhã nhiều lắm nói chuyện yêu đương nam nữ đâu đâu cũng có kệ xạ đệ lại trái tim của chính mình để nó không đến nỗi bởi vì quá độ nhớ nhung mà tan vỡ giáo linh là cái thông tuệ nữ nhân thế nhưng khá là không chịu được kệ x a loại ánh mắt này loại kia tràn ngập nhớ nhung trong ánh mắt lộ ra vô cùng mỹ lực nữ nhân nhìn liền động lòng đặc biệt là nàng như vậy yêu thích suy nghĩ nữ nhân vội vã quay đầu học viện có cái ngắn gọn hoan n ê n h ộ i ba người đến mức tự nhiên là chú ý tiêu điểm người vây xem càng ngày càng nhiều đại gia đều muốn mở mang kiến thức một chút vị này có thể làm cho quận chúa chân thành kệ xạ vương tử là nhân vật nào thấy phía sau mới rõ ràng cái gì là nghe danh không bằng gặp mặt cực giỏi vương tử chỉ chốc lát sau kệ xạ liền gây nên các nữ hải tử d i ế t ảo nhân loại học viện bầu không khí so với hải tộc mở ra hơn nữa loại kia bầu không khí cũng phải tốt hơn rất nhiều chuẩn xác điểm nói là một loại văn hóa bầu không khí kệ xạ chính mình hoàn toàn không để ý tới những này p h ả n phất là đi ở tiểu thạch học viện hoàn toàn không thấy người chung quanh băng điểm vương tử tên tuổi lan truyền nhanh chóng quá tuấn tú quá khốc trường hợp trên ứng phó đều là có cảnh nguyện quận chúa cùng giáo lình hoàn thành kệ xạ chỉ cần g ặ t g ủ nắm chắc tay nhiều lắm thêm một câu nhận thức ngươi rất vinh hạnh loại hình p h lời hiệu trường ở lại kệ xạ bọn họ tham quan học viện Nhân trưởng hiệu loại rất kệ ỳ quái, xạ vương tử nơi này là chúng ta bên ngoài hoạt động t r à n g bọn học sinh có thể ở đây tự do luyện tập nghe nói kệ xạ vương tử là hành gia hy vọng vui lòng chỉ giao a ít nhiều gì cũng có chút khiêu chiến ý tứ dù sao người ngoài cưới chính mình công chúa tổng không như vậy thoải mái đồng thời cũng phải khoe khoang một hồi sức chiến đấu của chính mình nếu như là trước đây cảnh n g u y ệ t nhất định sẽ lo lắng bị vật trần thế nhưng cái này giả so với chính quy còn lợi hại hơn nàng cũng muốn biết cái tên này mạnh bao nhiêu nhìn thấy quận c h ú a đến chính đánh khí thế ngất trời bọn học sinh lập tức ngừng lại nghe con mới sinh là không sợ cọp h ú n g h ổ kệ xạ xem ra tuổi cũng không lớn có thể ở quận c h ú a trước mặt thất bại người ngoài này cũng là một loại vinh quang nói không chắc còn có thể lên làm phò mã rất nhanh sẽ dũng cảm ngu ngốc đứng dậy cảnh n g u y ệ t còn ngoài ngạch cho ca ngợi khen thưởng để rất nhiều người hối hận tại sao không có cái thứ nhất đứng ra tại hạ ca lại vô danh tiểu tốt kệ xạ không nói lời nào người khác nhưng là làm ngầm thừa nhận đối với loại này tùy ý khiêu chiến kệ xạ rất không thích bất kỳ khiêu chiến nào đều phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị kệ xạ chắp hai tay sau lưng không thèm nhìn đối phương các lại có chút nổi giận t uy rằng tự xưng vô danh tiểu tốt cái kia có điều là khiêm tốn thêm trào phúng mà thôi đối phương có vẻ như quá không để hắn vào trong mắt hắn nhưng là chỉ ở công chúa trước mặt lập uy làm sao cũng phải nhường hắn rõ ràng chính mình lợi hại mới được kiếm tên kệ xạ vương tử có thể tự do binh khí kệ xạ cũng không thèm nhìn tới ra tay đi đừng dài dòng c ả lại vốn còn muốn ở công chúa trước mặt khiêm n h ư ợ n g một hồi nếu tiểu tử này muốn chết vậy thì không có cách nào bạch ngân đấu khí toàn lực v ọ t lên kiếm trong tay không phải vật p h ả m xoạt xoạt vẽ ra chín kiếm hướng kệ xạ công quá khứ đúng kệ xạ phảng phất cái gì đều không động tới mà cả l c h thì như gặp trở ngại như thế đàn hồi đi ra ngoài k é xịu trên đất mà thanh kiếm k ế t thì không biết làm sao đến kệ xạ trong tay liền thời gian trong c h ư ớ c mắt đều vô dụng đối loại này lâu là kệ xạ thực sự không nhấc lên được hứng thú gì giết hắn đúng là thanh kiếm này cũng không tệ lắm xem ra có thể ở người loại quốc gia bên trong tìm đem thích hợp binh khí kệ xạ ở lưới kiếm trên nhẹ nhàng xoa xoa cảm xúc tốt vô cùng đáng tiếc còn chưa đủ cường nhận ba phần mười lực bắn ra kiếm liền cắt thành hai đoạn tiện tay ném xuống đất còn có ai muốn lên sao tốt nhất cùng tiến lên kệ xạ cho rằng cái này cũng là công tác một phần nếu đáp ứng rồi liền làm hết sức hoàn thành đi tuy rằng hắn không thích cùng như thế nhược đối thủ lãng phí thời gian nhưng là kệ xạ vừa n ã y quỷ mị tự ra tay đem người đều do sợ tay không bắn ra liền có thể đem một cái thượng hạng h ả o kiếm mẹ g â y nay phải lớn hơn nhiều sức mạnh nhiều như vậy người lăng là không ai dám đứng ra kỳ thực chính là toàn xếp lên đến cũng vô dụng trình độ như thế này thực sự không đáng chú ý cảnh nguyện trong lòng vẫn là hy vọng kệ xạ ăn quả đắng giết giết hắn n u y ệ n khí kết quả nhân ra chỉ là động, động thủ chỉ liền quyết định quá mạnh mẽ bọn học sinh xem kệ xạ ánh mắt thay đổi rất nhiều người còn tưởng rằng chỉ là một sẽ lời chót lưới đầu môi tiểu bạch kiểm không nghĩ tới mạnh như vậy thế nhưng một nước ngoài vương tử như thế hung hăng vẫn để cho đại gia có chút khó chịu khả năng là bầu không khí kích thích vẫn là không ngừng có người đứng dậy có một đi đầu người liền nhiều đi ra một lúc dĩ nhiên mười mấy cái xem ra kệ xạ câu kia cùng tiến lên vẫn là kích thích bọn họ đã quên quên thực lực của những người này thực sự có chút thất vọng kệ xạ trong tay buộc lên từng cái từng cái tiểu h ỏ a cầu vừa vặn là nhân số hai lần sau đó những n à y tiểu hòa cầu ở dưới con mắt mọi người bắt đầu rung hợp biến thành hai lần áp xúc quả cầu lửa lơ lửng giữa không trùng kệ xạ liền thân thể đều không núp ních thảo tung trình độ như thế này thực sự quá ung dung mà ở đây ma pháp sư xem con mắt suýt chút nữa đụng tới trường học huyên náo cùng phép thuật gợn sóng vẫn là gây nên không ít cao thủ chú ý có học sinh cũng có một chút khá là lợi hại lao sư nhưng nhìn đến này một tay phía sau cũng âm thầm t ậ t lưỡi ngón này mặc dù không tệ nhưng là vẫn chưa thể nói rõ cái gì nhưng nhìn kệ xạ dáng vẻ liền biết loại này đối với hắn mà nói cũng có điều sái tỏ ra ngọn ý những t i a nóng lòng muốn thử các dũng sĩ nhìn thấy điệu bộ này một cũng không cảm di chuyển trình độ như thế này mà không chí ít là đại ma pháp sư cấp bậc muốn giết chết bọn họ này chút thức ăn thực sự là chắt thời gian trong c h ư ớ c mắt hiện ở tại bọn hắn mới rõ ràng là đứng ra là cỡ nào không sáng suốt cử động hiệu trường nhưng là lão diệt cự hoạt điển hình tự nhiên nhìn ra tại hạ đi sẽ không có cái gì tốt kết quả vội vã đi ra điều đình nói cái gì như vậy phép thuật sẽ phá hư sân bãi loại hình kệ xạ cũng không thèm để ý hắn vốn là cũng không nghĩ cái gì đánh nhau vì thể diện ở trước mặt những người này khoe khoang không có chút ý nghĩa nào vỗ tay cái độ Áp á súc cầu lửa chậm quả lửa dãi t nhìn t à này này là là là n nguyên biến cũng không nên khẩn, xem chu vi pháp sư suýt chút nữa ngã trồng nghịch chuyển. Thượng đế à, người này đã vậy còn quá ung dung liền có thể nghịch chuyển dương nguyên đến đừng nói là nghịch chuyển, chính là biến cái hoa bọn nó cũng h chu pháp chút Phép thuật thể phép thuật. Thực thái Hóa hòa hợp hạ, suýt quá vậy đấy tố mất, tố đối biến vi dưới cái đi đế xem có cực có kỳ kể xạ võ. sư sự sự A, hoa ra. đã đã thể lạ. vẫn lanh k h ó c kể x ạ sân bãi trên khoảng t r ừ n g có mấy trăm mọi người lặng lẽ liền ngay cả cái này không hiểu lắm hiệu trưởng cũng biết một ít phép thuật lý luận càng cao cấp hơn phép thuật càng khó người chuyển như áp xúc phép thuật loại này cao năng lượng phép thuật còn chưa từng nghe nói ai có thể người chuyển nếu như nói thực lực không kém nhiều như thế k h ố c sẽ bị cho rằng là h u n g hăng nhưng là ở kệ xạ tiểu lộ như thế mấy tay phía sau đại gia thì sẽ không như vậy cho rằng dù sao lanh k h ố c là cao nhân đặc quyền hiệu trưởng lau mồ hôi mang theo kệ xạ vương tử tiếp tục xem xét lần này cũng sẽ không đi nơi như thế này nhân gia sử dụng sức mạnh như vậy mặt đều không hồng những khác không được nghe lời đoán ý chiêu này hiệu trưởng nhưng là am hiểu nhất cảnh n g u y ệ t cùng giáo linh hai mặt nhìn nhau sớm biết hắn rất mạnh không nghĩ tới mạnh như vậy tuy rằng không biết này chờ mặc ít lời tiểu tử là làm gì thế nhưng có thể xác định chính là các nàng nhặt được một nhân vật không tầm thường kệ xạ p h ả n g phất chuyện gì đều không phát sinh tự tiếp theo đi dạo cảnh n g u y ệ t cùng giáo linh thì thỉnh p h ả n g phiêu kệ xạ muốn cân nhắc một hồi người này nhưng là kệ xạ liền như thùng sắt chút nào không chiếm được có quan hệ thân phận của hắn tin tức đột nhiên báo động hiện ra kệ xạ đột nhiên ngầm đầu đón vít quang một bóng đen từ trên trời giáng xuống lạnh leo âm t r ầ m kiếm khí nhắm thẳng vào cảnh nguyện quân chúa rất mạnh đấu khí bạch ngân đấu khí cần thiết có cấp năm cao thủ hơn nữa là thủ thế chờ đợi khí thế đến đỉnh điểm lại ở trên cao nhìn xuống lẫn trong đám người hộ vệ căn bản phản ứng không kịp nữa hơn nữa cũng rất khó tưởng tượng người nào sẽ ám sát quân chúa quân chúa cùng giáo lình căn bản phản ứng không kịp nữa mà hiệu trưởng tên ngu ngốc này đã ngã trên mặt đất giả chết phản ứng đúng là rất nhanh mọi người tưởng tượng thảm kịch không có phát sinh bởi vì thích nuôi kiếm bị kệ xạ dùng một ngón tay đứng n g n g hải đấu khí mang theo một trận gió xoáy phóng lên trời đó là bạo liệt chỉ kính. tay h í trái c h m hai ó thành phiến, tầng kính đánh ra ngoài thích khách lập tức bay ra ngoài rơi xuống đất liền thành một đống bùng não hắn này điểm đấu khí làm sao có thể chống đối thịnh nộ hải đấu khí hai tầng kính kể xạ tâm tình cùng không ổn định sắc cơ rất dễ dàng xuất hiện chỉ có thể hội sợ thích khách này đến không phải lúc kết thúc nguy cơ phía sau kệ xạ lại khôi phục n g u y ê n dạng thế nhưng những người khác có thể không khôi phục thị vệ vội vã đem quận c h ú a bao quanh bảo vệ lại đến cảnh giác nhìn chu vi mà người khác chấn định nhưng là kệ xạ biểu hiện một chiêu đánh giết cấp năm bạch ngân chiến sĩ đây là thánh vực cao thủ mới có thể làm đến a giáo linh mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m kệ xạ mặt bên hoàn toàn vào mê lòng hiếu kỳ của nữ nhân vô cùng nguy hiểm rất khả năng hiếu kỳ vẫn còn tâm lại không có thể là người bên ngoài rõ ràng giáo linh rõ ràng kệ xạ ra tay thuần túy là vì hoàn thành thỏa thuận không có bất kỳ tình yêu nam nữ bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có xem qua quần chúa một chút thậm chí cũng không có lấy lòng quần chúa không tốt sao ra thế không cần phải nói dung mạo càng không cần phải nói tuy rằng tính khí nhâm tính điểm thế nhưng nói tóm lại vẫn là rất hiền lành nhưng l à như vậy quần chúa người này đều xem thường giáo linh đột nhiên nhớ tới kệ xạ cái kia nhớ nhung ánh mắt không lý do trong lòng một trận đố kỵ ra sao nữ người mới có thể để nam nhân như vậy nhớ mãi không quên a thị vệ tham gia tiến hành điều tra mà quần chúa giáo linh kệ xạ thì ở thị vệ hộ vệ hạ rời đi thị vệ trong mắt cũng mang theo kính trọng bọn họ nhưng là tận mắt đến tiện tay chi gian bạch ngân chiến sĩ biến thành cho bụi hơn nữa thị vệ kiểm tra thi thể một quyền sức mạnh dĩ nhiên để xương cốt toàn thân nát tan siêu cấp khủng bố lực phá hoại chỉ là nhìn đều sẽ cảm thấy s ư ớ n g nguyễn mà những tia không biết trời cao đất rộng học sinh đã ở cảm tạ thượng đế phù hộ nếu như cũng cho bọn họ như vậy một quyền cha cha lạnh quá kệ x ã lại một người nhốt vào trong phòng giáo lình thì đang an ủi sợ hãi không thôi c ả n h nguyện một lúc hầu gái đều bị quận chúa dám đi quận chúa không cần lo lắng bọn thị vệ nhất định sẽ xét xử thích khách lai lịch cành nguyện bỗng nhiên ngầm đầu có chút u buồn nở nụ cười ta lúc nào sợ sệt chỉ chỉ là hắn liền không hề liếc mắt nhìn ta một chút giáo linh thở dài nàng rất xinh đẹp sự thông minh của nàng cũng là rõ như ban ngày thế nhưng đại gia yêu thích nàng là bởi vì nàng xưa nay không ở nam nhân trước mặt khoe khoang sự thông minh của nàng luôn có thể vừa đúng triển hiện trí tuệ của chính mình giáo linh tâm cũng rất cao nữ nhân như vậy dễ dàng nhất bị kệ xạ nam nhân như vậy hấp dẫn nhưng là kệ xạ nhưng cho các nàng một loại không thể tiếp cận cảm giác có thể hắn là vượt qua chúng ta tưởng tượng người chỉ có điều tạm thời gặp rủi ro với này mà thôi người như vậy thấy thế nào đều không tầm thường hầu như không gì không làm được giáo l ĩ n h ta có chút sợ cảnh nguyện quận chúa lẩm bẩm nói giáo l ĩ n h tự nhiên biết nàng sợ cái gì đâu chỉ nàng sợ giáo l ĩ n h chính mình cũng sợ bởi vì các nàng đều biết trái tim của người này không ở nơi này mà nho nhỏ s ù giờ l ẹ n công quốc căn bản không tha ở trong mắt hắn hắn làm cho người ta cảm giác chính là như vậy quận chúa sân hiện tại đức đoạn mất lòng này đi hắn là ngao du vũ trụ phi ứng chúng ta là giữ không nổi hắn giáo l ĩ n h cũng rất thương cảm chúng ta lẽ nào ngươi vậy cảnh nguyệt biết bằng hữu của nàng có cái biệt hiệu gọi ánh mặt trời bằng nữ tuy rằng rất mặt ngoài rất hiền hòa thế nhưng đối nam nhân đều như thế nàng vẫn đang tìm một có chiều sâu nam nhân không thể nghi ngờ kệ xạ đánh động nàng rất bình thường hầu như không có nữ nhân cùng kệ xạ cùng nhau sao còn có thể chống đối m ị lực của hắn giáo lĩnh chỉ có thể cởi khổ cái thứ gọi là tình cảm này là trên thế giới này tối không dễ dàng quyết đoán tuệ kiếm chém tơ tình thế nhưng nơi nào có bán tuệ kiếm a không được chúng ta không thể liền như thế từ bỏ mặc kệ hắn trước đây là người nào nếu thượng tiên đem hắn tứ cho chúng ta chúng ta liền cần thiết nắm lấy cơ hội này mặc kệ như thế nào đều phải thử một chút nguyên quận chúa không thèm đến sửa không thể thiếu cho hắn đến cái đùa mà thành thật cành nguyên quận chúa đột nhiên tinh thần tỉnh táo giáo lình nghe trận mắt ngoắt mồm như thế gan lớn ý nghĩ cũng ráng có nghe nói có cướp nữ nhân cướp nam nhân nhưng là lần đầu nghe nói hì hì yên tâm nhiều lắm đến thời điểm phân ngươi một nửa chúng ta quan hệ tốt như vậy đồng thời làm to làm sao quận chúa nói ra một phi thường động tâm đề nghị không biết kẻ xạ đồng học nghe được hai người nói chuyện có thể hay không cảm t h ắ n nhân loại nữ nhân đáng sợ kệ xạ cùng thích khách tuy rằng náo nhiệt thế nhưng vẫn không tính là khiếp sợ thế nhưng sụ giờ lẹn thật sự náo nhiệt lên là bởi vì một người đến nói chuẩn sắc là ba người mạ xì ma đạo sĩ cùng hắn hai cái đồ đệ một ma đạo sĩ liền đủ để bảo đảm một tiểu quốc an toàn loại này cấp bậc người là người đang nắm quyền tối không muốn đ ắ c tội dù sao ngươi chiếm nhiều hơn nữa lãnh thổ nếu như mình treo liền ý nghĩa gì cũng không còn mà ma đạo sĩ hoặc là thánh vực cao thủ muốn giết một người người kia trên căn bản đã một cái chân bước vào quan tài ở cái này thời khắc mất cảm m ạ sĩ ma đạo sĩ xuất hiện không thể nghi ngờ là cho sủ dơ lẹn công quốc ăn viên thuốc can thần mà mạ sĩ sở dĩ sớm đến vẫn bị bảo bối của hắn đồ đệ thúc một lúc muốn xem mỹ nữ một lúc muốn ăn tốt mau đưa hắn làm n i ê n rồi m à vừa đến sủ dơ lẹn công quốc lập tức chịu đến cao nhất lễ nghi ma đạo sĩ thân phận nhưng là trí cao tất cả mọi người đều lấy chứng kiến ma đạo sĩ phong thái làm vinh mà mạ sĩ cũng từ một lão già biến thành ra v ẻ đạo mạo cao nhân hắn hai cái đồ đệ cũng biến thành phi thường ngoan ngoãn a n n g o bởi vì bọn họ còn muốn dựa vào lão này kiếm cơm ăn không thể lẫn nhau pha a làm kệ xạ từ cảnh nguyệt nơi đó được ma đạo sĩ giá lâm tin tức cũng lần thứ nhất lộ ra nụ cười cái kia sán lạn mỉm cười xem quận chúa cùng giáo l í n h đều ngây dại nguyên lai、like、hắn cười lên mê người như vậy tuy rằng kệ xạ rất gấp cũng chỉ có thể chờ đợi đến m u ộ n y ế n thượng với bọn hắn c h n m mặt vì là ma đạo sĩ cử hành tiệc rượu là long trọng e sợ so với quốc khánh còn lớn hơn ma đạo sĩ giá lâm tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh vì có thể bắt được như vậy một tấm thiệp mời nhưng là phải trả giá rất lớn đánh đổi có điều nhiều tiền người có chính là đại công cũng sấn này vơ vét một phiếu đương nhiên số tiền này nhất định phải tiêu vào ma đạo sĩ trên người nói thật những người này đều là nhàn vân giá hạng không thích ràng buộc chỉ cần bọn họ đồng ý nơi nào quốc vương đều muốn ngã lý đón lấy mạ xì hai cái đồ đệ cuối cùng cũng coi như thể hộ i gia sư phụ chỗ tốt rồi nguyên lai、like、ông lão này không phải khoác lác thật là có chút hơi người mạ xì sở d ĩ đến s ụ giờ lẹn hay là bởi vì cùng s ụ giờ lẹn đại công là lúc tuổi còn trẻ bằng hữu đại công đã từng giúp đỡ quá hắn vào lúc ấy hắn còn không phải ma đạo sĩ thế nhưng đến sự g i lẹn thời điểm đều là phi thường biết điều như lần này như thế long trọng vẫn là lần thứ nhất không thể nghi ngờ là ở cái này thời kỳ mẫn cảm nói rõ lập trường của chính mình bất luận người nào muốn động xù dở lẹn đều muốn suy tính một chút sự uy hiếp của hắn cũng coi như là giúp một chút bạn cũ mạ xì hai cái ngốc đồ đệ nhưng là ăn không còn biết trời đâu đất đâu chu vi tất cả đều là nịnh hót có điều hai người cũng sẽ không thật sự lưu ý ăn ăn uống uống chỉ cho là chế dễ ước dù sao bọn họ nhưng là mạ xì đồ đệ chuyện cười quy chuyện cười thế tục đồ vật đối với bọn họ tới nói chỉ có điều là đêm đang lúc này lễ nghi quan hô cảnh nguyện của chúa k ể xạ vương tử g i á lâm nghe được k ể xạ hai cái hai cái đồ đệ tay lập tức dừng lại ma đạo sĩ cũng đình chỉ cùng đại công nói chuyện ba người bọn hắn khách mời dừng lại những người khác cũng dần dần bình tĩnh lại hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì lẽ nào là bởi vì quận chúa ma đạo sĩ muốn cho hắn đồ đệ cầu hôn đương nhiên không phải bọn họ đối k ể xạ danh tự này quá mất cảm khi thấy đi vào người thời điểm hai cái đồ đệ trực tiếp đem trong miệng đồ ăn văng đi ra ngoài mất thực sự là cái kia k ể xạ mà mạ xỉ cũng là s ư ơ n g sở cái ly trong tay suýt chút nữa rơi mất lẽ nào đồ đại đúng là hắn không có tường nào gió không lọt qua được huống hộ như h ả i thần tế sự kiện căn bản không che giấu nổi tin tức về bọn họ đều rất linh thông vốn đang đang suy đoán có phải là xem ra đúng là hắn hắn là nhân loại làm suy đoán biến thành sự thật mạ s ỉ vẫn là không nhịn được kích động bởi vì hắn biết hải tộc làm một tối quyết định ngu xuẩn đây chính là bọn họ so với nhân loại kém địa phương nếu như nhân loại có một cái cơ hội như vậy sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến lung lạc hắn chưa kịp hắn phản ứng hai cái đồ đệ đã vọc tới vây n u t kề xạ ha ha rốt cục có thể nhìn thấy ngươi đến năm cái tay ta cùng sư đệ đều là người người hâm mộ hai người cũng mặc kệ kệ xạ giật mình một người lôi kéo một tay lúc gần lúc hiện những người khác đều xem trong váng chuyện này đối với vai hề đồ đệ đối sư phụ đều không thế nào tôn k í n h nhưng đối một người trẻ tuổi như vậy cái này kệ xạ vương tử hay là bọn hắn thần tượng đây là sướng cái nào nhất suốt ta dù là biết kệ xạ không tầm thường nhưng là cũng không nghĩ tới liền ma đạo sĩ đồ đệ cũng sẽ như vậy hắn đến t ộ t cùng là ai toàn trường mọi người đang suy đoán người vương tử này đến tội cùng làm cái gì ghê g m đại sự mạ xỉ cũng không để ý tới đại công đi xuống đem hai cái đồ đệ xả qua một bên ha ha kệ xạ tiểu huynh đệ rốt cục lại gặp mặt vận mệnh thật là có thú đến đến theo ta uống mấy chén thực sự quá cao hứng hãn cùng ma đạo sĩ xưng huynh gọi đệ mà rõ ràng vị này kệ xạ vương tử vẫn chưa tới hai mươi chuyện gì thế này hiển nhiên sẽ không là bởi vì ra thế ma đạo sĩ là không cho suy bất luận người nào có thể làm cho hắn như vậy khả năng duy nhất chính là người trẻ tuổi này thực lực mạ xỉ thân thiết lôi kéo kệ xạ kệ xạ cũng không tiện cự tuyệt dù sao hắn còn muốn cầu cạnh trước mắt vị này ma đạo sĩ hơn nữa kệ xạ có thể rõ ràng cảm nhận được vị này ma đạo sĩ nhìn như nhu nhược trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh to lớn lao h ư u chuyện gì thế này đại công lơ ngơ hỏi xưa nay không thấy mạ xì đối một người thân thiết như vậy hơn nữa còn là cùng một người trẻ tuổi ngang hàng luận giao ha ha đây chính là con gái ngươi yêu thích cái k i a kệ xạ vương tử đi lao tiểu tử ngươi trung t hải có hắn ở bù đắp được thiên quân văn mã người trẻ tuổi này thực lực có thể muốn so với ta này xương giả cường hơn nhiều toàn t r ư ơ n g ổ lên mặc dù là ma đạo sĩ chính m ù n nói bọn họ vẫn là khó có thể tin hán làm sao có khả năng so với ma đạo sĩ c ư ờ n g đây xù dơ len đại công hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ hắn biết hắn vị bằng hữu này chắc chắn sẽ không đem sự tỉnh tiểu này đùa giỡn mà quận chúa cùng giáo lỉnh hai mặt nhìn nhau các nàng làm cái vô số loại suy đoán thế nhưng làm sao cũng đoán không được sẽ là như vậy liền ma đạo sĩ đều muốn chủ động tiếp cận người hắn đến tột cùng là ai t i ế c diệu nhân vật chính trong nháy mắt phát sinh biến hóa mọi người xem kệ xạ ánh mắt biến cực kỳ nhiệt liệt nếu như thật giống ma đạo sĩ nói tới cái tia lấy kệ xạ tuổi giả lấy thời điểm viết còn không phải vô địch thiên hạ có điều hết thể đều như nằm mơ như thế sự tình biến hóa quá nhanh xem ma đạo sĩ、si、kích động dáng dấp như là chúng rồi đại thả i như thế hắn cái kia hai cái t i ê u ngạo đồ đệ lúc này lại như hai tiểu hài tử tự phải biết rất nhiều người cũng giống như leo lên ma đạo sĩ、si、đồ đệ hôn sự này m à x、si、ì ma đạo sĩ、si、hộ độc là xưng tên tuy rằng hắn hai người đồ đệ này tính cách có chút làm kệ xạ chính mình cũng bị làm không hiểu ra sao tuy rằng không thể nói đã gặp qua là không quyết được thế nhưng có thể xác định người này hắn tuyệt đối chưa từng thấy hơn nữa đối phương là ma đạo sĩ、si、gặp một lần cũng chắc chắn sẽ không bên lẽ nào là lao đầu tự bằng hữu có điều kệ xạ rất nhanh sẽ phát hiện mình suy đoán là sai khi hắn như mạ xì hỏi thăm mạ ủ n thời điểm mạ xì đầu v ó c mơ hồ chưa từng nghe nói như thế một ma đạo sĩ đỉnh cấp nhất lưu cao thủ lẫn nhau đều là nhận thức hơn nữa thế giới loài người tỉ mỉ nhất chính là tin tức nếu như xuất hiện một cường giả như vậy không thể không ai biết trừ phi là xuất hiện không bao lâu không có được mạ ủ n tin tức kệ xạ có chút thất vọng mạ xì lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên kệ xạ tiểu tử này cả người đều là bí ẩn một hai mươi năm trước chính là ma đạo sĩ người mà ơi như vậy thú vị người nhất định phải quen biết một chút phong hệ lừa ma đạo sĩ chà chà có thứ đáng xem tiểu huynh đệ không cần phải gấp đáp chúng ta tạm thời ở chỗ này chơi mấy ngày ta sẽ để cái khác bạn cũ hỏi thăm một chút nếu như hắn ở m á a đại lục sẽ không không có manh mối vậy thì đa tạng ha ha không cần k h á c h khí tùy ý một điểm mạ sĩ cười nói hắn thích nhất chính là không câu n g ệ tiểu tiết người trẻ tuổi nạo khí điểm cũng không có chuyện gì nam ngông cùng vừa thôi mới có cảm xúc m ạ n h liệt mà đúng đấy k ể xa đại ca ông lão này rất hiền hòa không cần để ý đến hắn chúng ta người trẻ tuổi hào hào giao lưu một hồi sư huynh nói đúng lắm sư phụ a h người, người cùng, cùng ba người này trò chuyện để kệ xạ tâm tình tốt rất nhiều ba người hồ đồ nhưng lộ ra một loại hiếm có ấm áp cảm giác như vậy liền giống như trước cùng cả lão bọn họ cùng nhau chơi đùa nháo như thế khi đó viết tử là cỡ nào vẻ đẹp có thể mọi người là ở mất đi thời điểm mới biết cái gì là tốt nhất đi kệ xạ ca nói thật chúng ta xem ngươi thời điểm tranh tài thực sự là trong lòng run sợ đây chỉ sợ không cẩn thận biết sao đối với cái kêu huynh đệ chúng ta uy danh liền không rồi đúng đấy có ngươi ở nhân loại chúng ta một bên kỳ hỉ ta anh em liền không có gì đáng sợ kệ xạ có chút ngất thật không biết hai người này là gan lớn vẫn là nhát gan thế nhưng vừa nghĩ chính mình thi đấu thời điểm dĩ nhiên có hai vị ma đạo sĩ bốn vị thánh vực tông sư ở bên quan thật là có điểm hàn s ở tại gì ạ tiểu tử kia còn đang hối hận tại sao lúc trước không giết chết n g ư ờ i đây bây giờ nhìn lại có lúc giả bộ một chút tông sư vẫn có chỗ tốt ha ha nhắc tới s ở tại gì ạ kệ xạ vẫn rất có hào cảm tuy rằng nằm ở đối địch lập trường vẫn rất có tiền bối phong độ bốn người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm cũng không ai dám quấy dối liền đại công cũng phải thức thời đứng ở bên những người khác thì càng không tư cách con gái a lần này ngươi cuối cùng cũng coi như là một cái để ta thư thái sự tình đại công cười rất vui vẻ vốn là còn điểm hoài nghi cái này kệ xạ thân phận bây giờ nhìn lại bất luận hắn có phải là vương tử đều không quá quan trọng có thể cùng ma đạo sĩ đứng ngang hàng hơn nữa mới vừa rồi còn nghe t r n g đạo có mấy cái thánh vực tông sư cũng rất muốn với hắn l u ậ n bàn như vậy người quen biết chẳng phải là càng hơn nhiều có nhiều như vậy cùng quốc gia như thế nhân vật mạnh mẽ làm bằng hưu không tin quốc gia nào dám trêu trọc nhưng là đại công nhưng phát hiện nữ nhi bảo bối của mình cũng không hề tưởng tượng cao hứng như vậy tuy rằng ở chung thời gian cũng không lâu thế nhưng cảnh n g u y ệ t đã bị kệ xạ sâu sắc hấp dẫn nàng rõ ràng người đàn ông này rất ưu tú nhưng là mình cũng không sai dù sao cũng là một công quốc của chúa hơn nữa đối dung mạo của chính mình cũng rất có tự tin nàng tin tưởng chỉ cần có đầy đủ thời gian nhất định có thể làm cho hắn thích chính mình nhưng là nhìn cùng ma đạo sĩ trò chuyện kệ x a lại phát hiện giữa bọn họ vị trí chính đang đảo ngược cái này tràn ngập cô độc nam nhân so với nàng tưởng tượng cao quý loại ý nghĩ này không để cho nàng an nếu như thời gian có thể đảo ngược nàng sẽ đem hắn lần đi thế nhưng vàng há có thể bị cắt đất mai một phát sáng chỉ là vấn đề sớm hay m u ộ n nếu đáp ứng muốn đem quận chúa một tay kệ x a đương nhiên phải hoàn thành mới được đang nghe nguyên do mạ xì tự nhiên cũng phải tập hợp phân náo nhiệt quốc vương quá mức bảo thủ mềm yếu mà hiện tại cả lì dị đã có thể cùng ột màn đối chọi gây gắt có điều dân gian phản ứng cũng không phải rất tốt hiện tại quốc vương quá cấp tiến mở rộng quân bị cho dân chúng áp lực rất lớn yên tâm ngươi muốn xuất chiến ta này trọng tài là ngồi vào chỗ của mình Chỉ là hy vọng đối thủ đừng quá nhược. hy thủ là vọng đừng đối quá sư phụ chúng ta cũng phải tiến lên hai người các ngươi ngu ngốc đi làm mà. nhân gia cũng phải luận võ a ngươi không phải thường nói thực tiễn ra chân tri ả có thời gian cùng kệ xạ hảo hảo luận bàn tất cả là được Thiết, sư phụ chúng ta mới không giống ngươi như vậy ngốc chúng ta chỉ đánh chắc chắn thi đấu mạ si tức giận một phật xuất thế hai phật thăng thiên hai người này không chí khí ra hỏa điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mấy ngày kế tiếp kệ xạ đều cùng mạ si bọn họ cùng nhau luận bàn phép thuật tài nghệ mạ xì hai cái cười vui vẻ đồ đệ chân chính đến động thủ thời điểm có thể không có chút nào h à n hồ phép thuật phi thường nhắn nhủi phiền p h ư ớ c đến trong tay bọn họ lại như một loại nghệ thuật như thế ma lực cũng không phải chuyện nhỏ đặc biệt là làm hai người liên thủ thời điểm cực kỳ khó ứng phó hai người phối hợp đã đến thần động cảnh giới nếu như không phải kệ x a hiện tại đã tiến vào thánh vực căn bản không phải là đối thủ của bọn họ có điều đây chính là cảnh giới sai biệt tuy rằng hai người phép thuật cùng đánh phối hợp phi thường tuyệt vời thế nhưng t r ê n lệch một cảnh giới đây là không cách nào bù đáp có thể hai người đúng là bị mạ xì quán học rồi hoặc là chính là bị kệ xạ sợ hai đến lúc tỷ thí đều là hậu k í n h không đủ tức giận mạ xì trực dậm chân nhưng là trái lại sâu sắc thêm hai người tật xấu này m a i cho đến bọn họ thành danh vẫn là không cách nào khắc phục lòng này bên trong cản trở đụng tới kệ xạ liền n h n chân đương nhiên tất cả những thứ này đều bị chuyện này đối với vai hề đồ đệ đổ lôi đến sư phụ trên người cảnh nguyệt cùng giáo lĩnh cũng thường xuyên đến nhìn bọn họ h i ệ n nhiên chuyện này đối với sư huynh đệ ngoại trừ đối an được kỳ chính là đối mị nữ hiếu kỳ phi thường nhiệt tình đáng tiếc cảnh nguyệt cùng giáo lĩnh đối loại nam nhân này đều cảm thấy hứng thú nếu như nói có cái gì khác nhau lời hai người này lại như không lớn lên hải tử mà kệ xạ nhưng là thành thục nam nhân tùy ý mấy cái vẻ mặt cũng làm cho người mê loại yêu ý nhị nữ nhân nhìn liền độc lòng đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chạy vô tình a vì là lần này kết thân đại công còn cố ý mời trầm hương các cầm tiên tử trầm hương đại gia dương ra cầm kỹ mạ sĩ người già nhưng tâm không giả ngoại trừ đối phép thuật cảm thấy hứng thú liền đối âm luật đặc biệt ham ớn trong lúc rảnh rỗi còn viết mấy thủ t ừ khúc đương nhiên là có nhiều nát có thể tưởng tượng được một mực nhân ra là ma đạo sĩ là mọi người phải cho mấy phần mặt mũi s u d e r len công quốc những ngày qua thật viết tử một cùng một trầm hương đại gia đến ở cắt mẹn cũng nhắc lên một trận dậy sóng ham muốn âm luật quý tộc thực sự quá nhiều đại gia cũng đều muốn chứng kiến đại gia tuyệt mỹ tiếng đàn cùng với lạc nhạn dung mạo trầm hương đại gia ngủ lại địa phương đã bị nàng người hâm mộ vây chặt đương nhiên nhiều lấy quý tộc cùng phú thương làm chủ mà trầm hương đối tình huống như thế đã tập mãi thành quen theo trầm hương các sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn các nàng ngũ tỉ mọi tiếng tăm tự nhiên cũng giống như vậy phong lưu tuấn kiệt quan to quý nhân thiếu niên anh tài nàng gặp qua không ít đáng tiếc đều không có loại cảm giác đó vốn là, là không nghĩ đến s ù giờ lẹn đại công m ờ i là một mặt mặt khác nghe được có ma đạo sĩ giá lâm ở thêm vào phức tạp chính trị quan hệ tình báo cần không thể không đến cái này cũng là công tác thiểu thư bên ngoài có rất nhiều người cầu kiến làm sao bây giờ quy tắc cũ liền nói lưu đồ mệt nhọc toàn đời đi hơn nữa ngày mai còn muốn dự tiệc cần nghỉ ngơi vâng thiểu thư cầm tiên tử lạnh lùng cũng không có tới t ắ c những người này nhiệt tình nam nhân từ phương diện nào đó nói chính là tiện cốt đầu càng là khó làm càng có sức hấp dẫn h u n g hồ như vậy tài mạo song toàn gia nhân có thể được như vậy m ị nữ y ê u ái cũng chứng minh nam nhân mị lực ở phương diện này không một người đàn ông chịu chịu thua mạ xì、si, hắn hai cái đồ đệ cảnh nguyện quân chúa giáp đình từng cái từng cái biểu hiện nghiêm túc lông mày co rút nhanh nhìn chằm chằm không chớp mắt nghe được bàn nhúc ních h một chút k â xạ mới chậm xì xì mở mắt ra lập tức hơi động đúng tướng quân năm người hai mặt nhìn nhau à không được này bàn không tính thấy quỷ ngươi làm sao có khả năng là người mới mạ xì、si、dâu mép đều muốn bay lên đến rồi người nào không biết hắn là tam tuyệt ma đạo sĩ phép thuật tự nhiên là nhất tuyệt âm luật là nhất tuyệt tuyết đỉnh k é mặt m khác chính là c h i ế n kỳ hắn kỳ lực là rất mạnh dù sao hai hạ số lượng mười năm cũng thành cao thủ rất hiển nhiên là muốn khoe khoang một hồi kệ xạ sẽ không sẽ dạy hắn đệ nhất bản kệ xạ thua bản thứ hai kệ xạ còn thua đệ tam bản kệ xạ lại nói sau đó cuộc diễn bắt đầu biến thành vô cùng thê thảm mạ sĩ tiền bối đã liền thua hai mươi lăm bản một ngày chuyện gì cũng không làm chỉ là chơi cờ lao đầu t ử tính khí cũng ninh vô cùng nhất định phải thắng kệ xạ một bản hai cái đồ đệ cũng gia nhập chiến cuộc sau đó liền quận chúa cùng giáo lĩnh cũng hỗ trợ kết quả năm người bận bịu tử n ư a này g vẫn bị kệ xạ giết cái không còn m a n h giáp bên kia vắt hết bóc bên này đều sắp ngủ kệ xạ người trước đây thật sự không từng hạ xuống r à o l ỉ n h không che giấu nổi chính mình kinh ngạc nàng đối khắp mọi mặt nghệ thuật hoạt động đều có thiết kế chơi cờ cũng được cho hào thủ nhưng l à nhìn thấy kệ xạ kỳ lực chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung kỳ đường thiên mã h à n h không thế nhưng mỗi một bước, đều là hoàn hoàn liên kết, từng bước ép sát phảng phất trong đầu có dùng mãi không hết chiêu số kệ xạ có chút không nói gì loại này trò chơi nhỏ thực sự không có ý gì một người năm mươi bốn viên tử lẫn nhau đối giết nhưng là vạn biến bất lợi trong đó có như vậy một cái tuyến chỉ phải bắt được game liền biến không có ý gì dưới cái nhìn của hắn phức tạp bàn cờ kỳ thực chính là từng cái từng cái vừa đọc lực lại liên quan tiểu ô vông, rõ ràng lại đơn giản đây là một loại thiên phú không phải ngày kia nỗ lực có thể học được tương tự một cái vật phẩm ở một thiên tài trong mắt sẽ lập tức hành trình không gian ba triệu d i ả i phẫu phân tích phức tạp liền biến đơn giản mà ở trong mắt người bình thường chỉ có thể là phức tạp mặt bằng kết cấu chỉ có thể thông qua nhiều lần luyện tập liền hành trình ký ức quen thuộc loại này tiên thiên cùng ngày kia t r ê n lệch đang chơi cờ trên thực sự quá lớn vì lẽ đó loại trò chơi này kệ xạ chơi mấy lần liền cảm thấy vô vị mà mạ xì bọn họ nhưng mệt mỏi mau đều đi rất nhiều vẫn là vẫn thua sư phụ không xong rồi chúng ta muốn làm phản kệ x ạ ca chúng ta g i ú p ngươi đi ở đây sao hạ xuống hai tên này s ắ p bạo ai như thế vẫn thua cũng không đỡ nổi có điều mạ xì nhưng là dốc hết sức hắn liền không tin ngày hôm nay làm sao cũng phải ở thắng một bàn mới có thể ngủ kỳ hỉ sư phụ vậy ngươi ngày hôm nay không cần ngủ hai người các ngươi tiểu tử thú tới đây cho ta thay ta phòng thủ ta đến công kích hôm nay không thèm đến s ỉ a đem tuyệt học giữ nhà lấy ra sư phụ lời này ngươi đã nói rồi mười tám khắc cả đến cùng cái nào là ngươi tuyệt học giữ nhà a mọi người n ở nụ cười cảnh nguyện cùng giáo lĩnh cảm thấy ma đạo sĩ thật hiền hòa ở trung hạ xuống cảm thấy chính là một lao ngân đồng dị thường thú vị mà hai người bọn họ cũng rất đúng mạ sỉ khẩu vị đặc biệt là cảnh nguyện tiểu nha đầu không làm bộ b ư ớ n g bình đáng yêu rất thú vị nếu như không phải biết k ể xả sự tình cũng muốn tác hợp tất cả ai gặp cái kia hai cái hải tộc nữ hải nói vậy kệ xạ cũng không biết lao mã ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi ngày mai không phải còn muốn nghe đàn sao phải chú ý ma đạo sĩ hình tượng nha q u â n chúa cười nói vừa nghe đ ế n cẩm mạ x ì cuối cùng cũng coi như thở một hơi ai hình tượng là phải chú ý có điều còn muốn trở lại cuối cùng một bàn kết quả năm người tuy rằng liên tiếp chống lại vẫn là quân lính tăng n n giã một lúc phía sau bị giết cái không còn mảnh giáp mạ x ì ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a ngươi cũng thực sự là để lao mã một ván cũng sẽ không chết kệ xạ cười nhạt chỉ có đem hết toàn lực mới là đối đối thủ tôn trọng mạ s i lộ ra nụ cười dội ra ngón tay cái khá lắm có n g ư ờ i liền trọng ngươi câu nói này sau đó ta cũng phải trả ơn ngươi tiểu yêu đ theo. Quyền 15, 8, yêu đi theo. Tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cầm tiên tử giá lâm tự nhiên là các quý tộc yêu nhất mà như vậy tiệc rượu vốn là các quý tộc g i ế t thời gian phương thức tốt nhất t r ấ m hương người hâm mộ cũng không ít ma đạo sĩ cùng kệ xạ đều là quý khách đương nhiên phải tọa phía trước nhất chấm hương tiểu t ử tài liền để đám người như mê như say kệ xạ vương tử không biết ngươi ham muốn loại kia nhạc khí chấm hương đại gia nhưng là danh xứng với thực cầm tiên tử nha cành nguyệt cười nói đến thế nhưng cũng có chút hoa khí gần nhất nàng rõ ràng lấy lòng một mực đối phương cùng thạch đầu tự không phản ứng nhạc khí không hiểu bên người lập tức truyền đến tiếng cười hiển nhiên thân là một vương tộc không hiểu nhạc khí là kiện man t h á i quá sự tình đây là quý tộc một hạng cơ bản s ở kỳ hiệu c ả n h nguyện tự nhiên biết chỉ có đ i ề u như khí khí kệ y xạ kệ xạ thì không phản đối hiểu thì lại làm sao không hiểu thì lại làm sao ha ha vương tử điện hạ tới tự b ắ t phương tôn trọng võ học khả năng không quá yêu thích tâm luật giáo linh vội vã đi ra hoãn và cục diện hai người thực sự không thích hợp làm căng quân chúa vẫn là quá tiểu hài từ tính khí、ha. cái kia trước mắt nhưng là cơ hội tuyệt vời chấm hương đại gia cầm kỹ nhưng là tao nhã vô cùng hơn nữa mỗi lần hiện thân đều sẽ mời một vị khách quý tâm sự kệ xạ vương tử có thể phải bắt được cơ hội này à? giáo linh vừa nghe lời này liền biết quận chúa đang làm khó dễ kệ xạ chấm hương các ngũ tiên tử ở mã địa vị rất đặc thù các nàng sau l ư n g thực lực cũng cho các nàng đầy đủ tự do cùng an toàn muốn dựa vào cái gì bách khiến các nàng là nói mơ giữa ban ngày huống hồ kệ xạ còn là một giả vương tử hơn nữa các nàng tuyệt đối là chỉ xem năng lực không nhìn chừng như kệ xạ muốn bằng dáng g ấ c e sợ cũng đừng đùa huống hồ hắn lại không thông n h ị điệu trầm hương đại gia ăn no chống đỡ mới sẽ cùng một không hiểu người tàn phiếm ha ha quân chúa người âm luật khóa nhưng là học viện số một cần thiết chỉ đạo một hồi kệ xạ vương từ đây có đúng không vậy thì xem người nào đó làm sao c ầ u ta cảnh nguyệt cười h i ế p mắt chừng một chút kệ xạ làm kệ xạ dở khóc dở cười khỏe mạnh học cái gì âm luật hắn chỉ thích nghe bọn họ cho chuyện tự nhiên gây nên trầm hương chú ý cái này ngồi ở ma đạo sĩ bên cạnh người trẻ tuổi kệ xạ vương tử xưa nay chưa từng nghe nói cái nào quốc hữu như thế một vương tử mà ư cái kia lẽ nào là con riêng càng kỳ quái chính là hắn cùng mạ s ỉ ma đạo sĩ quan hệ tốt vô cùng mà hắn hai cái đồ đệ thì bị sắp xếp ở hàng thứ hai nếu như vẹn vẹn là cái vương tử sẽ không có lớn như vậy mặt mùi à. khá quen thật giống là trước một quãng thời gian vẫn chờ đợi giải quyết một tình báo chờ chút long đông nhiên trầm hương nghĩ tới này không phải là cùng cô gái kia đồng thời người sao một người một ngựa cứu hồng long hắn tại sao lại ở chỗ này lại vẫn sống sót căn cứ tình báo người này xông vào trụt ngang dọc sân mạch hơn nữa còn là đi từ lộ không phải liền truyền đến băng xương cự long xào h u y ệ t toàn bộ bị phá hủy hơn trăm cự long tử thương q u á bán còn lại tứ tán chạy trốn t ứ phương thần thú phượng hoàng xuất thế băng xương cự long vương long tinh rõ ràng là bị người cướp đi hơn nữa thương thế trên người cũng là loài người công kích tạo thành lúc đó chỉ có tổ này người đi vào trước sau liên hệ tới chỉnh cái mấu chốt của sự tình đều ở trước mắt trên người người này l á t mình biến hóa thành vương tử một khúc xong xuôi theo thường lệ chấm hương đều sẽ ra đề mục sau đó yêu xin trả lời hài lòng nhất một người chuyện trò hầu như tất cả mọi người đều biết mạ xị ma đạo sĩ hầu như là năm chắc luận năng lực luận học thức luận hy vọng ai có thể cùng ma đạo sĩ so với thân là nữ tử cảnh nguyệt đều muốn cùng t r ầ m hương đại gia thân cận đáng tiếc nàng cũng rõ ràng không có cơ hội nhưng là làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác m ồ m sự tình phát sinh t r ầ m hương đại gia dĩ nhiên đánh vỡ thông lệ từ từ chạm lên đi tới kệ xạ trước mặt mọi người ngừng thở không biết muốn xảy ra chuyện gì kệ xạ vương tử đã lâu không gặp t i ể u nữ tử có hay không có cái này vinh hạnh cùng vương tử điện hạ tán gẫu điểm việc tự a dầm ngắn ngủi yên tĩnh qua đi toàn trường đều ở liễu gia liễu giễu nghị luận cái này kệ xạ vương tử càng ngày càng tuyệt vời dĩ nhiên có thể làm cho t r ầ m hương đại gia chủ động yêu cầu còn nói v i ệ c tư cảnh nguyệt càng là kinh sợ đến mức không ngậm mồm vào được đây là chỗ nào cùng chỗ nào a t r ầ m hương đại gia có phải là nhận lầm người này rõ ràng là nàng nhặt được một tên côn đồ c ắ c k é nhận thức ma đạo sĩ nhận thức t r ầ m hương đại gia hơn nữa quan hệ còn không bình thường cái này cái này nàng có chút hôn mê nay hoàn toàn là lưỡng loại người coi như chân chính vương tử cũng không sánh được hắn a đối với chầm hương đại gia mời kệ xạ cũng không có biểu hiện ra mừng rỡ như điên thậm chí không phải rất o a n hỉ mà trầm hương đại gia dĩ nhiên không hề có một chút không kiên nhẫn chỉ là lẳng lặng chờ tất cả mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m kệ xa miệng thiên hạ còn có người như thế đổi người đàn ông đừng nói là người bình thường coi như là ma đạo sĩ chỉ sợ cũng phải lập tức đáp ứng kệ xa nhìn tấm kia cầm rốt cục vẫn gật đầu bà nội cái gấu mèo nhỏ có chút mừng rỡ dĩ nhiên là trầm hương đại gia càng k h ô n điên đảo càng k h ô n điên đảo a cảnh nguyện quận chúa làm sao cũng không cao hứng nổi khắp toàn thân đều có bị trêu đùa cảm giác giác đỉnh ngươi vẫn là phái người ở đi thăm dò nội tình của hắn rõ ràng là giả heo ăn hổ sái chúng ta chơi mà cảnh nguyện căm giận dập chân hừm ta cũng cảm thấy quá kỳ quái sự tình hướng đi có chút mất không chế tuy rằng không thể xác định kệ xạ lai lịch thế nhưng rất rõ ràng kệ xạ không phải một tên côn đồ các ké nếu như hắn là lưu manh những người khác chẳng phải là liền lưu manh cũng không bằng kệ xạ đối trầm hương mời cũng không có quá nhiều hương phấn hắn đối người này không có hứng thú thế nhưng tiếng đàn s ắ c thực rất tốt có thể làm cho vang lên cỡ lạ dạ thêm hai tiếng ca hầu gái bưng lên nước trà nhanh chóng nhanh rời đi kệ xạ ngửi một cái tiểu mút một miệm đầy thanh hương quả nhiên là t r á ngon t r ấ m hương ôn nhu nở nụ cười vương tử điện hạ lấy lạc tiểu thư có khỏe không lần trước cùng với nàng phối hợp để ta đến nay khó quên kệ xạ xứng sở nhất thời nhớ tới s á t long thời điểm gặp gỡ sự tình cái kia tiếng đàn chính là nàng a cũng còn tốt t r ấ m hương liếc mắt là đã nhìn ra có vấn đề lấy nữ hải tử kia k h i n h thành dung mạo thiên hạ h i ế m có liền luôn luôn tự tin nàng đều mặc cảm không bằng hắn như thế nào sẽ thích cảnh nguyện quận chùa a ha ha vậy thì tốt nghe nói các ngươi tiến vào vùng cấm trụt ngang dọc sân mạch tuy rằng kính nể hai vị d ũ khí thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng vẫn hy vọng có thể cùng lấy l ạ c tiểu thư lần thứ hai hợp tác sẽ có cơ hội nhớ tới cớ lá dạ kệ xa một trận lòng chỗ sót nói không chừng tiểu công chúa chính đang vì hắn chịu khổ kệ xa a kệ xa tại sao muốn ghi nợ nhiều như vậy còn không rõ nợ nghe nói các ngươi muốn đi đ ồ lòng không biết bắt được lòng tinh không có kệ xa đột nhiên không nói nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn chầm hương nhàn nhạt nói chầm hương tiểu thư muốn biết cái gì không chầm hương trên mặt không có nửa điểm lúng túng phi thường sang s ả n nợ nụ cười cũng không khuyết đại cũng không không phăng k h o n g phi thường nụ cười ưu nhã vương tử điện hạ bị ngươi nhìn tấu các ngươi tiến vào c h ú t ngang dọc sơn mạch phía sau hầu như có thể nói vô địch băng xương cự long xào h u y ệ t bị hủy thần thú phượng hoàng xuất thế băng xương cự long vương long tinh bị lấy không biết vương tử điện hạ có thể hay không cho người ta một điều bí ẩn để a ha ha t r ầ m hương tiểu thư làm sao sẽ quan tâm những sự tình này a vương tử điện hạ t r ầ m hương từ nhỏ đã yêu thích kỳ văn giật sự anh hùng sự tích vì lẽ đó môi đến một chỗ đều sẽ tìm người tâm sự biết những sự tình này chẳng có gì lạ đúng là đối vị kia đồ long anh hùng rất là kính ngưỡng chấm hương trong mắt vừa đúng lộ ra hồn nhiên ánh mắt loại ánh mắt này vẫn là đ â m động kệ xạ hồi ức t r ấ m hương tiểu thư có thể hay không cho ta biểu diễn một lần vừa n ã y từ khúc kệ xạ hỏi một đằng trả lời một n ẻ o t r ấ m hương ôn nhu n ở nụ cười không có hỏi tới g u ú dương tiếng đàn v a n g lên thay đổi cái hoàn cảnh kệ xạ cảm t h ụ càng sâu hệ lệ nạ cùng cỡ lạ dạ bóng dáng ở trong đầu của hắn luân phiên xuất hiện đương nhiên vẫn là nhớ nhung nghệ lạ n càng nhiều hơn một chút đối cỡ lạ dạ cảm tình thì khá là phức tạp thế nhưng không biết lúc nào đã ở kệ xạ trong lòng chiếm một dứt vị trí trọng yếu nhớ nhung là một loại khó có thể khắc chế độc dược một khúc xong xuôi hai người đều không nói gì chấm hương lẳng lặng quan sát kệ xạ mà kệ xạ nhắm mắt lại chậm rãi đem nhớ nhung ép về đáy lỏng loại tư nghiệm này là chống đỡ hắn kiên trì động lực tỉnh táo lại phía sau kệ xạ đứng dậy hành lễ những chuyện kia nhi là ta làm chỉ là vì cứu người mà thôi còn có cảm tạ ngươi tiếng đàn nói xong xoay người rời đi đối với hắn mà nói này đã đủ rồi chấm hương e sợ cũng là phá thiên hoang lần thứ nhất bị không để ý tới thế nhưng kệ xạ trước khi đi trả lời vẫn để cho nàng tâm hơi hồi hộp một chút người này thật đáng sợ quá thần bí chuyện này đều là hắn làm cái k i a thực lực của hắn quả thực đến trình độ kinh khủng này có thể tính được là S cấp tin tức rất nhiều người đều cho rằng như vậy siêu cấp bậc chiến đấu không thể có nhân loại tham dự mà hiện tại nhưng xuất hiện một thần bí vương tử bất quá ngay cả bản thân nàng cũng kỳ quái tại sao cảm thấy bị không để ý tới là bình thường oa này trên thân thể người ẩn giấu đi một loại t r o n g xương hơn người một bậc tuyệt đối không phải có thể giả ra đến hết thể đều để trầm hương đối kể xạ sản sinh hứng thú nông hậu một phong màu đỏ viền vàng mật báo chuyên g a cảnh nguyệt cung giáo linh vẫn trốn ở một bên chờ quận chúa cũng không nhị được em tên tiểu tử hư hỏng này chính mình ở bên cạnh tự mình nói với mình nửa ngày nguyên lai cùng t r ẩ m hương đại gia nhận thức hai người đang nói cái gì lặng lẽ lời đây q u â n chúa chúng ta thật muốn ngây ngốc chờ ở chỗ này hừ tiểu tử này dám ở nơi đó qua đêm chúng ta liền tìm một cơ hội và vào giáo linh ngơ ngác nhìn cảnh nguyện q u â n chúa quá đáng thất thường thượng tiên phù hộ kệ xạ ngàn vạn sớm một chút đi ra vừa câu nguyện xong kệ xạ liền từ bên trong đi ra q u â n chúa các ngươi ở đây làm cái gì hi hi kệ xạ vương tử có phải là bị người ta đuổi ra cảnh nguyện cao hứng dị thường nói phản phất là đánh thắng trật tự không a nên nói đều nói xong là chính ngươi mở miệng trước rời đi giáo lình chỉ chỉ kệ xã lại chỉ chỉ bên trong kệ xã có chút kỳ quái nhìn hai người gật ngủ lời nói xong không rời đi còn làm gì cảnh nguyệt cùng giáo lình hai mặt nhìn nhau không biết nên không nên tin mà vào lúc này trầm hương đại gia nhưng từ trong nhà đổi tới nhìn thấy cảnh nguyệt cùng giáo lình cũng không có ngoài ý m u ố n hành lễ gật ngủ kệ xã vương tử xem ngươi vừa n ã y rất yêu thích này t r ạ y thơm ta chỗ này còn có chút đưa cho ngươi kệ xã cũng không k h á c khí đúng là mãn không sai thấy kệ xã thu rồi lễ vật trầm hương cũng không dây dưa chỉ để lại một mặt kệ i n ngạc cảnh n h g u y cùng lĩnh. giáo、lính. Kệ xạ xem hai người trận to hai mắt nhìn chăm chú trong tay cái kêu bao trà cũng có chút kỳ quái các ngươi cũng muốn uống sao phân các ngươi một nửa khắc khắc, kệ h khắc, ắ c k xạ ngươi có biết hay không đây là cái gì Trà a u ố n g giáo l ĩ n h có loại nhảy xuống biển kích động đây chính là t r ầ m hương các bất truyền tĩnh tâm trà thiên kim k h ó cầu chỉ có đang chiêu đ á i quý khách thời điểm mới phao trên một điểm khắc khắc quân chúa tìm ta có việc gả kệ xạ đột nhiên hỏi hai người này có chút lén lén lút lút cảm giác hai nữ xứng sở vẫn là giáo linh phản ứng n h y bén là đến nói cho ngươi một việc lớn muốn chuẩn bị sẵn sàng đại sự kệ xạ đối với các nàng trong miệng đại sự cũng không quá mất cảm thân nguyệt giáo c ả di nạ n ì nạ thánh nữ muốn tới chúng ta sụ dơ lẹn đến thời điểm tuyệt đối đừng lòi đôi c ả di nạ n ì nạ mất làm sao t ị n h gặp gỡ người quen cái k i a hồn nhiên tiểu thánh nữ cũng để lại cho hắn ấn tượng thật sâu không nghĩ tới nàng tên tuổi lớn như vậy nhìn thấy kệ xạ không phản ứng gì cảnh n g u y ệ t cũng không nói gì này người có lúc xem ra cao thâm khó dọ có lúc nhưng như cái nhà quê kệ xạ một người trở về phòng thế nhưng tâm tình nhưng thật lâu không thể bình tĩnh chấm hương tiếng đàn uy lực so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhớ nhung một khi bị làm nổi lên há lại là nói đẻ xuống liền có thể đẻ xuống càng không dám nghĩ liền càng m u ố n vốn là muốn t ĩ n h tâm linh tưởng kệ xã lại phát hiện làm sao cũng không thể bình tĩnh chỉ có thể đi ra ngoài đi một chút bất chi bất giác đi tới trên đường các m ẹ n còn là phi thường phụ huynh nhân loại số lượng cũng là rất đáng sợ những ngày qua kệ xã đã có sâu sắc lĩnh hội thật có thể sinh a nay cũng khó trách ở thời đại này đặc biệt là bình dân đều biết nhiều người sức mạnh lớn vì lẽ đó sinh càng nhiều càng tốt lao lực nhiều nhiều cơ hội a một khác đó thế giới chấm dứt vận chuyển kệ xạ cả người đều cứng nở nửa ngày mới chậm rãi xoay người vừa là đối mặt thánh vực tông sư cũng sẽ không có nửa phần tay run dậy nhưng đang run run dậy khó có thể tin nhìn người trước mắt lâu dài ngột ngạt cảm tình trong nháy mắt hoàn toàn phát tiết đi ra t ừ n g thanh người trước mắt ôm vào trong lòng thời gian đình chỉ không gian đình chỉ tất cả xung quanh đều đình chỉ chỉ có hai người tồn tại thế giới hai người chăm chú ôm nhau nam nhi có l ẽ không nhẹ làm luận kệ xạ rất kiên cường thế nhưng hắn cũng cần càng tránh gió mà hắn càng tránh gió chỉ có một vậy thì là hệ lệ nạ. h lẽ nạ ôm kệ xạ cảm nhận được chính mình nam tâm tình của người ta tất cả khó khăn đều biến thành bé nhỏ không đáng kể bởi vì bọn họ vẫn cứ cùng nhau kệ xạ cao hưng không thể diễn tả bằng ngôn từ như sóng biển như thế dâng trào hưng ơ phấn muốn lên tiếng hát vang nắm thật chặt lễ lệ nạ tay cũng không tiếp tục chịu thả ra tuy rằng cắt mẹn rất mở ra thế nhưng như hai người ôm thời gian dài như vậy còn thật hiếm thấy ễ lệ nạ đem kệ xả mang tới nàng nơi ở một đường ngăn gió nằm x ư ơ n g mới tìm được cắt mẹn nhưng cũng không khó kệ xạ vương tử tên tuổi gần nhất vẫn là mãn n g h i tới nghe được hắn cùng cảnh nguyện quận chúa sự tình ễ lệ nạ vẫn là hơi hơi ăn một chút thố có điều cũng không hề để ý bởi vì nàng tin tưởng kệ xạ kệ xạ đem ễ lệ nạ ôm vào trong ngực nhìn vừa nhìn hải lòng công chúa gầy rất nhiều chịu không ít đắng xem kệ xạ đ hai người đều không muốn nói chỉ là nhìn chằm chằm đối phương xem c h ầ m rãi kệ x ả hôn lên hệ l ệ nà môi vì này vừa hôn hai người đều suýt chút nữa đánh đổi mạng sống thế nhưng chính là bởi vì như vậy mới càng nhiệt liệt cả người đều muốn hòa tan cùng nhau thời gian từng giây từng phút trôi qua một đoạn mã tối cảm động linh muốn tan chạy hợp đang tiến hành một trắng trận không kiên g rẻ đòi lấy một toàn tâm toàn ý trả giá hai người cũng lại tuy hai mà một ôn nu cùng cảm xúc mãnh liệt cùng tồn tại thế nhưng chỉ có như vậy mới có thể phóng ra lẫn nhau nhớ nhung cùng yêu thương cảm xúc mãnh liệt qua đi hệ lệ nạ ôn nhu y ôi tại kệ xạ trong lòng hưởng thụ trên thế giới an toàn nhất tấm áp hai người triển triển miên miên kể ra khoảng thời gian này phát sinh sự tình đúng là dường như cách thế nghe tới là thánh chủ cho hệ lệ nạ vị trí của hắn kệ xạ cảm kích ở ngoài còn hơi nghi hoặc một chút nếu như như vậy thánh chủ tại sao muốn vạch ra hắn nhân loại thân phận hết thể đều như vậy tiếp tục phát triển không tốt sao đối với chính mình nhân loại thân phận kệ xạ cũng không để ý ở trong lòng hắn rất khó có nhân loại cùng hải tộc như nước với lửa ý nghĩ hơn nữa nếu như không phải hải vương tế thời điểm sự tình cũng sẽ không như vậy như thế không thể thu thập thế nhưng mặc kệ như thế nào hệ lệ nạ ở bên cạnh hắn hay là muốn cảm tạ thánh chủ nghe được cỡ lạ dạ cùng cả lão bọn họ đều không có chuyện gì kệ xạ cũng yên lòng sau đó chúng ta lại cũng không tách ra nếu như thật sự có thần tồn tại kệ xạ sẽ cầu nguyện mặc kệ thế nào đem hệ lệ nạ trả cho hắn đều muốn cảm tạ h ừ đuổi cũng không đi nhân ra sau đó liền lại trên người mới lâu như vậy không gặp liền vội vã c ư ớ i quận chùa a ta có thể không đáp ứng hệ lệ nạ ôn nhu cười nói tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa kệ xạ vết thương trên người ngón tay không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy nữ nhân là yếu đuối cẩn thận thất lạc phía sau toàn bộ tâm thần đều không ở thuộc về mình đừng g h e n không có sự đồng ý của ngươi ta có thể cái gì cũng không dám làm kệ x a vội vã biểu thị sự trong sạch của chính mình h ế lẽ nạ ngay ở trong lòng tâm tình thật tốt coi như có lệnh của ta cũng không được nhân ra tối nghe lời ngươi vạn nhất bị ngươi lời ngon tiếng ngọt hống hôn mê làm sao bây giờ nhìn h ế lẽ nạ thẹn thùng nhưng lại kệ x a không nhịn được g ụ c g i ả g ụ c dịch h ế lẽ nạ mặt càng đỏ tuy nhưng đã tỉnh căn thâm trùng nhưng là chuyện này dù sao có chút cái kia vừa nãy là bởi vì khó kìm lòng nổi hai nhị ca không Không muốn. kệ h ô n muốn. g k xã lần này không có nghe hệ l ạ nạ hắn bây giờ hận không thể đem hệ l ạ nạ phóng tới trong thân thể che chở nhẹ nhàng đẩy ra hệ l ạ nạ hầu như vô l ự c tay lần thứ hai ôn nhu tiến bảo hắn muốn s á c s á c thực thực cảm thụ hệ l ạ nạ ngay ở bên cạnh hắn liền thuộc về hắn kệ xã một đêm không về cũng may cũng không có người chú ý tới những người khác cho rằng kệ xã muốn cùng t r ầ m hương đại gia trắng đêm tàn gâu cảnh nguyệt thì lại lấy vì là kệ xã về đi ngủ đau lòng cho hệ l ạ nạ đổi quần áo mới hải long t ộ c chủ yếu là long rắc cùng con mắt màu sắc theo nhân loại không giống vì lẽ đó hệ lệ nạ vẫn ăn mặc ma pháp sư trường bảo luôn luôn sạch sẽ công chúa một người phong trần mệt mỏi đi tới các mẹn sợ bị loài người nhận ra ban ngày đi s ơ n đạo buổi tối cản dạ đường dựa vào một ít quả dại mà sống nếu như không phải hải lòng tộc thể chất nhưng là được biến thành người khác sớm m ệ t chết nhìn hệ lệ nạ đủ cười trong lòng cảm động không lấy thêm vụ sáng sớm liền cho hệ lệ nạ chuẩn bị tân ma pháp b à o màu trắng ở thêm vào màu trắng xa như vậy liền không quá bị người nhận ra coi như nhận ra cũng mặc kệ có hắn ở sợ cái gì hơn nữa nhân loại cùng hải tộc không giống hải tộc là sẽ không có người loại nô lệ thế nhưng nhân loại nhưng lấy có thể nắm giữ hải tộc nô lệ làm binh đại quốc quý tộc cũng thường thường lấy này khoe khoang huống hồ nhân ngư tộc cùng hải lòng tộc nữ tử mỹ danh là phát thanh mai a cái này cũng là hải tộc theo nhân loại chờ mặt một trong những nguyên nhân nhân loại nô lệ con buôn gan to bằng trời chỉ cần mở giá khởi điểm ô vương hầu như đối với bọn họ không dám làm hệ lẽ nạ một tấc cũng không rời tiếp theo kệ xạ trở lại đại công phủ hiếu k ỷ cũng xa lạ đánh giá chu vi người ta lui tới nàng biết nơi này chỉ có kệ xạ một người là đáng giá tín nhiệm những người khác đều là hải tộc kẻ địch nếu như phát hiện hải lòng tộc tam công chúa xuất hiện nhất định sẽ chen chúc mà tới kệ xạ vương tử dẫn theo một ma pháp sư trở về lập tức gây nên cảnh n g u y ệ t quận chúa cùng giáo lĩnh quan tâm đầu tiên chính là t í n h biệt đáng tiếc các nàng lo lắng thực hiện cũng thật là cái nữ đáng tiếc không nhìn ra trường như nhưng nhìn cái kia vóc người cùng thần thái cần thiết không phải gai xấu hơn nữa kệ xạ như thay đổi một người tự tuy rằng nhưng không phải không nói chuyện nhiều thế nhưng ánh mắt biến vô cùng dịu dàng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười hạnh phúc cái kia xuất phát từ nội tâm mỉm cười là như vậy xán lạ tuy rằng cảnh nguyện cùng giáo lĩnh đều muốn thăm dò một hồi có thể kệ xạ cũng không cho các nàng cơ hội này mà cái kia mới tới một tấc cũng không rời tiếp theo kệ xạ các nàng cũng không thể n g ạ i đến mà kệ xạ chỉ nói là đây là bằng hữu của hán để c ả n h nguyện đối ngoại xương phải pháp thuật của hán sư long tộc giả trang ma pháp sư vẫn là không thành vấn đề hết thể hoạt động kệ xạ đều mang theo hệ lệ nạ người khác căn bản không thèm để ý một vương tử mang cái ma pháp sư ở bình thường có đ i ề u là nữ cũng rất bình thường chỉ cần quận chúa không ghen là được kỳ thực sự tình kiểu này ở giữa quý tộc quá bình thường người nam nhân nào yêu thích làm người đàn ông ở bên người Thiếp thân i ế p t h mỹ nữ mà pháp sư không thể nghi ngờ chỉ tốt nhất nhưng là không phải người bình thường có thể tìm đến hiện đang dùng cơm kệ xạ đều không ở bên ngoài mà là cùng hệ lệ nạ đồng thời làm cảnh nguyện quận chúa phi thường khó chịu thế nhưng chính là trường phi chảo con nhím r a dày hàng đông tay khó chỉnh giáo lĩnh cũng ra mấy cái chú ý làm sao bất luận đến chỗ nào kệ xạ đều mang theo hệ lệ nạ còn nữ k i a cũng đủ rúng mánh vẫn cứ không nói câu nào tại mọi thời khắc tiếp theo kệ xạ vấn đề bất kể là làm khó dễ tình cảnh nàng cũng có thể ứng phó như thường hai người cũng không dám làm lớn dù sao hiện tại kệ xạ không phải là bắt đầu cái kia được các nàng uy hiếp tên côn đồ các ké hơn nữa quận chúa còn cần kệ xạ hỗ trợ có thể hai người thật sự không có gì không phải vậy cái kia nữ làm sao có thể khoan dung kệ xạ giúp nữ nhân khả ca nay cũng k h ó trách các nàng thật không thể giải thích kệ xạ cùng hễ lẽ nạ hễ lẽ nạ là tối có thể hiểu được cũng là tin tưởng nhất kệ xạ người một t r ò n g kệ xạ nếu đáp ứng rồi người khác liền phải làm đến điểm ấy hễ lẽ nạ cũng tán thành còn người quận chúa kia hễ lẽ nạ tối mị lực của chính mình vẫn rất có tự tin nàng duy nhất từng lo lắng quá đối thủ cũng chỉ có c ờ lạ dạ cái này đơn tuần nhau nếu như nàng là nam đều rất khó chống đối kéo kéo mị lực kệ xạ liền này đều có thể chống đối còn có cái gì tốt lo lắng đáng tiếc kệ xạ cũng không phải hoàn toàn chống đỡ được nhìn thấy h ế lẹ n ạ trong đáy l ò n g của hắn nhưng có một phần lo lắng mạ s ị ma đạo sĩ một ngày không bị trà đạp tâm liền nữa vừa đến thời gian liền đem kệ xạ kêu lên chơi cờ vì không để cho mình tan vỡ hắn quy định chỉ có thể hạ ba bản tuy rằng kéo dài thảm bại thế nhưng cục diện càng ngày càng tốt ma đạo sĩ dù sao cũng là ma đạo sĩ mạnh mẽ lực lượng tinh thần vẫn cứ nghĩ ra nở lại phức tạp phương thức đối phó kệ xạ kệ xạ theo thường lệ mang theo h ệ lệ nạ quá khứ mạ s ỉ xưa nay không có hỏi liên quan với h ệ lệ nạ sự t ì n h mà hắn cái kia hai cái bảo bối đồ đệ cũng nói cái gì không nói có điều vẫn là thỉnh thoảng nhìn lén có chút sùng bái ái mộ vẻ mặt tám phần mười là đoán được cái gì có điều kệ xạ cũng không lo lắng nếu như muốn vạch trần đã sớm vạch trần h ú n g hồ kệ xạ cũng không sợ ngày hôm nay mạ s ỉ cũng không có chơi cờ mà là để cho hai người ngồi xuống kệ xạ ta nghe qua chưa từng nghe nói mạ ủn như vậy một ma đạo sĩ thế nhưng là phát hiện một cái tin tức khả năng đối với ngươi phi thường hữu dụng hai mươi năm trước cả lụy dị vẫn không có q u ộ c khởi bọn họ vương tử còn ở ô thoạn làm con tin theo quốc lực tăng cường con tin bị phóng ra đi theo còn có vương phi cùng bọn họ không nguyệt nhi tử lúc đó bảo vệ con tin cung đình ma pháp sư liền gọi mạ ủn là cái đại ma pháp sư nhưng là được xưng vĩnh viễn không bao giờ trầm mặc thiết giáp chiến hạm gặp gỡ thần nguyệt bao tác tất cả mọi người đều chết rồi kệ xạ trong lòng hơi hồi hộp một chút tổ chức một hồi mạ ủn đã từng nói một ít tin tức có thể khẳng định cái kia mạ ủn chính là lao đầu tử mạ xị、sì、có chút nghĩ hoặc từ đại ma pháp sư đến ma đạo sĩ cần chút thiên phú Theo n g ư ơ i lời giải thích n g ư ơ i ghi việc lên hắn chính là ma đạo sĩ khả năng tính hơi nhỏ nhưng là những người khác đều không có gọi danh tự này ngược lại không là mạ xì nói khoác đại ma pháp sư vẫn có nhưng là ma đạo sĩ cũng rất ít nhân vì cái này lên cấp thực sự khó nhất đó là một bình cảnh nếu như không có thiên phú mười đời cũng không được ta có thể khẳng định chính là mạ ùn lao sư hắn từng nói không phải thần nguyệt bao tác hắn ít nhất phải mười năm mới được cái kia hải tử kia t ê n gì h d lẽna nắm thật chặt kệ xạ tay đã tràn đầy mồ hôi mạ xì cẩn thận nhìn kệ xạ chậm rãi nói ra sáu cái tự kệ xạ alexander ngươi là cạ lùi dị vương quốc vương tử hắn hai cái đ ồ đệ ngơ ngác nhìn kệ xạ hắn quả thực chính là trong cổ tích gặp rủi ro vương tử mà thật sự có người như thế một kẻ loài người vương tử nhưng thành h ả i thần tế ti thực sự là vận mệnh chuyện cười kệ xạ trong đầu loạn như ma thế nhưng hắn đã sớm chuẩn bị vẫn là túi người t r à o thật sâu cảm tạ ngài ma xì、si、ma đạo sĩ ta tâm tình rất phức tạp trước tiên cáo tử ma xì、si、gật gù chuyện này thực sự quá phức tạp một mực là cạ lùi dị vương tử mà bởi lão quốc vương không có người thừa kế vương vị đã rơi xuống alexander ở ngoài hệ trong tay mà hiện tại vương tử rồi lại đột nhiên xuất hiện nếu như kệ xạ chỉ là người bình thường cũng là tôi nhưng là kệ xạ nhưng có rời sông lấp biển sức mạnh ở thêm cái trước ma đạ o sĩ sự t ì n h phức tạp chương chín đối t h ọ i gây gắt tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kệ xạ l ặ n g lặng ngồi h ệ lẽ nạ ngay ở bên cạnh hắn các l ý dị vương tử h ệ lẽ nạ đều cảm thấy đây thực sự là vận mệnh mở một đại truyện cười có thể có chút kệ xạ cha mẹ bất kính thế nhưng nếu như không đi cái kia chàng thần nguyệt bao táp nàng thì lại làm sao có thể cùng kệ xạ gặp gỡ một hải long tộc công chúa một kẻ loài người vương tử lại như là hai cái cách nhau rất xa đường thẳng song song liền thấy đều rất khó gặp đến hỗn loạn cảm xúc cũng không có ở kệ xạ trong đầu xoay quanh rất lâu sự thực đối với cái tuổi này hắn đã không có quá nhiều ý nghĩa c ả ly dị vương tử sao kệ xạ có chút tự dễ ước không nhìn ra chính mình nơi nào như vương tử m ạ ủ n vẫn là phải tìm được xác nhận một hồi đối với tìm về chính mình vương vị ít nhất hiện tại kệ xạ cũng không có hứng thú nhị ca ta cảm thấy m ạ ủ n tiên sinh cần thiết ở c ả ly dị muốn tìm hắn chúng ta cần phải đi n g ư tổ quốc nhìn một chút ê lẽ nạ thế kệ xạ nói ra ý nghĩ xem như là cha mẹ luôn luôn ham muốn trở lại n à n phương thân là nhi tử hắn cần thiết đi nhìn một chút hơn nữa nơi đó nói không chắc còn có thân nhân của hắn kệ xạ gật g ụ hoàn thành cùng cảnh nguyện q u ậ n chúa thỏa thuận là có thể lên đường rồi vốn là chuyện rất đơn giản tình biến trở nên phức tạp kệ xạ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại mạ ủ n để một mình hắn trưởng thành rèn luyện phương thức tuy rằng tàn nhẫn điểm thế nhưng không thể nghi ngờ chỉ có như vậy tiếp tục sống sót kệ xạ mới có thể trở thành là một mình chống đỡ một phương cừng giả mà mạ ủ n qua nhiều năm như vậy không thể đều ở đi dạo tìm về vương vị một ý niệm kỳ quái chui vào kệ xạ đầu ó c thân là cung đình ma pháp sư mà ùn rất có thể làm như thế bởi vì kệ xạ mới thật sự là c ả lì dị vương tử kệ xạ nhìn ễ、e、lẽ nạ trên cổ dây chuyền cái kia đại khái chính là chứng minh hắn là vương tử duy nhất chứng cứ là một quốc gia xa lạ kẻ thống trị cảm giác mãn quái gì? nhị ca ngày hôm nay ta nhận được ị xạ lưu lại địa tiêu ký nàng người cũng tìm tới nơi này ễ、e、lẽ nạ nói rằng ị、e、xạ đúng thế rời đi thánh miếu phía sau ị xạ người liền tìm đến ta nếu như không phải nàng giúp đỗ ta cũng không cách nào một người đến nơi này ngươi biết nàng đi a y Hệ sờ sờ ngươi ạ ậ à quá không hiểu nữ h ả i tử tâm có thể có thể lúc mới bắt đầu là như vậy nhưng là ở chung sau một quãng thời gian liền rất khó nói ngươi không biết mình đối nữ h ả i tử có một loại mánh liệt lực sát thương ạ ệ lẽ nạ trong nụ cười mang theo một điểm tự tiêu mình lựa chọn kỵ sĩ như thế có mị lực nói rõ ánh mắt của nàng tốt bao nhiêu như vậy tiểu liền có như thế cường nhãn lực nhìn ệ lẽ nạ nụ cười kệ xạ tâm tình không khỏi chuyển biến tốt ta tiểu công chúa xem vẻ mặt của ngươi như là ở khoa chính mình à. đúng đấy ngươi địa mị lực rất mạnh thế nhưng không cảm thấy mị lực của ta càng to lớn hơn à ệ lẽ nạ nháy mắt mấy cái làm ộ t phi thường quyến rũ vẻ mặt thực sự là địa n g h i ê n nước như thành xem kệ xạ không khỏi ngẩn ngơ nhìn thấy kệ xạ ngất quẩn ệ lẽ nạ cũng phi thường hài lòng có thể làm cho mình yêu thích đ ị a nam nhân si mê là mỗi người đàn bà hạnh phúc Ý xạ sự tình liền như thế bị cách quá khứ kể xạ thật không có cảm thấy Ý xạ sẽ thích hắn hẳn là thâm hậu chiến hữu tình chỉ có điều người mạo hiểm Ý xạ cùng Ý xạ bối nhi đại tiểu thư ngoại trừ đồng dạng thông minh tính cách trên thật sự sai biệt rất lớn Ý xạ bạo lực tính khí xấu thế nhưng hào phóng trực tiếp mà Ý xạ bối nhi nhưng là nhà giàu nữ tử đ i ệ n phạm tao nhã cao quý nhưng là nhưng thiếu hụt tự do vậy đại khái cũng là ỵ xạ cải trang rèn luyện nguyên nhân đi thân phận của nàng và khuôn mặt đẹp sẽ cho nàng mang đến quá nhiều phiền kẻ xạ vẫn là yêu thích ỷ xạ đối tính tình của bọn họ có ỷ xạ ở các cái tên này quá địa hẳn là sẽ không kém kẻ xạ đối ỷ xạ có khác tín nhiệm h ệ lẽ nạ không có ở vấn đề này dây dưa cái này n g ố c đ ố i bối thật không thể giải thích nữ nhân có cô bé nào sẽ vì chiến hữu t ì n h vì là một người đàn ông liệu mạng bính lời cứu kẻ xạ nhưng là sẽ cho cụ ruột gia tộc mang đến rất lớn nguy hiểm cũng sẽ trực tiếp uy hiếp đến ỷ xạ địa vị h ú ố n g hồ nàng hiện tại còn cũng không phải gia chủ nữ nhân chỉ có thể vì là trong cuộc sống duy nhất trả giá hết thảy chỉ có điều có nữ nhân sẽ chọn yên lặng trả giá hễ lẽ nạ mãn khâm phục ý xạ vốn tưởng rằng như như vậy cô gái thông minh sẽ chọn chủ động tranh thủ không nghĩ tới nhưng là yên lặng kính dân hơn nữa ẩn giấu tốt như vậy ai nhị ca thật là một nữ nhân k h ắ c tinh thân là quận chúa người theo đuổi một trong kệ xạ vương tử không thể cả ngày giấu ở mỹ nhân cũng phải cùng mạ xì ma đạo sĩ quận chúa cùng đi ra tịch một ít hoạt động làm mạ xì lao này tính tích cực có điểm lạ cũng không phải là muốn ở đây ăn ra có một số việc là không thể tránh khỏi cảnh nguyện quận chúa phi thường hy vọng cả lì dị sứ giả tao nổ hồng thủy báo táp địa chấn cớt lốc ngược lại càng muộn càng tốt nhưng là kể trên sự tình một cũng không có phát sinh khi nghe đến sủ giờ lẹn quốc nội tin tức phía sau c ả lì dị sứ giả còn tăng nhanh hành trình rất nhanh đạt đến cảng quốc lực mạnh yếu trực tiếp quyết định một cái quốc gia quân chủ địa vị như tô đ o à n sĩ công quốc như vậy tiểu quốc quân chủ liền cũng không tính c ả lì dị mạ t ỷ thân vương vừa đến đã muốn đích thân nên tiếp cành nguyện quận chúa tuy rằng không muốn thế nhưng cũng không thể không tiếp theo phụ thân đi n g à n đón nhân sinh không bằng ý mời chi quyền vị ở cao khủng cũng có không bằng ý kệ xạ không có đi theo mạ xì nâng chơi cờ bị kệ xạ trả đạp n ở bàn phía sau gần nhất ma đạo sĩ tiên sinh cuối cùng cũng coi như có sở trường tiến vào cùng với cùng kệ xạ đối công không bằng phòng thủ phản kích tối thiểu không đến nỗi bại như vậy thảm kệ xạ muốn thắng một bàn cũng càng ngày càng không dễ dàng dù sao lấy ma đạo sĩ đầu góc thật muốn làm rất lão quy đi rất khó ứng phó đương nhiên m ạ xỉ nét mặt giàn mua cũng không ít bị hắn hai cái đồ đệ tổn không ngừng mà hô công kích、ra. công kích lão mã chính là không n ú c đích mặc ngưỡng i ó táp mưa xa tạ an vị định ô quy các ly dị thân vương đến rồi cùng mạ xỉ không hề có một chút quan hệ quốc vương đến thì thế nào đối với độc lập độc hành ma đạo sĩ thế tục quyền thế đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn kệ xạ nhưng là bị ma xỉ ngăn cản vốn là hắn đúng là muốn đi nhìn một chút xem võng c á lì g ì vậy cũng đi cha mẹ hắn quốc g i a người thuận tiện đơn giản đem giải quyết vấn đề đi hắn cũng thật nhanh chóng thoát thân nên tiếp cả lì dì sứ giả địa đội hình cũng đi rất khổng lồ thế nhưng cùng hoan nghênh ma đạo sĩ thời điểm hoàn toàn là hai việc khác nhau rõ ràng là lễ tiết trên hết thể đều đi làm từng bước bách với đại quốc áp lực mạ thì mập mặt mặt đi đầu đội ngũ nhìn thấy xú dơ lèn đại công lập tức chất đầy đủ cười chủ động tiến lên chào hỏi ha ha lão bằng hoặc đã lâu không gặp phong thái vân a ha thân v ư ơ phúc tất cả mạnh khỏe thân vương tươi cười rặng rỡ thần thái càng hơn năm xưa đương nhiên người gặp việc vui tinh thần phải mãi mã đại công xin hãy cho ta vinh hạnh địa vì là ngài giới thiệu chúng ta cả lụy dị khách ngự ạ nụ mạ nồng kiếm thánh ạ nụ mạ nồng mặt sau đứng một năm mươi tuổi khoảng chừng người sau lưng mang theo một thanh trưởng kiếm cổ điển vẻ mặt cao ngạo thấy đại công hành lễ cũng có điều là hơi gật g ủ x u rợ l ê n đại công cũng là như những mày ạ nụ mạ nồng đi cả lụy dị cung đình kiếm sư trường cũng là hiếm có thánh vực cao thủ một trong như những n à y đại quốc tất nhiên có cao thủ như vậy xem ra ạ n ủ mạ n ồ n g đến cũng là mơ hồ có áp chế mạ si ma đạo sĩ ý tứ mạ tỷ thân vương mắt nhỏ tình một tia không lọt quan sát đại công biến hóa lần này c ả lì gì đối xử rợ lẹn là nhất định muốn lấy được ma đạo sĩ cũng không thể dọa ngăn trở bọn họ lại nói coi như là ma đạo sĩ cũng sẽ không dễ dàng đắc tội như bọn họ như vậy địa đại quốc h ứ ố n g hồ là không có cần thiết tình huống ha ha đại công đây là khuyển tử di ô tiểu nữ dù lì bái kiến đại công mạ tỷ thân vương mập mạp thân thể mặt sau có cái hai cái tinh thần phân chấn người trẻ tuổi nam anh tuấn kiên tưởng nữ địa trường cũng phi thường gợi cảm bê người nam ánh mắt có chút lanh khóc tự tiêu mà nữ lại có chút tùy ý nhìn chung quanh hai người nghe được phụ thân triệu hắn không nhanh không c h ầ m hành lễ nói thật vẫn là đem đại công kinh ngạc một hồi cha lớn lên ca mê ra trừ thế nhưng không thể không nói con gái của hắn còn là phi thường có thể nhìn dáng dấp không phải huyết thông có vấn đề chính là hoàn toàn di truyền tự mẫu thân c ả n h nguyện t bái i k ế đại công. Cảnh n g u y ệ tuy t rằng không m u ố n cũng chỉ có thể cung kính hành lễ di ô tỉ mỉ mà đánh giá cái này rất có mỹ danh cải nguyện con chúa xác thực bán không sai rất đẹp cũng rất có mùi vị như vậy chính trị hôn nhân cũng không tính quá xấu có điều kỳ quái chính là vị quận chúa này thật giống liền cũng không nhìn hắn cái nào này lại làm nổi lên hắn một chút hứng thú nghe nói vị quận chúa này còn có cái cái gì nghĩ kỹ điều này cũng làm cho không chân hắn tìm tới một điểm có thể làm sự tình hàn huyên phía sau đoàn xe bắt đầu trong thành tiến lên đại công nghe nói có chút tiểu t ử không biết trời cao đất rộng cũng đang đeo đổi quận chúa m à thì hỏi vẻ mặt t ư ơ i cười thế nhưng ngự a khí liền tăng thêm thân vương chúng ta đều tuổi trẻ quá không phải ta khoe khoang tiểu nữ vẫn là khá cụ mỹ danh có không ít người theo đuổi dĩ nhiên đối với, với những người này là không cách nào cùng di ô nam tức đánh đồng với nhau thế nhưng chúng ta đều từng tuổi trẻ quá người trẻ tuổi quá kích động ta cũng không thể dùng giết chóc đến ngăn lại sau đó những người theo đuổi này tụ lại cùng nhau không phải muốn nói gì thông qua luận võ đến xác định dĩ nhiên đối với với loại này vô lý yêu cầu ta là không để ý chút nào di ô nam tức chính là kiếm thánh c a o đồ há lại là bọn họ có thể so sánh mạ tỷ thân vương mặt béo run lên h i ệ n nhiên đối đại công phi thường không hài lòng luận võ những kia liệt dân nào có tư cách này há nghe nói ma ư cái kia tiểu vương tử cũng ở nơi đây ơ nữa n cùng quận chúa rất đầu cơ nói xong liếc nhìn một chút cảnh n g u y ệ t cảnh n g u y ệ t vẫn cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì căn bản không có xem mà bên trong t r ư ờ n g thì lượng lớn người quận chúa này căn cứ tư liệu tính cách của nàng cần thiết cũng là mãn tùy hứng loại kia như thế yên tĩnh đúng là có chút kỳ quái nơi nào kệ xạ vương tử chung quanh du lịch khả năng đối tiểu n ữ nhất kiến trung t ì n h thế nhưng ta đã nói rõ cùng thân vương ước định có điều hắn vẫn là không chịu từ bỏ cái này ta cũng không thể đuổi hắn đi mà tì sắc mặt liền không tốt lắm rơi xuống trước tiên không nói có phải là thật hay không ma ư người vương tử kia coi như là cái bắc kia p được n g t i quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên hiền chất ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công chính ngăn chặn cái kia viết người miệng hơn nữa đối tăng cao hiền chất ở xù dở lẻn danh vọng rất có ích lợi đại công không chờ mạ tỷ thân vương nói chuyện vội vã đem lời tra tiếp được mà tỷ thân vương vốn là không ngờ ngày càng rắc rối có điều con trai của chính mình đã mở miệng cũng nghĩ cách cứu vãn có điều vừa vặn ông lão này nói cũng có chút đạo lý chuyện này đối với lung lạc lòng người cũng mới có lợi hắn đ ố i bạch bản thân nhi t ử thực lực còn là phi thường tin tưởng đ i ể m hành kích thành hô nước lại như cái biện pháp đem ông lão này vớ i đi như vậy sủ dợ lẹn công quốc liền không đánh mà thắng rơi xuống c ả lì dì trong tay cảnh nguyện của chúa ta cảm thấy tọa bày tỏ nơi này rất bí bách không bằng chúng ta đồng thời cưỡi ngựa làm sao di ô lộ ra một sang sảng nụ cười nói đến cũng là người trẻ tuổi muộn ở đây với cái gì không cần phải để ý đến chúng ta những lao giả này mạ tỷ cũng đem lời chen ở đại công tình huống như thế cảnh n g u y ệ t ngoại trừ đáp ứng không có lựa chọn khác nàng quận chúa tính khí ở vào thời điểm này cũng không thể phát tác bên ngoài không khí cùng bầu không khí s á c thực so với trong xe ngựa tốt hơn nhiều hai người song song cưỡi ngựa trắng quả thật có chút trai tài gái sắc cảm giác hô hấp một hồi không khí mới mẻ quận chúa nàng tâm tình có phải là tốt hơn một chút di ô đột nhiên hỏi cảnh nguyện g ậ n người mới phản ứng được há rất tốt quận chúa có phải là rất không thích hôn sự này a cái gì đối mặt vấn đề như vậy cảnh nguyện có chút hoảng loạn không biết nên làm sao trả lời sơ ý một chút liền có thể có thể thăng hoa thành hai nước chính trị quân sự vấn đề ha ha không cần có cái nặng quên thân phận của chúng ta đi kỳ thực khi biết cái này hô nước thời điểm ta cũng rất phản cảm ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy người lại đột nhiên trở thành một đời sinh hoạt chung một chỗ người là có chút khó có thể theo được có điều nhìn thấy cảnh nguyện q u ậ n chúa phía sau ta thay đổi ý nghĩ thay đổi ý nghĩ đúng ta muốn theo đổi u q u ậ n chúa cho nên mới đáp ứng luận võ yêu cầu để quần chúa chân tâm tới ta c ả n h n g u y ệ t cũng mới điểm yên còn có như thế trừ người sao ngươi sẽ không phải công tử nhà giàu a di o bật cười người quận chúa này có thể đi hỏi thăm ta điệu t ắ c phong có hay không bất lương ghi chép điểm ấy di o đến không có nói láo vẫn say mê với kiếm thuật hắn cũng không thời gian làm những chuyện kia nhi chỉ có điều coi như làm hắn cũng không phải rất lưu ý thuật ý chính là bởi vì đối bình thường nữ nhân không có hứng thú ngươi cùng thân vương trường địa thật không giống ha ha quận chúa chịu nói như vậy ta rất cao hứng ít nhất không coi ta là người ngoài lén lút nói cho ngươi kỳ thực phụ thân lúc tuổi còn trẻ rất tuân t ú chỉ có điều đi vào trung niên thể trọng thẳng tắp tăng cường mới được bộ dáng này nhìn di ô lén lén lút lút vẻ mặt cảnh n g u y ệ t không nhịn được thoải mái c ư ờ i to những ngày qua vì là cái kia kệ x ả sinh đủ khí tại sao chính mình đối với hắn liền như vậy không có sức hấp dẫn à? nghĩ đến đây cảnh n g u y ệ t địa tâm tình lập tức cảm đạm xuống một bên địa di ô đương nhiên nhìn cái rõ rõ ràng ràng quần chúa là đang suy nghĩ cái kia kệ x ả sao có thể làm cho quần chúa như vậy ta cũng rất muốn gặp gỡ hắn không không đi a y ta đang muốn mời ma đạo sĩ dạy ta phép thuật sự tình ha ha mạ xì、si、ma đạo sĩ、si、đi nhân loại chúng ta mạnh mẽ nhất ba vị ma pháp sư một trong am hiểu thổ hệ cùng hỏa hệ ma pháp kính ngưỡng đã lâu tiền bối đợi lát nữa giúp ta giới thiệu đi di ô thoải mái cười nói cái này tiểu quận chúa tính cách cùng trong tài liệu cũng không giống nói riêng về trường như di ô tuyệt đối có thể tìm được so với nàng đẹp đẽ thế nhưng dạng người như hắn vậy xem cũng không chỉ là bề ngoài chủ yếu là loại kia ý nhị cái này tiểu quận chúa càng ngày càng đối với hắn địa khẩu vị được đó có điều ma đạo sĩ tính khí rất quái lạ có chuẩn bị tâm lý đúng rồi cho ta giới chiêu một hồi ta chủ yếu càng tranh đối thủ kệ xạ vương từ đi một câu nói kinh sợ đến mức cảnh nguyện suýt chút nữa rất xuống ma đến này người nói chuyện làm sao trực tiếp như vậy có chút không giống quý tộc a ha ha xin lỗi ta q u á trực tiếp sao có điều ta thật rất quan tâm cùng quận chúa muốn nơi thời gian càng lâu càng ngày càng hiện khó kìm lòng nổi di ô để cảnh nguyện mới điểm khó biện thật giả nếu như kệ xạ không có tới trước gặp gỡ n g ư ờ i như vậy cảnh nguyện khả năng đã đáp ứng rồi thế nhưng bất luận nam nhân phụ nữ đều là như thế một khi phát hiện tốt nhất đối với những khác liền không có hứng thú mặc kệ di ô biểu hiện là thật hay giả xác thực thơ ca để nỡ động lòng người nam nhân Lệ xạ v các ly dị quý khách bị sắp xếp ở đại công phủ tốt nhất trong trạch viện đương nhiên bảo vệ cũng là an toàn nhất kỳ thực có ạ nụ mạ nổng như vậy thánh vực cao thủ toa trấn thích khách đến vậy là chịu chết vì là mạ tỷ thân vương tổ chức hoan nghênh tiệc rượu cũng là phi thường lòng trọng tràn ngập chính trị mùi vị tuy rằng chịu đến mời thế nhưng mạ sỉ cũng không có tham gia loại này không có chút ý nghĩa nào vô nghĩa sẽ một chút ý tứ đ ề u không sư phụ nghe nói cái kia ạ nú mạ nổng cũng là kiếm thánh à, kỳ hỉ nhân ra là tới đối phó người nhà tuyệt đối đừng cho chúng ta mất mặt à. đi đi đi thằng nhóc con đừng đem tên kia theo ta đánh đồng với nhau À, làm sao ma đạo sĩ xem thường kiếm thánh à? c h o ma kiếm thánh tiến vào thánh vực liền có thể xưng kiếm thánh kiếm thánh cũng quá không đăng giá tên kia nguyên đ ế n vẫn có chút thiên phú nhưng là tiến vào thánh vực phía sau liền say mê với ngoại v ậ t cảnh giới đã rất lâu không có tăng cao sợ tại gì a đều có thể giết chết mặt hàng này h ư ố n g h ồ thân làm a tam đại ma đạo sĩ một t r o n g nắm giữ mạnh nhất thổ hệ phép thuật cùng cực kỳ sắc bén hỏa hệ ma pháp ta hì h ỉ đừng đem mình thổi cùng trí cao thân tự điểm ấy m à xỉ s á c thực không có t h ổ i tương tự đẳng cấp ma pháp sư lực phá hoại vốn là so với chiến sĩ cường lớn hơn nhiều mà ma đạo sĩ cảnh giới so với thánh vực càng khó đạt đến không phải vậy ma đạo sĩ cũng sẽ không như vậy ít mà chiến sĩ tiến vào thánh vực cũng không thể trở thành kiếm thánh ít nhất ở trong mắt bọn họ là như vậy như sở tài gì ạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là kiếm thánh dù sao còn tuổi trẻ kệ xạ như vậy siêu thiên tài khắc tính đương nhiên ở trong mắt người ngoài có thể đi vào thánh vực chính là kiếm thánh mạ xì có ngạo khí tư bản trình độ như thế này hắn còn không để vào mắt cũng không thèm để ý ạ nụ mạ nổng còn không tư cách vào bọn họ vòng tròn hai người các ngươi chăm chú điểm liền kệ xạ một phần mười đều không đủ ngung ố c để chỗ nào nhi ta không phải ăn mạ xì không ngừng mà gõ lên hai cái đồ đ ẩ đầu kệ xạ t là là đến đến, vương tử giới thiệu cho ngươi một hồi vị này chính là cả luy di mạ tỷ thân vương di ô nam tước dũ luy quân chúa vị này chính làm ở cái kia kệ xạ vương tử sơ lần gặp gỡ song phương đều y đủ quý tộc lễ tiết cẩn thận tỉ mỉ m ạ tỷ cũng đang quan sát trước mắt tiểu tử làm sao có chút quay mặt có điều tiểu tử này lễ tiết trên không giống giả này không phải là một hai tháng liền có thể học cấp tốc di ô cùng rũ lì đối cái này kệ xạ vương tử đều cảm thấy rất hứng thú mọi ở đôi kia quốc gia khác khả năng tình lớn thế nhưng đối với cả lì g ì như vậy siêu cường quốc tới nói cũng không tính là cái gì kệ xạ vương tử ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu di ô mỉm cười đưa tay ra đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười kệ xạ cũng đưa tay ra quả nhiên kìm sắt như thế vừa lên đến đã nghĩ đến cái hạ mã huy a kệ xạ không nhúc ních người có g i o dùng sức thực lực vẫn tính t ạ m t ạ m có chút tư bản nhưng là ở trước mặt hắn hiển nhiên có chút múa dịu qua mắt thợ cùng lễ lẹ nạ thương lượng qua xù r ở lẹn không muốn đắc tội cả luy gì vì lẽ đó xử lý thủ pháp trên không thể quá khích không phải vậy thêm vào điểm gợn sóng công kích cái tay này khẳng định phế bỏ c ả luy gì phải là một mỹ lệ địa phương có cơ hội nhất định phải đi du lịch một hồi g i o chỉ cảm thấy sức mạnh của đối phương thâm như b i ể n rộng căn bản là không có cách lay động lòng sinh cảnh giác cũng liền từ bỏ làm cho đối phương xấu mặt ý nghĩ dù l y vừa nhìn ca ca của chính mình dĩ nhiên không có đắc thủ đúng là có chút kỳ quái xem ra cái này cái gì điệu vương tử không chỉ là cái tiểu bạch kiểm dù lì trang phục siêu tính cảm chẳng như tuyết bộ ngực mềm bắn lộ bóng loáng phía sau lưng cũng lộ ra hơn nữa tuy rằng cũng là tiệc diệu trang phục thế nhưng vẫn là lộ chút dù lì đặc biệt yêu thích nam nhân xem nam nhân lung túng dạng vừa muốn nhìn lại đến làm bộ chơi rất vui cái này gọi kệ xạ sẽ có hay không có vấn đề quét nàng một chút ngay ở cũng không có nhìn nàng có lầm hay không kệ xạ vương tử chúng ta cạ lì dĩ là không chỉ quốc thổ bao la đất rộng của nhiều mỹ lệ cảnh điểm càng là nhiều vô số kệ không bằng chúng ta tâm sự làm sao đúng đấy mỗi mọi ta thích nhất kỳ văn giật sự kệ xạ vương tử chung quanh du lịch khẳng định có rất nhiều hiểu biết các ngươi vừa vặn có thể giao lưu một hồi do rú lì ra tay vừa vặn để cái này kệ xạ tới t ấ p thần quân chúa xin mời giới thiệu cho ta một hồi xụ rợ lẹn phong quang làm sao sớm nghe nói đây là một mỹ lệ quốc gia cảnh nguyện không quá đồng ý cũng hết cách rồi nhìn cái kia sóng lớn nữ liền khó chịu h ừ vừa vặn nhìn nàng làm sao ở kệ xạ trên người ăn quả đắng tiếp xúc thời gian dài như vậy nàng đối kệ xạ cũng có hiểu rõ loại này m ị đáng khẳng định không phải kệ xạ yêu thích hình nói không chắc sẽ tại chỗ từ chối nhưng là kệ xạ nhưng đáp ứng rồi bởi vì kệ xạ muốn biết một ít liên quan với cả lì gì sự t ì n h những người khác nói đều có điều là nghe thấy khẳng định không có cả lì gì người chính mình hiểu biết cảnh n g u y ệ t một mặt kinh ngạc lẽ nào kệ xạ cũng là một hàng yêu thích phóng đảng nữ nhân người kia là ai chẳng lẽ muốn vẫn tiếp theo chúng ta à d ù ly liếc mắt đưa tình cười nói h i ệ n nhiên phi thường có thể chính mình thắng được cảnh n g u y ệ t quận chúa quỷ hình dáng làm cho nàng càng thoải mái đúng nàng là ta khê ước pháp sư bảo vệ ta an toàn nghe được khế ước pháp sư rủ lì đúng là xương sở nàng từng nghe nói qua là một loại rất kỳ quái phép thuật khế ước đem một người ràng buộc ở khác trên người một người thứ này rất ít khi dùng ở nhân loại trên người thế nhưng một ít quý tộc nhưng yêu thích dùng phương thức này bảo đảm chính mình an toàn thế nhưng một khi ký kết khế ước liền không thể rời đi như vậy cũng sẽ phi thường không tiện vì lẽ đó sử dụng cũng không có nhiều người rủ lì cũng không biết là thật hay giả có điều hiển nhưng cái này mê đầu nắp mặt ma pháp sư là muốn tiếp theo xem ra tiểu tử này cũng là cái sợ chết ra hỏa ừ vốn là cho rằng còn có đặc biệt gì đây dù lý nhất thời có chút hưng thú quyết quyết đột nhiên một người vào cửa thị vệ cũng không dám ngăn trở xú i ợ l ẹ n người một bộ phi thường bình thường dáng vẻ người này không hề lễ nghi trắng trận không kiêng rẽ tìm tòi nhìn thấy kệ xạ mới hai mắt sáng ngời vào tới kệ xạ ca l ã o đầu t ử nói để ngươi không có chuyện gì cũng sắp điểm trở lại chúng ta nghĩ ra một tân liên hoàn giết được rồi vừa kết thúc ta sẽ tới được vậy ta trước tiên thiểm nói xong hưng thú bừng bừng một đường chạy chậm sông ra ngoài thị giả thấy liền trốn lăng là không một người đến quản vương tử điện hạ người này là dù lý tuy rằng khó chịu nhưng là người chung quanh không một đi ra trách cứ khẳng định là có chút lai lịch mạ xỉ ma đạo sĩ đại đồ đệ các ly dị lần này tuy rằng có ạ nụ mạ động kiếm thánh đi theo nhưng là mạ xỉ ma đạo sĩ tên tuổi có thể muốn so với ạ nụ mạ động lớn hơn nhiều tam đại ma đạo sĩ một chồng nghe nói người này ai cũng không s u y sở dĩ cho sụ rợ lẹn ra mặt hay là bởi vì lúc tuổi còn trẻ cùng đại công là bằng hữu cũng tiếp thu quá trợ giúp thế nhưng tìm kệ xạ làm gì ma đạo sĩ tìm ngươi trời cờ mà thôi du ly có chút nhìn với con mắt khác xem ma đạo sĩ đệ tử hứng thú bừng bừng dáng vẻ h i ệ n nhiên ma đạo sĩ đang đợi hắn mà ma đạo sĩ quan hệ cùng người này phải rất khá ma đạo sĩ chơi cờ đại gia là biết đến thế nhưng rất ít người là đối thủ của hắn cái này kệ xạ dựa vào cái gì có thể làm cho ma đạo sĩ như vậy yêu thích dù lùi yêu thích có khiêu chiến sự tình tinh thần đầu vừa lên đến lập tức tươi cười rặng rỡ bộ ngực cũng muốn là khiến người ta thèm nhỏ rãi nữ nhân thông minh suy nghĩ nhất c h u y ể n l i ề n bắt đầu sáo kệ xạ nếu như có thể chiếm được ma đạo sĩ niềm vui cái kêu cá lùi dị vương quốc sống lưng thì càng cứng rồi tột mạn đế quốc cũng có điều là một ma đạo sĩ dù lì sử dụng tới mị lực của chính mình câu dẫn kệ xạ đáng tiếc kỳ q u á i chính là tiểu tử này hỏi nửa ngày mỗi một cái là liên quan với nàng bình thường nam nhân đều là nghị phương pháp hỏi nàng yêu thích đạm lớn một chút sẽ hỏi vóc người loại hình có thể tiểu tử này dĩ nhiên thật đến ở cùng với nàng thảo luận cả lì gì phong quang làm dù lì bó tay toàn thợ ê lẽ n à thì ở một bên vừa nghe vừa c ư ờ i t r ộ n một người phụ nữ đang không ngừng làm điệu làm bộ mà nam thì ở quan tâm thiên văn địa lý thật khá giống thỏ kéo quy không chỗ bắt tay rất nhanh kệ xạ cũng chú ý tới biến hóa đ ố i nữ nhân này nói thật hắn thật không như vậy yêu thích đặc biệt là làm đ ề tài từ từ biến vị kệ xạ rốt cục không đỡ nổi du l ì y con chúa cả m tạ ngươi giới thiệu cho ta mỹ lệ c ả l ì y di ta muốn trước tiên cáo tử À, vương tử điện hạ nhanh như vậy liền muốn đi sao nhân ra đ ố i vương tử nhất kiến trung t ì n h ngươi vừa đi nhân ra hồn nhi đều muốn ném mất vừa nói vừa triển khai nàng lưỡng hạng pháp bảo b ị nhãn suý ngực bãi bắp đ u ổ i kệ xạ có muốn nôn mửa cảm giác nữ nhân tao thành phần này trên cũng coi như hiếm thấy tiện tay từ trong cái mâm lấy ra một quả táo đưa đến rủ ly trước mặt rủ ly nụ cười trên mặt càng cái kia kệ xạ vương tử ngươi biết quả táo ở cả ly di đại biểu cái gì không là xinh đẹp nhất ái tình à. kệ xạ vội vã ngăn lại nàng tiếp tục nói xuống rú ly còn chúa xin mời ăn một quả táo đi adam cùng nghệ vợ chính là ăn trí tuệ quả táo mới biết xấu hổ rú ly vẫn cứ sững sờ nói không ra lời động t á c liền cứng lại rồi kệ xạ vội vã nhân cơ hội lấy người adam ever nhân loại tổ tiên may a thần thoại chung ăn vụn thiên thần trồng trọt trí tuệ trí quả một khác đó nhân loại có nguyên thủy và cùng với tương đối xấu hổ dù lì trong đầu chỉ có một ý nghĩ vậy thì là đem kệ xạ kéo ra ngoài băng thành t ắ m m ảnh mười sáu khối con chúa ma đạo sĩ mời ta quá khứ ngài có muốn hay không cùng đi a đây là sự an bài trước tốt kệ xạ nhiệm vụ chính là để cái này di o nam tức biết khó mà lui tuy rằng cùng di o nói chuyện thế nhưng con mắt nhất thời cũng không rời đi kệ xạ nhìn thấy cái kia phong tao d ủ lì một đôi đại ngực không ngừng mà lót lắc hận không thể xông lên đến một bộ tổ hợp quyền đánh nổ thật không biết ăn cái gì lớn lên lớn như vậy nhìn thấy kệ xạ lại đây nhưng có chút tức giận cành điện ậ nguyệt i vẻ n h quân chúa cây xạ vương tử tại hạ đối mạ xì ma đạo sĩ ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu không biết có thể hay không ngượng cơ hội này thay dẫn kiến một hồi di ô một điểm không có biểu hiện ra đấu kỵ c ũ n g bất mãn vẫn duy trì thân sĩ mỉm cười điều này cũng làm cho kệ xả hơi b ỏ tay nếu như có thể làm tức giận đối phương không thể tốt hơn một trận đấm đá quyết định đối phương như vậy thì càng thấy khó chơi đương nhiên có thể có điều ma đạo sĩ tính khí cùng người bình thường không giống có nguyện ý hay không thấy thì không phải chúng ta có thể quyết định đó là tự nhiên cảnh nguyện tự nhiên hy vọng mạ xì ma đạo sĩ có thể đem cái tên này cự tuyệt ở ngoài cửa đáng tiếc ma đạo sĩ gần nhất tâm tình hết sức tốt l i ề n loại này thẻ nhạt người cũng chịu thấy được mạ xì ma đạo sĩ triệu kiến di ô cũng là phi thường bất ngờ đây là một tốt vô cùng mới đầu bãi kiến đương nhiên là ý đủ lễ tiết hơn nữa còn là đối quốc vương cấp một trí cao lễ nghi ba nội cái gấu mèo nhỏ l i ề n lễ vật đều chuẩn bị thỏa đáng một phẩm chất đến cực hạn ngũ sắc ma tinh đối với nghiên cứu nhiều hệ phép thuật ma pháp sư tới nói loại này phẩm chất ma tinh là có thể gặp không thể cầu m à s ỉ con mắt đều không nháy mắt xua tay liền để đồ đệ nhận lấy di ô lo lắng chính là đối phương không thu chỉ cần đối phương yêu thích muốn cái gì đều có thể lấy được nhìn thấy ma đạo sĩ sắc mặt lộ ra nụ cười tâm tình của hắn cũng đại sướng xem ra vừa là là ma đạo sĩ cũng được điểm có người yêu thích nữ nhân có người yêu thích quyền thế có người yêu thích đồ cổ tranh chữ đối với ma đạo sĩ t ớ i nói như vậy phép thuật khí tài mới là bọn họ yêu thích cái gì đều không thích người vốn là không tồn tại n h ư quyền giả nhất định phải giỏi về tìm kiếm đối thu nhược điểm ngươi chính là cảnh nguyện quận chúa một cái khác người theo đuổi đi ân không sai ít nhất so với tiểu tử này hiểu được tôn l á o kính hiển rất tốt sẽ chơi cờ không tôn kính ma đạo sĩ kỳ thuật chính là đại đạo chưa học chỉ là hơi cùng gia lông không thể nói là biết ha ha người trẻ tuổi hiểu được khiêm tốn rất tốt đến toạn kệ xạ cùng cảnh nguyện hai mặt nhìn nhau này phóng đang bất kham láo tiểu t ử cái gì biến thành như vậy ra vẻ lãm b ạ o trang tiền bối mạ xì hai cái đồ đệ cũng không giống như trước cười vui vẻ trang làm ra một bộ cao nhân đệ tử phong độ chỉ là dáng dấp kia càng ngu hơn tiểu đồ đệ thấy kệ xạ phiêu hắn vội vã nháy mắt mấy cái ra hiệu kệ xạ mau nhanh tiến vào chính cục mạ xì diệt cười xem ra là đã sớm chuẩn bị quả nhiên vừa lên đến công thế như triều đương nhiên kệ xạ vẫn là bình tĩnh ứng phó có điều lao mã miệng có thể không nhàn r ồ i di ô nam tức yêu thích cảnh nguyện quận chúa cái gì nói thật ở không thấy đến quận chúa trước Tiểu chất cũng không có quá nhiều ý nghĩ, thế thấy nhiều quá quần cũng có c không nghĩ, nhưng nhìn h ý ú A phía hấp phong chúa đơn thuần hoạt hơn tình cho chất Cảnh thầm thật theo thành chất. sau nữa sẽ quần quốc tiểu nguyện tiểu liền làm lòng lên liền người người cái đơn dẫn, trên nàng cũng trong mắng, này trên, trong ngáy bị bắt dị trèo mắt mê. À, kệ xạ vương tử ở biểu đạt ý nghĩ trong lòng trên ngươi có thể kém xa di ô nam tước n h a tiếp tục như vậy quân chúa có thể sẽ bị cướp đi nha mạ s ỉ trong lòng cũng nói thầm tiểu tử thúi này như vậy đều không phân thần kỳ phong vẫn là như vậy lạnh l é o tôn kính ma đạo sĩ quân chúa yêu thích chính là dũng sĩ mà không phải nói buốc nói phép giả chúng ta sẽ dùng chiến đấu đến bày ra đối quận chúa c h â n tâm đối không di o nam tước cái này tự nhiên ở chúng ta cả lý gì, năng lực nữ nhân yêu mến giác đấu là một loại vinh quang lời đều nói đến nơi mức nếu như ở không biểu hiện một hồi chẳng phải là ở ma đạo sĩ cùng cảnh nguyện quận chúa trước mặt yếu thế cái kia thật vất vả xây dựng lên đến ấn tượng phân khẳng định toàn không được ta liền yêu thích thoải mái người trẻ tuổi có tiền đồ di o trên mặt cười nở hoa đều nói mạ xì ma đạo sĩ là lục thân không nhận ai tử đều không bán đối người trẻ tuổi càng là hà khắc có thể được hắn tán thưởng còn khó hơn lên trời lần này đúng là thuận lợi ngoài ý m u ố n kệ xạ có thể bất chấp tất cả quân cờ đùng đập một cái tướng quân mạ s、si、ì mặt lập tức gâm c h ầ m lại đem bàn cờ một màn cả giận nói ngươi tiểu tử thú i này là không phải cố ý sống mái với ta thiểm một bên để di ô nam tức đến di ô lập tức thật cao hứng đem kệ xạ xin mời mở cái tiêu tinh thần phân chấn biểu hiện tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm trong lòng thầm m ắ n g cái này bắc man vương tử thật là một ngớ ngẩn cùng ma đạo si chơi cờ chính là hống lao đầu tử hài lòng ngươi ngược lại tốt p h á c lý cách cách đem ma đạo sĩ giết cái quang chính mình tìm khó chịu không phải vừa lên đến di ô liền nhận lấy lưu t ì n h hắn kỳ lực vốn là không bằng mạ xì ma đạo sĩ càng bị g i ế t không còn manh giáp g i ế t liền g i ế t đi đáng tiếc ma đạo sĩ càng không cao hứng trong miệng không ngừng đỡ trách di ô tiểu tử ngươi cũng quá không ăn v u a đi người trẻ tuổi làm sao có thể như thế không trải qua g i ế t quá để ta thất vọng rồi ta có thể không cùng người mới hạ di ô xoa xoa trên đầu hãn liền vội vàng gật đầu tôn kính ma đạo sĩ vừa nãy ta là hơi sốt sáng xin mời ở ta cho lần lượt cơ hội lão bất tử này cho hắn mặt mũi còn khó chịu thích ăn đòn a trong lòng nghĩ muốn hành nhưng là trên mặt hay là muốn tiếp tục trang chân thành chơi thành thật cái tên này kỳ lực rất dũng mãnh trên bàn là rất thất sách coi như thua cũng phải thua đẹp đẽ mới được a nhưng là một bên kệ xạ đều muốn nở đủ cười mạ xì rõ ràng là đang đùa tiểu tử này mà cảnh nguyện không có xem kỳ mặc dù sẽ điểm thế nhưng căn bản là không thích nàng chỉ có điều dựa vào xem kỳ tiếp cận kệ xạ thôi hết thể đều ở h ệ lại nạ trong mắt vị quận chúa này thỉnh thoảng sẽ quay về nhị ca s ư ớ n g sở tiếp tục như vậy nhưng là thập phân nguy hiểm đương nhiên là chỉ quận chúa nàng rõ ràng kệ xạ đối nữ hải tử vẫn là rất ôn đu nhưng là muốn thực sự tiếp xúc kệ xạ tâm cũng quá khó khăn ngẫm lại cỡ lạ dạ cùng ỷ xạ tình huống liền rõ ràng cỡ lạ dạ vì kệ xạ có thể không cố công chúa thân phận không để ý nữ tử tôn nghiêm thậm chí là sinh mệnh hy vọng dùng nàng hồn nhiên n h i ệ t tình vô tư đánh động kệ xạ cụ r ố t gia tộc đại tiểu thư đồng ý ngụy trang thành một người bình thường ăn gió nằm xương vẫn làm bạn hắn nếu như nói cụ r ố t gia tộc người thừa kế cần thời gian dài như vậy rèn luyện nàng khắc tuyệt đối không tin lẽ nào ỷ xạ đại tiểu thư thật sự như vậy rảnh rỗi vì cứu kệ xạ ỷ xạ thậm chí liều lĩnh bị gia tộc trục xuất nguy hiểm phải biết vì toàn bộ lợi ích của gia tộc người nắm quyền sẽ không chút do dự hy sinh một người thừa kế thông minh tuyệt đỉnh ỵ xạ làm ra quyết định như vậy chỉ có một khả năng vậy thì là yêu cực kỳ đối phương hai người đều không hề từ bỏ kệ xạ cho dù như vậy kệ xạ nhưng không muốn trở về ứng ôn u hắn cũng có khắc thường k i ê n cường trước mắt cảnh n g u y ệ t so với cờ lạ dạ cùng ỵ xạ bối nhi còn kém q u á xa e sợ kệ xạ liền chú ý cũng không có chú ý ai nhị ca thực sự là nữ nhân khắc tinh không biết muốn có bao nhiêu ưu tú nữ tử vì hắn rơi lệ đều là nữ tử cho dù là thiện lương nghệ lẽ nạ cũng có chút đất để nam nhân ưu tú như vậy toàn tâm toàn ý yêu chính mình chỉ sợ là thế gian mỗi cái nữ tử giấc mơ kệ x ạ thật không có rất quan tâm của chúa ở ý nghĩ chung tất cả những thứ này đều là nói tốt tú hoàn thành lời hứa mà thôi hệ l ệ nạ ở bên người trong cơ thể hắn làm quái tính cách cũng đang thất tình mạ xì miệng lại bắt đầu lải nhải di ô nam tước ngươi là nam nhân sao muốn hạ hung á c một điểm hì hì ăn lần này di ô nhưng là dụng hết toàn lực phòng thủ chuẩn bị trước tiên đậu đậu ma đạo sĩ h ứ n g thú kết quả ma đạo sĩ kỳ lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều vừa lên đến chính là điên cùng tấn công dù sao hắn cũng là người trẻ tuổi vọt một cái động liền dễ dàng chuyện xấu này không mới ra đầu liền bị người dẫm còn muốn bị mạ sĩ không ngừng má phê bình phê bình cũng là thôi còn muốn trang làm ra một bộ khiêm tốn tiếp thu dáng vẻ thật mẹ kiếp sinh ra đến hiện tại lần thứ nhất đ ủ v ớ i như thế bất t ứ sự tình cha cha di ô nam tước ngươi kỳ lực thật kém à, lấy kỳ đạo xem người ngươi có thể so với kẻ xạ tiểu tử này kém hơn nhiều ha ha ma đạo sĩ ngươi quá khen ngợi mẹ kiếp ai khen ngươi chỉ là tiểu tử này quá kém di ô nhìn xuống lựa giận trầm giọng nói mạ xỉ ma đạo sĩ thắng bại là binh r a c h u y ệ n thường chúng ta trở lại một bản can đảm lắm ở cho ngươi một cơ hội mạ xỉ sờ sờ râu mép lắc đầu nói gần nhất bị kệ xạ r ế t hơi buồn b ự c đang muốn tìm người hạ giận đưa tới cửa hàng không chơi bạch không chơi di ô nam t ứ c ngồi nghiêm chỉnh là mấy m lần hít sâu ông lão này có chút tiện xem ra cần phải hợp lực r ế t tới một phen hắn kỳ phong ở cạ l ì hạ quý tộc cũng là rất n ổ i danh lần này cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h di ô cho rằng vừa nãy hai lần thất lợi chỉ có điều là bởi vì hắn ngừng nhịn để cho mình rơi vào bị động mới thất bại như vậy thảm lần này nhưng là bất chấp tất cả toàn lực đối g i ế t kết quả chính trả lời một câu lời đánh cược càng lớn chết càng thảm này nhưng làm mạ si ma đạo sĩ thoải mái vừa tra đạp trong miệng còn l ạ i nhải mấy ngày nay h o à n khí một mạch tiết ở chính giữa trường nam t ứ c trên đầu kệ xạ đều có chút không đành lòng nhìn xuống di ô thì càng thảm rõ ràng nhanh khí nổ còn phải duy trì lễ nghi mặt lại như mở phường nhuận tự một lúc hồng một lúc tử một lúc hát một lúc trắng xám như chỉ tắc kẻ hoa dân cờ bạc trong lòng đại gia đều rất rõ ràng càng là thua đỏ mắt càng là đ i cuồng thua một ván lại một ván nếu như vào lúc này có người đi vào nhất định sẽ giật mình đường đường cạ lì gì nam tước giống như cái phố phường vô lại tự để trần bà tử con mắt đỏ chót cùng ma đạo sĩ đối g i ế t mà mạ xì、si、nhưng là một bộ thản nhiên tự đ ắ c ai vốn là lấy vì cái này di âu có chút khiêu chiếm tính thế nhưng vẫn không được như kệ xạ như vậy lão nhân sát thủ thực sự có ít hắn hiện tại còn trẻ trên đầu còn có bọn họ lao ra h ỏ a này có thể vui l ù a một chút chờ hắn ở quá mấy năm thậm chí mười mấy năm nhất định sẽ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là làm cô quạng từ trong lòng tướng mạ xì、si、thật hy vọng mạnh mẽ người trẻ tuổi có thể nhiều hơn chút chính mình hai cái đồ đệ kỳ thực là rất có thiên phú hai người thuật hợp kích cho dù đối đầu kệ xạ cũng không kém cạnh làm sao hai người này không tiền đồ ra hỏa chết sống không chịu cùng kệ xạ bính thực sự là mất hết hắn nét mặt giàn mua hắn lúc còn trẻ có thể không như thế nhát gan à. rốt c ụ c đáng thương di ô nam tức vẫn là bạo thẳng tắp hôn mê bất tỉnh tinh lực tiêu hao quá đại kết quả cùng ma đạo sĩ đánh cờ kỳ thực cũng là một loại tinh thần so đấu loại này không phải dựa vào dũng khí liền có thể chịu được mạ xỉ cũng là có ý định em đối phương một cái cũng cho cả lùi d người nhắc nhở một chút coi như cái kia ạ nù mạ n ổ n đến rồi hắn chút nào không để hắn vào trong mắt di ô nam tước bị thủ hạ nhất đi n à y có thể không oán được người khác sau đó nhưng là chính hắn vẫn dưới sự yêu cầu xuống chỉ có thể trách chính hắn quá vô dụng trước khi đi thích lên mặt dạy đợi mạ xỉ ông lão còn không quên khiến người ta nhắc nhở một hồi di ô nam tước người trẻ tuổi muốn thận trọng một điểm may là di ô là ngất nếu như tỉnh cũng sẽ lần thứ hai ngất đi gừng càng già càng c a y ma đạo sĩ tầng tầng v a n g khẩu khí mấy ngày nay bị tiểu tử ngươi ước hiếp thiếu thọ mười năm may mà từ tiểu tử này trên người tìm trở về giang hồ thúc người lão một đời người mới thay người cũ sư phụ ngươi cũng đừng cảm thán cùng kệ xạ ca đấu là không có kết quả tốt hai người các ngươi thắng nhóc tối nay không cho phép ngủ theo ta minh tưởng đánh không lại hắn hai người các ngươi liền đánh cả đời lưu manh mạ sĩ căm giận chừng mắt hai cái không h a n g hái đồ đệ sớm biết như vậy lúc trước liền không dẫn bọn họ đi nhìn cái gì hải tộc giao lưu hội như thế rất tốt đấu trí không kích thích ra đến trục lợi sĩ k h í cho dọa không còn sư phụ nữ nhân là con c ọ n ái tình là độc dược này không phải ngươi thường treo ở bên mép sao chúng ta chính là muốn khiêu chiến cực hạn gian luyện dũng khí nếu như ngay cả cơ hội này cũng không cho chẳng phải là càng không hy vọng hai cái bảo bối đồ đệ một mặt thuần thuần nhìn ma đạo sĩ liền một bên hệ、e、l ạ nạ cũng không nhịn được bật cười nhẹ nhàng âm thanh lập tức để người chung quanh mẩn ngơ ma đạo sĩ hai cái đồ đệ càng là ngây ngốc nhìn hệ、e、l ạ nạ cảnh nguyện quận chúa càng là có chứa đề phòng nhìn chằm chằm áo bào trắng hạ l ệ l ạ nữ nhân này quá làm ra vẻ thật được lắm người mê đầu nắp mặt làm gì h ừ tuy rằng âm thanh mãn đêm hai nhưng là âm thanh đêm hai dáng dấp mười có đều rất xấu tám phần mười là người không nhận ra đi đáng tiếc cảnh nguyện ánh mắt không có xuyên t ấ u tính sức quan sát càng là kém mạ xì hai cái đồ đệ những khác không được đối mị dám thưởng nhưng là cao cấp nhất ế lẽ nạ cùng cỡ l à dạ tuyệt đối có thể xếp vào mẹ a ngũ đại mỹ nữ h à ngũ n g hai thằng nhóc tha thiết mong chờ nhìn ế lẽ nạ hy vọng có thể lần thứ hai mắt thấy cái kia tuyệt sắc dung nhan đáng tiếc này khuôn mặt đẹp là kệ xạ cất giấu cho g i ô nam tức một hạ mã huy phía sau nhiệm vụ hôm nay coi như hoàn thành cảnh n g u y ệ t tuy rằng cong lên miệng nhỏ không lớn cũng đem kệ xạ hết cách rồi c ỡ bức rụ rô đối người đàn ông trước mắt này đều không có tác dụng gì mà đại công đã ở cùng mạ tỷ thân vương đàm luận việc kết hôn xử lý phương pháp dù sao sự t ì n h đã đến một bước này mạ tì muốn dùng chính trị trực tiếp áp đảo đã không có khả năng lắm thực tế một điểm xử lý nếu như làm tốt vẫn là được cả danh và lợi đương nhiên hắn cũng đang làm kệ xạ tin tức cái này không biết từ đâu nhi chui ra đ i ệ u vương tử thực sự để hắn khó chịu Chương Chư tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh t h ầ n nguyệt giáo c ả di nạ ni nạ thánh nữ giá lâm sủ giờ lẹn tuyên truyền giáo lý chuyện này ý nghĩa trọng đại thậm chí che lại quận chúa hôn nhân đại sự thần nguyệt giáo m a đại lục không biết thần nguyệt giáo người e sợ thật sự chỉ có quảy cùng vừa ra đời thần nguyệt chiến tranh bắt đầu sau cái này tông giáo lấy tốc độ của tia chớp quật khởi mở rộng sau khi chiến tranh kết thúc càng là trắng trận mở rộng nàng giáo lý cũng không cùng chính quyền xung đột ở phương diện nào đó còn đối chính quyền có trợ giúp đồng thời thần nguyệt giáo thánh nữ quang minh phép thuật độc bộ đại lục cái k i a thần kỳ trị liệu năng lực cùng hào quang hình tượng cũng là cấp tốc mở rộng một cái nguyên nhân dù sao quang minh tượng trưng chính nghĩa là nhân loại đặc biệt tính tiết ngoại trừ ôt màn đế quốc đại đa số quốc gia đều chống đỡ thần nguyện giáo các nơi đều có giá trước một q u a n g thời gian liền cả l ì gì đều đem tê thần nguyệt giáo định vị quốc gia nghe nói quang minh phép thuật chữa trị đương nhiệm quốc vương bệnh gì thần nguyệt giáo đồ trải rộng may a hơn nữa không thiếu siêu cấp thành kính giả tuy rằng không có quân đội thế nhưng tôn giáo g điên cùng sức mạnh là khó có thể tưởng tượng ai cũng phải cho thần nguyệt giáo mấy phần mặt núi ở thần nguyệt giáo thánh nữ ở trong danh vọng cao nhất chính là vị này c ả g i nạ nghi nạ thánh nữ truyền thuyết nàng là khoảng cách chi cao thần gần nhất người thuần khiết tâm linh dáng vóc tiểu t h ụ tín ngưỡng làm cho nàng thu được có thể cùng bạn chi kỷ lưu năng lực đồng thời quang minh lực lượng cũng là mạnh mẽ nhất s ù giờ lẹn công quốc tín ngưỡng thần nguyệt giáo khá là điên cồn u g quốc gia một trong thế nhưng cả dị nạ n g h ỉ nạ như vậy trọng lượng cấp nhân vật cho tới bây giờ chưa từng tới không biết tại sao nàng đột nhiên sửa lại hành trình đến s ù giờ lẹn công quốc bất kể như thế nào này đều là s ù giờ lẹn to lớn nhất vinh quang mấy ngày nay c ặ t mẹn phi thường náo nhiệt bất kể là giới quý tộc vẫn là bình dân quyển quý tộc đề tài càng nhiều hơn một chút một đám người cả ngày hướng về trầm hương đại gia nơi đó trên một đám người thì quỷ gối ma đạo sĩ cửa kỳ vọng ma đạo sĩ có thể thu bọn họ làm đồ đệ hoặc là có thể chỉ điểm mấy chiêu c ẳ n đều c à n không đi mà càng nhiều nghị luận đề tài nhưng là quận chúa việc kết hôn cùng cả gì nạ n h ỉ nạ thánh nữ liền ngay cả cảnh n g u y ệ t không thừa nhận cũng không được thánh nữ đến thực sự đoạt nàng danh tiếng thế nhưng cả gì nạ n h ỉ nạ thánh nữ nhưng là cao cao tại thượng thuần khiết tồn tại liền nữ hải tử cũng chỉ có thể kính ngưỡng mà sẽ không đ ấ u kỵ giữa quý tộc đàm luận thánh nữ đàm luận giáo lý là một loại thời thượng làm không lâu đem thần n g u y ệ t giáo định vì quốc gia cả lì dị càng là như vậy mà mạ tỷ thân vương di ô nam tức càng là được quá thánh nữ vừa di ô nam tức tuy rằng ra cái đại xấu có điều nhưng như là không có chuyện gì người chỉ có điều cũng không dám nữa hướng về ma đạo sĩ chạy đi đâu không thể thiếu vẫn là vây quanh cảnh nguyệt loanh quanh ở tán gái kỹ xào trên kệ xạ cùng di ô nhưng là t r ê n l ệ n h mười vạn tám ngàn hàng i ả m thế nhưng bị phao kỹ thuật trên kệ xạ nhưng là chuyên nghiệp cấp thế nhưng đều dùng ở làm sao từ chối trên người cô gái kệ xạ vương tử các ngươi bắc phương tín ngưỡng trí cao thần ạ kệ xạ lắc đầu một cái ở hắn biết được chính mình không phải hải tộc một khắc đó bắt đầu hắn liền không đáng kể tín ngưỡng hắn là nhân loại sao không hoàn toàn là là hải tộc sao cũng không hoàn toàn là vì lẽ đó hắn duy nhất có thể tín ngưỡng chỉ có chân lý chính mình chân lý. d i ô lộ ra vẻ đắc ý. Haha, ha, nghe nói bắc phương sùng thượng vũ lực nhưng là nhân loại chúng ta là thế giới chúa tể ngoại trừ vũ lực ở ngoài tinh thần trên cũng phải có tu vi. d i ô nam tước ngươi cho rằng trí cao thần tồn tại ả quận chúa muốn thế kể xạ giải vây, hắn rất ít nói đều là bị d i ô áp chế điều này làm cho cảnh nguyện rất không thoải mái thế nhưng cũng biết kể xạ cũng không phải thật sự là vương tử bàn về chi tiết nhỏ khẳng định không được cùng với lộ ra sơ s u ấ t còn không bằng trầm m c thần là một loại sức mạnh một loại không cách nào ngôn ngữ tồn tại nếu như thật sự muốn nói ta cho rằng thần tồn tại với trong lòng của mỗi người tin người đến vĩnh sinh hơn nữa ta tin tưởng t r í cao thần hào quang cái kia cải tử hồi sinh quang minh lực lượng chỉ có thần sứ giả có khả năng sử dụng tượng trưng linh hồn tinh chế vì lẽ đó ta tin khoan hay nói di ô cái kia cố thành kính ý vị vẫn là mãn có sức thuyết phục di ô thổi rất thoải mái hoàn toàn chiếm cứ thượng phong đại đại xả được cân giận cái này kệ x ả có điều là hạ xuống một tay thật kỳ mới được mạ xì ma đạo sĩ hoan hỉ những phương diện khác kém vô cùng đặc biệt là ở hiểu biết trên hoàn toàn như cái nhà quê hơn nữa căn cứ gần nhất tìm hiểu cái tên này cũng không có danh tiếng gì tuy rằng ở cắt mẹn có vẻ như lộ mấy tay được xưng cái gì m à vũ song tu thực sự là vô nghĩa cái kia có điều là lừa gạt lừa gạt tiểu hải tử phép thuật cùng đấu khí như thế mạnh chẳng phải là mọi thứ thông mọi thứ tùng nhìn bị hắn hoàn toàn chèn ép kệ xạ di ô cười nói kệ xạ vương tử điều này cũng không trách ngươi các ngươi bắc phương phương diện này vẫn khá là lạc hậu c ả d ì nạ n ì nạ thánh n ữ nhưng là thần nguyệt giáo hiện tại danh vọng cao nhất thánh nữ được xưng cự thần gần gữ ủ nhất thánh nữ ta vào giáo chính là thánh nữ còn rửa lần này thánh nữ đến xủ rợ lẻn công quốc ta sẽ xin mời ra phụ hỗ trợ vì ngươi dẫn kiến đây chính là vô thượng vinh quang nói đến đây mặt mũi ngồi trên lưng ngựa di ô nhưng là thả người n g cái có thể phổ thông tục nhân có thể nhận thức thánh nữ thực sự không nhiều có thể tiếp thu c ả gì nạ n ì nạ thánh nữ gột rửa càng là thiên đại tử phải biết này đều là các đại quốc vương tộc cùng với thực quyền phái nói thật như mà ở vậy này loại tiểu quốc còn không mặt mũi này thánh nữ lần này đi nước ngoài xủ giờ lẹn thực tại khiến người ta rất nhiều người lấy làm kinh hãi loại địa phương nhỏ này căn bản không cần cạ dị nạ n ì nạ thánh nữ tự thân xuất mã kệ xạ c ờ nhạt cũng không từ chối nhớ tới cái kia bướng bình hồn nhiên tiểu t h á n h nữ hắn cũng sẽ tâm nợ nụ cười tiểu nha đầu này cái gì cũng tốt chính là quá vẻ thần kinh nhất định phải coi hắn là cái gì con trai của thần rất đau đầu sáng sủa căn g khôn nếu như thật sự có thần mà thần lại không gì không làm được vậy bọn họ tính là gì một bầy kiến hôi món đồ chơi nếu như thần là nhân tử cái kia thần nguyện chiến tranh thì sẽ không bạo phát nhiều lắm trong cõi u minh có một loại mạnh mẽ mà lại không thể dự đoán sức mạnh bên trái hữu một số nhân tố hắn càng muốn xưng là vận mệnh để bản thân có thể mang một bầu bạn quá khứ không biết quận chúa có hay không chịu thưởng quang a di o thừa thắng sông lên lần thứ hai ném hắn cái gọi là bom n ặ n g cân hơn nữa là một mũi tên hạ hai chim đồng thời hướng về quận chúa chứng minh vừa là là trầm hương đại gia như vậy mị lực vô cùng nữ tử cũng không thể để cho hắn động tâm quận chúa nhìn kệ xạ kệ xạ nhưng là một bộ không đáng kể vẻ mặt ngược lại hô n ước là ở luận võ trung quyết định mà hắn lại không phải thật sự muốn phao quận chúa tự nhiên mặc kệ sự t ì n h kiểu này cảnh nguyện nhìn thờ ơ kệ xạ trong lòng tức giận muốn phá đáng tiếc vẫn cứ vậy này cái mộc đầu nhân hết cách rồi à cái k i a quá tốt rồi ta vẫn muốn tìm một cơ hội cùng t r ầ m hương đại gia học tập đây nói xong mạnh mẽ chừng kệ x a như thế kệ x a coi như bị gió thổi kệ x a vương tử thật không thiện t r ầ m hương đại gia không thích nhiều người vì lẽ đó không thể dẫn người đi di ô đắc ý trên mặt nào có nửa điểm thật không tiện biểu hiện hắn lại không phải ngớ ngẩn tuy rằng trên tình trường tiêu tốn thì gian không phải rất dài thế nhưng quý tộc chơi vật này quá hơn nhiều quận chúa rõ ràng đối cái k i a kệ x a có chút ý nghĩa vì tương lai đại kế suy nghĩ hay là muốn tù binh quận chúa tâm kệ xạ tiểu tử này chiếm đức phong vì giải quyết nhanh chóng lúc cần thiết có thể dùng điểm thủ đoạn đặc thù mặc người ba t r i n h chín liệt cỡ nào khó ứng phó chỉ cần bị nam nhân chiếm t r i n h thảo tâm cũng sẽ lập tức biến h ó a theo đương nhiên đây là một c h i ề u cuối cùng nhìn đi xa hai người hệ、e、lệ nạ phù phù nở nụ cười ngươi à thật là một ngốc bồi bối mau đưa quần chúa khí hỏng rồi kệ xạ nhẹ nhàng đem hệ、e、lệ nạ ôm lấy đặt ở chính mình lập tức ta đã có tiểu công chúa cái nào thật muốn cái gì quần chúa đây ô thực sự là ngoan bồi bối đáng giá tán thưởng vậy thì hương một đi kệ xạ xấu xa cười nói lần này đến phiên hệ、e、lệ nạ không chống đỡ được biệt không nên ở chỗ này t r ầ m hương đại gia b i ệ t viện di ô hăng hái ngồi ở chỗ đó lưỡng đại mỹ nhân ở bên nhân sinh có thể lúc này mặn à nếu như có thể ôm ấp để về vậy thì ở được không quá rú ly nhìn ca ca của chính mình nội tâm cười trộm thật không cái gì khiêu chiến tính liền cái đối thủ thích hợp đều không hai vị quận chúa điện hạ di ô nam tước xin chờ một chút một hồi còn có mấy vị quý khách quận chúa nhưng là g i à che miệng cười khẽ xa xa liền chuyển đến mạ xì ma đạo sĩ hai cái đồ đệ âm thanh bên trong tự nhiên c ó cái quận chúa quan tâm âm thanh mà bên trong t r ư ờ n g nam tước nghe xong thanh âm này tất nhiên không thể thoải mái trầm hương đại gia còn có rất nhiều người ạ ha ha di ô nam tước chẳng lẽ không muốn gặp ta lão già này à mã s ỉ cười to xuất hiện hắn hai cái đồ đệ như ông hầm ông hử tự đứng hai bên mặt sau là kệ xạ cùng nghệ lệ nạ ở đây lưỡng vị nữ tử đều đang quan sát kệ xạ bên cạnh nữ tử thật sự tại mọi thời khắc đều mang theo làm là chủ nhân trầm hương vội vã ra n ê n đón tiếp cận nghệ lệ nạ thời điểm ánh mắt sắc bén tự nhiên muốn nhìn được chút gì nơi nào lời nam tước chính đang xin lợi chư vị đây kệ xạ vương tử thật là làm cho tiểu nữ t ử thương tâm gần chết lần trước lại không cho nhân ra trò chuyện cơ hội vội vã rời đi hy vọng lần này không muốn về sớm nha n g ấ t di ê u cảm giác mình như là bị giật một cái t ắ c tử chấm hương đại gia làm sao sẽ đối một tiểu quốc vương tử như thế ưu ái chương một sâu không lường được q u y ề n m 6 truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một sâu không lường được tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh có khách đến đ ô n đủ chấm hương tự nhiên không thể thiếu đối mạ xỉ ma đạo sĩ biểu thị một phen kính ngưỡng hiếm thấy mạ xì lao tiên sinh dĩ nhiên cũng sẽ khiêm tốn một phen hắn hai cái bảo bối đồ đệ cũng nhân cơ hội cùng trầm hương đại gia sáo thấy sang bắt quàng làm họ sư phụ là cao nhân đồ đệ là cao đồ ba người đều là một bộ d a vẽ đạo mạo chưa quen thuộc vẫn đúng là dễ dàng bị ba người lung lay trầm hương tao nhã xin tất cả người ngồi xuống tuy rằng người ở chỗ này cũng không ít thế nhưng ai cũng không cảm thấy bị lạnh nhạt mà trầm hương con ngươi càng là linh động để ngươi tại mọi thời khắc đều sẽ cảm thấy nàng ở chú ý ngươi mà không dám xem thường rất vinh hạnh có thể mời đến các vị ở đây trước tiên cảm ơn đại gia ngày hôm nay trầm hương muốn thảo luận một loại sinh vật nó là m a đại lục chủng tộc mạnh mẽ nhất long trầm hương cười h i ế p mắt nhìn ở đây mấy vị cao nhân cần thiết tới nói bọn họ đều có cơ hội gặp cái này di ô nam tức thật không đơn giản nói chuẩn xác là mạ tỷ thân vương tuy rằng chỉ là một thân vương ở cả lụy dị cũng hầu như là dưới một người vạn người trí thượng hơn nữa hắn là thân vương phái phi thường được đương nhiệm cả lụy dị quốc vương coi trọng c ả lụy dị vương chỉ có con gái quốc nội vương công quý tộc đều trừng mắt bốn con mắt nhìn theo lý thuyết mạ tỷ là phi thường có cơ hội thế nhưng hắn nhưng chủ động đem con trai của chính mình này chuyện hôn sự đặt ở mở rộng quốc thổ trên có thể người khác không hiểu thế nhưng ít nhất quốc vương cao hứng phi thường đối mạ tỷ càng thêm tín nhiệm mạ tỷ động tác này chính là để quốc vương yên tâm h ắ n nguyện làm cả đời chó săn như hắn như vậy địa vị nếu như nhi tử ở cưới công chúa vậy khẳng định trở thành chúng tiên tri nói đến dễ dàng cũng không phải mỗi người đều có loại này quyết đoán làm ra thích hợp nhất quyết định thế nhưng mạ tỷ làm được di ô lập tức ngồi ngay ngắn người lại trầm hương tiểu thư đối với long chúng ta c ạ lụy dị tuyệt đối đi ở các quốc gia hàng đầu há có thật không chưa từng nghe nói cả lì g ì có long kỵ sĩ à, lẽ nào ạ nụ mạ nổng tiên sinh thuần phục một con cự long trầm hương làm ờ i ạ nụ mạ nổng thế nhưng vị này thánh vực cao thủ nghe nói mạ xỉ cũng phải đến liền từ chối rơi mất như vậy cũng được đỡ phải hai người gặp mặt con r u a chạm đầu xanh đánh lên tất nhiên không thể dịu nói ha ha trầm hương tiểu thư đến lao sư cái cảnh giới kia long chỉ là vật cưỡi mà thôi đối với chiến đấu cũng không có quá nhiều trợ rút chúng ta cả lì g ì chính đang gầy dựng một nhánh khiếp sợ đại lục đoàn kỵ sĩ ngài đoán xem sẽ là cái gì mạ sĩ vẫn ở tinh tế phẩm trẻ thơm nghe vậy xem thường nợ nụ cười lấy thực lực của hắn mới có nói lời kia tư cách ạ nụ mạ động tính cái kia hành ba con cấp cao cự long liền đủ để giết chết hắn liền sợ tài gì ạ t i ể u tử kia hiện tại cũng đến làm con rồng sai sai lấy ạ nụ mạ động t i ể u tử kia thực lực muốn thuần phục cấp cao cự long còn lực có thua làm cái loại kém thứ còn ngại mất mặt chà chà đối với ma đạo sĩ biểu hiện di ô dĩ nhiên là làm không nghe thấy dú lì thì đối ma đạo sĩ cảm thấy rất hứng thú ông lão cũng là nam nhân một mặt đối ma đạo sĩ sùng bái mà hắn hai cái đồ đệ càng là nhìn chằm chằm du lì cái kia no đủ trắng như tuyết bộ ngực càng là thần bí đồ vật càng có nghiên cứu tính dùng lại nói của bọn họ cái này gọi là ma pháp sư tinh thần kệ xạ quan tâm nhưng là này trà hắn phao m ù i vị như vậy kém mà nơi này sẽ như vậy hương tiện tay đem chính mình cái chén đưa cho h ệ lẽ nạ h ệ lẽ nạ nếm trải thường cũng lộ ra ánh mắt kỳ quái tương tự đồ vật làm sao khác biệt sẽ như vậy đại a động tác này ở giữa hai người ở bình thường có điều nhưng là ở đây mấy vị nữ sĩ nhưng là để lại tâm đặc biệt là cảnh nguyện có chúa ánh mắt có như vậy điểm không tự nhiên Đối mặt lần này liền mạ xì đều dựng thẳng lên lỗ thai vẽ ngoan cái long bên trong đông long kỵ đoàn vô nghĩa đi muốn tạo thành đoàn biên chế ít nhất phải một ngàn người mới lấy ra được một ngàn lòng kỵ sĩ quét ngang mạng a đều thừa sức chấm hưng cũng lộ ra kính hỉ tuy rằng tin tưởng nam tước thế nhưng long kỵ đoàn cái này liền trầm hương cũng không biết nên nói như thế nào cảnh n g u y ệ t quận chúa cũng là trận mắt ngoác mồm nhìn di ô nếu như cả luy dị thật nắm giữ một nhánh long kỵ đoàn cái k i a thống một thế giới chỉ là cái vấn đề sớm hay muộn rốt cục chịu đến chú ý bên trong hẹn mình cũng có chút có thể có điều dù lì thì thu hồi nụ cười chính hắn một ca ca có chút đắc ý với báo gần nhất hắn có chút thị trường trước đây hắn sẽ không như thế không cẩn thận ột mạn đế quốc đoàn kỵ sở ĩ s dĩ lợi hại chính là ở bọn họ vật cưỡi đó là ột mạn đế quốc bắc bộ núi lửa khu phụ cận đặc sản hòa long mã vừa là ở cường tráng tuấn mạ ở bọn nó trước mặt cũng sẽ thua trị kém em huống hồ còn có thể mang vào hỏa diễm công kích chiến trường thuận buồn xuôi gió ở bình thường có điều mà thần nguyệt đoàn kỵ sĩ mạnh mẽ ở cho bọn họ kỵ sĩ bản thân đều là cao thủ loại này triệu tập năng lực e sợ cũng chỉ có thần nguyệt giáo mới có mà bọn họ vật c ư ớ i cũng là trải qua gột rửa nghiêng về q u a n minh không phải bình thường vật c ư ớ i có thể so sánh thế nhưng này lưỡng đoàn kỵ sĩ sắp bị lịch sử đào thải bởi vì chúng ta cả lì d ì lòng kỵ đoàn di ô không nhanh không chậm thừa nước đục thả câu hương vị chỉ đến uống một hớp cạn trong chén trẻ thơm, là không phải có thể trên điểm rượu ngon chợ hướng đây đây là đương nhiên trầm hương vô vô tay hầu gái lập tức cho mọi người đổi rượu ngon đồng thời duyên dáng ca vũ bắt đầu mạ xì ma đạo sĩ nhưng là l a o hồ ly có thể không giống di ô trẻ tuổi như vậy khí thịnh long kỵ đoàn cho dù là ma đạo sĩ cũng không thể quên tin tức như thế nam tước đại gia đều đang chờ ngươi vạch trần đáp á n đây các ly dị vương quốc vô địch tàu chiến bọc thép thuyền chúng ta đã nghe nói qua ở trên mặt biển thuận buồn xuôi gió liền hải tộc đều muốn nhượng bộ lui binh các ly dị quyền làm chủ trên biển là không thể nghi ngờ nếu như ở nắm giữ long t h đoàn cái kỳ ê u ma đệ n h thực lại như đại gia nghĩ tới như thế chúng ta long kỵ đoàn cũng không phải những tia trí tuệ cùng sức mạnh cùng tồn tại cựu long cái này cũng là không hiện thực thế nhưng này c h i đoàn kỵ sĩ nhưng là danh xứng với thực lòng kỵ đoàn chúng ta vật cưỡi là sổ c ờ dễ test thiết n g ạ c h long mọi người hai mặt nhìn nhau cũng chỉ có kể x ạ cùng nghệ l ệ nạ không khái niệm gì sổ c ờ dễ test thiết n g ạ c h long cấp thấp long tộc thế nhưng cũng là phi thường hung mánh m a thú thể hình là bình thường tuấn mã gấp ba không biết ma pháp không thể phi t h ư ờ n g thế nhưng thân thể dị thường c ư ờ n g t r á n g dùng cái chán công kích đỉnh đầu là một khối đột xuất mạch cốt công phòng một thể độ cứng rắn vượt qua sắt thép loại này thiết mạch long không có long tinh thậm chí ma tinh cũng rất ít xuất hiện ở thêm vào dị thường hung mánh rất ít người mạo hiểm đi săn bắt chủ yếu sinh sống ở ca lì dì c h u n g vùng phía tây sổ cờ dễ t e s đồi núi khu vực số lượng cũng không ít thế nhưng chưa từng nghe nói chúng ma này thú còn có thể thuần phục ca thế nhưng từ giữa trường nam tức trong miệng nói ra nhưng có chín phần mười có thể tin tính r ũ lì vẻ mặt có chút không được tự nhiên thanh ho khan vài tiếng ca ca thật là chư vị kính x i n thay bảo mật kỳ thực cũng không giống ca ca nói như vậy còn ở thí nghiệm giai đoạn sổ cờ dễ test thiết ngạch l o n g ở thuần phục trên gặp phải rất nhiều khó khăn trầm hương cười nói dũ lì quận chúa xin yên tâm nơi này không có lắm miệng người ở đây trước tiên chúc mừng năm đó ột mạn đế quốc vì thuần phục liệt hỏa long mã cũng là tiêu hao mấy năm công phu thế nhưng nếu như cả lụy dị thiết ngạch long kỵ đoàn thành lợi cái kêu m a sắp xuất hiện hiện ba chi đánh đầu tháng đó không gì cản nổi đoàn kỵ sĩ di ô sở di d á m nói một mặt cũng là bởi vì loại bí mật này sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết ngược lại hiện tại đã cơ bản hoàn thành loại này thiết ngạch long chỉ có cả lụy dị có huấn luyện phương pháp càng là tuyệt đỉnh cơ mật không cần phải lo lắng sẽ bị những người khác lợi dụng tuyên truyền một hồi vừa vặn tăng lên cả lụy dị hy vọng ai cũng thích nghe ca ngợi đặc biệt là từ những người này trong miệng nói ra dù t ì cũng là tươi cười rặng rỡ chỉ có k ể xạ cùng nghệ lẹ nạ không để ý chút nào nghe hai người chỉ có cùng nhau là có thể chu vi những chuyện khác với bọn hắn không có quá to lớn quan hệ ha ha nghe nói k ể xạ vương tử võ nghệ siêu quần nếu như không phải mà ở cái kia vương tử ta ngược lại thật ra phi thường hy vọng có thể có k ể xạ huynh cao thủ như vậy gia nhập chúng ta long kỵ đoàn chỉ cần tinh anh trong tinh anh n à y chính là tên thủy thiên thu vĩ đại tồn tại những người khác trên mặt có điểm lúng túng đây là loại thị uy a đều nhìn kệ xạ phản ứng mà kệ xạ chỉ làm không nghe thấy tự phản chứng hắn cũng không phải cái gì mà ở cái kia vương tử coi như cả lì gì với hắn lại có bao nhiêu nhiều quan hệ đây cha mẹ hắn đã không ở những này đều không trọng yếu còn lại cần phải làm là tìm tới mạ ủn tuy rằng không phải cha mẹ thế nhưng hơn hẳn cha mẹ mạ sĩ lao sư ngài nhận vì sao sức mạnh mới có thể chiến thắng một trăm đầu thành niên băng x ư ơ n g cự long a t r ầ m hương đột nhiên tung một vấn đề kỳ quái kệ xa cùng nghệ l ạ nạ hai mặt nhìn nhau không biết nữ nhân này lúc này hỏi cái này làm gì kệ xa hiện tại chỉ tưởng đê điều hoàn thành nhiệm vụ cũng không muốn ngày càng rắc rối nhưng là vị này trầm hương tiểu thư phản phất đối với hắn cảm thấy rất hứng thú tự này không phải là tin tức tốt gì mạ s ỉ cũng sửng sốt hắn hai cái đồ đệ cuối cùng cũng coi như có cơ hội nói chuyện thành niên băng x ư ơ n g cự long có thể sử dụng băng hệ cầm chú coi như mức thấp nhất cầm chú cái k i a lực sát thương e sợ cũng có thể ung dung giết chết năm mươi tên kỵ sĩ kỳ thực muốn chiến thắng một trăm đầu băng x ư ơ n g cự long cũng không phải quá khó chỉ cần như sư phụ như vậy làm cái mười cái tám cái ở phối hợp mười cái tám cái kiếm thánh cũng không có vấn đề di ô sững sờ nhìn lưỡ người ngu ngốc không biết ma đạo sĩ quan tâm hai cái nhược trí điểm nào mười cái thánh vực chiến sĩ vẫn có thể tìm được thế nhưng nhiều như vậy ma đạo sĩ đi c h ỗ n à o tìm sư đệ nói chính là trên lý thuyết từ trên thực tế tới nói không có có thể được tính hai vị nói đúng lắm nếu như không cao lắm tay đối phó cự long chiến thuật biển người là vô dụng h u ố n hồ cự long tồn tại địa phương bình thường đều không thích hợp v ớ i công chỉ có thể dùng ma pháp sư cùng cung tiết thủ nói thật liền coi như chúng ta cả lì dị cũng không dám nói rằng có thực lực như vậy t r ấ m hương ánh mắt quay một vòng đứng ở kệ xạ trên người vương tử điện hạ không biết ngươi có thể hay không cho chúng ta một hợp lý phương pháp giải quyết ta Hãn, nữ nhân này chỉ có điều là cầm nàng một bao t r à vậy thì muốn cả gốc lẫn lãi c ò n a di ô cùng dù lì không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm kệ xạ tiểu tử này khác thường biết điều chẳng lẽ còn có cái gì ép đáy hòm bí mật không được kệ xạ nga không phải cố ý ẩn giấu cái gì chỉ là không ngờ lôi kéo người ta chú ý hơn nữa hắn cũng không cho là lần kia là công lao của hắn nếu như không có nhị c h u y ể n phượng hoàng hắn sớm quải một trăm lần băng xương cự long cái kia che ngập bầu trời lòng trận bây giờ suy nghĩ một chút còn có thể r é run ta cũng không biện pháp gì có điều băng xương cự long cũng không phải ma mạnh nhất sinh vật so với bọn nó cường có rất nhiều bên trong long tộc có trong truyền thuyết hoàng kim long nắm giữ s á t long phép thuật phép thuật long cùng với trí tà cựu đầu long có thể băng xương cự long ở bọn nó trước mặt cũng không tính là gì ngoài ra còn có như tứ phương thần thú như vậy tồn tại may a chi đại không gì không có nói không chắc thâm sơn trong b i ể n rộng còn có càng mạnh mẽ sinh mệnh cái k i a phượng hoàng truyền thuyết là thật sự trầm hương tiếp tục hỏi tới không kém bao nhiêu đâu nhị truyền phượng hoàng sức mạnh có thể đồng thời chống đối năm mươi đầu băng xương cự long công kích có điều nhất định phải có người kiềm chế băng xương cự long vương không phải vậy tạo thành băng xương lòng trận vẫn là có thể cho phượng hoàng tạo thành rất lớn thương tổn kệ xạ thật lòng nói đến n à y không cái gì nói dối cần phải hắn cũng không cảm thấy có cái gì trọng yếu mạ xỉ cùng hắn hai cái đồ đệ hai mặt nhìn nhau tuy rằng ở chung không lâu thế nhưng kệ xạ t i ể u tử này tính cách vừa xem h i ể u ngay mạ xỉ đã sớm biết thần thú xuất thế hơn nữa lại đang kệ xạ trên người nhìn thấy phượng hoàng trúc phúc có điều sự t ì n h so với tưởng tượng còn muốn phức tạp có vẻ như phượng hoàng xuất thế cùng t i ể u tử này có chút liên hệ thế nhưng như vậy mới càng hợp lý p ư ợ n g hoàng trúc phúc không một lần sống lại mới có thể đưa ra một lần mà phượng hoàng làm ỗ i năm trăm năm mới niết bàn một lần không phải có sinh vật giúp nó đại ân nó là sẽ không quản mà thôi phượng hoàng thực lực căn bản không sinh vật gì có thể làm sao nó thế nhưng nó trong cuộc sống có hai cái yếu kém thời kỳ vậy thì là sắp ngủ say cùng ngủ say sơ lúc tỉnh chà chà càng ngày xê h à n g thú vị di ô đánh cái ha ha kệ xạ vương tử trí tưởng tượng thực sự là phong phú thật giống thật sự gặp như thế long tộc tuy rằng có trí khôn thế nhưng cái gì long trận vẫn đúng là khuyết đại à. đại ca người người này chính là quá thực sự cầu thị chẳng trách cảnh nguyện tỷ tỷ không thích vẫn là kệ xạ vương tử có tình điều một bên dù lì cũng lắc nàng đại ngực minh phùng á m đánh lần trước t h i ệ t d i ệ u bị kệ xạ xếp đặt nhất đạo hiện tại còn ký ức chưa phai lớn như vậy dám ngay mặt trào phúng nàng không nhìn nàng liền kệ xạ tiểu tử này một mạ s ỉ cũng hứng thú tiểu tử này thủy qua sâu không cố gắng đào đào tuyệt không chịu chính mình lộ ra đến kệ xạ à nói một chút tình huống lúc đó phượng hoàng hỏa diễm là cái cảm giác gì hắn hai cái đồ đệ cũng trận to hai mắt đối với hỏa hệ ma pháp sư tới nói phượng hoàng nhưng là trí tôn thánh vật cũng đại biểu phép thuật cứu cực phương hướng một chút tiểu nhân đ ể kỳ đối với bọn họ khả năng đều sẽ là rất lớn dẫn dắt ngọn lửa màu trắng tuy rằng nóng rực thế nhưng cũng không hề tưởng tượng như vậy nướng tình cờ cũng sẽ có ấm áp tương phản cảm mạ xì như nhữ mày rơi vào suy tư theo lý thuyết theo lửa đẳng cấp tăng cao nhiệt độ sẽ thẳng tắp tăng cường thế nhưng vượng hoàng hỏa diễm đại biểu trung cực thật giống trái lại đến trung cực lại phản phát quy chân có thể hay không cụ thể một chút thứ nguyên tố góc độ trên nói kệ xạ cũng túi lầu nghĩ vấn đề này hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới ma đạo sĩ không hổ là ma đạo sĩ một lời bắn chúng then chốt mạ xì hai cái đồ đệ cũng là rơi vào trầm tư làm những người khác hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết bọn họ nói đến tột cùng ám chỉ cái gì trầm hương cũng không hiểu thế nhưng nàng biết một chút hai người nói mỗi câu l ờ i đều là giá trị liên thành tin tức một thể nguyên tố chính là mình chính mình là nguyên tố ta nghĩ cần thiết chính là cái cảm giác này vào lúc đó ta dĩ nhiên không sẽ nghĩ tới bên người chính là nguyên tố kỳ quái a kệ xạ có chút tự mâu thuẫn thế nhưng mạ xì nghe được nhưng gật đầu liên tục kệ xạ chính mình cũng là cẩn thận phân biệt rõ vậy hắn đương nhiên biết vậy màu trắng xí diễm là có thể phá hủy tất cả xí diễm thế nhưng đều là không cách nào nắm giữ có phải là phương pháp trên xảy ra vấn đề à? hai người đồng thời mở mắt ra nhìn đối phương cười to không được không kịp đợi chúng ta đến h ả o h ả o nghiên cứu một chút cố mong muốn vậy hai người sớm nhìn thân ở nơi nào dắt tay nhau phiêu đi ra ngoài hễ l ẽ i nạ cùng mạ xì hai cái bảo bối đồ đệ đương nhiên phải đổi tới hai cái ngốc đồ đệ trong miệng vẫn miệng nhắc tới thao có điều từ điểm đó liền nhìn ra hai người thiên phu thật sự không phải chuyện nhỏ đổi thành người bình thường căn bản không hiểu bọn họ nói chính là cái gì sự tình kiểu này ngươi hiểu liền hiểu không hiểu giải thích thế nào cũng không hiểu là một loại cảm giác lấy hai người cảnh giới dĩ nhiên cũng có điểm ý nghĩ chẳng trách mạ xỉ có thể như thế chịu đựng hai người cổ quái tính tình trong phòng chỉ còn dư lại trầm hương hai vị quận chúa cùng di ô nam tước di ô làm sao đều không nghĩ ra vừa chính mình vẫn là nhân vật chính làm sao đ ả o mắt lại thay đổi trầm hương nở nụ cười xinh đẹp nam tước nếu đưa cho trầm hương một đại lễ trầm hương đương nhiên phải đáp lễ nói vậy nam t ư ớ c không thể nào không biết băng sương c ử long sự kiện chúng c ử long vương long tinh bị lấy đi tin tức ca ha mạo hiểm giả công hội quả thật có nhất qua lẽ nào Tuy thể rằng không thể hoàn toàn x á chấm đ ị n thế nhưng vị tử nhưng chính này vương vị là kệ xạ 99% l y đi long tinh người, Phượng hoàng cũng ra, bởi người long là Hoàng Hoàng Phượng cũng hắn phóng trên hắn Phượng t chúc phúc. có ra, r vì ầ hương cười nhạt đạo di ô m i n h m g ộ i hai người sướng xong hoàng nàng là xem rõ rõ r à n g ràng, có điều là muốn tiếp nàng khẩu đem lòng kỵ sĩ tình báo nhuộm đấm một hồi mà chuyện này đối t r ầ m hương các tới nói cũng là chuyện tốt dù sao có thể bán cái giá tiền không tệ muốn người biết rất nhiều vậy cũng là là trả lễ lại chỉ có cảnh nguyện đối với những người này thay đổi thất thường không làm rõ được vị quận chúa này bình thường quá quá tới nhuần mà bên trong t r ư ờ n g cùng d ũ lì rõ ràng đều là một mình chống đỡ một phương nhân vật di ô cùng d ũ lì biết bị nhìn thấu cũng là mỉm cười đáp lại hỗ lợi h ố huệ mà thôi kệ xạ cùng mạ xỉ vừa nay đối thoại tuy rằng bọn họ nghe không hiểu lắm thế nhưng cũng nhớ tới rõ rõ rằng r à n g chương hai huynh đệ gặp lại quyển mười sáu chương hai huynh đệ gặp lại tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kệ xạ cùng mạ xỉ thêm vào hắn hai cái ngốc đồ đệ nghiên cứu một buổi tối chỉ thấy trong phòng huấn luyện thỉnh thoảng ánh lửa tán loạn bất luận kệ xạ vẫn là mạ xỉ bọn họ ở thăng cấp hỏa diễm thời điểm thông thường dùng phương thức đều là không ngừng tăng cường hỏa diễm nồng độ lấy thôi hóa hỏa diễm nguyên tố từ lượng biến đến biến chất mà ngay mới vừa rồi kệ xạ cùng mạ xỉ trong đầu đều né qua một trước đây xưa nay không ai nghĩ tới ý nghĩ vậy thì là g i n g khả năng vốn là tồn tại hỏa nguyên tố cao nhất trạng thái không cần muốn lợi dụng lượm biến bọn họ trước đây việc làm rất khả năng là làm điều thừa cộng thêm một dài dòng làm một hỏa hệ ma pháp sư đột nhiên phát hiện đạo lý này hãy cùng phát hiện tân đại lục không khác biệt gì nếu như có thể trực tiếp cho gọi ra trung cực hỏa nguyên tố uy lực kia tuyệt đối không thể đánh đồng với nhau lại như ba nguyên tố là thủy nguyên tố một hình thái như thế nó cũng cần muốn tiến hành lượng biến đến biến chất chuyển hóa hỏa nguyên tố ba cái hình thái có phải là cũng không cần đây lại như phượng hoàng như thế nghĩ đến khả năng này tính hai người đều vắt hết óc đi nhận biết các loại nguyên tố tồn tại vĩ đại nguyên tố thế giới cho đến bây giờ cũng không có cái nào mà pháp sư dám nói sàng hiểu rõ nhân loại ở phương diện này đã rất tân tiến đáng tiếc cũng chăm chú có thể làm được cơ bản phân loại mà loại này hệ thống cũng cực kỳ lâu không có tiến bộ nếu như hai người ý nghĩ bị chứng thực có thể được cái kia chính là phép thuật sự cái trước vượt thời đại tọa độ hắn hai cái đồ đệ thiên phú mặc dù không tệ thế nhưng đang nghe kệ xạ cùng mạ s ỉ kể ra khả năng thời điểm vẫn là không thể nào tưởng tượng được ở tại bọn hắn cho rằng lượng biến đến biến chất đây là hỏa hệ ma pháp lúc trước chân lý tất cả biến hóa đều là ở cơ sở này trên mà hiện tại có người nói trước đây lại lấy dựa vào chân lý đều là sai bọn họ vẫn là không cách nào tưởng tượng có lẽ chỉ có đến ma đạo sĩ cảnh giới hoặc là như kệ xạ chịu đến phượng hoàng c h ú c phúc mới có thể hiểu được hỏa hệ ma pháp chân lý đáng tiếc coi như đến hai người cảnh giới minh tưởng đến không nhận rõ đông nam tây bắc cũng không tìm được xí nguyên tố bóng dáng trong không gian tồn tại lượng lớn hỏa nguyên tố thế nhưng xí nguyên tố ở nơi nào đây tại sao không cảm giác được nếu như tồn tại thế nhưng ít ỏi đến không cảm giác được vậy cũng không ý nghĩa nhưng là xem phượng hoàng tồn tại không nên như vậy ở nguyên tố giới nguyên tố lượng là cân đối ổn định đây là nguyên tố thủ cố định luật không nhìn thấy không cách nào sử dụng vậy nói rõ phương pháp không đúng mạ xỉ cùng kệ xạ đều là ngoan cố phái một khi nhận định tuyệt không hé miệng tuy rằng không có phát hiện hơn nữa mệt mỏi hoa mắt chó mặt hai người vẫn là hài lòng đòi mạng kệ xạ là bị hệ lẹ nạ phủ trở lại Coi như là ác chiến một trận cũng sẽ không giống như bây giờ mệt mỏi nhị ca không nên gấp gáp chúng ta có nhiều thời gian h ệ lại nạ đau lòng nói gần nhất nàng càng ngày càng nhẹ dạ trước đây cái kia kiên cường công chúa một điểm có dựa vào cũng biến thành n u nhược lên kệ xa á m m ộ i nợ nụ cười vậy thì lo lắng t h ậ t n g oan nhị ca lúc này còn có tâm tình trêu cho ta cha cha bảo bối của ta công chúa thấy thế nào đều khả ái như vậy vừa thấy ngươi đầu óc của ta lập tức tỉnh táo không í t kỳ thực ta hiện tại quá cần sức mạnh nếu như có thể nắm giữ xí nguyên tố cái kêu pháp thuật của ta sức mạnh sẽ có trên bản chất tăng cao hệ lẽ nạ rất lý giải kệ xạ vì sao lại theo đuổi sức mạnh tuy rằng lưỡng người đã cùng nhau thế nhưng bọn họ không thể vẹn vẹn vì chính mình kệ xạ trong lòng có cửu hận có người vì hắn mà chết hắn là nhất định phải báo thủ không phải vậy hắn cả đời đều không thể an tâm thông thường thiên tài đều sẽ có rất mãnh liệt ý thức trách nhiệm kệ xạ cũng không ngoại lệ chỉ là hắn cũng không muốn để hệ lẽ nạ vì hắn chia sẻ những này hắn không chỉ có muốn báo thủ còn muốn cho hải tộc thừa nhận bọn họ nhị ca nhất định có thể hành nếu ngươi đều nói rồi cho ngươi thực chất khen thưởng đi kệ xạ nhìn hệ、e、l ệ nạ môi đỏ làm hệ、e、l ệ nạ thẹn t h ù n g không đ ớ t gần nhất kệ xạ bất kham bản sắc có thức tỉnh dấu hiệu mà hệ、e、l ệ nạ đặc biệt không chống đỡ được nhìn chu vi không người nào hệ、e、l ệ nạ cấp tốc hôn một cái kệ xạ còn không có cảm giác gì hệ、e、l ệ nạ đều mặt đỏ không xong rồi cuối cùng vẫn bị kệ xạ nắm lấy khỏe mạnh đến rồi một hôn sâu một bên khác mạ xỉ cũng là hừ hừ nha nha nằm ở một bên hai cái đồ đệ ở một bên hầu hạ sư phụ ngươi liền yên tâm đi thôi chúng ta kế thừa ngươi di trí đúng đấy sư phụ tương tin chúng ta đi một mạ xì nga xuống vô số mạ xỉ đứng lên đến vốn là có chút lực lượng tinh thần thiếu thốn mạ xỉ rất nhanh con mắt biến bóng lưỡng một cao nhi bính lên hai người các ngươi thẳng nhóc bị ta bắt được phải chết chắc mà hai cái vai hề sớm ngay lập tức lách người vừa chạy một bên lẫn nhau hắn hắn giận sư huynh ngươi không phải nói lao đầu tử ngày hôm nay sẽ không bạo phát à. mẹ kiếp ta chỗ nào biết ma đạo sĩ tiềm lực lớn như vậy xem ra sư phụ còn rất có tiềm lực có thể đạo à. đúng đấy hắn cảm tạ thần tứ cho hắn chúng ta tốt như vậy đệ tử n g h u nó cái mông của ta ô ô ta quần áo mới sư phụ lại chơi âm nhanh nội đ ị cuối cùng trận này mã lạp tùng vẫn là lấy ma đạo sĩ thất bại mà kết thúc dù sao nhân ra tuổi trẻ lực tráng sự chịu đ ự n g tốt cảnh nguyện quận chúa việc kết hôn cũng bị n h ắ c lên viết trình vì sắc đẹp tiền tài địa vị mà không muốn sống người thực sự như cá giết sang sông huống hồ di ê u cùng kệ xạ đều không thế nào có tiếng một là công tử bột ỷ vào lao tử có chút thế lực một không biết từ đâu nhi chui ra rất gì vương tử nhiều lắm là đầu g ó c đơn giản tứ chi phát đạt muốn làm phò mã người vừa vừa thực không ít mà đại công vì công bằng chỉ cần tuổi thích hợp không có bất lương ghi chép lớn lên không phải vớ va vớ vẩn cũng có thể tham gia đương nhiên vì đoạn tiết kiệm thời gian thực lực yếu kém trực tiếp bị thị vệ phái kể x ạ cùng di ô tự nhi n là trực tiếp ở một vòng cuối cùng chạm mặt hai vị dù sao cũng là người có thân phận nay viết kể xạ đột nhiên nhận được báo lại có người muốn thấy hắn hai người hai mặt nhìn nhau thực sự không nghĩ ra ở thế giới loài người bọn họ còn có bằng hữu gì thế nhưng nghe được cả lão hai chữ k ể xạ hầu như là n ơ n g h ệ lệ nạ lao ra không có cái gì so với ở cái này cô quạng bên trong thế giới đụng tới bạn cũ càng vui vẻ bốn cái bao phủ ở hí di khách không n g i mà đến một đại ba tiểu nhìn thấy kể xạ cùng ễ lệ nạ bốn người xóa đầu cháo lộ ra sang sảng nụ cười hoa ha ha thủ lĩnh mấy ngày không gặp phong thái vẫn a c ả lào nhết miệng rộng cười nói đi đi dẹp bi bặt tì cũng lộ ra cựu biệt nụ cười nam nhân cùng nữ nhân chi gian ái tình có lúc s ắ c thực kinh thiên động địa nhưng là tình huynh đệ tuy rằng h à n s ú c nhưng là càng thêm ấm áp mọi người ôm nhau lẫn nhau đánh chỉ có như vậy mới có thể phát tiết đại nạn không chết cựu biệt gặp lại vui sướng h ễ l ạ nạ lẳng lặng đứng ở một bên cảm thụ mọi người vui sướng tâm tình của nàng cũng phi thường nhảy nhót có bằng hữu như thế đúng là đời này không tiếc các ngươi làm sao tới nơi này làm sao biến thành như vậy phân biệt ngồi xuống k ể xạ cũng là giật mình nhìn bốn người lúc này mới phát hiện mấy người này dĩ nhiên không có rõ ràng hải tộc đặc thù ha ha rời nhà trốn đi chứ hiện tại hải tộc lộn xộn chúng ta không sống được nữa chỉ có thể nhờ vào ngươi cả lo cái tên này lại bắt đầu mạo đại khí khoe khoang một bên đỉ đỉ khá là thành thật c ư ờ i híp mắt giải thích đây là ỵ xạ tiểu thư sắp xếp bởi cả lo ca bại lộ thân phận bối tộc cũng rơi vào tình cảnh tiến tối lương nan vì lẽ đó bị khai trừ tộc tịch mẹ kiếp ta làm sao biết bọn họ có thể nhận ra ta bứa thực sự là một con lợn ngoại trừ hắn ai búa như vậy đặc biệt ỵ xạ tiểu thư chính đang sắp xếp tất cả tiểu yêu công chúa thì bị lưu lại giúp nàng một tay để chúng ta lại đây giúp người xử lý tốt nhân loại công việc chúng ta muốn giết về hải tộc sẽ có một hồi trời đất xoay vần đại biến cách nàng chính đang làm tiền kỳ chuẩn bị để chúng ta yên tâm đây là ỵ xạ tiểu thư để ta cho hệ l ẹ nạ công chúa biến thân nước thuốc nói lấy ra một rất nhỏ bình thủy tinh bên trong lưu t r u y ề n chất lỏng màu phấn hồng hi hi sớm biết ỵ xạ chính là ỵ xạ bối nhi cần thiết nhiều cùng với nàng ngựa ít tiền vật này cũng là cụ r ộ t gia tộc mới khai phá đi ra chúng ta mỗi người một bình tóc nhưng là nhuộm màu là được biến hóa thời điểm ít nhiều có chút thống có điều chỉ là tiểu cơ s cả lão ca lúc đó ngươi gọi thật hưởng a mọi người lăng vài con quạ đen từ cả lão đồng học đỉnh đầu bay qua cả lão ra mặt lại dày cũng có chút không đỡ nổi không t ậ n chừng mắt đi đi các ngươi đương nhiên được chúng ta bối tộc giáp trụ một chút n h u ũ n dần xúc đến trong cơ thể tự nhiên so với các ngươi thống khổ gấp trăm lần cái này ngược lại so với ngay lúc đó thống khổ phản ứng của ta là vô cùng tốt mọi người một trận cười to Cả là chính mình cũng nhịn không được lên. các lao đông học lần này ngươi có thể nói đúng rồi nhị ca là hàng thật đúng giá vương tử bốn người xứng sở hiển nhiên không biết là sướng cái nào nhất x u ấ t ế lẽ nạ cười nói chúng ta cũng là gần nhất mới biết nhị ca là cả luy dị vương tử thần nguyệt bao tác thời điểm rơi vào biển rộng không phải vậy hắn hiện tại chính là cả luy dị người thừa kế mọi người hai mặt nhìn nhau tang ất tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy thủ lĩnh thời điểm liền cảm thấy không bình thường không nghĩ tới đúng là vương tử thủ lĩnh ta xem ngươi trực tiếp thống nhất hải tộc cùng nhân loại quên đi làm cái thứ nhất m a i a chi vương chà chà nói đến còn mãn thuận miệng c ả l à o là thuận miệng nói một chút thế nhưng nói vô ý người nghe hữu tâm trong phòng một tĩnh một đám người đều trừng trừng nhìn chằm chằm kệ xa xem hệ lẽ nả nghĩ tới càng nhiều thánh chủ vẫn nói cái gì thiên tướng hàng chức trách lớn với tư người có thể hay không ta ngã các ngươi không nên như vậy nhìn ta ta hiểu ý hoảng may a chi vương này e sợ vĩnh viễn là cái ảo tưởng đừng nói mãi a chi vương hải tộc cùng nhân loại liền chưa từng có thống nhất quá h ư ớ n g hồ làm m a chi vương ha ha chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được nếu như một khi thành bằng huynh đệ chúng ta quan hệ làm sao cũng đến cho ta làm cái bốn phương tám hướng đại tướng quân con cong đem d ọ ệ bị làm cho làm trợ thủ hoa ha ha dẹp Bị, đùa g i ỡ n cẩn thận y phục của ta đây chính là tân ơn giữa lúc lúc này lại có người gõ cửa kệ xạ vương tử đây là có người giao cho n g à i thư hôm nay thật l à q u á i nhận biết mình người sao nhiều như vậy chứ thế nhưng vừa nhìn thấy phong thư trên đánh dấu kệ xạ một cái thu lên người thị vệ kia chuyển chuyển cái hạ, đâu, đâu tuổi, tin người đâu, trường ra sao, đi đâu rồi. Vương, vương、tử、điện hạ, chuyển tin người là cái người tử trẻ đi rồi. ra sao, là một a pháp phủ, tráng sư tin m giao cho tiểu nhân trong tiểu liền rời đi. tay cho nhân Một bên hệ lệ nạ vội vã n ắ m chặt kệ xa tay nhị ca đừng nóng vội xem trước một chút đang nói kệ xạ rất nhanh ổn định tâm tình trên thế giới này có thể làm cho hắn thất thường người không nhiều ngoại trừ hệ lệ nạ chính là mạ ủn lao già này dĩ nhiên đem hắn vứt bỏ biết rõ ràng hắn ở đâu nhưng không đến tìm hắn kệ xạ vương tử khi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm nói rõ ngươi đã biết thân phận của chính mình không sai ngươi chính là c ả lụy dị vương tử cũng có thể là c ả lụy dị vương không nên trách ngươi phụ vương cùng mẫu hậu bọn họ rất yêu ngươi mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng bọn họ ghi nhớ chỉ có ngươi an toàn lao hủ bất tài may mắn không có nhục sứ mệnh nhưng là ngươi phụ vương khi còn sống to lớn nhất tâm nguyện chính là chấn chỉnh lại c ả lụy dị quốc uy mà nhiệm vụ này hiện đang rơi xuống trên người ngươi, có thể ngươi sẽ nói ta quá tàn nhẫn ném còn nhỏ ngươi nhưng là chỉ có như vậy ngươi mới có thể trưởng thành lên thành một hợp lệ vương ta mới xứng đáng chết đi vương tử nhớ kỹ ngươi là cạ lụy dị vương nhất định phải cầm lại thuộc về trí nhờ ngươi tất cả hoàn thành vương tử tâm nguyện cung đình ma pháp sư mà ủn cúc c u n g tận tụy chết sau đó đã nhất định trợ giúp kệ xạ vương tử leo lên vương vị kệ xạ không biết trong lòng có ý kiến gì đối với cả lì dị vương vị hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ nhưng là nếu như đây là phụ vương di trí thân là nhi tử hắn nhất định phải hoàn thành hơn nữa cái này cũng là mạ ủn lao sư tâm nguyện bất luận làm sao hắn đều phải hoàn thành kệ xạ trong cơ thể dù sao chạy bất khuất dòng máu chỉ cần một bước mặt hắn liền liền có thể tìm tới phương hướng của chính mình kỳ thực hắn phi thường yêu thích nạo thế thiên hạ cảm giác chỉ là dùng ở thực lực tăng lên mà k h ô ngươi nghĩ tới thống nhanh n g tới trị. Rất nhanh cả mấy thư, lĩnh, cả lão ờ người đời, i phiên nghiệp, cũng cả mộc song lĩnh, sống xuân, chúng ta làm gì không n gì g xem một làm làm thảo thư, thủ ta ư sự nghiệp, nói chúng ta tiếp theo ngươi hắn cảm thấy cần thiết diện đối với mình cái này thân thế nếu thượng t i ê n cho cái này vận mệnh vậy hãy để cho chính mình thản nhiên đối mặt đi thị phi thành bại thì lại làm sao chỉ cần đ ặ t sắc là được sáu người tay chồng lên nhau thời khắc này kệ xa đại đế rốt cục bước lên thuộc về hắn hành trình vận mệnh bắt đầu kỳ thực ngay ở lơ đ ạ g t r i gian một không đáng chú ý trong phòng cạnh n g u y ê n quận chúa thình lình phát hiện kệ xa bên người lại nhiều bốn người may là lần này không phải nữ nhân mà là nam nhân lẽ nào tên côn đồ cắt ké đường dưới còn có tiểu tên côn đồ cắt ké bốn người này cũng coi như là hình thái khác nhau một thân người cao to như cái rừng sâu núi thảm d ã man nhân một nộn nhưng như tiểu hải tử nụ cười trên mặt nhưng làm an đang yêu một cái k h á c bản cái liền trang khốc đúng là khá giống vừa bắt đầu kệ xạ có điều không kệ xạ lớn lên x o á i còn có cái mãn cường tráng ra hỏa sắp mị mị nhìn chằm chằm nữ nhân xem phảng phất đời trước chưa từng thấy nữ nhân tự kệ xạ vương tử những người này lại là từ đâu nhi chui ra a cảnh nguyệt sáng sớm liền nhìn thấy tình huống như thế đương nhiên sẽ không quá thoải mái chuyện bây giờ hướng đi càng ngày càng không dễ k h ô n g chế thân là vương tử bọn họ tự nhiên là thị vệ của ta kệ xạ không nhanh không c h ậ m nói rằng thị vệ liền trường như vậy quên đi người yêu thích liền thành hy vọng thực lực của bọn họ còn có thể không muốn cho chúng ta mất mặt thực sự không được ta an bài cho ngươi mấy cái đi đa tạ q u o n chúa bọn họ liền được rồi xin yên tâm đây là giáo lĩnh cũng đem cả lão bọn họ quần áo mới mang đến so với cảnh nguyệt giáo lĩnh nhưng là rất có hứng thú đánh giá những này không biết từ đâu nhi chui ra thị vệ thực sự là hình thái khác nhau khá giống là tạp kỹ đoàn người kệ xạ vương tử ngươi không thị vệ cũng còn tốt một khi có thị vệ bị người khiêu chiến là không thể tránh khỏi có phải là để chúng ta trước tiên tìm hiểu một chút bọn họ giáo linh nói rằng giữa quý tộc rất không phương diện trực tiếp độc thủ dù sao thắng thua là vấn đề mặt mũi thế nhưng có thể thông qua nhận lấy giải quyết phân tranh coi như thua rồi cũng sẽ không không có đường sống vẹn toàn kệ xạ không khỏi n ở nụ cười n à y mấy cái đều là e sợ cho thiên hạ không loạn chỉ sợ không có náo nhiệt cát lào hì hì vương tử thị vệ trưởng zb cung tiến thủ đi đi tiểu thị vệ batisatota đại thị vệ c à n nguyệt cùng giáo linh không nhịn được cười thật là có thú tổ hợp to nhỏ thị vệ thật sự có bọn họ thấy thế nào cũng giống như là diễn kịch chỉ mong thực lực của bọn họ còn có thể cũng đừng trách chúng ta không s ớ m nói ngày hôm nay phụ thân muốn đi tây giao s ả n bán mgo ờ i nam tước dú lì u o n chúa còn có chúng ta kệ xạ vương tử kệ xạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt gật gù, xem cảnh nguyện cùng giáo linh ngẩn ngơ tuy rằng chỉ kém một ngày cái này kệ xạ thật giống lại có biến hóa nhưng là vừa không nói ra được ở nơi nào phản đăng cảm giác mãn tốt đẹp cảnh nguyện quận chúa cùng giáo linh sau khi rời đi cá lạo bọn họ không thể chờ đợi được nữa thay đổi y phục đột nhiên huệ bị bốc lên một câu nhân loại trang phục vẫn là mãn vừa vặn mọi người trợn mắt n g o á c mồm nhìn h o à bi dạy bi sẽ không phải rời đi mặt nước ngươi khuyết dường a d ạ b i nghi hoặc nhìn mọi người kệ xạ cũng không nhìn được ngươi mới vừa nói mười một chữ cá lào đi đi bắt tí đột nhiên gật đầu dạy b i sờ sờ đầu lúng túng nói thủy t h ổ bất phục chương ba có quái thú đại quái thú tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh nhân loại săn bắn muốn c ư ớ i ngựa thế nhưng bốn cái chân mã vẫn là cho c ả lào bọn họ chế tạo điểm vấn đề luôn cảm thấy không quá dễ dàng nắm giữ cân bằng vẫn là không chân hải mã tốt hơn làm cảnh nguyệt nhìn thấy ba cái cái gọi là thị vệ ở trên ngựa loạn tròa loạn trọa thời điểm nắm đầu không biết nên nói cái gì liền này trình độ liền mã đều kỵ không tốt còn theo người ta so với có điều làm kệ x ả nói rồi mấy cái yếu điểm phía sau c ả lào ba người lập tức chắc chắn lên mặc dù cách người kia mã hợp nhất cưới ngựa cảnh giới trí cao còn kém xa lắm cuối cùng cũng coi như xem ra như chuyện như vậy còn đáng thương bà ạ t ỷ chỉ có thể bộ hành lấy hắn loại này tư thái trọng tải chỉ có long mới kháng được kha kha bà tì đã sớm để ngươi giảm béo này không phải đi bộ không phải cưới lên cao đầu đại mã cá lào dị thương đắc ý tiểu tử này hiểu ra trên mới mẹ sự tình liền yêu thích đắc ý với báo có điều ở phương diện này thiên phú s á c thực muốn so với những người khác cờ ư n g một điểm đi đi t h ì như một ngoan bảo bảo như thế ngồi ở trên ngựa chỉ là để cảnh n g u y ệ t kỳ quái chính là ngựa này phảng phất đang sợ cái gì vốn là nóng này nó ngoan như thỏ điều này làm cho cảnh n g u y ệ t cho bọn họ một hạ mã uy sách lược thất bại thằng ngấu kia thị vệ rõ ràng để hắn tìm mánh liệt nhất làm sao càng là loại phế vật này động vật m ẫ n cảm muốn vượt xa nhân loại càng là bạo liệt tuấn mã kỳ thực càng mạnh Bọn nó cảnh m giác ạ y cảm đ ế nguyệt này mấy cái vui cười sinh n à mấy tiềm cái cười vui vật t sức sợ sắc cúng mạnh đáng sợ cùng sắc cơ, động vật không n h cơ, vật bao i ê tư d u khuất khác khả phục chọn nhất. thôi, những thị tốt Được là lựa này người năng đã đến, người đi đã đại rồi, vị v chỉ có h h ể bộ à nhìn nếu như theo không kịp liền để hắn ở lại chỗ này、đi. Cảnh nguyệt n theo chỗ h kịp lại đi. để ở đối phương to lớn thân thể có chút bận tâm vừa nhìn liền biết khí lực rất lớn vận chuyển công thế nhưng như vậy dã man nhân di động khẳng định rất chậm nàng có thể không thời gian háo quân chúa xin mời dẫn đường kệ s a mỉm cười nói đến cảnh nguyệt vừa nghiêng đầu ở mặt trước dẫn đường bởi kệ xạ đối với hắn hờ hững quần chúa ngạo khí cũng bị gây nên một bình dân m à thôi có gì đặc biệt đáng giá làm cho nàng như vậy ăn nói khép nép chọc giận trực tiếp vạch trần thân phận của hắn đánh đ u ổ i cảnh n g u y ệ t cưỡi ngựa vẫn là có thể nàng tốt như vậy động không thể thiếu khắp nơi xung loạn một đường cố gắng càng nhanh càng tốt kệ xa bọn họ theo sát phía sau lúc mới bắt đầu có chút k h ô n g khỏe có điều rất nhanh sẽ triệt để dung hợp trình độ như thế này có điều là m ộ t ăn nếu như ngay cả này đều không bắt được còn hôn cái gì bắt tí liền càng thoải mái lấy tốc độ của hắn có thể ung dung đổi tới hơn nữa cũng không có ầm ầm lao nhanh bà ạ tì tốc độ vốn là cùng thể hình không quan hệ nhiều lắm có thể là khủng thú tộc sở trường đi rất nhanh sẽ đụng với đại bộ đội vì bảo đảm an toàn quân đội đã ở bốn phía đề phòng di Âu cùng du l ì một bộ nhung trang cũng thật là anh tư hiên ngang chỉ là vị này du l ì quận chúa cũng thực sự là chỉ lo người khác không biết vóc người của nàng được trên người quần áo bó càng là lộ ra dẫn binh lính chung quanh cũng ở chú ý phía sau bọn họ cũng tiếp theo mấy cái sắc mặt lanh khốc thuộc hạ xem trang phục liền biết là cạ l ì gì người mà mạ tỷ cũng không có tới mập mạp này cũng không biết đang dợ cho quỷ gì từ chối thân thể quá béo không thích hợp kịch liệt vận động c ả n h nguyện làm sao mới đến để nam tước cùng quận chúa cho trực ha ha kệ xạ vương tử này thân săn trang thật thích hợp ngươi đại công cười nói hắn hiện tại là hai bên đều không đắc tội một là cạ lụy gì thực quyền phái một cái khác nhưng là được mạ xỉ ma đạo sĩ chống đỡ vương tử đối với hắn mà nói bất luận dựa vào cái nào một bên đều phi thường có lợi một bên khác tuyệt đối không dám đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tất lại còn có ột mạn đế quốc mắt nhìn chằm chằm ngao cò tranh nhau nơi ông đắc lợi sự tình bọn họ là sẽ không làm đối với kệ xạ mang đến n g i đại công cũng không có hỏi nhiều lúc này mới chuyện đương nhiên một vương tử làm sao có thể không có thị vệ h ú n g hồ ở s xù dợ l ẹ n đều náo động đến như thế hưởng trong bóng tối bảo vệ thị vệ cũng có thể lộ ra ánh sáng ha ha kệ xạ vương tử ngươi mấy cái thuộc hạ lớn lên thật đặc biệt là không phải là bởi vì khí hậu quan hệ a rủ lì cười nói q u o n chúa cười chê rồi có chút danh tiếng không phải bắt quốc người thời t ư ợ n g đại công mừng rỡ nhìn thấy loại này dương cung bạt kiếm cục diện như vậy hắn mới dễ dàng cho k h ô n g chế ha ha ngày hôm nay các ngươi những người trẻ tuổi này đồng thời săn bắn ta cũng tuổi trẻ không y ta lúc này xa xa không trung bay qua nhạc quần đại công cũng có chút đồng thời phân chấn ai giúp ta bắn xuống một con đêm nay lựa trại dạ hội chén thứ nhất t i ể u chính là hắn di o cười nhạt đánh màu sắc phía sau một người thị vệ lập tức giục ngựa về phía trước thông thạo dương cung c á i tên trong chớp mắt một bộ động tác hoàn thành chính là tên ngốc cũng nhìn ra được đây là cao thủ vèo bóng tên sông thẳng nhạn đầu đàn loại này ghi băn ta nhạn thể hình là bình thường nhạn quần sáu bảy lần phi tường độ cao cũng vượt qua rất nhiều thuộc về vô hại ma thú một loại chất thì ngon thế nhưng săn bắt tương đối khó khăn khả năng di ô nam t ư c ăn qua thế nhưng cũng chưa từng thấy vị này cung t i ễ n thủ cung pháp không sai đáng tiếc đến giữa không t r ù n g t i ễ n liền không còn khí lực ma thú chính là ma thú cung tên lại bị nhạn đầu đàn n ậ m thật là trào phúng di ô sắc mặt rất không nhìn cung t i ễ n thủ chính mình cũng giống như vậy vừa n ã y quá bất cẩn dĩ nhiên không có tác dụng đ ấ u khí mũi tên thứ nhất thất bại mũi tên thứ hai chấp giật liên lụy trên người giấy lên bạch ngân đ ấ u khí mãn huyền một mũi tên bắn ra lần này tốc độ cùng sức mạnh không phải vừa n ã y cái kia một mũi tên có thể so với tuyệt đối có thể bắn xuống một con nhưng là lúc này dị biến lại phát sinh ở nhạn đầu đàn tiếng kêu trung Còn nhạn đại ế n nghiêng người tên vẫn trống. rồi rơi cái múi cứ chỗ tập thể tất sát một bay. Lựa, vào đ công cờ nhạt loại này n g ô u ghi bàn ta là rất khó săn bắt nó thịt cũng là giá trên trời xem ra hôm nay khẩu phục không ra sao a mắt thấy nhạn quần liền muốn xa qua kệ x a phất tay một cái dẹp bị đột nhiên đón gió mà thăng bằng ổn chạm ở trên ngựa mổ nạ dô bạo liệt cùng ánh sáng liên tục lấp lóe toàn bộ động tác đều là hoảng hốt liền quá mà hắn tay càng là vẽ ra từng đạo từng đạo tàn ảnh có thể nhìn rõ ràng không có mấy cái dẹp bị ở vừa nãy trong nháy mắt liền bắn ra mười mũi tên tốc độ đáng sợ thế nhưng ghi băn ta nhạn cũng không phải chỉ là hư danh dạy bị tiện đã rất nhanh bọn nó vẫn là nhạy cảm nhận ra được nhạn đầu đàn lần thứ hai báo cảnh sát nhạn quần vẫn nghiêng người bay lượn g đáng tiếc chính là này nghiêng người muốn bọn nó mệnh dạy bị tiện tốc muốn so với tưởng tượng nhanh nhiều lắm ma nhạn chỉ là bản năng phản ứng kết quả vừa vặn rơi vào d ư ỡ ẽ bị quy tích chỉ nghe không chung một trận g à o t h é t chim nhạn dường như hạt mưa như thế hạ xuống một nạ rồ i xuyên tâm tiễn ở xuyên qua vẫn ma nhạn phía sau cung tên hầu như không chịu đến cái gì trở ngại theo quy tích tiếp tục xuyên t ấ u tuy rằng chỉ nhìn thấy một lần quần nhạn tránh né quy tích thế nhưng đối chiết đừng như vậy cung tiến thủ đã đầy đủ đối phó một đám không có đầu vóc ma nhạn thực sự là không có khiêu chiến tính nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như thế nghĩ di ô nam tức cùng đại công người toàn bộ chấn động với mũi tên này u i lực chuyện này là cái gì cung tiến thủ d ẹ bị hờ hức ngồi trở lại lập tức đôi ánh mắt chung quanh làm như không thấy cảnh nguyện quẩn chốt u nhưng là tức giận muốn cùng kệ xạ l i ề u mạng tên bại hoại này lưu manh quả thực chính là sái nàng dĩ nhiên có như vậy dũng mánh tiểu tên côn đồ các ké nếu như vậy cũng là lưu manh di ô nam tức thủ hạ đã yên lặng lui xuống đi Vừa tay nãy này một tay hắn ít nhất còn muốn một ít không không lần u y thứ hai trước bọn họ còn đang hoài nghi kệ xạ thân phận bởi vì tình báo chuyển đến mọi ờ cái kia vương tử khỏe mạnh ngốc ở quốc nội hơn nữa quốc vương chỉ có một vương tử cái kia trước mắt vị vương tử này lại là từ đâu nhi đến a tuy rằng tình báo này là theo thương nhân nơi đó được không phải trăm phần trăm xác nhận nhưng là đã không rời mời nhưng là nếu như không phải vương tử nếu như sẽ có như vậy t h ì vệ loại cao thủ này tuyệt không là sụ dợ lẻn công quốc có thể phân phối cho hắn hơn nữa đại công hoàn toàn không cần phải thế sự t ì n h có chút kỳ lạ ha ha được kệ xạ vương tử cho chúng ta mở đầu xong ngày hôm nay săn bắn nhất định sẽ rất thành công xuất phát hăng hái đại công trước tiên vào, vào bọn thị vệ vội vàng đuổi theo di ô cùng kệ xạ làm một lần ánh mắt và chạm cũng đi theo hì hì hàng này chính là té ngã nhi cướp lao bà sao tiểu bạch k i ể u một không nhiều lắm khiêu c h i ế n tính ta cũng có thể làm đi hắn c ả lao nhỏ giọng nói rằng c ả lao không muốn trông mặt mà bắt hình rong c ả lao sững sờ nhìn huệ bị xem ra chúng ta dễ bị đồng học thật sự có điểm thủy thủ b ấ t phục gần nhất nói so với hắn trước đây gộp lại đều nhiều hơn dễ bị đảo mắt không để ý đến hắn ở thế giới loài người muốn xử nơi cẩn thận một chút tiến vào trong rừng tây săn bắn khá là đơn giản tương đối thích hợp đại công như vậy ông lao rèn luyện nhiều là phổ thông thú loại tình cờ xuất hiện mấy cái ma thú cấp thấp cũng là thêm món ăn mà thôi đại công có chút hăng hái kề xa bọn họ nhưng là đần độn vô vị trình độ như thế này đúng là các quý tộc lãng phí thời gian hoạt động có điều một trận cuồng phong thổi qua các binh sĩ lập tức hành trình hình quạt đem trưởng thương trong tay toàn bộ thụ lên đại công cũng có chút hưng phấn chúng ta xủ dơ lên đặc sản một loại mỹ vị vậy thì là tê thú loại này tê thú nặng đến mấy tấn hầu như có thể sánh ngang lục địa lòng tộc lực xung kích tuy rằng lực bộc phát cũng không mạnh thế nhưng một khi n ổ lực lên loại tia lực va đập nhưng là không phải chuyện nhỏ nó não nhưng là nhân gian t ự c phẩm mỹ vị đối phó chủng ma này thú dùng cạm bẫy là tốt nhất xem ra chúng ta ngày hôm nay khẩu phục thật không nhỏ h i ệ n nhiên các binh sĩ là đã sớm chuẩn bị chậm rãi về phía trước đề cử trung gian một điểm ra một tương tự cây đ u ố c đồ vật nhưng là mạo không phải hỏa mà là một loại màu vàng nhà tiền chỉ chốc lát sau liền mơ hầu nghe được tê thú gầm nhẹ loại này i ê n sẽ làm nó h ư phấn không thể không chạy đến những n à y người đáng chết lại tới tàu cái n h i ế u nó yên tính sinh hoạt tuy rằng tính khí táo bạo thế nhưng thuộc về ăn có tính ma thú răng rắc răng rắc răng rắc một loạt bài cây có nga xuống một k h á i vật khổng lồ đỏ mắt lên vật ra nhìn thấy một đám dựng thẳng tế m ộ t đầu nhân loại tê thú liền càng tức giận hai chân đột nhiên một trận bá rồi miệng lớn thở hồn hện ầm ầm ầm để ép lại đây bắt đầu là rất t r ư ở n thế nhưng càng lúc càng nhanh đáng tiếc nó giờ chết liền muốn đến ở thương binh trước có c h ố n g giống điệu hơn nữa rất rõ ràng có người vì là dấu hiệu m g ư ờ i có là cạm b ấ y đối phó như vậy mà thu cạm b ấ y không thể nghi ngờ là lựa chọn hữu hiệu nhất đây chính là trí tuệ của nhân loại cũng có thể nói g à o hoạt nhìn như khí thế hùng hồ tê thú chính đang g a tốc cái chết của chính mình nó cách cạm bẫy càng ngày càng gần nhưng là vấn đề xuất hiện chỉ lát nữa là phải rơi vào cảm bẫy tê thú dĩ nhiên hiếm thấy nhảy lên miễn cưỡng nhảy tới trong nháy mắt liền rết tới thương đội quân t r ù n g tê thú không có sự công kích của hắn phương thức ngoại trừ trọng chính là trọng dựa vào giày đặc biệt cùng trầm trọng thân thể cùng với hắn đỉnh đầu trên sừng hầu như là gió thu cuốn hết lá vàng như thế ngăn cản thương binh lập tức bị nghiền nát bọn họ trường thương hoặc là bẻ gãy hoặc là mình bị đánh bay tình cờ có gai vào cũng chỉ là b i ể u bì, c ă à mình bị đánh bay tình cờ có gai o c n g chỉ là n g ã h o ặ à tối đầu tê thú trường thương căn bản là không có cách đâm chúng hắn nhu nhược con mắt nhất thời tử thương mấy ch Tê thú k đang có t lúc này binh nơi đó d không không một to lớn bóng người nhảy qua nhảy đến đoàn người trước hướng về phát điên tê thú vào tới phun chạy trung chiến khí phóng lên trời quả thực lại như lưỡng con quái thú súng kích vê anh bặt tỉ hai tay đặt tại tê thú trên đầu thân thể bị lực sung kích cực lớn va trượt mấy bước thế nhưng cũng không có mất đi trọng tâm mà tê thú dựa vào chính là như vậy một hồi sung kích một khi bị dừng lại đơn t ỷ sức mạnh thì lại làm sao là khủng thú chiến sĩ đối thủ bà tì bị tê thú kích thích ra nội tâm gia tính phát sinh tương tự giã thu g ầ m rú một tay nắm lấy tê thú một sừng một tay ngắt lấy tê thú cổ cứng miễn cưỡng sách lên ngã ầm ầm trên mặt đất tê thú bị lần này trọng té liền làm đầu góc cho váng thế nhưng vẫn là liệu mạng muốn va bà tì song tay nắm lấy hai chân ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt nâng quá mức đỉnh một độ khó cao vươn mình đại vật ngã Tê thú c ứ như g xương sống lưng rắn n m ạ mẽ đ n、e、vậy Mọi n quái vật là chỗ nào làm ra lẽ nào bác phương sản xuất nhiều quái thu à ngắn ngủi tẻ ngắt các binh sĩ bùng nổ ra nhiệt liệt hoan hô dồn dập dơ lên trường thương trong tay đây mới là dũng sĩ mười mấy binh sĩ đi tới tha tê thú nhiều như vậy người vẫn cảm giác đến mất công sức liền có thể tưởng tượng vừa nay độ khó cái kia không phải người bình thường có thể làm được biến thành người khác ở cái kia va chạm bên dưới tất nhiên xương cốt t ậ n á c hay hay được quả nhiên là cường tướng không được binh chén thứ hai này tiểu hẳn là vị này đại lực sĩ đại công sờ soạn đem mồ hôi lạnh cười nói cái này kệ xạ vương tử thực sự là tuyệt vời thủ hạ có thể người thực sự là không ít cảnh nguyện càng là n ắ m m i ệ nhỏ g n ai cũng biết này to con khí lực không nhỏ thế nhưng lớn như vậy cũng quá bất hợp lý không hề giống nhân loại a di ô cũng là ngượng ngùng ca ngợi vài câu trong lòng cảnh giác vừa mới cái kia c u n g tiến thủ còn có cái này m à thú tự tráng hắn đều rất khó đối phó còn có hai cái không ra tay e sợ cũng sẽ không kém tới chỗ nào đội hình như vậy nếu như là ốt mạn vương tử mang ra đến trả khá là bình thường mà cái này có phải là vương tử còn có chờ thương thảo ra hỏa chỗ nào tìm đến nhân vật như thế đối mặt ca ngợi kệ xạ chỉ là hờ hưng đối với đó không ai cảm thấy hắn ngưng cuồng kệ xạ chính là có thể làm cho người ta loại kia chuyện đương nhiên cảm giác vương tộc khí chất là từ lúc sinh ra đã mang theo săn bắn bởi vì kệ xả vương tử thủ hạ biểu hiện xuất sắc mà càng thêm đặc sắc ở binh sĩ、si、trong lòng cũng có ấn tượng tốt chiến sĩ đều là sùng bái cừng giả hơn nữa so sánh với đó đều là người ngoại lai di ô nam tức hùng hổ dọa người càng khiến người ta khó chịu mặt sau săn bắn nhưng là làm tương bước đều là di ô nam tức đang liều mạng biểu hiện có thể thực đang không có cái gì khiêu chiến tính vợ nóng lòng muốn thử cả là không có được cơ hội xuất thủ mà đi đi chỉ thích giết người đối động vật không có hứng thú đối với cái này đều là đối mặt mỉm cười bé trai đại gia đều cảm thấy như là nhà ai làm mất hải tử rất đáng yêu liền rũ lì cùng cảnh n g u y ệ t cũng thỉnh thoảng tìm cơ hội đ ầ u đ ầ u hắn làm đi đi không phải thẹn thùng mặt đỏ dị thương n g ạ i n g ù n g một con con ngồi ngã vào kệ xạ trước mặt một người lính vội vã chạy tới đi kiếm săn bắn lập tức liền muốn kết thúc đại gia đều đang bàn luận tối hôm nay long trọng l ử a trại dạ hội nhưng là bất ngờ xảy ra chuyện người binh sĩ kia đột nhiên hướng về kệ xạ bộ bắn ra điểm điểm hà tinh mà đồng thời bóng người đột nhiên rút lui như trong rừng cây bỏ chạy nhưng là mới vừa đi mấy bước hai chân liền bị đóng ở trên mặt đất nhanh hơn nữa há có thể nhanh quá dễ bị tiễn còn những ám khí kia chầm rối tinh rối mù kệ xạ há sẽ quan tâm thích khách kêu thảm thiết ngã trên mặt đất binh sĩ lập tức cùng nhau tiến lên đại công sự phẫn nộ là có thể tưởng tượng được dĩ nhiên có thích khách xen lẫn trong chính mình binh lính t r u n g ám sát vương tử thực sự là gan to bằng trời tới cực điểm nói là ai phái ngươi đến chỉ cần ngươi chịu nói ta bảo đảm hướng về kệ xạ vương tử cầu xin thả ngươi một con đường sống thích khách ánh mắt có chút kinh hoàng dĩ nhiên liếc mắt nhìn di ô nam tước sau đó lập tức biến thấy chết không sờn mà hắn cái kêu một chút có thể bị rất nhiều người nhìn thấy ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ thị vệ trưởng chuyện này liền giao cho ngươi đại công tự nhiên cũng nhìn thấy thế nhưng không thể phát tác mà lúc này thích khách cái cổ l ệ c h đi đã khí tuyệt khuôn mặt đen kịt một m à u này đột nhiên ám sát thì cho lần này hoàn mỹ săn bắn bịt kín một điểm bóng tối trong mười người có tám cái cũng hoài nghi đây là g i ô nam tức sai khiến mà bên trong trường thật đúng là người câm ăn hoàng liên chuyện này trăm phần c h i á t không là hắn sai khiến như thế chuyện ngu xuẩn hắn sao lại làm hơn nữa coi như muốn ám sát cũng sẽ không tìm như thế tên rác rời a vấn đề là vào lúc này vẫn chưa thể giải thích đã không có chứng cứ càng giải thích càng nát tên đang chết đến tột cùng là ai ở sau lưng làm hắn Gio s ắ chương mặt âm trầm, mặt rất rất lì vẻ mặt cũng k ó coi,、lần、này sủ giờ lẹn hành trình bốn càng càng dung nhan tuyệt thế quyển mười sáu chương bốn dung nhan tuyệt thế tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh thích khách sự kiện đã không phải lần đầu tiên xuất hiện xù dợ lẹn náo nhiệt sau lưng cũng đầy dây chính trị âm mưu đấu tranh cũng không ai dám khẳng định tuồng vui này là ai diễn xuất có người hoài nghi là di ô nam tước thế nhưng đây cũng quá rõ ràng một điểm nam tước lại không phải ngớ ngẩn cũng có người hoài nghi này bản thân liền là đại công diễn một màn kịch mục đích là trở nên gây gắt mâu thuẫn như vậy sụ giờ l ẹ n mới có thể từ trung thu hoạch mà còn có một khả năng là ố t mạn đế quốc t a y c h â n dù sao chuyện này ố t mạn đế quốc không thể ngồi xem mặc kệ tối sau một khả năng chính là kệ xạ vương tử tự biên tự diễn một hồi t r ò khơi hải đại gia đều ở lẫn nhau hoài nghi thế nhưng ai cũng không có chứng cớ xác thực người tập kích cũng không phải cắt mẹn binh lính truy tra hạ nhưng được không quốc tịch kết quả ngoại trừ tăng mạnh đ ề phòng phía sau việc này cũng chỉ có thể sống chết m ặ bay may là chính là kệ xạ vương tử cũng không truy cứu buổi tối l ử a c h ạ n dạ hội như thường lệ tiến hành đây là ở vùng ngoại ô cử hành bốn phía sẽ bị quân đội bao quanh lấy n ố t loại này loại cỡ lớn đồ nướng dạ hội là các quý tộc yêu nhất cùng cung đình tiệc rượu tao nhã so với loại này trở về nguyên thủy hoạt động càng được hăng nén hơn nữa vào lúc này hướng về mình thích nữ t ử tỏ tình là cơ hội tốt nhất lãng mạn buổi tối là một ít lãng mạn sự t ì n h ở thích hợp có điều làm kệ xa bọn họ đến thời điểm trong sân đã đến không ít người lần này phạm vi khá rộng rãi một ít tiểu quý tộc phú thương cũng đều có cơ hội còn bao gồm một ít có chút hy vọng bình dân thi nhân loại hình người phong lưu có thể nói là phi thường náo nhiệt c ả lao bọn họ cũng phi thường hưởng thụ bầu không khí như thế này chỉ bất quá bọn hắn có thể không giống kệ xạ như vậy đối hỏa nguyên tố không có phản ứng hải tộc vẫn tương đối mất cảm sẽ không áp sát quá gần may mà thiêu đốt chỉ là phổ thông l ử a trại trình độ như thế này còn không quá to lớn ảnh hưởng kệ xạ vẫn là bình thường trang phục không có đặc biệt thay đổi mà những người khác bất luận nam nữ cũng giống như động dục k h ổ n tước l i ề u mạng biểu diễn chính mình đẹp nhất mà tốt kệ xạ bọn họ vừa đến lập tức gây nên vô số ánh mắt ngược lại không là kệ xạ bọn họ có bao nhiêu làm người khác chú ý mà là bởi vì ma đạo sĩ mạ xỉ với bọn hắn đồng thời đến ma đạo sĩ tên tuổi chính là tiêu điểm ai không đã có thể tận mắt nhìn mã ba đại ma đạo sư làm vinh c ả lao bọn họ là không gạt được ma đạo sĩ mà kệ xạ cũng đem ma đạo sĩ tình huống nói cho cả lao bọn họ song vương cũng không có định ý cũng không cần như thế dù sao đều là vượt qua thế tục người huống hồ trung gian còn có kệ xạ cái này nhân vật đặc biệt sự tồn tại của hắn đúng là cái kỳ tích hải tộc coi hắn là hải tộc mà nhân loại thì coi hắn là nhân loại mà s u z e len đại công mạ tỷ thân vương kiếm thánh ạ nu mạ nổng cảnh nguyện quần chúa di ô nam tước Dũ l v quận chúa đến thì tuyên bố hoạt động bắt đầu mạ tìm ặ t béo cười rất vui vẻ bọn họ cùng nhau xuất hiện cũng làm cho người có cái khác suy đoán hai vị quận chúa đều là một bộ trang phục tao nhã hào hoa phú quý liền như hai viên nóng ánh minh tinh không thể nghi ngờ các nàng chính là lần này dạ hội tiêu điểm À nụ mạ n ồ n g con mắt lập tức đóng ở đã ở một bên vui vẻ nướng thọ rừng chân mạ xì trên người mà mạ xì hai cái bảo bối đồ đệ đúng là trang trận không tiên rẻ đánh giá vị này thánh vực cao thủ sư phụ a người này muốn bái ngươi làm thời hạ như vậy sư đệ ta cũng không nên đều như vậy lão khẳng định không tiền đồ hai người âm thanh cũng không nhỏ người khác không biết nói chính là cái gì ạ nụ mạ động có thể nghe xong cái rõ ràng biến sắc mặt có chút khó chịu tọa qua một bên lập tức có thị giả đem rượu ngon bưng lên kiếm thánh dù sao kiếm thánh không thể bởi vì một điểm việc nhỏ liền làm lớn chuyện thế nhưng như vậy tiếp tục kéo dài ma đạo sĩ cùng kiếm thánh một trận chiến đem không thể tránh khỏi đại công vỗ tay một cái ra hiệu toàn trường yên tĩnh không ngoài quen thuộc lời dạo đầu đem quý khách nói khoác một trận sau đó nhấc lên ban ngày sàn bắn hiện tại là đổi tiền mặt thực hiện lời hứa thời điểm chén thứ nhất、yếu. chúng ta vì là vị này xuất sắc cùng tiến thủ c ụ c ly dạy bị tài năng như thần tài bắn cung từ lúc mọi người chi gian truyền ra loại này truyền kỳ tài bắn cung e sợ chỉ có ột mạn tiến thần mới có thể được thôi kệ xạ vương tử thủ hạ thực sự là tàng long hoa hổ dạy bị nhưng là không nói một lời vẻ mặt như thường uống một chén nhân loại t i ể u quả nhiên cay độc thoải mái chén thứ hai này t i ể u nhưng là hiến cho một vị dũng sĩ bằng đối kháng điên cùng tê thú đại l ự c sĩ bà t ỷ cái kia to lớn thân thể đã sớm bị người chú ý đều biết đây là tới tự bắc quốc man tộc đại l ư c sĩ bà tì chén rượu cựu bùn hay là thật là khổng lồ loại này man tộc bản thân là tốt rồi t ể u mà bạt tỉ cũng không chút do dự d ầ m d ầ m uống vào cái kia cố p h o n g khoáng quyết đoán lập tức gây nên toàn trường hoan hô mà tê thú cũng bị bắt thật nhấc vào nhìn này cự thú ngẫm lại có người có thể bằng sức mạnh đối kháng ở đây các nữ sĩ thì có một loại hừng hực hưng phấn chén thứ ba nhưng là cho g i ô nam tức một thủ hạng xem như là cứu van chút mặt mũi mà yến sẽ bắt đầu vào lúc này là trao đổi lẫn nhau thời gian đợi lát nữa chính là lúc khiêu vũ đến thời điểm nếu như không có bạn nhảy nhưng là một cái rất chuyện lúng túng khoảng thời gian này cảnh nguyệt có vẻ như đối kệ xạ có chút lạnh mạc đây là nàng cùng giáo lĩnh nghĩ ra đối sách có lẽ đối với phó nam nhân cần thiết b ư ớ c lên hắn lòng n h i n tị giáo lĩnh cũng là vì chính mình cân nhắc nàng luôn cảm thấy cái này kệ xạ tâm không ở nơi này xù rợn lẹn nơi này có chút không giữ được hắn nếu như kệ xạ thật sự rời đi cái kia nàng thì càng một cơ hội nhỏ nhoi không còn kệ xạ cũng không chủ động tiếp xúc trái lại là di ô một nhóm nhiệt nhiệt nháo nháo tìm tới bọn họ quý tộc chính là quý tộc mê hợp nhau so với một xa xôi bắc quốc vương tử vẫn là ca lì dị thực quyển phái quý tộc khá là đ ư ờ n h ầ n nên một ít định lọt người đã bắt đầu lấy lòng di ô dù sao bọn họ khá là có tiếng nói chung ha ha kệ xạ vương tử không biết ngươi bạn nhảy tìm xong chưa con chúa đã đáp ứng cùng ta khiêu chi thứ nhất vũ di ô có chút đắc ý nói tuy rằng vừa bắt đầu ở hạ phong có điều gần nhất đã ban trở về con chúa thái độ có biến hóa rất lớn đương nhiên cách mạng nhưng chưa thành công trang thuần còn phải tiếp tục nha vậy rất tốt ta kệ xạ nụ cười nhạt nhòa đạo đồ nướng là hắn sở trường tuyệt hoạt cả lào đang đợi nhắm rượu đây các quý tộc hai mặt nhìn nhau người này không phải nam tức đối thủ cạnh tranh sao làm sao không một chút nào x u ấ t ruột cảnh nguyện quận chúa có chút tức giận nhìn cái này một đầu nam nhân chiêu này cũng có dùng giáo lĩnh kế sách không hiệu quả gì mà dù lì quận chúa nhưng là rất hứng thú nhìn cái này không rõ lai lịch ra hỏa lần trước trào phúng sự tình của nàng vẫn chưa xong đây lần này có thể nào không đòi lại bãi ha ha vốn là tiểu nữ tử là rất đồng ý bồi vương tử một vũ làm sao tiểu nữ tử đủ l o a rất nhu nhược không chịu nổi g i ấ m mấy người quý tộc thanh niên nghe vậy cười to bác quốc man tử ở phương diện này vẫn luôn không nhiều có thể làm ha ha vậy thì thật là rất c ẳ n t ặ bản thân cũng không thích cùng ngực lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân khiêu vũ kệ xạ không nhanh không chậm nói rằng dù lì đáng ghét nhất chính là người khác nói nàng mố i đại ngốc đít tuy rằng muốn phát tác thế nhưng bị di âu kéo nhẫn lại ai trước tiên thất thố ai liền rơi xuống hạ phòng đợi lát nữa tiệp rượu liền bắt đầu xem vị vương tử này không có bạn nhảy sẽ là già sao lung túng c ả lão ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m du ly bộ ngực tắp sờ một chút miệng kỳ hì ta thích nhất nữ nhân ngực to không bằng ta cùng quận chúa khiêu một nhánh làm sao quý tộc một trận quát mắng ngươi tính là thứ gì dám như thế cùng quận chúa nói chuyện không muốn sống à các ngươi là đồ vật sao quần chúa đều không lên tiếng lẽ nào các ngươi đều cùng với nàng có một chân muốn chơi xấu c á l ã o chính là to lớn nhất vô lại hơn nữa cả lão nhưng là xà âu bối tộc vương tử loại này tiểu lâu la cũng dám ở trước mặt hắn hống đổi đến hải lý sớm bị người loạn đao chém chết cả lão một bộ muốn đánh giá liền lên tư thế d ẹ p bị cùng bạt tý đều thoải mái quá hắn đã sớm ngứa tay tàn nhẫn mà những quý tộc này nhiều là kẻ vô dụng xem cả lão một bộ hông tương ngã không ai dám nói cái gì tức giận du lì dương mắt nhìn kệ xạ cũng sẽ không để ý tới đem làm tốt đốt tan mọi người bắt đầu ăn uống thỏa thuê đem di ô bọn họ lương ở nơi đó di ô bọn họ đi cũng không phải lưu cũng không phải may là vào lúc này người chủ trì tuyên bố vũ sẽ bắt đầu mọi người vây thành một vòng tròn lớn trung gian sân bãi chính là sàn nhảy cũng là t ú tràng nơi này không phải luận võ lực mà là tao nhã điểm ấy không thể nói nhân loại mê mội mất cả ý chí vũ đạo cũng là một loại nghệ thuật đúng là một loại mỹ hảo tồn tại nếu như lúc này thay ma pháp gì à, đâu khi a lại có chút sát phong cảnh nên so cái gì liền so cái gì mà phương diện này quý tộc nhưng là sở chứng nhất bàn về vũ đạo may a thịnh hành lưỡng một loại là cá lý t h i ê dựa theo cấp bậc tự nhiên là vương tử muốn lớn một chút đại gia đều đang đợi kệ xạ mời quận chúa có điều xem quận chúa chỗ đứng có vẻ như có chút quái lạ kệ xạ thản nhiên chặt lên đem bàn tay đến nệ lẹ nạ trước mặt nhất thời toàn trường cả kinh mọi người nhìn ra được gần nhất cảnh n g u y ệ t quần chúa thật giống cùng nam tức đi gần một điểm thế nhưng không nghĩ tới kệ xạ vương tử thật không có mời quần chúa mà là bên người nàng ma pháp sư đại gia cũng rất quan tâm kệ xạ bên người những nay hình thù kỳ quánh người thế nhưng cái này mê đầu nắp mặt ma pháp sư thật giống không quá thích hợp c ả l à o cũng mặc kệ nơi này là chỗ nào nhi lập tức thổi huýt y sáo vỗ tay cùng tiến lên ệ lại nạ chậm rãi lấy tay phóng tới kệ xạ trong tay mà kệ xạ thì hỗ trợ đem ệ lại nạ phép thuật áo choàng đỡ lấy nhất thời toàn trường yên lặng như tờ thần a đây là cỡ nào mỹ lệ a Chính c h đang trò u kệ n xạ thâm tình nhìn hệ l ẹ nạ có nàng ở kệ xạ như thế nào sẽ cùng nữ nhân khác khiêu vũ hắn cùng cảnh nguyện quận chúa vẹn vẹn là hợp tác mà thôi chỉ cần ở luận võ chiến thắng hết thể đều sẽ kết thúc hai người chậm rãi đi vào trung ương mọi người đều ngừng thở tiêm vào như ánh sao như thế cảm động ế l ệ nạ đây là so với công chúa còn muốn cảm động nữ tử nữ nhân không chỉ phải có mỹ lệ bên ngoài còn muốn có khí chất mà ế l ệ nạ khí chất là không chút nào dùng làm d a vẻ nàng bản thân liền là tiêu ngạo hải lòng tộc mỹ lệ công chúa vạn chúng ái mộ tầm mắt bao quát non sông khí thế nhưng dùng ôn nhu thể hiện bất luận người nào nhìn thấy nàng đều sẽ xuất phát từ nội tâm cho rằng đây là một vị cao quý công chúa điện hạ mà hai người nhất cử nhất động trên đều là như vậy phù hợp mà mỹ l ệ tiết trên chọn không ra chút nào tật xấu kẻ xạ dùng chính là tiêu chuẩn vương tử lễ nghi mà hệ lệ nạ đáp lại nhưng là tao nhã công chúa lễ tiết này tất cả đều là hệ lệ nạ bản năng phản ứng ở này lãng mạn thời k h á c nàng sao có thể muốn càng nhiều đây âm nhạc vang lên hai người huyền c h u y ể n nhảy múa chính là chính thống nhất cả lụy dị vương thất vũ đạo mà này lấy tao nhã cao quý s ư n g vũ bộ từ trên người hai người được hoàn mỹ giải thích anh tuấn tiêu sái vương tử mỹ lệ làm rung động lòng người công chúa lại như là ở diễn dịch một truyền thuyết mọi người thậm chí đã quên hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn chìm đắm trong đó đây là hào không chút tỉ vết nào một đôi là một loại nghệ thuật thăng hoa mà chủ trì đại cục trầm hương đại gia cũng ánh mắt sáng q u ắ t nhìn giữa trường một đôi thứ nghệ thuật này cảm cũng làm cho nàng tiếng đàn có càng tốt hơn thể hiện đồng thời vị này kệ xạ vương tử bên người đều là không thiếu tuyệt thế mỹ nữ a vốn là ở đệ nhất đối múa lên phía sau cái khắc vũ giả cần thiết tiến vào sân nhảy đồng thời kéo toàn trường bầu không khí thế nhưng vẫn cứ không ai lên sân khấu to lớn sàn nhảy chỉ có kệ xạ cùng nghệ lẽ na một đôi hai người là loại kia bất luận tới chỗ nào đều là thiên hạ vô song lựa chọn đã đến khiến người ta tự ti mặc cả mức độ cảnh nguyện quận chúa nhìn kỹ giữa trường một đôi cuối cùng đã rõ ràng rồi kệ xạ tại sao sẽ không động tâm bất luận a i bên người có như vậy tiên nữ đều sẽ không đối những cô gái khác cảm thấy hứng thú ở tướng mạo trên nàng chưa từng có chịu thua quá nhưng nhìn đến hệ l ệ nạ chỉ có thể bái phục chịu t h u a coi như lại ngốc cũng biết nàng ban đầu nhìn thấy k ẻ xạ cũng không phải thật sự là hắn có thể là lòng du cho nước cạn đi một khúc xong xuôi hai người ở tiếng vỗ tay chúng trở về chỗ cũ c ả láo liều mạng vỗ tay mà hệ l ệ nạ vẫn là không thích đứng bị một nhóm nhân loại nhìn kỹ càng làm áo t r ò n mặc vào cái kia cảm động dung mạo lần thứ hai bị che lấp lên những người khác mới chậm rãi đi vào sân n h ả mà thảm nhất chính là Di kệ xạ cợi nhạc nếu như có người dám đánh cái gì xấu chú ý hắn là tuyệt đối sẽ không nương tay sở dĩ dám như vậy một mặt là bởi vì trường hợp quan hệ hắn cảm thấy như vậy mới sẽ làm ễ lệ nạ hài lòng mặt khác cũng là người tài cao gần lớn nhưng đối phó hắn không ngoài minh ám lưỡng loại phương thức minh hắn không để ý ám ám sát cùng hạ độc đối với hắn cũng không triệt hải long tộc duy nhất sợ chính là long ồn mà đã chưa chỉ hệ l ạ nạ ở phương diện này sức đề kháng cũng không kệ xả cái bao nhiều ngày mai sẽ là luận võ đính hôn thời điểm giải quyết chuyện này bọn họ liền muốn rời khỏi xù dơ lẻn đến cả l y gì còn những chuyện khác cũng không phải kệ xả muốn quan tâm hắn cũng không như vậy tâm tư quản nhiều như vậy kệ xa bọn họ lại như một cái người khác không cách nào tiến vào vòng tròn tự mình tự nói nói cười cười cũng có chút người muốn tới đây tham gia trò vui thế nhưng bị b ạ t tỉ con ngươi chừng toàn dọa chạy con chúa một người ngồi ở một bên sinh h ầ n d ỗ i mà giáo lĩnh thì mỉm cười đi tới kệ xa bên này kệ xạ đối cái này đại học sĩ vẫn có chút hào cảm lúc trước cũng là có nàng hỗ trợ mới có thể cùng ma đạo sĩ gặp mặt hơn nữa này trên người cô gái không có như vậy quái tính tình khá là thoải mái la lâm tiểu thư có muốn hay không nếm thử thủ nghệ của ta giáo l ì n h ám đạo vào lúc này cái nào có tâm tình ăn đồ ăn con chúa bên kia nhảy xông tâm đều có tam thập lục kế đến rồi một lần đối phương chính là tâm địa sắt đá không cho phản ứng nha vậy cũng phải thử một chút kệ xạ vương tử cũng thật là có như vậy cô nương xinh đẹp không cho chúng ta giới thiệu một chút không đợi kệ xạ trả lời hệ lại nạ nói đến đầu khẽ mỉm cười Ta là Nana, hắn là ta Na Na, là là hắn nhị cha a n ị c làm sao không giống à, hế lẹ nạ nháy mắt mấy sao không hế nháy giống nạ cha á Giáo i cười nói. n l lập tức lộ tức r nụ như, cười vui vẻ, như, làm sao kệ h hay không chúng hải thời không cạnh thể. Cha cha, ô n giống, Na Na cần nữ đồng cần, nàng ngốc bên g mội mội, tới ta ta tâm có có tử k sự là ở xạ vương tử đây chính là ngươi không đúng chẳng trách na na muội muội không muốn nói với các ngươi cùng nhau có ý gì kệ xạ mới vừa muốn nói chuyện bị hệ lại nạ kéo một cái n g ố c bối bối vẫn có chút chưa trưởng thành ở nơi như thế này xưng hô như thế mới có thể tránh miễn phiến p h ư c đương nhiên h ệ lệ nạ biết kệ xạ tâm ý thế nhưng bản thân nàng cũng nhất định phải vì là kệ xạ cân nhắc ca thấy hệ lệ nạ đáp ứng giáo linh lập tức cao hứng lôi kéo nàng tay đi tới quận chúa cái kia một bàn kỳ thực kệ xạ nhưng là quan tâm sẽ bị loạn đem công chúa muốn trở thành một cần phải bảo vệ bé gái nhưng h ệ lệ nạ nhưng là hải lòng tộc công chúa bất luận tâm trí vẫn là thực lực đều là tốt nhất tri tuyển ở gặp gỡ kệ xạ trước làm ra không ít đại sự tích ở hải tộc lưu truyền rộng rãi chỉ là rất ít ở kệ xạ trước mặt biểu hiện thôi nhìn thấy giáo linh đem cái kia tiên tử như thế nữ nhân mang tới cảnh nguyện còn có chút tức giận có điều rất nhanh sẽ lộ ra nụ cười sán lạn tâm tình lập tức tốt đẹp lôi kéo hệ lệ nạ nà nói này nói cái kia thân thiết không được không cần phải nói cũng rõ ràng hệ lệ nạ tại sao đều là đem mình bao chặt chẽ thực sự là bởi vì quá mỹ lệ vì lẽ đó nhị ca mới sẽ như vậy quan tâm bảo vệ không cho nàng khắp nơi đi Hột hạ,、tiến、hành thuận、lợi. thế nhưng cũng không có thực tế hiệu Haha, ha, như vậy là có thể, không thể đem người khác làm ngẩn. Ta muốn làm chỉ làm ai phục hẳn、giống. bình loạn hành động không tiến tế ta t mạng bầm đem làm muốn làm làm loạn điện cũng người ngỡ ngẩn, giống, động gì đế quốc, quả. có có cái báo lợi, ai là vậy hành động ám sát tiến hành thuận lợi phản tặc đã rơi vào hỗn loạn quân lính tăng ăn dã ân để những người kia nhiều động động não không muốn chỉ biết là bính là điện hạ xu dơ lẹn bên kia cần không muốn đem di ô nam tức giết chết ha ha đừng nghĩ đơn giản như vậy hơn nữa mạ tì này lợn béo những khác sẽ không nội đấu là hành gia thật hỉ đại công giữ lại bảo bối của hắn nhi từ đi có thể việc kết hôn hử chờ xem cuộc vui liền thành là hạt giống thì có nảy mầm cơ hội lợi đồn đãi tản làm sao rất thuận lợi kiếm thánh ạ đủ mạ nổng cùng mạ xì ma đạo sĩ thật giống vốn là có kẽ hở lượng rất ít người xuất hiện đồng nhất cái trường hợp vương tử có chút thỏa mãn gật gù coi như hai người lần này không bạo phát sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy đây chính là nhân loại nguyên tính hơn nữa càng là cao cao tại thượng người càng là như vậy ma đạo sĩ kiếm thánh thì thế nào có còn hay không cái khác gì thường điện hạ nơi này có một phần tư liệu cái kia không biết từ đâu nhi nô ra vương tử kệ xả alexander có chút kỳ quái alexander alexander hột mạn ghi nhớ cái họ này mở ra tư liệu con mắt từ từ biến lượng thú vị người a chương năm hồn nhiên sát thủ tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh quyết định quận chúa vận mệnh một ngày rốt c ụ c đến kỳ thực từ phương diện nào đó nói cũng quyết định s xù d ờ lẹn tương lai h ư ớ n g đi là dựa vào cả lì dì vương quốc vẫn là cùng ở cái kia cái kia tiểu quốc liên hợp hay là bồn quốc anh tài thắng lợi bình dân nghiêng về người sau dù sao như vậy mới có thể bảo đảm quốc gia chủ quyền mà phía trước lưỡng lựa chọn nhưng là một loại bất đắc dĩ đối nói như vậy c ả lì dì cùng ở cái kia không khác nhau gì cả mà đối với quý tộc tới nói bọn họ càng muốn dựa vào cả lì dì một mặt giáp giới mặt khác khá là đúng khẩu vị di ô nam tức khá là hiểu được quý tộc cái k i a một bộ mà kệ xạ vương tử vừa nhìn liền biết là cái quá đáng phải cụ thể người đã thành thói quen với hưởng thụ các quý tộc rất không thích người như thế nam quyền tuy rằng sụ dơ lẹn không phải cái gì siêu cường quốc thế nhưng cung đình tranh đấu đồng dạng phi thường kịch liệt lần này lần này tranh cướp ngoại trừ kệ xạ cùng di ô còn có mười vị đến từ sụ dơ lẹn con cháu quý tộc bình dân vẫn không có cơ hội như vậy những quý tộc này đệ tử nghĩ đến cũng đều là mấy lần nếu như có thể trở thành phó mã cái tia tương lai hoàn toàn sáng d ư c cảnh nguyện quận chúa cũng không phải cái trí lớn hình nữ tử tương đối dễ dàng khống chế trở thành phò mã chẳng khác nào biến tướng đại công ở mê hoặc trước mặt một chút mạo hiểm cũng đáng thi đấu rất đơn giản sáu đôi chém giết nếu như không phải chính thống ma pháp sư vậy thì là so kiếm quý tộc tốt nhất này một miệng có thể có tư cách tiến vào cũng đều là bạch ngân chiến sĩ có thể ở kệ xạ tới nói trình độ như thế này không đáng một người nhưng là ở bình thường nhân loại trong lòng này đã là cường giả tượng trưng làm kệ xạ nhìn trước mặt vênh vang đắc ý một bộ tràn đầy tự tin quý tộc thanh niên thực sự có chút dở khóc dở cười ở đối phương trong lòng hắn cái kia cấp ba bạch ngân chiến khí khả năng đã rất đáng giá kiêu ngạo lại vẫn bãi làm ra một bộ cao thủ tư thế để kệ xạ trước tiên ra chiêu c ả láo liều mạng cố nét cười liền huệ bị đều trên mặt mang theo ý cười nhân loại thật là có thu sinh vật rõ ràng chuyện đơn giản đến trên người bọn họ sẽ phi thường phức tạp cuối cùng kệ xạ chỉ có thể mang theo cực kỳ cảm kích tâm tình sử dụng kiếm trôi nhẹ nhàng đem đối phương đợi ngã vị này tiền đồ vô lượng anh tuấn tiêu sái quý tộc người trẻ tuổi ngã xuống t r ư ớ c còn không chịu tin tưởng có người có thể đột phá hắn đấu khí vừa vặn g õ đến hắn cực kỳ đẹp trai sau gáy sư phụ không phải nói chỉ cần có đấu khí liền có thể thế chấp tất cả công kích cả một bên khác di ô nam tức cũng là ung dung thắng lợi thực lực của hai người bọn họ rõ ràng muốn cao hơn đối phương một bậc ngã không phải nói xù dở lẹn thật không có cường nhân chỉ có điều muốn phù hợp thực lực cường hãn tuổi trẻ quý tộc tiêu chuẩn này thực sự quá ít tài năng xuất chúng thì càng là không có rất nhanh cũng chỉ còn sót lại nam tức cùng kệ xạ hai người trải qua luân phiên đ ắ chiến di o nam tức đã không có bắt đầu nhẹ nhõm như vậy cái chán thấy hãn hắn bạch ngân đầu khí kỳ thực cũng là cấp bảy tuy rằng có rõ ràng ưu thế thế nhưng như thế tiêu hao vẫn là cần một điểm nghỉ ngơi ngược lại kệ xạ bên hãng k i ế t nhưng là liền đại không kịp thở mạ xì xem muốn ngủ trình độ như thế này cùng hải tộc học viện giao lưu hội so với quả thực chính là tiểu hài t ử sái không cảm xúc mãnh liệt không nhiệt huyết không xem chút đương nhiên cũng không thể hy vọng một nho nhỏ xủ rợ lẹn có thể chỉnh ra thiên tài gì a nụ mạ động tự nhiên nhìn ra di ô trạng thái hắn cần một chút thời gian nghỉ ngơi không phải vậy rất nguy hiểm cái này gọi kệ xa người trẻ tuổi cho hắn một loại cảm giác kỳ quái ngược lại mãn không thoải mái đại công nghe nói kể xả vương tử thủ hạ mỗi người đều là hiếm thấy nhân tài ta hai cái đệ tử cũng nhìn ra ngưỡng n g h ề không bằng ở bữa tiệc lớn trước trước tiên cho khán giả đến điểm điểm tâm ngọt làm sao ạ nụ mạ nồng đứng lên đến không nhanh không chậm hướng về đại công thỉnh cầu nói cùng với nói là thỉnh cầu không bằng nói là mệnh lệnh giọng nói kia căn bản không cho phản bác đại công cười cợt thoải mái đáp ứng hắn đối kể xả vương tử mấy vị thủ hạ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng có điều ở lơ đạm chi gian đại công trong ánh mắt lộ ra khác n g i vị Có người sư i l u minh a n h r ồ m xỉ mãn xỉ, xỉ nói đến. Sư p ụ dụng nha, ngài cao quý như vậy, người như thấp chữ. cao sao kia làm Cái quý vậy vậy kém sẽ sử đệ ể ngài sử dụng danh sưng này người thực sự tội ác trời cần thiết xuống ngục. Tầng minh tội trời thiết loại kia. sử sự Sư địa thực tẩy ác đ một sướng một họa đến thiên trào phúng chuyện này đối với gan to bằng trời ra hỏa tuyệt đối là hành r a có điều ạ nủ mạ nổng tiên sinh hàm dưỡng quả thật không tệ rõ ràng nghe rõ ràng nhưng lăng là c h à n g không nghe thấy kiếm thánh cùng ma đạo sĩ xung đột những người khác nào dám xen mồm tại hạ sơn n tạ không biết vị kia chịu chỉ giáo kiếm thánh hai thánh cái đồ đệ, một l ớ cao cao đại đại, làm làm này lên c a sơn ạ tạ dùng chính là trọng kiếm tính chất phi phạm chính là thượng hạng tình cương hỗn hợp bí ngân chế tạo bí ngân là theo hải tộc nơi đó số tiền lớn mua thương phẩm ạ nụ mạng đồng đồ đệ cũng nhiều ở cả lì dị quân đội nhậm trước loại này trọng yếu tính quốc vương tự nhiên cam lòng hạ tiền vốn lần này cả l ạ o nhưng là không nhịn được ai cũng chớ cùng ta cướp thủ lĩnh để cho ta tới đi kỳ thực căn bản không ai với hắn cướp nơi này phần tử hiếu chiến cũng là chính hắn s ở nạ t ạ đánh giá tính cách này hoạt thoát ra hỏa có phải là quá khinh thường hắn kệ xạ vương tử bản thân ra tay khá là trọng vẫn để cho vị kia đại lực sĩ trên đi vừa nghe lời này kệ xạ bọn họ đầu tiên là s ư ơ n g sở toàn nợ đủ cười hàng hậu bạt tì đều có chút không nhịn được cười s ở nạ t ạ tiên sinh xin yên tâm ra tay thân thể hắn cốt rất cứng các cả cảm thấy thực sự mất mặt lớn lên tiểu lại không phải hắn sai ở xa âu b ố i trong tộc ngoại trừ cự bối tộc vóc người của hắn vẫn tính cao to huy mãnh nay thọ dĩ nhiên không cho mặt mũi như vậy s ơ nạ tạ vóc người tuy rằng không có bạt tỷ dũng mánh thế nhưng cũng là loài người t r u n g thân hình cao lớn điển hình sắt thép như thế bắt thịt không đúng vậy không sẽ chọn như vậy thái quá trọng kiếm c ả l n ư trầm c h ậ p rút ra bản thân loại cực lớn búa từng người xếp đặt một có thể mới vừa rồi còn không chút nào để ý thế nhưng vừa tiến vào giữa trường hắn cũng cảm giác được đối phương áp lực cái tên này không giống vừa này những kia tiểu bạch kiểm quả thật có, có chút tài năng mà sợ nạ tạ cũng tự nhiên có cảm giác、rác. này tiểu vóc r á n g cả người đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ các mê gia thủ thế chờ đợi ra thú hai người khí thế vừa tung ra đến chu vi những kia chơi đùa vẻ mặt đã không thấy t â m hơi vừa cảm thụ đến loại kia nghiêm nghị bầu không khí tình huống lập tức thay đổi ạ nụ mạng đồng vốn là còn chút không thèm để ý vào lúc này cũng ngồi ngay ngắn người lại s ơ nạ n tạ hai tay nắm trọng kiếm c ả lão cũng hai tay nắm gà nạ rộ chân không c h i ế n phủ ít có cảm giác hưng phấn ở trong cơ thể hắn thiếu đốt đáng tiếc hai người cảnh giới còn chưa tới loại kia có thể dùng khí thế quyết thắng bại mức độ hầu như là động một cái liền bùng nổ đồng thời một tiếng q u á lớn nâng trên vai trên trọng kiếm thuận thế bổ ra mà cả lào cũng như là giã thu tiến lên nâng tiếp một tiếng kim loại va chạm nổ vang lực lượng hình chiến sĩ nhiều yêu thích loại này trực tiếp bạo lực tiếp xúc có lẽ chỉ có sức mạnh như vậy xung kích mới càng có thể kích phát bọn họ đấu trí hiển nhiên song phương đều rất hài lòng đối thủ trình độ đại đạo như ngu trọng kiếm vô phong thiếp ta đại đạo vô phong kiếm sợ nạ ta bạch ngân đấu khí dâng trào mà ra giết hướng về cả lào c á lập tự nhiên là không cam lòng yếu thế bính xuất chiến khí nhân loại tôn trọng đấu khí chủ yếu là bởi vì đấu khí tinh khiết hơn nữa tao nhã đương nhiên cũng có một số ít người sử dụng chiến khí chỉ là bị đa số người cho rằng không đủ tư cách kỳ thực vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ trong nhân loại liền chưa từng xuất hiện chiến khí cấp bậc thánh vực cao thủ ở trong lòng bọn họ trung hoàng kim đấu khí chính là cảnh giới trí tôn nếu như luyện chiến khí cái kia viết sau chẳng khác nào không còn hy vọng nhân loại đến đỉnh cao tuy rằng rất khó nhưng là tu tập đấu khí trên muốn so với hải tộc một ít đối với chiến sĩ bình thường e r ất cấp thấp đấu khí là có thể ở toàn thể chiến đấu chúng phát huy tác dụng to lớn hải tộc phương thức chiến đấu đều đến từ chính bản năng cùng với kinh nghiệm tích lũy có rất ít hải tộc đi quy hoạch chiêu thức cá l à o cũng không ngoại lệ mà nhân loại luôn yêu thích tổng kết ra từng bộ từng bộ phương thức công kích n h ư s ờ nạ tạ như vậy càng không ngoại lệ nói thế nào mỗi người có lợi và hại đi cá l à o đang thoải mái vốn là cho rằng đối phương còn muốn b ì n h mấy chiêu kết quả đối phương trọng kiếm linh xảo vãn ra một kiếm hoa s á t cá lập chiến phủ sông thẳng cá là môn dài một tấc một tấc t ư ờ n g tuy rằng giật mình có điều cá lập kinh nghiệm chiến đấu nhưng là cực kỳ phong phú trường thi phản ứng càng là không sai chiến phủ nửa đường trụy xuống phủ vi kẹp lại kiếm tích hạ kéo vẫn cứ đem sợ nạ tạ một đòn rượu chiêu hóa giải hai người đều ăn nhất đạo m u ộ n sức lực có điều hứng thú càng thêm t ă n g vọt cả lão cũng lên tinh thần hắn vẫn có chút quá khinh địch chuyện như vậy thường ở trên người hắn phát sinh thế nhưng chăm chú lên cả l o có thể không giống nhau s ở nạ tạ không chút do dự tiên hạ thủ vi cường liên hoàn kiếm chiêu sát thủ một chiêu kiếm quan trọng hơn một chiêu kiếm phát huy đầy đủ trọng kiếm độ dài trọng lượng cùng với vóc người của chính mình n h ư thế rất có một loại ở trên cao nhìn xuống đệ lên cả lão đập mạnh cảm giác cả lò không phải là không muốn phản kích mà là hiện tại thông minh nhất cách làm chính là phòng thủ đợi được đối phương lộ ra kẽ hở thời điểm chính là phản kích m ộ t khắc nhân loại liên hoàn chiêu số rất tốt đều là trải qua tinh tế suy tư nhưng là ở lợi hại chiêu số cũng sẽ có lúc dùng hết quá cứng n g ắ t chính là hắn ngược điểm hơn nữa mỗi lần một vòng dùng hết sức mạnh sử dụng trên thân pháp trên đều sẽ có kẽ hở căn cứ thân thủ không giống kẽ hở to nhỏ cũng không giống nhau tình cảnh trên c ả l à o nhưng là bị ép hơi khó coi thế nhưng kệ x ả trên mặt bọn họ vẫn mang theo nụ cười mà ạ đủ mạ đ ồ n g bên kia sắc mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị đánh lâu không xong một khi mất đi khí thế chuyện tiếp theo liền rất đáng sợ s ơ nạ tạ l i ề u mạng thôi thúc đấu khí điên cuồng tấn công bên dưới đấu khí rõ ràng đang yếu bớt mà đối phương dĩ nhiên như vậy ngoan cố không có giảm bất chút nào s u thế cổ sức chân khí trợ n quát một tiếng cuối cùng một chiêu kiếm hướng về cả l ã o đỉnh đầu bộ tới chiêu kiếm này thể muốn gắn huyết Công. chiến phủ đứng vững cuối cùng lão hai cuối kiếm, đường dưới là nhưng là vào lúc này ở đâu là đã sớm xúc thế đã lâu cạ lào đối thủ gã nạ r ồ i chân không chiến phủ như cuồng ma múa tung như thế đổ ập xuống đập về phía sợ nạ tạ kim loại tiếng nổ vang không ngừng sợ nạ tạ cường tráng thân thể bị cạ lào đánh cho liên tiếp lui về phía sau phòng thủ thời điểm to lớn trọng kiếm nhưng thành phiền p h á i mà vốn là am hiểu công kích cạ lào càng là g i ế t điên thiên điên địa to lớn chiến phủ như không có trọng lượng t ự một hồi hạ gọ đ á n h tới lúc này trọng kiếm rốt cục bị đẩy ra sợ nạ tạ rốt cục lộ ra kẽ hở cạ lào không chút do dự một cước đạp đi ra ngoài sợ nạ tạp lên rồi ngã gục tầng tầng tầng đại khái ai cũng không sẽ nghĩ tới kiếm thánh đệ tử dĩ nhiên sẽ bị một vô danh tiểu tốt vẫn cứ đánh rết không còn sức đánh trả chút nào hơn nữa còn là một chỉ có thể dùng chiến tức g i ậ n bắc quốc ma tử sơn ạ ta bị người khiêng xuống đi À nụ mạ nồng sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn cái tên này thật mặt mũi là xưng tên mà cả lão cũng mặc kệ người khác chính mình ung dung ngồi xuống lại người anh em này vẫn là mềm n ú ũ n g điểm vốn là định đem hắn trọng kiếm chém thành hai khúc kệ xạ vương tử thủ hạ quả nhiên n o ạ hổ tàng long ô phê lì a ngươi đi lĩnh giáo một hồi nhân ra biện pháp hay đừng cho ta mất mặt kỳ hỉ là sư phụ ô phễ l i y a một linh hoạt vươn mình nhảy ra ngoài cái tên này tuổi tác đã không nhỏ là đái nghệ đầu sư bãi t h ờ i khi đã có sán tài nghệ hóa ra là tên sát thủ không nghĩ tới ạ nụ mạ nồng rất yêu thích t i ê n phú của hắn liền thu r ồ i hắn ở kiếm thánh chỉ đạo hạ càng là tăng nhanh như gió thanh danh của người này cũng không tốt như vậy ra tay tàn nhẫn tàn nhẫn có chút biến thái đại công tự nhiên biết trường hợp này hiển nhiên không thích hợp quá mức k h ắ c khạ ắ ạ nụ mạ nồng tiên sinh ta xem đại công liệt đồ đã lên sân khấu nếu như liền như thế hạ xuống nhưng là đối kệ xạ vương từ đại đại bất kính à nụ mạ nổng căn bản là không cho sụ dợ lẹn đại công mặt mũi ha ha cũng là như vậy điểm đến mới thôi điểm đến mới thôi đại công quá mức lo lắng điểm đến mới thôi đó là khoa chân múa tay chân chính chiến sĩ liền cần thiết đem mỗi một trận chiến đấu xem là sinh tử đại chiến như vậy mới xứng đáng chiến sĩ tinh thần nếu như ổ phệ l ì y ạ có thương vong gì đó là chính hắn học nghệ không tinh không trách không người khác mạ tỷ thân vương có chút quái gỡ nói đến ném mất mặt mũi lớn như vậy nếu như không tìm về đến sau đó còn làm sao thống trị sụ dợ lẹn Các người a i có hứng thú hạ đi chơi một chút kệ xạ cười nói ta đến ta đến cả lão lập tức ồn ào muốn lao xuống đi ngươi đã đánh qua một hồi vừa nãy lần kia quá khó chịu không tính vung quyền dễ bị đột nhiên nói rằng tiếp theo bốn người liền quyển thành một vòng bắt đầu rồi kéo thạch đầu bố kết quả đí đi cười híp mắt đi chỗ ngồi đi xuống xuống thang thời điểm còn kém điểm bị cái ghế vấp ngã người chung quanh một trận cười vang đi đi chính mình cũng không tiện sờ sờ mặt túi đầu đại công cũng hơi khó xử nay không phải chịu chết sao khạc k ệ xạ vương tử vị này ổ phễ l ì y ạ tiên sinh nhưng là kiếm thánh cao đồ ở cả l ì gì cũng là rất cao thủ nổi danh vị này ha ha đại công lại như thân vương nói sống chết có số nếu có chuyện gì chỉ có thể trách chính mình không đoán được người khác một bên khác cả là còn ở lại n h à đ oán giận bà ti cái tên này ra quá chậm ảnh hưởng hắn tiết ấu không phải vậy chính là cơ hội của hắn nhìn đáng yêu đi đi ổ phễ l ì y ạ liếm liếm đầu lưỡi thật béo mập đứa nhỏ có điều giết chết sự vật tốt đẹp thực sự là cực kỳ vui vẻ đến trên sân đi đi có chút thẹn thùng hành lễ một bên khác ổ phễ lụy lại có chút không kịp đợi hắn muốn trước tiên cắt xuống đ ỉ đ ỉ này đáng yêu tiểu lỗ thai quyết đấu vừa bắt đầu giữa trường ổ p h ệ lì ạ liền biến mất không còn t â m hơi cực kỳ nhanh tốc độ chẳng trách như thế ngạo khí di ô đ á m người nhưng là cười híp mắt chờ xem kỳ vui ạ nụ mạ đồng đối tên đồ đệ này cũng phi thường tín nhiệm tốc độ như thế này cũng có điều mới là hắn sáu phần mười m à thôi mạ xỉ cùng hắn hai cái đồ đệ thì ở một bên chờ xem kỳ vui thực sự là ngớ ngẩn à ai muốn sự bị tiểu tử này khuôn mặt tươi cười mết hoặc cái kia một cái chân đã bước vào địa ngục chỉ là trong nháy mắt ổ phễ lì ạ liền đến đi đi phía sau mà đi đi p h ả n phất theo không kịp tự liền chuyển thân cũng không kịp mà ổ phê li ạ đã rút ra tinh xảo bí ngân đao nhỏ cắt vào đi đi lô thai như vậy trắng non cần thiết rất mỹ vị đi mắt thấy dao găm liền muốn cắt trên đi đi ổ phê li ạ thân thể đột nhiên cứng đờ trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không tin mềm mặt ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu đi đi quen thuộc tính sờ sơ đầu p h ả n phất phi thường sợ thi thể tự từ ổ phê li ạ bên người vòng qua s u d e r len đại công nhiều chuyện sao không long những người khác càng là khó có thể tin tưởng được yêu thật tuyệt đối là yêu thật rõ ràng không n ú c n í c h chút nào quá làm sao có khả năng di ô chỉ là mơ hồ nhìn thấy tiểu hài này tay sau này phản một trường tốc độ rất nhanh thế nhưng không thấy rõ phát sinh cái gì thế nhưng ạ nù mạ nổng thấy rất rõ ràng cái này nhìn như ngây thơ tiểu hôn đ ả dĩ nhiên lấy nhanh hơn gấp ba tốc độ vô ổ phệ l ụ ạ một trường hơn nữa hẳn là nát tâm trưởng loại hình công phu ổ phệ l ụ ạ tên ngu ngốc này quá bất cẩn chính mình không d ù n g hết toàn lực còn dám khinh thị sự công kích của đối thủ muốn bất tử cũng không được thế nhưng bất luận ai đều không thể đưa cái này xấu hổ thiên chân vô tả tiểu hài tử liền muốn trở thành một đệ tiện nham hiểm sát thủ kiểm tra thị vệ lắc đầu một cái gia hiệu đã khí tuyệt bỏ mình bị gợn sóng công kích đập vỡ tan nội phủ bất tử mới có vấn đề kệ xạ xem người này động tác nếu như đem hết toàn lực không đến nội không có một kích lực lượng làm sao là người e sợ đều sẽ bị đi đi biểu hiện lừa gạt e sợ này bản thân cũng là ám hắc đạ ở hắc á m tính một trong mà tỷ thân vương thậm chí không biết nên nói chút gì ai bảo vừa nay hắn đem lại nói quá đầy đủ vốn tưởng rằng cái này có thể cứu vãn chút mặt mũi không nghĩ tới càng mất mặt nhiều là hắn lòng dạ cũng có chút không thể mất mặt mũi bị một vừa cai sữa đứa nhỏ một chiêu giết chết tên ngu ngốc này ngàn đao bầm thây đều không đủ để tiếp hiện tại người khác xem kệ xạ ánh mắt thì có điểm thay đổi quả nhiên vương tử dù sao cũng là vương tử bên người thị vệ đều là cao thủ hiếm thấy bắc quốc lúc nào lợi hại như vậy tên ngu ngốc này sớm biết liền trực tiếp chọn cái kia cung t i ễ n thủ giết cung t i ễ n thủ mới là nắm chắc j ù l i e ở một bên thầm nói nàng người quận chúa này cũng là trên mặt tối t ă m đặc biệt là bị cái kia kệ xạ chiếm thừa p h ò n g một mực nhân ra lại như đang đùa như thế càng là lên cơn giận dữ hừ cái kia cung t i ễ n thủ là bên trong một người lợi hại nhất a nu ma nông bất man liếc mắt nhìn dù ly di ô cùng dù ly xứng sở cái k i a nhìn như cần thiết yếu nhất cung tiến thủ trái lại là mạnh nhất ai cũng biết quyết đấu là không có cung tiến thủ nghề nghiệp này phân nhi một khi bị người gần người chắc chắn phải chết di ô tuy rằng không biết rõ kiếm thánh ý tứ thế nhưng cũng không dám hoài nghi dù sao nhãn lực của hắn so kiếm thánh còn kém xa lắm đi đi như là không có chuyện gì người như thế ngồi trở lại vị trí của chính mình trên mặt vẫn là như vậy thiện lương đáng yêu nụ cười nhưng là cảnh nguyện cùng giáo lĩnh lần thứ hai nhìn thấy này quen thuộc vô hại mỉm cười thời điểm có chút hàn chương sáu thánh nữ giá lâm tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh Vào lúc này A nụ mạ nồng cũng không lời nói chính mình hai cái đồ đệ một chết một bị thương thực lực của đối phương quả thực cao t h á i quá hơn nữa người như vậy dĩ nhiên cho đến bây giờ còn không có tiếng t â m gì thực sự quá khó mà tin nổi ngoại trừ người khổng lồ kia tuổi không nhìn ra mấy người này rõ ràng cũng không lớn đặc biệt là đứa trẻ kia như vậy tiểu nhân tuổi đã có thể mặt mỉm cười giết người có thể nói là trời sinh sát thủ là cái đáng giá bồi dưỡng vật liệu tốt hầu như không người nào sẽ đối khả ái như vậy bé trai có đề phòng ạ nụ mạ nồng tiên sinh di ô nam tức cũng nghỉ n ơ i gần đủ rồi lão nhân ra ta đều sắp ngủ cũng nên tiếp tục đi mạ s ỉ c h ầ m chập thanh âm vang lên mà khoảng thời gian này cũng đủ để cho g i o khôi phục thể lực được tiện nghi không ra vẻ g i o cũng không phản bác n h ấ c theo chính mình kỵ sĩ kiếm đi tới giữa sân hiện tại thể lực sung túc niềm tin của hắn cũng tiếp theo khôi phục chỉ cần không phải kệ xạ bên người mấy cái yêu nhân lên sân khấu là được kệ xạ vương tử thị vệ đúng là không giống người thường vương tử thực lực càng làm cho người trờ mong vui lòng chỉ giáo a g i o trong lời nói có chuyện á m chỉ kệ xạ cần nhiều như vậy hảo thủ bảo vệ khẳng định rất sợ chết kệ xạ cơ nhạt một tiếng liếc mắt nhìn cảnh nguyện quần chúa giữa bọn họ ước định rốt cuộc phải hoàn thành chuyện còn lại có thể đều muốn do quận chúa tự mình giải quyết hắn cũng không muốn làm cái gì xủ d ợ lẹn phò mã mạ x ỉ hai cái đồ đệ là toàn trường hưng phấn nhất người từ khi kiến thức k ể xả m à vũ song tu phía sau vẫn hy vọng có thể khoảng cách gần mắt thấy một lần vốn là cho rằng không cơ hội này ai nghĩ đến ông trời mở cái đại chuyện cười k ể xa l ắ p mình biến hóa dĩ nhiên thành nhân loại hai người trắng trận không k i ê n g rẽ bắt đầu vỗ tay thổi huýt sáo hoàn toàn không nhìn ra cái gì cao nhân phong độ kỳ thực tuổi của bọn họ cũng là cùng kệ xa bọn họ gần như ngây thơ trình độ có thể cùng đi đi muốn sánh ngang mạ xì thì không có quá nhiều hứng thú cái kia ạ n ũ mạ nồng đi tới cùng kệ xạ quá so chiêu đúng là đáng giá vừa nhìn di ô loại này nhiều lắm giết gà thực lực vô vị ạ n ũ mạ nồng dám để cho di ô lên sân khấu liền nói rõ cái tên này cảnh giới đang lùi lại dĩ nhiên nhìn không thấu kệ xạ thực lực có đủ khiến người ta thất vọng tiến vào thánh vực cũng không có nghĩa là vạn sự đại cát tu hành là không chừng mực nếu như ràng buộc với tục vật đặc biệt là xa vào với một số vật chất hưởng thụ sẽ như hắn như bây giờ ở ngoài trong mắt người cao nhân cao trong mắt người thấp người đương nhiên gây chết lạc đà so với mạ lớn dù sao cũng là t h á n h vực trình độ vẫn là không thể khinh thường kệ xạ hoàn toàn không có vẻ mặt gì đối với loại này thi đấu căn bản không thể hưng phấn lên mà một bên khác di ô nhưng là cực kỳ chăm chú trận quyết đấu này chỉ có thể thành công không thể thất bại không phải vậy lần này sự dợ lẹn hành trình chính, chính là một má các nước chuyện cười lớn đặc biệt là ôt m ạ n đế quốc nhất định phải cười phiên tiên bọn họ vận dụng nhiều như vậy nhân lực vật lực hơn nữa thừa dịp ôt m ạ n đế quốc không dành quan tâm chuyện khác tốt nhất thời gian mới làm ra như kế hoặc này hưởng công vô í c h trở về chắc là phải bị quốc sư một đám người cười chết